Dung Trưởng. Thần Dương Ngạc nhiên nói: "Bất tử đạo nhân vì hắn giải thích khó hiểu, nói: "Hồi Dương Hoàng, Thiên Tàn Địa Khuyết môn sát thủ dù hết thảy là lấy tích Tà Kiếm Pháp cùng Quý Hoa Bảo Điện vi võ công, nhưng tầng cao nhất ba người lại cũng không cần kiếm." Hai vị phó môn chủ Thiên Tàn cùng thiếu sở trưởng võ công chính là Thiên Tàn cấp cùng Địa thiếu trưởng, mà môn chủ Giang Lang thì là từ trước đến nay lấy một môn tên là Nam Tàn Chi Chiêu võ công đối địch. Bất quá có một chút có thể xác định Đó chính là thiên tàn địa khuyết môn võ công tất cả đều cần tản thân mới có thể tu luyện, Giang Lăng đã vì môn chủ, kia võ công của hắn tất nhiên cũng thoát không được cần tản thân phương chủ. Nếu là nói đến thiên tàn địa khuyết môn tản thân mà, Tần Dương nghĩ đến mình từng gặp phải mấy cái thiên tàn địa khuyết môn sát thủ. Không sai, chính là Hòa Quan. Bất Tử đạo nhân thấp giọng cười cười, dẫn tới bên cạnh mấy nữ tử đối với hắn trợn mắt nhìn. Tại nữ tử trước mặt nói lời như thế, quả thực có chút không được. Như thế, Bạn cung liền không xuất chiến. Thanh Nguyệt Thu hội thành chúc động. Phi tiên cung nữ tử đều có một gọi lông bệnh, đó chính là có rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ. Điểm này, liền thân vị cung chủ Thanh Nguyệt cũng không ngoại lệ. Cái này bệnh thích sạch sẽ nhỏ đến vệ sinh, lớn đến một loại nào đó tương đối khiến người buồn nôn thiếu hụt, có thể nói là sinh lý cùng trên tinh thần song trọng bệnh thích sạch sẽ. Nếu không chết đạo nhân không làm rõ, kia Thanh Nguyệt đến chiến bên trong tự nhiên sẽ vứt đi tạp niệm, không nhận nó quá nhiều. Nhưng bây giờ bất tử đạo nhân nói rõ, Thanh Nguyệt ngược lại không muốn ra chiến. Làm được tốt. Thấy Thanh Nguyệt không có xuất thủ ý nguyện, Tần Dương cho Bất Tử đạo nhân một cái khen ngợi ánh mắt. Vì Dương Hoàng hiểu mệnh, kia là bần đạo vinh quang. Bất Tử đạo nhân ánh mắt ra hiệu. Thanh Nguyệt là cái thích võ người, nàng tại Độc Cô Thiên Ý nói nhường ra cơ duyên thời điểm, liền đã kích động, muốn cái thứ nhất xuất chiến. Nhưng kia giang lang là tại khá là quá dị, Tần Dương cũng đoán không được Thanh Nguyệt sẽ hay không ăn thiệt thòi, đồng thời cái thứ nhất xuất chiến cũng sẽ có điều thế yếu. Cho nên Thần Dương liền trực tiếp gọi chuyện, để Bất Tử đạo nhân nói tiếp. Lao đi Thanh Nguyệt xuất chiến chi niệm, mang theo Bất Tử đạo nhân tới đây. Vẫn là không sai. Thần Dương thầm nghĩ. Bên này Thanh Nguyệt tiêu xuất chiến suy nghĩ về sau, đã là có người giang lăng. Nên chiến giang lăng. Tung Hoành ra. Công Tôn Diễn, nguyện linh giáo giang lăng môn chủ cao chiêu. Công Tôn diễn tay cầm một thanh trường kiếm. Lăng không giậm chân, cách xa xôi khoảng cách nhìn về phía giang lăng. Hắn xuất chiến. làm cho biết tung hoành ra người vì đó ngạc nhiên. Tại bọn hắn trong ấn tượng, cái này từ trước đến nay lấy tâm kế nghe tiếng học phái trực tiếp xuất thủ vẫn là đầu một lần. Bất quá đây cũng là bọn hắn cô lậu quả văn, ai quy định tung hoành ra người liền không thể dùng kiếm nói chuyện. Tại nào đó cái thế giới bên trong, liền có tung hoành ra truyền nhân một cái làm sát thủ một cái khi thị vệ. Không múa mép khư môi, đều xem trên thân kiếm công phu. Mở. Giang Lăng nặng nề nói một tiếng, thanh âm theo chân khí vang vọng trên không trung. Sau đó một thân tựa như sao chổi tập nguyệt đánh tới. Sa xôi khoảng cách tại tốc độ kinh người hạ mắt thấy là phải đánh tan, Công Tôn Diễn lại là không chút hoang mang, tràn trề kiếm khí phá thể mà ra. Thái Bạch hành phi kiếm quyết phù vân, kiếm quang phá vân tiêu, phi kiếm quyết phù vân. Công Tôn Diễn nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo loé sáng kiếm quang, như cực nhanh, kích xạ lên địch. Song Vương trong phút chốc liền muốn tấn công, lúc này, Giang Lang tay áo bãi xuống, Một thanh so với hán kiếm đều nuốt hơi rộng kiếm khí ra khỏi vỏ. Mang theo ám trầm kiếm quang treo qua khó mà nắm lấy, dịu như tự nhiên quy tích. Một thức lưu ý, một kiếm này, giễu đến đỉnh phong, mang theo tinh diệu biến hóa, rõ ràng kiếm quang ám trầm, lại làm cho mọi người thấy kiếm đạo trắng lệ. Hai thân ảnh va chạm nhau, lại gặp thoáng qua, mấy giọt máu châu tại không trung rơi vãi ra tinh hồng quy tích. Một thức khách quan, liền có người thủ thương. Hay lắm kiếm tứ. Công Tôn Diễn đưa tay lau chùi đi vết thương trên cánh tay miệng, cơ bắp co vào, đem vết thương khắc kín, dạng này kiếm đạo cao thủ, lại là giấu trong bóng tối khi một sát thủ, quả nhiên là đáng tiếc. Thiên Tàn Địa Khuyết môn nói cho cùng, vẫn là một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng tổ chức sát thủ, đồng thời bởi vì môn phái võ công tính đặc thù, càng là nhận người biết chuyện xem thường, giang lang sắc thực như Công Tôn Diễn nói, có chút đáng tiếc. Bất quá, bản thân hắn lại là hoàn toàn không có phương diện này cân nhắc, cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc. Mà lại So với Giang Lăng kiếm thuật, Công Tôn Diễn kiếm đạo tạo nghệ cũng đồng dạng khiến người kinh ngạc. Giang Lăng trong phút chốc ra chiêu, lộ ra đột ngột tới cực điểm, đã là chiếm được tiên cơ, nếu là đổi lại người khác, có lẽ trực tiếp bị một kiếm trọng thương. Nhưng Công Tôn Diễn lại vẹn vẹn thụ vết thương nhỏ, hắn bản thân mình kiếm đạo tạo nghệ cũng tuyệt đối không thấp. Đồng thời, Công Tôn Diễn sử kiếm đạo, còn hiện ra qua đao pháp, tiến thuật, thậm chí còn dùng qua cự thuận đến phòng ngự. Hắn dường như tinh thông các loại võ công. cũng không thể thật sự đem hắn xem như đơn thuần kiếm khách đến đối đãi. Nói nhảm quá nhiều. Giang Lăng nhàn nhạt phun ra bốn chữ, "Mũi kiếm tái dẫn", từng tầng lớp lớp kiếm khí cuốn ra bện, lấy các loại quanh co góc độ đánh tới, hồi hồng thập tự dẫn. Thái Bạch hành hành tuyệt lực tứ hải. Công Tôn Diễn cũng đồng dạng không thua trận, trường kiếm quét ngang, kiếm như sóng ngang, vung đãng kiếm khí. Song Vương kiếm khí không ngừng đàn sen, tấn công, hai thanh kiếm khí theo sát phía sau, nương theo lấy bọn chúng riêng phần mình chủ nhân kịch liệt va chạm, kiếm khí Kiếm ý, căn cơ, ba phương diện va chạm, bắn ra một đạo lại một đạo kiếm, khí dư ba. Khoảng cách hai người giao chiến chi địa cách đó không xa hoàng thành cũng nhận dư ba xâm nhập, bất quá tại một tầng đất hào quang màu vàng hiện lên về sau, bắn tới hoàng thành kiến trúc bên trên kiếm khí tựa như châu đất xuống biển biến mất, hoàn toàn chưa từng gây lên một điểm gợn sóng. Đó là cái gì? Bốn phía người cùng nhau nhìn về phía hoàng thành. Đại hạ hoàng thành chiếm diện tích cực lớn, tổng cộng diện tích lớn nước chừng 73 vạn mét vuông. đã là so với bình thường đảo nhỏ còn còn rộng lớn hơn không ít. Như vậy lớn hoàng thành, dù là thiên nhất sơn mở rộng tầm vài vòng, cũng y nguyên chiếm cứ buồn địa không địa phương nhỏ, cơ hồ là chắc chắn bị chiến đấu dư ba liên lụy. Nhưng kia thổ hào quang màu vàng, lại là để hai vị luyện hư cường giả chiến đấu dư ba khó mà có tác dụng, thậm chí ngay cả một điểm phá hư cũng khó khăn làm được. Là tức ngưỡng. Huyền Cửu Thiên mắt thấy kia thổ hào quang màu vàng, kiến thức rộng rãi nàng ngay lập tức nhận ra kia quang hoa lai lịch. cũng biết được chỗ này nồng đậm địa khí trọng khí đến tuột cùng từ đâu mà tới. Nguyên Tà Hoàng lấy tức nhượng hấp thu bị trấn áp địa khí, khiến cho tứ tán, bây giờ càng là muốn lấy tức nhượng chuyển di chiến đấu dư ba, dẫn rất hắn va chạm trụ trời trấn áp chi lực. Nghĩ tới chỗ này, Huyền Cửu Thiên lúc này đổi sắc mặt. Dưới mắt là hai vị luyện hư võ giả đang chiến đấu, còn không cách nào tạo thành quá lớn dao động, nếu là về sau từng vị hợp đạo võ giả kịch chiến đâu. Đồng thời tự ở nơi này phải đặc thủ lại trận. Nếu là đem kỳ trước giáp luận võ tích lũy đều lấy tức nhượng dẫn suất, cùng lần này hợp đạo võ giả đại chiến dư ba hợp thành một cốc, tiến hành va chạm đầu. Chương 687, chủ động nhận thua. Tức nhượng. Tần Dương cảm thụ được phía dưới mặt đất kia nặng nghê địa khí, cảm thụ được thống hợp hấp thu chiến đấu dư ba không hiểu lực lượng, nói, nguyên tà hoàng quả nhiên vẫn là cùng độc cô thiên ý đi một đường, bọn hắn là kiên định không thay đổi Trạm Thiên chủ phái. Một vị chủng tộc kéo giải, một vị tự thân võ đạo Hai người này đều là vì mục tiêu quyết chí thể tiến lên người, sở tác sở vi hết thảy đều là vì đạt thành mục tiêu mà phục vụ. Trước mắt đây vẫn chỉ là khai vị thức nhắm, chân chính tiệc còn phải nhìn hợp đạo cấp bậc độ sức. Tần Dương nhìn độc cô thiên ý, vừa vặn cũng cùng đối phương cặp kia hở hững mà cuồng nhiệt con người đối đầu. Lần này giáp luân võ, còn thật thành quyết định vận mệnh bước ngoặt. Một khi một bên nào thất bại, thời của xu thế liền sẽ hướng về một bên khác kỳ vọng phi nước đại. Nguyên bản Cho dù là giáp luận võ có một bên lật bại, chỉ cần có thể giữ được tính mệnh, liền còn có lật bán cơ hội. Nhưng bây giờ nguyên tà hoàng cử động lại là đem lần này giáp luận võ từ quyết định thời cuộc su thế trình độ nâng lên cao, biến thành tạo nên tương lai thời cuộc tình trạng. Trung ương trụ trời sẽ hay không bị bị hủy, liền nhìn lần này giáp luận võ. Một bên khác, huyền cửu thiên thầm vận càn thanh chi khí, ý đồ lấy thanh khí dẫn cho khí, sao trộn ngang kia thu thập chiến đấu dư ba không hiểu chi lực, nhưng cứ gọi nó không nghĩ tới chính là... Chọc chi khí vừa bị dẫn động, liền có trụ trời chấn áp chi lực đánh xuống, khiến cho cử động sắp thành lại bại. Đối phương lợi dụng tức nhưỡng xảo trộm địa khí trụ trời liền mặc kệ, huyền cửu thiên bên này thoáng com mà thay đổi tính, liền dẫn tới trụ trời trực tiếp chấn áp. Tình huống này, khiến vị này đạo môn cao trong lòng người khó thở, nhưng cũng nhận biết đến đối phương có một cái cực thiện phong thủy trận pháp chi thuật người tại vận hành, chỉ bằng vào nàng căn bản là không có cách ngăn cản đối phương hành vi. Đây cũng là nguyên tà hoàng bên kia chưa làm cái gì che giấu nguyên nhân một trong, nguyên bản bởi vì là trở thành bọn hắn trợ lực trụ trời, lúc này lại thành bọn hắn trợ lực lớn nhất, muốn phá vỡ cái này trợ lực, lại không thể không đối trụ trời hạ thủ. Nhưng muốn oanh kích trụ trời, còn cần một cái có thể trấn áp các cường giả chiêu ý cùng chân khí cường giả, lấy hắn làm chủ đạo, mới có thể thao túng cố lực lượng này va chạm trụ trời. Người này, không ai so chân chính thiên hạ đệ nhất thích hợp hơn. Chúng ta còn có cơ hội." Huyền Cửu Thiên thầm nghĩ. Chân chính tiên hạ đệ nhất, không phải cái gì đệ nhất đạo, đệ nhất kiếm, mà là lực hấp tất cả cường giả, bước lên đỉnh cao vô thượng cường giả. Chỉ có dạng này người mới có thể trấn áp các cường giả chiêu ý cùng công lực, bởi vì các cường giả đều sẽ bại ở trong tay của hắn. Lần này giáp luân võ sẽ so tưởng tượng còn có đặc sắc. Không nói đến Huyền Cựu Thiên cùng Tần Dương riêng phần mình suy nghĩ, trên hoàng thành cung trung, Công Tôn Diễn cùng Giang Lăng chiến đấu đã là càng thêm kịch liệt. Công Tôn Diễn thi triển hết tung hoành ra thi tiên kiếm tự uy năng, kiếm khí lôi kéo khắp nơi, đại khí bàng bạc. Nhưng vậy xem đám người lại là còn không nhìn ra Công Tôn Diễn chân chính căn cơ. Luyện hư võ giả một khi xuất toàn lực, như vậy hắn đã bắt đầu luyện hư thành thật võ đạo liền sẽ nổi bật ra phong cách đến, cũng làm cho người nhìn ra người này căn cơ thuộc về phương diện kia võ công. Nhưng Công Tôn Diễn cùng Giang Lăng kịch đấu đến bây giờ, tuy là chiêu thức xuất hiện nhiều lần, kiếm khí tung hoành, nhưng nó võ đạo nhưng vẫn là che che lấp lấp, không lộ nền tảng. Người này nên còn không có suất toàn lực. Ngược lại là Giang Lang, kiến thức của hắn đã là nổi bật ra cực kỳ mãnh liệt phong cách, kia trầm ổn kiếm lộ khiến người không khỏi hoài nghi đây có phải hay không là một sát thủ nên có võ đạo. Trầm ổn, âm trầm, bình ổn, thoảng như kiếm kiếm, có chỗ quy hoạch, giống như một cái đánh cờ cỗ thủ, hoặc là một cái trốn ở phía sau màn âm nhu ra. Dạng này người, thấy thế nào đều không giống cái sát thủ, hắn không có sát thủ nên có cấp tiến cùng tăng tốc. Nhưng cũng chính bởi vì trầm ổn Cho nên hiếm có người có thể nhìn ra được, Giang Lăng còn có giữ lại. Thần Dương lẩm bẩm, hai người này, trên thực tế đều là âm trầm hạ người, thắng bại chẳng mấy chốc sẽ thấy rõ ràng. Ồ, ta ngược lại là nhìn hai người bọn họ tương xứng, trong lúc nhất thời hẳn là khó có thắng bại mới là. Mà lại ngươi không phải nói hai người bọn họ đều có giữ lại sao? Một bên Huyền Chủ nói, có giữ lại không có nghĩa là sẽ không nhận thua, đã đều giữ lại, kia dĩ nhiên chính là không chịu bạo lộ ra. Ta cảm thấy công tôn diễn gia hỏa này sẽ trước nhận thua, kiếm của hắn nhìn như lôi kéo khắp nơi, trên thực tế tràn ngập tâm kế, người này lựa chọn thứ nhất ứng chiến, nên không phải coi là thật muốn thắng." Thanh Nguyệt nhìn chằm chằm chiến cuộc nói. Sự thật cũng liền như Thanh Nguyệt lời nói, khi hai người kịch chiến qua sau một lát, công tôn diễn kiếm thức liền trở nên bảo thủ, nhìn như không có tiến thủ chi năng, chuyển thành nội bộ. Nhưng hắn vừa lui, Giang Lăng liền tiến, trong tay kia ám trầm trường kiếm bách phát ra kinh người kiếm quang. Lăng Không hóa ra to lớn kiếm ảnh chém xuống, hỏa không vị thần, ngưng kiếm vi phách, bát phương không có gì, là nhân kiếm. Kiếm khí tràn trề như hồng, thân phách tự nhiên, lạnh lẽo phong mang lăng không chẳng đến, bước nhân kiếm áp, khiến Công Tôn Diễn Long Mi biến sắc. Thiên tàn địa khuyết môn môn chủ, thực lực của hắn có chút vượt qua đoán trước. Theo lý mà nói, hắn vốn không nên có thực lực như vậy mới đúng. Bước ngoặt nguy hiểm, Công Tôn Diễn trên tay giáp tay bỗng nhiên biến hóa, một cái cự thuần hoành hoàn tại kiếm khí trước đó. Nó thế vững như thành đồng vừa mềm mềm dai mềm mại, ẩn chứa cương nhu trí biến, gỡ kình ngự lực. Hắn bị Giang Lăng Nhân kiếm chạm ép tới mặt đất, tại hoàng thành trên đường phố cày ra vô số đá vụn phá nham, nhưng một thân lại là vẫn chưa nhận bao lớn tướng thế. Ban cổ chân vũ quyết lưỡng nghi huyền giáp. Công Tôn Diễn chống cự thuận đứng lên, chầm chậm thở ra một hơi, nói: "Bị nhân sử dụng kiếm khí bên ngoài võ công, một trận chiến này, tính bị nhân thua." Nói, hắn liền chấp tay nhận phụ, lựa chọn trực tiếp rời trận. Cái này một nhận thua lý do nói rất có lý có theo, dù là có người có thể nhìn ra hắn chưa xuất toàn lực, cũng vô pháp nhiều lời hẳn cái gì. Tại hắn lơ lửng về sau, trên mặt đất màu vàng đất quang hoa chớp liên tục, bị phá hư phải không còn hình dáng đường đi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Quả nhiên nhận thua. Huyền chủ nói. Tự nhiên, Tần Dương tiếp nói, Công tôn Diễn đã là cùng tiêu miệng đón đầu, hắn hôm nay tới đây, tất nhiên là mang theo một ít sứ mệnh. Tự nhiên không có khả năng ván đầu tiên liền đánh nhau chết sống. Nhiều nhìn chằm chằm ấn vào đây người, hắn tại về sau tất nhiên sẽ có hành động. Một cái Công Tôn Diễn cũng không tính đáng sợ, đáng sợ là sau lưng của hắn Tiêu Miện. Lấy tần dương đối Tiêu Miện hiểu rõ, người này sẽ không đi vô dụng sự tình, hắn đã cứu Công Tôn Diễn, đã nói lên Công Tôn Diễn xác thực chỗ hữu dụng. So với mục đích thủ đoạn đều đã bại lộ độc cô thiên ý, vẫn là Tiêu Miện càng khiến người ta hao tâm tổn trí. Bởi vì không biết, mới là địch nhân lớn nhất. Tiếp tiếp, Giang Lăng Hở hướng nhìn về phía tứ tư phương, tương đương lạnh lẽo cứng rắn địa đạo. Tại đánh bại Công Tôn Diễn về sau, hắn tựa như không có bất kỳ cái gì tiêu hao, trực tiếp bắt đầu nghênh đón tiếp theo chiến. Mà ở đây kiếm đạo cường giả, trừ độc cô thiên ý người của phe kia, cũng chỉ có Tần Dương bên này thanh nguyệt, cùng cưỡi hỏa kỳ lân đến Quách thuần Dương. Kế tiếp xuất chiến sẽ là ai chứ? Chương 688, Mượn đao. Hoàng thành dưới mặt đất, trúc long vờn quanh chi địa. Nồng đậm địa khí hình thành trúc long chi tượng, Nguyên Tà Hoàng liền xếp bằng ở trúc long đứng đầu bên trên, nhìn xem kia đá tràn ngập mặt đất tức những không ngừng hấp thu tán dật chân khí, cũng tại đồng thời đem thiên nhất sơn phía dưới địa khí đổi thành ra. Tại giáp luận võ trước khi bắt đầu, Tố Thiên chân lại ra một diệu chiêu, hắn đưa ra lấy trận pháp tiến hành đổi thành phương thức, đem phía trên chúng cường đại chiến dư ba hấp thu, thông qua tức ngưỡng, đổi thành ra bị trấn áp địa khí. Cứ như vậy, địa khí chảy ra tốc độ tăng tốc. Đồng thời còn có thể đem chân khí vùi sâu vào địa mạch khi lôi. Cuối cùng, chính là từ một vị thiên hạ đệ nhất dẫn dắt đến chúng mạnh võ đạo ý chí hưởng ứng trong địa mạch chân khí, nội ứng ngoại hợp, cùng nhau xung kích trụ trời, thậm chí còn có thể để cho địa khí bạo động, phản xung trụ trời. Cái này có thể xưng thiên mã hành không lại quả thật có thể làm được phương pháp, khiến Nguyên Tà Hoàng ngay lập tức lựa chọn đáp ứng. Liền ngay cả cùng Nguyên Tà Hoàng có chỗ liên hệ độc cô thiên ý, cũng vạn phần tán thành phương pháp kia. Bây giờ, phương pháp kia thuận lợi áp dụng, cũng không ngượng công nguyên tà hoàng đối Tố Thiên Chân tín nhiệm. Chỉ cần pháp này có thể thuận lợi thành công, gian nan nhất trung ương trụ trời liền có thể nhất cử trừ bỏ, chuyện kế tiếp liền đơn giản nhiều. Nguyên Tà Hoàng nhìn xem Kiêu Ngưng tụ thành Huyền Hoàng dịch địa khí, vạn phần hài lòng nói: "Nhưng là ta hoàng, Tố Thiên Chân người này không thể tin hết ta." Một bên Đông Phương Vân Trinh nhắc nhở: "Tố Thiên Chân chỗ biểu hiện năng lực, đã là cùng qua khứ hắn hoàn toàn không hợp, Đông Phương Vân Trinh mười phần hoài nghi hắn là bị người nào cho đoạt sá." Nếu không làm sao có thể phát sinh nhiều như vậy biến hóa lớn. Hắn sắc thực không thể tin hết, Nguyên Tả Hoàng gật đầu nói, nhưng cũng tận dụng. Năng lực của hắn, bản hoàng hữu dụng, cho nên dù là một thân có bí mật, bản hoàng cũng sẽ tận dụng hắn. Nguyên Tả Hoàng tự nhiên cũng nhìn ra được Tố Thiên Chân trên người kỳ quặc, nhưng kỳ quặc về kỳ quặc, làm trời năng lực thật sự cũng là đáng Nguyên Tả Hoàng đi dùng hắn. So với Tố Thiên Chân kỳ quặc, trừ bỏ trụ trời mới là hiện tại yếu điểm. Cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Bởi vì hoài nghi mà từ bỏ hiện tại tốt đẹp quang cảnh đi. Chí ít tại trước mắt, Tô Thiên Chân còn chưa toát ra cái gì phản bội dấu hiệu. Bản hoàng mặc kệ hắn là thân phận như thế nào, lại là ôm cái dạng gì mục đích. Hắn đã có thể giúp chúng ta trừ bỏ trụ trời, kia bản hoàng liền dùng hắn. Như phản bội, bản hoàng thì giết hắn. Chính là đơn giản như vậy. Nguyên Tả Hoàng trong lời nói tràn ngập ngạo nghễ cùng tự tin. Hắn cũng xác thực có tư cách này. Đừng nhìn Nguyên Tả Hoàng chiến tích rải rác, Nhưng hắn trước đây ẩn núp nhiều năm, đã bồi dưỡng được hoàn thiện trúc long chi thể. Lại gen đúc trí hung tà đạo mạt nhật thần thoại. Chiến lực của hắn tuyệt đối có thể xứng đương thời đỉnh tiêm. Ta hoàng đã có nảy tự tin, kia thuộc hạ liền không cần lo lắng." Đông Phương Vân Trinh nói. "Ngươi không cần lo lắng, nhưng trong lòng còn có cái khác cảm xúc tồn tại đi." Nguyên Tà Hoàng lại là nói, "Ngươi còn muốn lấy hướng Quách thuần dương báo thù." Một câu bên trong, Đông Phương Vân Trinh thân thể lợi cường, nhưng vẫn là thành thật nói, là cheo chống thuộc hạ cùng nhau đi tới. Chính là đối Quách thuần dương cũ hận, chẳng biết lúc nào. Đối với hắn trả thù đã là thành thuộc hạ không thể thiếu một bộ phận. Bây giờ Quách thuần dương xuất hiện, thuộc hạ khó mà nhẫn nại cảm giác kích động này. Nhưng bản hoàng phải nhắc nhở ngươi, ngươi bây giờ đã coi như là ma tộc rồi. Chỉ qua lưu đối ngươi khắt chế, không cần bản hoàng nhiều lời." Nguyên Tả hoàng nói. Chỉ qua lưu trải qua cải tiến, đối nhân tổ uy lực cũng chưa từng suy yếu, nhưng thật muốn chống lại chúng đích tốc địch. kia bộ phát uy lực sẽ chỉ lớn hơn. Đồng thời, ma tộc công thể cũng sẽ bị chỉ qua lưu khắc chế, cường hãn trúc long chi thể tại mặc cuồng trước mặt, có lẽ không thể so một lớp giấy tới yếu đất. Nhất là, vẫn là tại hai phe công lực cảnh giới bình đẳng tình huống dưới. Đông Phương Vân Trinh lúc này đã là luyện hư chi cảnh, nhưng Quách thuần dương tiến vào luyện hư chi cảnh thời gian vẫn còn so sánh hắn sớm mấy năm. Cho nên vô luận tại công lực vẫn là binh khí bên trên, Đông Phương Vân Trinh đều không chiếm ưu thế. Cho nên Thuộc hạ muốn mượn mạt Nhật thần thoại dùng một lát, nhìn xem đao này cùng Mặc Cuồng, đến cùng là phương nào càng lợi. Đông Phương Vân Trinh có chút không người, hành lễ nói: "Phương nào càng lợi?" Nguyên Tả Hoàng trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén, bản hoàng lúc trước chế tạo mạt Nhật thần thoại, chính là chạy cùng Mặc Cuồng khách quan mà đi. "Phương nào càng lợi?" Bản hoàng cũng rất là cảm thấy hứng thú. "Ngươi điều chỉnh câu này." Bản hoàng đồng ý. Một thanh như bỏ cặp đỏ, Như Sích Long binh khí từ Nguyên Tả Hoàng trong tay áo leo ra, nó liền như vật sống. có chút khẽ ngâm bay đến Đông Vương Vân Trình trước mặt, trên thân đao kia tầng tầng lớp lớp câu lưới đao như xích long vân giáp, phát ra khiến người run sợ tiếng ma sát. Cái này chính là nguyên tà hoàng hao phí nhiều năm tâm huyết chế tạo ra tuyệt thế ma đao, mặt Nhật thần thoại. Tà Tà Hoàng. Đông Vương Vân Trình lại lần nữa hành lễ, lấy tay hướng về phía trước, một nắm chặt mặt Nhật thần thoại chui đao. Khi cả hai tiếp xúc thời khắc, mặt Nhật thần thoại trên chui đao kiếp như chân bò cạp lại như cao giáo sừng rồng xúc rắc bắn ra máu đỏ tươi ánh sáng. Đâm vào Đông Phương Vân Trinh cánh tay, trúc long ma huyết bị hấp thu nhập trong đó, Mạc Nhật thần thoại phát ra thỏa mãn đau minh, chỉnh thể tản ra tinh hồng quang hoa. Quách thuần dương, ta đến rồi. Khi Đông Phương Vân Trinh hướng Nguyên Tả Hoàng xin vay Mạc Nhật thần thoại thời khắc, Quách thuần dương đang định từ hỏa kỳ lân bên trên xuống tới, ra trận một trận chiến. Bất quá, cũng nhưng vào lúc này, xung thiên kiếm khiếu phá không mà đến, một đạo lỗi lạc mà lạnh lẽo thân ảnh, đạp trên mũi kiếm thẳng tắp xông vào giữa sân. Tang kiếm sân trang, tạ tình. Xin chỉ giáo. Lệnh lông mày lặng lẽ thanh niên đạp mạnh lưỡi kiếm, dưới chân thiên vân kiếm liền bay vào trong lòng bàn tay, quanh người hắn tản ra cực đoan kiếm khí, kiếm chỉ giăng lăng, phát ra khiêu chiến ngữ điệu. Tang kiếm sơn trang tạ tình, hắn đây là muốn để Quách thuần dương tiếp tục xúc thế, chuẩn bị chiến đấu hợp đạo a. Ma hế thủ la nhìn về phía cái này đột ngột xuất hiện thân ảnh, thấp giọng nói: Quách thuần dương coi là thật có địch nổi hợp đạo võ giả thực lực sao? Bên cạnh hắn vô niệm hỏi nói, cái này tạ tình cũng mới vừa đột phá coi là thật có thể địch nổi Giang Lăng sao? Mặc dù trước đó chiến đấu vẫn chưa chấn chính đạt được kết quả, nhưng Giang Lăng thực lực đã là giỏi như ba ngày. Vị này Dĩ Vãng không lộ liễu không hiện nước sát thủ đầu lĩnh có vượt mức bình thường thực lực, không có chút nào như vừa đột phá không lâu dáng vẻ. Tạ Tình đối đầu Giang Lăng, chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít. Hắn là có phần thắng, mà hễ thủ là trong mắt hình như có lưu quang hiện lên, Phật môn Thiên Nhãn Thông đã là thấy rõ Tạ Tình hư thực, Tạ Tình có cái tốt huynh trưởng. Tại Tạ Hầu lựa chọn mạo hiểm trước đó, cũng đã nói nếu có bất trắc, liền đem tự thân công lực tặng cho Tạ Tình. Nếu là Tạ Tình có thể bằng sức một mình luyện thành Vạn Kiếm Quy Tông, tiến vào luyện hư, kia bằng vào Đồng Nguyên căn cơ, Tạ Hầu công lực cũng có thể bị nó thích đáng dung hợp. Bất quá dù là như thế, hắn cũng nhiều lắm là có 4 thành phần thắng. Cái kia Giang Lăng không đơn giản. Hắn phải tình huống tựa hồ cùng một môn Phật môn cấm công có chút ăn khớp. Nếu là như vậy, Giang Lăng có thực lực này cũng nói còn nghe được. Chương 689, Song Cực Tâm Nguyên, Vô Thượng Kiếm Đạo. Phật môn cấm công Song Cực Tâm Nguyên. Ma Hế thủ la ánh mắt liếc về phía cái kia một mực đứng ngạo nghễ lấy hỏa hồng thân ảnh, môn võ công này có thể để cho người tu luyện phân hóa ra một bộ hoàn chỉnh nhân thể, hoàn chỉnh nhân cách, chính là là chân chính phân thân chi thuật. Nhưng kia phân hóa ra nhân cách đã hoàn chỉnh, đây cũng là có cùng bản thể xuất hiện khác nhau khả năng, dù sao ai cũng không hi vọng trên thế giới có một chính mình khác. Lại thêm môn võ công này, phương pháp tu luyện cực kỳ hiếm ác, cho nên lấy sớm sớm đã bị Phật môn tiền bối tiêu hủy, cũng bị liệt là cấm công. Cho dù là Ngô, cũng chưa từng thông hiểu môn võ công này. Song Cực Tâm Nguyên là bị triệt triệt để để hủy, cho dù là có được Phật tôn ký ức hắn cũng chưa từng xem duyệt, chớ nói chi là thông hiểu. Nhưng mà, hiện tại cái này Song Cực Tâm Nguyên lại là lại lần nữa xuất hiện. Chẳng biết tại sao, mà hệ thủ là có một loại không hiểu cảm giác buồn bực. Hắn thật vất vả mới âm thầm đè xuống cảm giác buồn bực, nói tiếp, lại nhìn Trụ Tình những biến đi, nếu là có thể nắm lấy cơ hội, chưa chắc không thể thu được thắng. Nếu là đối phương không lấy xong Cực Tâm Nguyên Hóa Thể đối địch, mà là xong thể hợp nhất, vậy hắn mới là thật hảo không có cơ hội. Hai người đối thoại thời điểm, Tạ Tình đã là cùng Giang Lăng chiến làm một đoạn. Lăng Lệ vô song kiếm khí bốn phía tung hoành, vô số lợi kiếm như mưa to gió lớn thẳng hướng Giang Lăng, mà Tạ Tình bản nhân thì là hóa thành một đạo khói xanh, theo kiếm mà tới. Bạn kiếm tiêu không. So với nó huynh Tạ Hầu, Tạ Đình là thật đem thân hình cùng vạn kiếm hợp nhất, kiếm chí nhân đến, tâm đến khí lâm. Sắc bén kiếm khí như là vô cùng vô tận, không ngừng rảo sát, khiến người mệt mỏi hứng đối. Nhân kiếm. Giang Lăng không khỏi lại lần nữa sử xuất Nhân kiếm, hỏa không ngừng thẩn, kiếm cốt tinh phách, như hồng kiếm khí phía dưới, ngàn vạn kiếm khí vì đó ngăn trở. Ở chỗ này, phá chiêu đồng thời, Giang Lăng mặt mày đồng dạng, ánh mắt như điện, bắt được kia một tia khói xanh. Nước sơn đen trường kiếm như quang như điện, vô song phong mang lấy rượu đến tự nhiên quý tích bàn đến. Một thức lưu ý. Lại lần nữa thi triển thấp cực rượu kiếm thức, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ chém giết khói xanh. Gọi người kinh diễm kiếm mang mang theo một tia ảm đạm huyết quang, khiến cho Tạ Tình hiện ra nguyên hình. Mắt thấy hắc kiếm muốn đem Tạ Tình trực tiếp chặn ngang chặt đứt, Tạ Tình mặt mày ngưng lại, kiếm khí tự sinh. Vô thượng kiếm đạo vô hình đạo. Hình thân thủ nhất, chỗ hư hoa thực. Tạ Tình tâm niệm trù đến, kiếm khí tự sinh. Trước người lại lần nữa xuất hiện vô số kiếm khí, hóa thành kiếm khí vòng xoáy, đem hắc kiếm giao nhập trong đó, ngàn vạn kiếm khí cùng kiếm mang va chạm, liên miên bất tuyệt tiếng va chạm thoáng chốc rung động. Vô thượng kiếm đạo vô tình nói, lạnh lẽo con ngươi tăng thêm một tia đem băng hàn chi sắc vô tình hàn ý nháy mắt băng phong quanh mình không khí từng tầng từng tầng mỏng xương đem hắc kiếm thậm chí giang lăng đều cùng nhau bao trùm. Mà càng thêm băng lãnh, là kia vô tình kiếm khí. Vô tình vung nghĩa, thâm như băng xương hàn tuyệt thiên hạ. Cái này không phải là chân khí chi hàn, mà lại như là thần hộ chỗ làm võ công như vậy tâm niệm chi hàn. Đoạn tuyệt tình cảm băng lãnh kiếm khí thành tựu nhất là sắc bén lưỡi kiếm. Trong chốc lát, chỉ thấy hàn quang lóe lên vô biên kiếm khí những nơi đi qua, không khí như mặt nước kết lên một tầng mỏng sương, ngay sau đó chính là lộp bốp một trận phá băng tiếng vang lên, giang lang lồng ngực nhuốm máu bay ngược ra tới. A Tần Dương đột nhiên kỳ kêu một tiếng. Ta tựa hồ phát hiện không được một sự kiện. Tại hắn trong đồng tử, Kim mang lấp lóe mi tâm bên trên chiếu tâm kính càng lại như là pha quay chậm tái diễn mới chẳng cảnh. Bước ngoặt nguy hiểm Giang Lăng đột phải tránh ra vô tình tâm kiếm chói buộc, khiến cho tạ tình kiếm khoảng chừng trước ngực hắn sẽ qua, mà không phải trực tiếp đem nó đêu đầu. Trong chớp nhoáng này phản ứng, lại là để Tần Dương nhìn ra một ít mánh khoẻ. Lần này đặc thù giáp luận võ ngược lại là đem các phen lên tạng đều dẫn suất mặt nước, rất nhiều đè ép cất giấu bí mật khả năng đều muốn trên thiên nhất sơn thấy hết. Tần Dương cười nói: Mặc dù bây giờ còn có chút người cất giấu không ra, một chút áp chủ bài cũng là nắm lấy không thả ra, nhưng theo tình thế đợi tới, từng chương áp chủ bài cuối cùng rồi sẽ bị đánh ra, từng cái nội tình cũng sẽ bị xốc lên. Vì lần này giáp luận võ, các phương đều là mang lên tất cả áp chủ bài, đợi đến giáp luận võ kết thúc về sau, có lẽ thế gian đại bí mật liền thiếu đi hơn phân nữa. Liền ngay cả ta cũng không dám có chút giữ lại, bởi vì lúc này giữ lại, mang đến hậu quả có lẽ chính là chết. Tần Dương tiếp tục xem hai người đánh nhau. Đồng thời đem thần niệm tán ở bốn phía, chú ý tất cả mọi người động thái. Mà tại lúc này, Tạ Hầu cùng Giang Lăng đã là từ giữa không trung đánh tới trong hoàng thành. Băng Lệnh kiếm khí theo lấy hai người bọn họ kịch chiến mà càn quét, cho dù là trải qua tức nhượng gia cố cung thành cũng bị kiếm khí tùy ý tàn phá. Nhưng ở mỗi lần bị phá hủy về sau, tức nhượng liền hấp thu kiếm khí, chuyển đổi địa khí ra, chỉ thấy cái này hoàng thành bốn phía xuất hiện màu huyền hoàng, mỗi một chỗ kiến trúc đều tại mỗi một lần hủy hoại về sau trở nên càng thêm vững chắc. Hai người bọn họ tranh đấu, chính là tại xúc tiến tức nhượng tiến một bước trộm lấy địa khí. Thâm vong kiếm thần, tạ tình chi tâm càng thêm băng hàn, tâm kiếm thần quyết tối cao tâm quyết để nó vọng tỉnh, vô thượng kiếm đạo vô tình nói để nó vô tình, vô tình vọng tỉnh, trong lòng đã là không có vật gì, chỉ có một mảnh lạnh lẽo kiếm tâm, điều khiển lấy nhất là băng hàn kiếm. Ngưng ý là thần, định thần làm kiếm, bát cực mênh ngông là kiếm. Giang Lăng đồng dạng xuất kiếm, mênh ngông kiếm khí quét ngang bát cực. Kim khí bén nhọn khiến khí quyển gào thét, khiến phong vân biến sắc. Một kiếm này đã là đủ để cho luyện hư võ giả bên trong đứng hàng đầu. Đại khí bàng bạc một kiếm cùng chí hàn đến tuyệt một kiếm từ hai phe nổi lên, kiếm khí những nơi đi qua, kiến trúc không ngừng sụp đổ. Cuối cùng, hai phe va chạm. Phốc phốc. Một tiếng này huyết nhục xuyên thấu thanh âm càng rõ ràng, chỉ thấy nước sơn đen trường kiếm tiến thẳng một mạch, xuyên qua tạ tình ngực bụng, nhưng tạ tình mũi kiếm cũng tại đồng thời đâm vào rang lang lồng ngực. Một chiêu này Lấy thương đổi thương, hay là lấy mạng đổi mạng. Tại hai chiêu sắp va chạm trước mắt, Tạ Đình Trệ hướng mũi kiếm, mặc cho hắc kiếm đâm vào ngực bụng, mà đem tự thân trường kiếm đồng dạng đâm xuyên Giang Lang lồng ngực. Hai cố kiếm khí đồng thời tại đối phương thể nội bộc phát, cho dù là luyện hư võ giả thân thể, đều tại kiếm khí tứ ngược hạ kịch chấn, từng đạo kiếm khí phá thể mà ra. Ngươi muốn chết. Cứ việc tại thật bên trong một chiêu, Giang Lang Y Nguyên còn có thừa lực, chỉ gặp hắn bàn tay trái đột nhiên từ dưới kiếm xuyên ra. âm hiểm một trường trực kích tạ tình đan điền. Thần tiêu xương hủ. Một trường này là Giang Lăng trước đó một mực sử dụng Ngũ Tản chi chiêu bên trong một thức, này trưởng chính như kỳ danh, một khi chúng trưởng, ác độc trưởng kình liền sẽ đánh thẳng thần cùng xương, để ngươi lấy thân xương cốt đều khô mục, giống như khô đằng cây già đứt gãy. Nhưng mà, khiến người bất ngờ một màn phát sinh. Đang lúc Giang Lăng sắp một trưởng lấy địch tính mệnh thời khắc, thiên ngoại đột nhiên tới một đạo kiếm quang, nháy mắt đem Giang Lăng bản tay trái đánh cho một đoàn huyết vụ. kiến cho đoạt mệnh một chiêu không chỉ chưa thể có hiệu quả, ngược lại là trực tiếp phối hợp một tay nắm. Ngay sau đó, liền nghe Độc Cô Thiên Ý thanh âm xa xa truyền đến, so kiếm liền nên có so kiếm dáng vẻ. Thanh âm hờ hững mà lãnh khốc, không có chút nào lưu tình. Chương 690, Lâm trận đột phá. Độc Cô thành chủ, thiên triều sắc mặt phi biến, vô ý thức liền muốn nổi giận, nhưng nên tiếp Độc Cô Thiên Ý cặp kia hờ hững con ngươi về sau, tức giận trong lòng liền như băng tuyết cấp tốc tăng dã. So kiếm. liền muốn có so kiếm dáng vẻ. Người có thể dùng chỉ thay kiếm, thậm chí có thể lấy kiếm hóa trưởng, nhưng nếu là sự xuất hoàn toàn không liên quan võ công, cũng đừng trách Độc Cô Thiên Ý không nghệ tỉnh. Coi như là người một nhà, Độc Cô Thiên Ý cũng sẽ không thủ hạ Lưu Tỉnh. Một trận chiến này, coi như ngang tay đi, Thiên Triều nói, Giang Lang, trở về. Giang Lang vận khí dung ra trên lồng ngực lưỡi kiếm, vội va lui lại. Mà ở đối diện hắn, đồng dạng chúng kiếm tạ tình lúc này cũng là khó mà có tiến sát chi lực. chỉ có thể thẩm vận chân khí trấn áp thể nội kia bạo động kiếm khí, cùng làm vết thương cưỡng ép khép kín. Bởi vì Độc Cô Thiên Ý nhúng tay, hai người chi chiến, cuối cùng dùng bình thủ chấm dứt. Độc Cô thành chủ, Bản Vương muốn dẫn Giang Lăng tiến đến chữa thương, tha thứ Bản Vương tạm thời không cách nào xuất chiến. Vân Mông Đế Tuyển Vương đối Độc Cô Thiên Ý nói một tiếng, liền dẫn Giang Lăng bay về phía bồn địa bên ngoài. Đối đây, Độc Cô Thiên Ý hoàn toàn không thèm để ý, chỉ là đưa ánh mắt về phía một mực lặng lặng quan chiến chứng kiến giả. Sách Lão tiểu tử này lại muốn bắt đầu trang. Cùng độc cô thiên ý đấu mấy chục năm thiên thần phong thấy thế, lập tức niết miệng nói: "Có ý tứ gì?" Bên cạnh hắn Sở Thương Lan khó hiểu nói: "Lâm trận đột phá thôi." Thiên thần phong mang theo nhàn nhạt khó chịu, nói nói: "Hắn đệ tử kia ngươi cũng rõ ràng, kiếm điên một cái, lúc trước vì hiểu kiếm 23 chủ động chịu chết. Cảnh giới của hắn rèn luyện được không sai biệt lắm, chỉ là bởi vì tân sinh nhục thân có chút không đổi kịp thôi, xem chừng độc cô thiên ý dẫn hắn đến." là muốn khoảng cách gần cảm thụ kiếm đấu, lấy thế dưỡng kiếm. Lấy thế dưỡng kiếm, lấy chiến tôi kiếm, lấy ngộ độc kiếm. Đây là thuộc về Thiên Ý Thành Tam Đại pháp môn. Mà kiếm này đã là kiếm tâm, cũng là kiếm giả. Trứng kiếm giả nhục thân vẫn còn hơn 10 tuổi tả hữu niên kỷ, bản thân hắn là tiếp qua cái mấy năm mới có thể đi vào đi đột phá, nhưng ở Thiên Ý Thành lâu dài kiếm thế vận dưỡng hạ, thân thể của hắn trưởng thành rất nhanh, tại trước khi tới đây cũng nhanh đến cấp độ Lúc này cảm thụ hai trận kiếm đấu song phương kiếm thế, lấy nó thế nuôi mình thể, đã làm cho Trứng Kiếm Giả có nắm chắc tiến hành đột phá. Ông Châm Muộn Kiếm Minh tại thể nội vận động, Trứng Kiếm Giả đưa bé kia thân thể bộc phát ra kinh người kiếm thế, một đạo kiếm khí từ thiên linh xung ra, phá mây sâu tiêu. Trứng Kiếm Giả muốn tại hiện trường bắt đầu đột phá. Đây cũng là hai đời tu kiếm, mới đăng lâm luyện hư đi, tần dương mắt thấy Trứng Kiếm Giả bắt đầu đột phá, cảm khái nói, người này là ta gặp qua nhất là chấp nhất kiếm khách. Trứng kiếm giả Thiên Phú tuy là nhất thời chi tuyển, nhưng nói đến kỳ tài ngũ trời, đó chính là đối với hắn nâng lên. Người này lớn nhất đặc điểm chính là chớp nhất, mạnh nhất ưu thế cũng là chớp nhất. Độc Cô Thiên Ý đối kiếm chớp nhất có lẽ không giới chứng kiếm giả, nhưng bản thân hắn có thể nói là ngàn năm khó gặp một lần kiếm đạo kỳ tài, trừ chớp nhất bên ngoài, còn có Thiên Phú, lại là không giống chứng kiếm giả như vậy chỉ còn chớp nhất. Nếu là hắn đột phá thành công, bản cung liền tuyển hắn làm làm đối thủ. Thái Nguyệt nóng lòng không đợi được địa đạo. Vị này đã là không kịp chờ đợi nghĩ muốn lên sàn, coi như chứng kiếm giả đột phá không thành công, Tiêu Thanh Nguyệt cũng sẽ ra sân chọn một tên đối thủ. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận hắn kiếm 23." Thần Dương nói. Hắn ngược lại là không có cân nhắc qua chứng kiếm giả sẽ đột phá thất bại. Phản hư chi kiếp điểm khó khăn nhất, là muốn tan hết tinh khí thần về sau lại lần nữa hội tụ, gần hồ yếu đạo hóa thân thể lại lần nữa luyện hư thành thực, cái này cần cường đại võ đạo ý chi mới có thể làm đến. Nhưng mà chứng kiếm giả người này đã là chết qua một lần người, hắn lúc trước hướng chết mà sinh, từ trong tử vong nộ ra kiếm 23, ý chí kiên định, tư tưởng chi chấp nhất có thể thấy được chút ít. Phản hư chi kiếp cửa ải khó khăn nhất, khó không được hắn. Quả nhiên, tại tan hết tinh khí thần về sau, một đạo kiếm ảnh bắt đầu thành hình, vô cùng chấp nhất, để chứng kiếm giả hướng chết mà sinh, từ trong hư vô vãn hồi ý thức. Lúc này, chính là màn đêm đến, chân trời một vầng minh nguyệt đã xuất. ánh trăng trong sáng tại ban đêm trước cuối cùng một tuyến quang minh bên trong, cũng là cực kỳ dễ thấy. Nhưng chứng kiếm giả kiếm quang lại là so ánh trăng càng thêm trong sáng, cũng càng vì dễ thấy. Giống như băng tinh tồn thủy, như gương sáng sáng long lanh kiếm quang, đại biểu cho chứng kiếm giả xấu nhất chớp nhất. Chớp nhất chi kiếm, có chút chói sáng a. Thần Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, khuôn mặt đột nhiên sóng động một cái. Ngươi phát hiện cái gì? Một bên Huyền Chủ hỏi. Nàng thế nhưng là biết Bên cạnh mình người này tại mới để cho bất hội pháp thân Lặng Uyên phân hóa ra một đạo hóa thể, đuổi theo rời đi thiên chiếu cùng Giang Lăng, lúc này tất nhiên là phát hiện cái gì? Phát hiện một chút không được sự tình. Thần Dương nói, thời gian phát trở lại bà khắc đồng hồ trước. Thiên chiếu mang theo bị thương Giang Lăng cách đỉnh núi, tại chỗ giữa sườn núi một cái sơn động bên trong bắt đầu chữa thương. Hai người bọn họ chân khí tương liên vận hóa, lại là có kỳ diệu tạo hóa chi lực, thể nội bạo động kiếm khí bị cấp tốc trấn áp loại trừ. Thậm chí Giang Lăng con kia bị kiếm khí chạm diện bàn tay đều có trùng sinh dấu hiệu. Công pháp có thể có này chữa thương chi lực, đã là có thể xưng liên quan đến tạo hóa. Có thể mạch song quyền nhanh chóng chữa thương, còn có ngươi ta có thể liên hợp, ngươi thương thế này dù nặng, lại cũng không tính vấn đề. Thiên Chiếu một bên thay Giang Lăng chữa thương, vừa nói, chủ yếu vẫn là bàn tay bị kiếm khí trực tiếp chạm diện, nếu không hiện tại hoàn toàn có thể tiếp tục, không cần tiến hành trùng sinh. Độc Cô Thiên Ý một kiếm này, có chút qua Giang Lang trầm trầm nói: "Nếu là cảnh cáo, trực tiếp chém tới bản tay chính là làm gì trực tiếp để nó bạo thành một đoàn huyết vụ, đây rõ ràng chính là đang tận lực tạo áp lực." Vân Mông Đế quốc bên trong, khoảng cách đế vị chỉ kém một bước thiên chiếu trên thực tế cùng thiên ý thành cũng không tính thân mật. Trên thực tế, cho dù là vị kia chiến bại Mông Đế, cũng là đem độc cô thiên ý cao cao cùng bái, lại không muốn để hắn quá liên quan đến quốc gia đại sự. Làm Vân Mông người mà nhất, độc cô thiên ý chỉ cần hưởng thụ tôn kính chính là như hắn cũng muốn cầm quyền lực, kia Vân Mông là nghe Mông Đế vẫn là nghe Độc Cô Thiên Ý. Cũng may Độc Cô Thiên Ý bản thân cũng là vô tâm hiệp chính tâm tư, quyền lực với hắn mà nói, bất quá là hư ảo. Là lấy Mông Đế cùng Thiên Ý thành trung đụng được luôn luôn vui sướng. Chỉ là tại lần này liên quan đến trụ trời sự tình bên trên, Độc Cô Thiên Ý lại là không có ý định nhường ra quyền chủ đạo, hắn muốn toàn bộ hành trình trưởng khống toàn cục, để tránh tình huống thất thố. Cái này liền không thể tránh khỏi cùng Thiên triều bên này sinh ra một chút mâu thuẫn. Bản Vương thượng vị, không thiếu được Ma Môn bên kia nâng đỡ, Độc Cô Thiên Y đã là đang cảnh cáo Bản Vương, cũng là đang cảnh cáo Ma Môn a. Thiên Chiếu lẩm bẩm. Hả là? Đột nhiên xuất hiện thanh âm, xuất hiện tại trong sân động, không chỉ đi. Hư Hạo thân ảnh từ trong vách tường đi ra, hướng về hai người mỉm cười nói, tại trước đó giao đấu bên trong, bản tọa thế nhưng là nhìn ra một chút càng sâu tầng độ vận. Chương 691: Bí ẩn tham dò. Trước đó giao đấu bên trong Tạ Tình vô tình nói phối hợp tâm vong kiếm thần, vô tình vong tình, lại là đột ngột ra chiêu, giang lang cũng là khó mà đoán trước, lúc này bị cái này chí hàn đến tuyệt chi kiếm chế, mắt thấy là phải bị một kiếm nêu đầu. Mà ở thời khắc mấu chốt, ngươi lại hiện lộ ra đối Tạ Tình kiếm thế biến thành sương lạnh chi khắc chế, bỏ đi hết thảy tình cảm, quên mất hết thảy tình độc băng hàn, đúng là tại ngươi nơi này bị tùy tiện bài trừ, làm ngươi vẹn vẹn vết thương nhẹ. Tân Dương nhìn xem hai người này, mặt lộ vẻ chắc chắn tri sắc, có năng lực này người Theo bản tọa biết, chỉ có một người. Có thể khắc chế tà tình một kiếm kia người không phải là không có, lúc này Thiên Nhất Sơn bên trên liền không còn có một tay số lượng, tất cả hợp đạo cảnh giới võ giả đều có thể nhẹ nhõm phá chiêu. Nhưng những người này chỗ dựa vào, cơ bản đều là đại lực xuất kỳ tích, lực lớn gạch bay, dựa vào là áp đảo tà tình phía trên thực lực cùng cảnh giới. Cho dù là thiên hạ đệ nhất kiếm độc cô thiên ý, cũng là cần dựa vào cường hoành kiếm ý phá vỡ đối phương tâm kiếm chi hàn, sử dụng cũng là nghiền ép phương thức. nhưng Giang Lăng thực lực, không thể nghi ngờ còn không cách nào đối Tạ Tình tạo thành nghiến ép, đại lực xuất kỳ tích biện pháp hiển nhiên không thích hợp hắn. Hắn là lấy đồng dạng tâm niệm chi chiêu đối phó Tạ Tình tâm kiếm chi hàn, dạng này tạo nghệ, theo Tần Dương biết chỉ có một người. Cũng có thể là ở trên đời này chỉ có một người. Thần Hầu, Tần Dương nói, chỉ có Thần Hầu có thể làm đến chuyện như vậy. Huyền Thần Điện bên trong tuy có đồng dạng tu luyện lục đại ma độ loại này võ công người, nhưng có thể có này tạo nghệ, chỉ có Thần Hầu. Hắn nhìn về phía Thiên Chiếu cùng Giang Lăng, "Các ngươi là bị thần hậu lấy vãng sinh độ tẩy náo người, hay là nói, trong các ngươi có một người là thần hậu?" Bản tọa rất là hiếu kỳ, liền bởi vì tò mò. Thiên Chiếu nhìn về phía đạo này đột ngột xuất hiện thân ảnh, cũng là bởi vì muốn thay hái thề báo thù đi. "Lúc trước thiết lập ván cục đối phó Huyền chủ, nên chính là ngươi đi, cấp thần trưởng lão." Bản tọa ngược lại là chưa hề nghĩ tới, từng có qua giao dịch Hồng Lâu chi chủ sẽ là cái lão già hâm hèm. Thần Dương nói, Úc thần trưởng lão kêu một bộ gần đất xa trời ráng vẻ quả thực cùng thiên chiếu cái này như nắng gắt tư thái không tương xứng, tại hắn chủ động bại lộ thân phận trước đó, không ai sẽ nghĩ tới cả hai sẽ có dạng này liên hệ. Đổi mới nhất nhanh điện thoại đầu. Còn có một việc. Bản tọa muốn hỏi một chút. Huyền thân điện thần hậu nghe nói có lịch đại điện chủ ký ức, như vậy liền tạm thời cho rằng thần hậu sống rất nhiều năm đi. Thần hậu đối với đại minh tôn giáo minh tôn thân phận. Phải chăng có biết tất? Cùng. Huyền thân điện lại là có khuynh hướng bây giờ loại nào lập trường. Tần Dương không nhìn hai người này càng phát ra ánh mắt lạnh lẽo, tiếp tục hỏi. Minh Tôn lúc trước tuy bị Tần Dương nhẹ nhõm đánh tan hòa thân, nhưng bản thể hắn không thể nghi ngờ vẫn là còn sống, đồng thời sống rất khá. Tần Dương rất là hiếu kỳ. Vị này Minh Tôn là vị nào cổ đại lão quái vật? Vậy mà sống đến hôm nay. Hắn cũng cũng rất muốn biết, đến tận cùng có bao nhiêu lão quái vật còn sót lại xuống dưới. Thần Hầu đã xem như lão quái vật một viên. Có lẽ biết được một chút người khác không biết chân tướng lịch sử. Đồng thời, Thần Dương cũng rất là hiếu kỳ. Thần Hậu đến tuột cùng là đứng tại một bên nào. Nhìn nàng thực lực bây giờ, không thể nghi ngờ là chưa từng đạt tới hợp đạo chi cảnh, kia trừ bỏ trụ trời đối với nàng mà nói cũng không tính chỗ tốt. Nhưng nhìn Thần Hậu hiện tại hành động, lại không giống muốn phản đối trừ bỏ trụ trời dáng vẻ. Điểm này, cùng ngươi có gì liên quan? Thiên Triều đúng là cười lạnh nói, cho dù có cái gì lão gia hỏa có thể còn sống sót kia cũng bất quá là kéo dài hơi tàn thôi. Các ngươi phí hết tâm tư bẻ lũ xu nịnh, cuối cùng vẫn là sẽ rơi vào công giá chàng. Ồ, xem ra là có một cái rất mạnh người sống tiếp được. Sẽ là ai chứ? Tần Dương đối thiên triếu lời nói hoàn toàn không thèm để ý, ngược lại nhạy cảm bắt được nàng trong lời nói tin tức trọng yếu. Bản tọa đoán xem, có phải là cái kia bị bách gia chi sư phong ấn tồn tại. Lúc trước ngươi đi bách gia chi sư bí địa, chính là vì đi tìm giải phóng người kia manh mối. Đáp lại hắn, là Xích Hồng Lưỡi Kiếm. Thiên Chiếu tay cầm thân kiếm mang theo không rõ đường vân Xích Hồng Đại Kiếm. Một kiếm này đến, không gì không phá kiên cường cùng liệt dương khí tức, làm cho tần dương cổ này hóa thể đều một cơn chấn động. Đinh. Điện Quang Hỏa Thạch Sát Na, một đôi ngón tay trắng non kẹp lấy lưỡi kiếm, cùng lưỡi kiếm giữ lẫn nhau, nhưng từ trên thân kiếm xông ra bá đạo viêm năng, lại là để ngón tay xuất hiện hỏa tan chi tướng. Kiếm này, bá đạo, cứng rắn, cương dương Có không gì không phá uy năng cùng ngang tàng khí tức, giống như trời sinh thượng vị giả, tràn ngập xem thường cùng bá liệt. Tốt một thanh bá quyền chi kiếm. Tần Dương nhẹ tán một tiếng, thân ảnh lui vào trong vách đá, xem ra là bản tọa đoàn đúng, thần hồn muốn giải cứu chính là cái kia bị phong ấn tồn tại. Vừa dứt lời, liền thấy Dương Viêm bạo khởi, Tần Dương chớ lui vào vách đá trong phút chốc dung ra to lớn lỗ hổng. Nhưng nó thân ảnh khu lại là sớm đã không gặp. Dương Hoàng, Thiên Triều Nghiên chặt hàm răng, mặt lộ vẻ tàn khốc. Người này quả thật biết không ít. So với độc cô thiên ý bọn người, người này có được thế lực khổng lồ, vô số người vì nó bôn ba, hắn muốn tra cái gì, tam chín phần mười có thể tra ra điểm đường tắt tới. Xem ra hôm nay thăm dò hành vi của hắn không sai. Giang lăng đứng dậy, trên mặt có lấy đồng dạng lạnh lùng. Độc cô thiên ý những người này đang lâm võ đạo đỉnh phong nhiều năm, từng cái đều có ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh thái độ, không để ý thế sự. Cho dù là một lòng thôi động võ đạo, Tại tán tu bên trong cơ to lớn vang vọng thiên thần phong, trên thực tế cũng đối thế sự cũng không có hứng thú. Bọn hắn những người này chân chính quan tâm, cũng chỉ có mình võ đạo. Trong mọi người, chỉ có Tần Dương, cứ có được thế lực khổng lồ, lại một lòng muốn đuổi theo đi tìm quá khứ lịch sử. Hắn có được mặc gia cùng Phật môn hai thế lực lớn điển tịch, một khi phát hiện manh mối gì, một cái mệnh lệnh hạ xuống, liền có vô số đếm không hết người vì nó buôn ba cống hiến sức lực. Lại thêm bản thân hắn cũng biết được không nội dung tỉnh. Hắn thật muốn tra cái gì, thật đúng là không ai có thể ngăn được. Thiên triếu chính là có phương diện này lo lắng, tại mới đàm trong lời nói hơi lộ ý thật không nghĩ đến đối phương rửa vào như thế điểm ý liền có thể nói ra người kia tồn tại, nhưng thấy đối phương tại việc này bên trên điều tra sâu bao nhiêu. Nhưng Tần Dương tuổi nhỏ thành danh, bây giờ dù chỉ hai mươi mấy tuổi, liền đã có hợp đạo chi lực, hắn coi là thật cam nguyện đợi thêm ngàn năm trở lên, để tự thân võ đạo đỉnh trệ ngàn năm sau. Hắn có thể sống ngàn năm sau. Giang Lăng dường như tự nói nói, "Ngàn năm Tuyết Nguyệt há lại hư ảo, kia giải rằng giặc phải Tuyết Nguyệt, tần dương dạng này người trẻ tuổi có thể nhịn được sao? Đồng thời, bây giờ võ giả còn có thể sống ngàn năm sao?" Mọi thứ không thể quá mức nhận định, chủ nhân kết thúc một thời đại, nếu là tần dương coi là thật hiểu quá sâu, chưa chắc không sẽ bởi vì sợ mà dự định ngăn cản trụ trời trừ bỏ. Tại hết thể đều kết thúc trước đó, hết thể đều là không biết. Thiên Chiếu nói, dù sao vô luận như thế nào, ngày này tinh tận giao ngàn năm một thở, Tuyệt đối không dung bỏ lỡ. Dù La Độc Cô Thiên Ý đối với chúng ta trong lòng còn có đả kích chi niệm, có lẽ phối hợp hắn trừ bỏ chủ trời. Chương 692, Thiên Ý, kiếm 23. Võ hiệp điên phong chi thượng chương 692, Thiên Ý, kiếm 23. Giờ đi thiên chiếu hai người chỗ sơn động về sau, tần dương hóa thể vẫn chưa như vậy trở về, mà là khắp nơi tìm tứ phương, ý đồ tìm kiếm được dấu ở phụ cận những người khác. Thiên Nhất Sơn bốn phía, có một chút người đứng xem ẩn dấu ở đây. Tỷ như Thiên Đô Ti Thiên vợ chồng, hay là nơi nào đó trong sơn cốc tính tọa đại luân minh vương, Tần Dương đều có cảm ứng được khí tức, chỉ có hắn hy vọng nhất tìm tới người, lại là hoàn toàn không tại thiên nhất sơn chúng quanh. Tiêu Miện, tìm không thấy. Tần Dương bản thể hơi híp mắt lại, nhìn về phía lúc này đã ra trận thanh nguyệt cùng chứng kiến giả. Hắn luôn tìm nhất đến chính là Tiêu Miện. Cái này cái nam nhân từ kia không biết không gian trở về, không biết là mang như thế nào tâm tư, cũng không biết hắn tại chỗ kia đến tụt cùng đạt được cái gì. Tiêu Miện lúc trước vứt bỏ hết thảy, lấy Thiên Tử kiếm mở đường, tiến vào không biết không gian bên trong. Ngay lúc đó nhìn thoáng qua, Tần Dương nhìn thấy bừng tỉnh như tinh cầu khổng lồ hình cầu, vô tận linh khí, giống như tiên cảnh. Địa phương như vậy, đến tột cùng có như thế nào bí mật? Bây giờ, Tiêu Miện trở về, hắn từ chỗ kia trở về. Tần Dương không biết hắn đạt được bao nhiêu, nhưng trong lòng của hắn có chỗ dự cảm, có lẽ cái này Tiêu Miện sẽ là mình chuyến này địch nhân lớn nhất. Vừa nghĩ đến đây, Tần Dương trong lòng lại là nặng nghề lại là sục sôi, bởi vì địch nhân không biết mà nặng nghề, bởi vì sự mạnh mẽ của kẻ địch mà sục sôi. Kinh doanh mấy năm, từ không có gì cả đi đến bây giờ quyền khuynh thiên hạ, thế ép đại thiên, Tần Dương đã là không có đã từng đối không biết khiếp đảm, chỉ có khiêu chiến hết thảy hào hùng. Chính là tiêu miện tại chỗ kia thu hoạch rất nhiều lại như thế nào? Tần Dương cả đời này tự hỏi không kém ai. Tâm niệm cố định, liền cảm giác suy nghĩ càng thêm thông suốt. Nguyên vốn đã đến cực hạn quyền ý đều ẩn ẩn có sinh ra chất biến khuynh hướng. Sử thế kinh lược, khi dùng quyền ưu, trí kế nhiều có thể, cũng không thể quả tại dụng tiến. Trí kế tại nhiều khi thắng qua mãng lực, nhưng coi như lại như thế nào thiện dụng kế, cũng không thể mất đi trong lòng khí phách. Cẩn thận là chuyện tốt, nhưng nếu là bởi vì cẩn thận mà trở nên khiếp đảm, vậy thì không phải là trí kế, mà là ngu xuẩn. Liên đệ ta xem một chút. Bây giờ Tiêu Miện có thực lực cỡ nào? Định ra ý nghĩ trong lòng. Tần Dương cũng không bận bịu đến đâu tính toán, ngược lại là thanh thản ổn định bắt đầu nhìn lên giao đấu. Lúc này, Thanh Nguyệt cùng Trứng Kiếm Giả đã khai chiến. Dưới ánh trăng, hai vị kiếm đạo cường giả thi triển hết cuộc đời có khả năng, chỉ vì đánh bại đối thủ. Thanh Nguyệt kiếm đã như bản năng, lại như tự nhiên. Vô Phong không lưỡi thanh trúc động nhưng lại có phá vỡ hết thể kiếm khí sắc bén, càng có vạn pháp đều phá thông dòng. Nàng mỗi một kiếm đều đâm về kiếm thức, khí cơ yếu kém điểm. Khiến giỏi về công pháp thánh linh kiếm pháp đều có bó tay bó chân cảm giác, thậm chí có chút nhìn như hoàn mỹ kiếm chiêu, đều bị nó tùy tiện công phá. Phi Tiên cung vô công, bắt đầu tại vong tình thiên thư, thành tại kiếm điển, rốt cục thanh nguyệt, Trần Dương nhìn xem, kia giản dị lại cường đại kiếm chiêu, nói, vong tình thiên thư mượn thiên điệu chi lực, chiêu chiêu thức thức đều có lấy uy lực cường đại, khiến người khó lấy phòng ngự, kiếm điển thì là chủ tu tâm. Trong đó kiếm tâm thông minh chi cảnh có thể đem linh thần Tâm pháp huy tới cực điểm, có không thể tưởng tượng nổi năng lực cảm ứng cùng thông linh kiếm thông. Nhưng vong tình thiên thư chi lực cuối cùng đến từ mượn, mà kiếm tâm thông minh thì là quá mức cường điệu tâm linh phương diện năng lực. Mà xem nhẹ kiếm thức bản thân uy lực. Thanh Nguyệt đem cả hai kết hợp, lại nghiên cứu nào đó bộ nghe nói biết được trời truyền cổ kiếm pháp, mới để cho tự thân kiếm đạo thành hình. Nói liên miên lại nhại một đồng lớn, một bên mấy người lại là nghe được cực kỳ nhập thần, cũng đạt được một cái kết luận. Trứng kiếm giả gặp nạn, Kiếm 22. Trứng kiếm giả trong tay vô song kiếm lôi ra một dải lụa, 22 đạo kiếm khí hóa thành thiên la địa võng, đem thanh nguyệt vây quanh ở bên trong, vô tình núi kiếm, khiến ánh trăng đều tựa hồ vì đó chấn nhiếp, tại không trung xuất hiện đoạn tầng. Nhưng ngay sau đó một màn, lại là làm cho tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy thanh nguyệt cơ gậy quét ngang, trong tay thanh trúc động giống như thanh phong phật liễu nhu hòa, nhưng lại nhanh đến khó mà mức tưởng tượng, không khí như nước đẩy ra từng vòng từng vòng gợn sóng. Mà kia gợn sóng trung tâm, rõ ràng là chứng kiếm giả chỗ vung ra 22 đạo kiếm khí. Ở trong chớp mắt, Thanh Nguyệt Trúc đồng đồng thời nên tiếp 22 đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều bị Thanh Trúc đồng điểm lên, sau đó giống như sỉ hơi, hóa thành từng vòng từng vòng gợn sóng. Kiếm 23 liền như vậy bị tùy tiện phá, phá dễ dàng. Chính là ở phía xa quan chiến độc cô thiên ý cũng không khỏi lạ mắt dị sắc, vì một chiêu này âm thầm lớn tiếng khen hay, Thanh Nguyệt Thiên Phú, ngay cả hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Nếu nói chứng kiếm giả là dựa vào chấp nhất thành tựu luyện hư, kia Thanh Nguyệt chính là lấy tuyệt cường thiên tư đi đến hôm nay một bước này. Kiếm đạo của nàng thiên phú, ngay cả Độc Cô Thiên Ý đều không thể không coi trọng, hắn thậm chí sắp nhịn không được muốn há miệng lớn tiếng khen hay. "Tốt!" Hét lớn một tiếng, khiến Độc Cô Thiên Ý muốn lớn tiếng khen hay ý nghĩ giống như thủy triều tối lui. Cặp mắt của hắn một lần nữa chuyển thành bình thản thờ ững, sau đó lấy ánh mắt lạnh như băng thẳng tắp nhìn chăm chú lên kia âm thanh hét lớn đổ mồ hôi. "Phá thật tốt a." Thiên Thần Phong vẻ mặt tươi cười, trong mắt là không che giấu được sợ hãi thán phục, chính là thiên mộ đều không thể không thừa nhận một kiếm này tuyệt diệu, dưới một kiếm này, cái gọi là thiên hạ đệ nhất kiếm kiếm pháp hoàn toàn không đáng giá nhất tới, diệu. Thật là khéo. Tối nay cơn gió tựa hồ đặc biệt ồn ào náo động, đúng là đem Thiên Thần Phong tiếng than thở một mực dẫn tới độc cô thiên ý bên này, tiến vào trong tai của hắn, mỗi chữ mỗi câu đều là đặc biệt rõ ràng. Vành. Độc cô thiên ý một trường đập tan trong gió hằn hàm chân khí. Ánh mắt lạnh như băng tựa như khiến không khí đều ngưng kết ra băng vụt tới. Cái này tốc địch nhàm chán trình độ đã là vượt qua tưởng tượng của hắn, mấy chục năm qua vượt vào giang hồ, tựa hồ Đệ Thiên Thần Phong có âm dương quái khí manh mối. Đương nhiên, càng lớn nhưng có thể vẫn là từ người nào đó bên kia học. Nghe nói lần trước bị người nào đó âm dương ra bất truyền bí thuật giận đến về sau, Thiên Thần Phong cố ý tìm một chút thoại bạn tiến hành học tập, liền vì có cơ hội lật về một thành. Điểm này, Sở Thương Lan biểu thị hắn có đầy đủ chứng cứ tiến hành chứng minh. Bên ngoài sân hai người hô động, vẫn chưa ảnh hưởng đến trong chảng hai người giao đấu. Thanh Nguyệt tại phá kiếm 22 về sau, bước liên tục đập nhẹ, nhảy lên không trung, đưa lưng về phía Minh Nguyệt, thanh trúc đổng xa xa một chỉ. Thiên ý. Trong chớp nhoáng này, ánh chăng ngưng tụ thành thực chất, đem Thanh Nguyệt vây quanh ở bên trong, không thể nắm lấy, không thể làm trái kiếm, khí giống như như trụ trời hùng vĩ mà hùng vĩ, khiến chứng kiếm giả sinh lòng thiên mệnh khó thoát cảm giác. Một kiếm này, dường như bao hàm ngàn vạn kiếm thức. lại có thiên địa văn tự, chứng kiếm giả thậm chí từ trong đó nhìn ra quay đi quay lại trăm ngàn lần biến hóa, cùng thai kiếp khó thoát phải kiếp áp. Đối mặt một kiếm này, hắn chỉ có sự xuất xuất đời chỗ học, phương mới có thể phản kháng. Cho nên, hắn đồng dạng xuất kiếm. Diệt Thiên Tuyệt Địa Kiếm 23. Kiếm ý trấn áp thiên địa, kiếm tâm áp bách hết thảy. Diệt Thiên Tuyệt Địa Kiếm 23, một lưỡi thân kiếm, đấu đá văn vật, hết thảy tất cả đều mất đi quyền lực sinh tồn. Cần dùng cái này kiếm Trực diện kia vạn tượng chi kiếm, Thiên ý chi kiếm. Chương 693, cùng độc cô thiên ý lần đầu giao thủ. Khi hai môn đối chọi gay gắt võ công chính diện chống đỡ lúc, cao thấp thắng bại liền sẽ trở về đến nguyên thủy nhất lực lượng đọ sức. Nhất là chứng kiếm giả Diệt Thiên Tuyệt Địa kiếm 23 vốn là lấy bá đạo kiếm ý bao trùm thiên địa, càng đem lần này đối kháng kéo đến nhất dạng dị đối bình. Cả hai chi kiếm sắp va chạm sát na, bốn phía không gian đột nhiên giống như hồ phách rung động. Thanh nguyệt trên thân kiếm mượn lấy thiên địa chi thế cũng là đột nhiên trì trệ. Nàng một thức này thiên ý, có vong tình thiên thư trên nhất thức thiên ý tinh diệu ở bên trong, tự thân chi thế cùng thiên địa chi thế tập hợp, thoảng như thiên nhân một thể. Tại đoạn tuyệt thiên địa liên hệ luyện hư cường giả bên trong có thể sương dị loại. Bởi vậy nguyên cớ, kiếm này có thể có một điểm ngoại lực tăng thêm, nhưng nếu là bị đoạn mất phần này ngoại lực, liền có kiếm thế có thiếu cảm giác. Trứng kiếm giả lấy kiếm 23 bá đạo kiếm ý ngưng trệ vạn vật, chính là nhìn ra này lý. dùng cái này tiến hành khắc chế. Bất quá, cũng là tại lúc này, Thiên Nguyệt Phúc Linh tâm trí vang lên tại ra trận trước đó tần dương đối kiếm 23 kiếm giải. Kiếm 23 một chiêu này, mặc kệ kéo lên đến như thế nào cấp độ, nó hoạch tâm đều là kia cực đoan kiếm ý chỉ có ngưng tụ cực hạn nhất kiếm ý, phương mới có thể phát huy cực hạn nhất uy lực. Ngưng trệ không gian, trên thực tế là kiếm ý thả ra kết quả. Ngưng trệ không gian, làm cho tất cả mọi người tùy ý xâm lược, nếu là phối hợp luyện hư cường giả thiên địa pháp vực, Uy lực vô cùng. Nhưng cũng bởi vậy, dẫn đến kiếm ý có chỗ phân tán, như lúc này hội tụ kiếm ý là một điểm, lấy ý công ý, hắn mạnh nhất một điểm, cũng có thể trở thành yếu nhất một điểm. Thanh Nguyệt nghĩ tới đây, thanh trúc đống bên trên hiển hóa ngàn vạn kiếm thức dông nhiên về làm một thể, hóa thành nhất là dạng dị tự nhiên, cũng cường đại nhất một đạo kiếm mang, liền ngay cả kiếm 23 ngưng trệ không gian chi năng, đều không thể ngăn cản một kiếm này tiến lên. Nhan nhạt kiếm mang màu xanh, nhưng lại có không thể ngăn cản sắc bén. Thẳng lên chứng kiếm giả bản thể. Ma chứng kiếm giả, hắn kia hấu tiểu trên người hiển hiện trưởng thành thân ảnh, kia cái bóng hư ảo cũng chỉ ngự kiếm, một chỉ điểm tại vô song kiếm chui kiếm cuối cùng, kiếm ý sâu phát, kiếm quang xiết trời. Song kiếm tương giao, thanh trúc đồng chống đỡ lên vô song kiếm. Thời gian phảng phất tại thời khắc này đứng im. Nữ tử áo xanh ngón tay có chút trắng bệ. Siết chặt thanh trúc đồng hướng về phía trước, hư ảo thân ảnh đầu ngón tay lưu lại như là máu tươi trong suốt chất lỏng. Vô song mũi kiếm mang kịch liệt hơn. Bang bang bang. Bị Thanh Nguyệt mang theo tùy thân nhiều năm thanh trúc đổng đứt thành từng khúc. Nhưng kiếm mang màu xanh kia lại là Trực Thấu Qua Vô Song kiếm, bắn vào hư ảo thân ảnh ngón tay. Cánh tay của hắn bắt đầu không thể ngăn cản đất xú bại, thậm chí còn có lan tràn đến toàn thân xu thế. Thắng bại đã phân. Độc Cô Thiên Ý bỗng nhiên bảy tay áo, càng bá đạo hơn kiếm ý bỗng nhiên chúa tể toàn trường. Toàn bộ Thiên Nhất Sơn đều tại đây khắc ngừng trệ. Thậm chí ngay cả ngày đó trụ đều vì kiếm ý chố kích, hoàn toàn xuất hiện Nhưng cũng đúng lúc này, một tiếng như pha lê bị đánh vỡ âm thanh ầm vang lên, bị kiếm ý ngưng trệ trung tâm chiến trường xuất hiện một cái trong suốt lỗ thủng. Thần Dương thân ảnh xuất hiện tại thanh nguyệt trước đó. Đồng dạng vung tay áo. Soạt. Liên tiếp thanh âm thanh thúy vang lên, không trung xuất hiện vô số lớn nhỏ không giống nhau mảnh vỡ, liền như chiếc gương nát nát. Dương cương khí huyết theo cái này một tay áo vung ra, đánh nát độc cô thiên ý tạo nên kiếm ý lão tổ. Bất quá, tại thời khắc này Kìa vô số mảnh vỡ liền hóa thành kiếm khí từ bốn phương tám hướng kích xạ mã tới. Thiên ý. Tân Dương sử xuất cùng tên tiêu số, nhưng hắn thiên ý cùng Thanh Nguyệt thiên ý khác biệt. Vô số đao quang tại không trung chợt hiện, giống như vô số đao cánh hổ điệp đột nhiên với cánh. Mỹ lệ mà nguy hiểm. Kìa to to nhỏ nhỏ nhỏ kiếm khí cùng mỗi một đạo đao quang va chạm, cực kỳ tinh chuẩn bị đao quang một phân thành hai. Chậm rãi tiêu tán tại không trung. Có ý tứ. Độc Cô Thiên Ý thân ảnh cũng chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lương chứng kiếm giả. Hắn một phát bắt được chứng kiếm giả trước người kia chính đang sụp đổ hư ảnh. Cương Hoành kiếm ý thoáng chốc trấn áp lại sụp đổ chi thế, đồng thời đem nó kéo về đến chứng kiếm giả trong thân thể. Nữ hoa kia kiếm thức tựa như đột phá sinh cùng tử giới hạn, ngay cả chứng kiếm giả chỗ này tại không phải sinh sự tử chi cảnh kiếm đạo nguyên thần đều bị kiếm của nàng gây thương tích. Ma đao của ngươi thì là không giây phút nào không đang diễn hóa, mỗi một kiếm đều bị nó đúng mức khắc chế. bị nhẹ nhàng linh hoạt hóa giải. Đao kiếm của các ngươi có chỗ tương đồng, chỉ là một ở chỗ nộ, một ở chỗ tĩnh." Độc Cô Thiên Ý nhìn về phía Tần Dương, còn có phía sau hắn Thái Nguyệt, thú vị. Rất tốt. Lần này giáp luân võ, Dương Hoàng nhưng chớ có khiến Ngô thất vọng a. Giờ khắc này, Độc Cô Thiên Ý trong lòng triệt để dấy lên chiến ý, hắn cũng không còn lòng dạ quan tâm Tần Dương đến tuột cùng là lặn sói vẫn là người tốt, mặc kệ Tần Dương cuối cùng đến tuột cùng đứng tại một bên nào, hắn đều muốn cùng Tần Dương chiến qua một trận. Hắn người này chính là cái võ sĩ, si, chính là trừ bỏ chủ trời, cũng chỉ là vì tự thân võ đạo, lúc này nóng lòng không đợi được, tự nhiên sẽ không quản Tần Dương đến cùng đứng tại một bên nào. Tự nhiên là sẽ không để cho Độc Cô thành chủ thất vọng. Tần Dương trả lời. Tần Dương khẽ ngoắc một cái, một cô sinh cơ cách không độ nhập Thanh Nguyệt thể nội, giúp đỡ vượt lên tương thế, cũng hướng chúng nhân nói, một trận chiến này, khi xem như Phi Tiên cung Thanh Nguyệt cung chủ thắng. Nếu không phải là Độc Cô thiên ý xuất thủ, kết quả cuối cùng chính là Thanh Nguyệt thụ thương. Trứng kiếm giả Nguyên Thần sụp đổ. Hắn cái này Diệt Thiên Tuyệt Địa kiếm 23 còn không cách nào trưởng khống tự nhiên, nếu là có thể trực tiếp giết địch còn tốt, như bị địch nhân phá chiêu, kia cực đoan kiếm ý liền sẽ phản phệ Nguyên Thần, lại thêm Thanh Nguyệt Phạt kiếm mang, trứng kiếm giả hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người ở đây đều là người sáng suốt, tự nhiên nhìn ra được ai thắng ai thua, không người đối Tần Dương chi ngôn biểu thị dị nghị. Tương phản, có người còn kém chút cười lên miệng, từ trứng kiếm giả lạc bại đến nay, Thiên Thần Phong Tiếu Dung liền không ngừng qua biến cùng không thay đổi, cuối cùng vẫn là biến hóa càng hơn một bậc. A. Thiên Thần Phong có phần có thâm ý địa đạo. Thanh Nguyệt cùng chứng kiến giả chiến đấu có thể nhìn thành Tần Dương cùng độc cô thiên ý, hay là Thiên Thần Phong cùng độc cô thiên ý một cái ảnh thu nhỏ. Tần Dương cùng Thiên Thần Phong đều là am hiệu biến hóa, mà độc cô thiên ý tự nhiên là không đổi phía kia. Thanh Nguyệt chiến thắng, để Thiên Thần Phong nhìn thấy phe mình vỡ đạo thắng qua một bậc xu hướng, hắn tự nhiên là vẻ mặt tươi cười. Ngươi muốn cùng nô đấu? Vẫn là trước bảo trụ người thiên hạ đệ nhất đào tên tuổi rồi nói sau. Độc cô thiên ý đồng dạng có phần có thâm ý trả lời một câu. Đừng nhìn lần này giáp luận võ không có mấy cái dùng đào, nhưng đào đạo cường giả tuy ý, cũng không kém. Chỉ ý, kêu bây giờ tọa chấn tại trong hoàng thành phái trúc long, liền tuyệt đối là một cái cao cấp nhất tuyệt thế đào người. Mặc dù nguyên tả hoàng là lấy trúc long chi thể làm gốc, tại đào đạo tạo nghệ bên trên có lẽ không kịp thiên thần phong, nhưng lấy thực lực của hắn. không thể nghi ngờ có để thiên thần phong bị kéo xuống thứ nhất bảo tọa khả năng. Lô chỉ cùng thiên hạ đệ nhất đấu đấu, còn lại đau người cũng không có hướng Ngô Khiêu chiến tứ cách. Độc Cô Thiên y nói. Phảng Phất lang nên hợp lời của hắn, tại hoàng thành một tòa cung điện bên trong, một đạo dao khí như hung long xuất thế, lấy bỗng nhiên thông suốt khóa vàng tẩu giao long chi thế xung ra, hung ác điên cuồng chi khí mọi người ghé mắt. Chương 694, ngàn năm một kích. Mạc Nhật thần thoại. Tất cả mọi người khi nhìn đến cái này hung ác điên cuồng tuyệt lệ đao khí về sau, đều cảm giác có một cố ý niệm ở trong lòng truyền lại cái tên này. Nguyên Tà Hoàng nưu độ nhiều năm, tại Tác Đô dưới mặt đất lấy điệu tâm chi năng lực đúc thành tuyệt thế ma binh mạt nhật thần thoại, đây cũng là gần ngàn năm đến duy nhất một kiện từ nhân lực đúc thành tuyệt thế hung binh. Tinh hồng đao khí tại không trung lưu lại như rồng vặn vẹo vết tích, một đạo xích hồng thân ảnh mang theo ma đao mà ra, đỏ sẫm trong con mắt mang theo thật sâu sắc cơ. Quách thuần dương Thanh âm hùng hổ vang vọng trên cung trung, Đông Vương Vân Trinh lới đao thẳng tắp chỉ hướng ngồi tại Hỏa Kỳ Lân trên lưng Quách Thuần Dương, sát cơ hoàn toàn không còn che dấu. "Đông Vương sư huynh, ai?" Quách Thuần Dương bất đắc dĩ thở dài, tất hạ học cung bây giờ đều rơi xuống đại trí tuệ trên tay, chư vị đồng môn đều bị vồ ngã phạm âm tẩy não, ngay cả hoàng phủ tế tựu đều chết bởi thủ. "Trong học cung chỉ có ngươi, ta, còn có tìm hạ có thể may mắn còn sống sót, vì sao ngươi ta còn muốn đánh nhau chết sống?" "Cái này lồi." Bản tọa cũng không có, Tần Dương cười hắc hắc nói, Hoàng phủ Nhân Hỏa vốn đang không chết, chí ít tại bản tọa trên tay còn chưa có chết. Giết người, không nên là chỉ qua lưu bây giờ chủ nhân sao? Sớm tại Quách thuần Dương đi tới Thiên Nhất Sơn trước đó, Tần Dương liền đã có phát giác. Trên người hắn, có loại thâm thúy lực lượng dương cung mà không phát, nếu là không có liệu sai, hắn hẳn là chỉ qua lưu. Quách thuần Dương cuối cùng vẫn là động thủ giết Hoàng phủ Nhân Hỏa, kế thừa đỉnh chiến kiếm ấn, hắn hôm nay chính là chỉ qua lưu chủ nhân. Danh phủ kỳ thực mặc ra cự tử, mà bởi vậy cử nhi có lực lượng. Tân Dương ánh mắt nhìn về phía tay cầm Ma Đao Đông Phương Vân Trình, liền tự hắn đến hơi nghiệm chứng một chút đi. Để ta xem một chút, lúc trước Thiên Thần Phong Từ trong tay của ta cấp đi lực lượng, đến tột cùng có như thế nào giá trị. Người ta ở giữa ân oán, không cần lại nhiều nói, Đông Phương Vân Trình không chút do dự nói, năm đó ngươi làm sao cũng không chịu tới thấy lão sư một mặt, ta liền đã phát thệ sẽ để cho ngươi trả giá đắt. 3 năm trước đây, Ta thiết kế giết Kha Hàn Long, chính là để ngươi thử một chút phần này thống khổ. Từ đó về sau, ta liền biết ngươi ta ở giữa, chỉ có một cái có thể sống. Đông Phương Vân Trinh không giống ngươi Quách thuần dương như vậy lý trí tình táo, đi game nên đều bằng tự thân tâm ý ngươi Quách thuần dương có lẽ thả xuống được cân đo án, nguyện cùng ta nối lại tình xưa, nhưng Đông Phương Vân Trinh lại là từ không có ý định cùng địch nhân nối lại tình xưa, cũng sẽ không cùng có thể tha thứ người của địch nhân làm bằng hữu. Cùng Quách thuần dương khác biệt. Đông Vương Vân Trinh người này dù lòng có lòng dạ, nhưng sẽ không làm trái cố ng mình bản tâm, càng sẽ không vì cái gọi là đại nghiễm mà từ bỏ tiểu tiết. Năm đó hắn bởi vì Quách Thuần Dương không trở về Tát Hạ Học Cung mà ngang nhiên đầu nhập Tĩnh Võ Ty, cùng Quách Thuần Dương một mực đối nghịch. Liền có thể thấy người này sẽ không vì bất kỳ lý do gì mà làm đoan chính mình trong lòng thù hận. Vì đại nghiễm mà cùng cửu nhân hòa hảo, Quách Thuần Dương làm ra được, hắn Đông Vương Vân Trinh lại là làm không được. Dù là muốn cùng tốt Hắn cũng sẽ không cùng Quách Thuần Dương như vậy lý trí người hòa hảo. Bởi vì ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, dạng này người sẽ hay không tại ngày khác vì đại nghĩa mà lại lần nữa hy sinh bây giờ vãn hồi tình nghĩa. Hai người chi tranh, thế không thể miễn. Đồng thời, đây cũng là mặc gia cùng Nguyên Tả Hoàng lại lần nữa đoạt sức. Bất quá, quá Quách Thuần Dương trước đây một mực đang súc thế, nếu là lần này muốn xuất thủ, vậy liền muốn nhất cổ tác khí, mượn đại thắng chi thế trực tiếp hoàn thành mục đích của chuyến này. Như vậy, vô niệm chuẩn bị kỹ càng lấy bổ để cùng tiếp ứng. Ma Hề thủ La lập tức nói: "Muốn đuổi Dương Hoàng động thủ sao?" Vô niệm hỏi: "Không sai." Dương Hoàng người này lập trường quá mức mà mờ, Huyền Cửu Thiên tín nhiệm hắn, chúng ta lại là không cách nào tiến nhiệm hắn sẽ đứng tại bảo vệ trụ trời trên lập trường, người này nhất định phải giật trừ. Sau đó, Quách Tuần Dương chiến thắng Đông Phương Vân Trinh về sau, liền sẽ trực tiếp khiêu chiến Trần Dương. Nó sẽ tự thân xuất thủ đi vận dụng món kia sát khí, ngươi lại chuẩn bị Thời khắc mấu chốt lấy bổ đệ cung mở ra một con đường tới. Ma hệ thủ là phân phó nói, Thiên Nhất Sơn bị trụ trời hoàn toàn bao phủ, kẻ ngoại lai hoặc vật mặc dù có thể nhẹ nhõm tiến vào trụ trời bên trong. Nhưng một khi có đủ để dao động trụ trời căn bản công kích từ bên ngoài mà đến, ngày đó trụ liền sẽ tự phát phóng thích trấn áp chi lực. Ngăn cản lực lượng này uy hiếp được tự thân. Lúc này, Liên Cân lấy bổ đệ cung phá không chi có thể khai ra một con đường đến. Để tránh bị trụ trời phản chế, mà kia đủ để uy hiếp được trụ trời công kích. Chính là cái này. Tại Thiên Nhất Sơn bên ngoài 50 dặm chỗ, một cái khắc ma hế thủ la ngồi sếp bằng trên mặt đất, nhìn xem trước người cái này to lớn vô cùng, có chiều cao hơn một người, phiến pháp kim sắt thánh mang thương trạng vũ khí. Ngàn năm một kích. Ma hế thủ la nhìn xem vũ khí này, mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo. Lúc này trên Thiên Nhất Sơn, bất quá là ma hế thủ la lấy ma hóa Phật binh làm vật trung gian mà hình thành nguyên thần hình chiếu, hắn chân thân sớm đã đi tới nơi đây. chuẩn bị cái này đại sát khí. Nay thánh khí tên như ý nghĩa, chính là cần ngàn năm mới có thể dựng hóa thành công binh khí, ngàn năm một thành, ngàn năm một kích, một kích tức giải. Ngàn năm chi lực đều sẽ tại một kích này bên trong phóng thích, chính là thế gian hết thảy ma chướng cắt tinh. Ma hế thủ la không biết Quách thuần dương là như thế nào tìm tới vật này, hắn cũng không có lòng hỏi đến, dù sao cái này thánh khí cuối cùng vẫn là rơi vào trong tay mình. Quách thuần dương muốn đệ diệp tầm hạ đến sử dụng binh khí này, kia không thể nghi ngờ là phong phú của trời. Vật này chỉ có lấy trăm năm tu hành tăng máu làm cơ sở, chí cao Phật môn thánh công ra sức mới có thể chân chính phát huy uy lực. Mà ở trên đời này, có ai có thể so sánh nô càng thích hợp sử dụng vật này. Ma hễ thủ la trên thân ma phân dần tán, bất phàm thánh khí chậm chậm tràn ra, nguyên bản ma đạo cao nhân lập tức liền biến thành Phật môn cao tăng. Hắn tuy là đọa nhập ma đạo, nhưng bản thân còn có Phật môn căn cơ, nó sở trường tuyệt học thất, ta đồ lệ tuy là đi ta đạo, nhưng là Phật ma hợp nhất thần công. Ma hế thủ là tự nhiên sẽ không toàn diện từ bỏ Phật môn căn cơ. Chỉ là chẳng biết tại sao, mỗi khi ma hế thủ là sử dụng Phật môn võ công thời điểm, hắn luôn luôn cảm giác được một loại không hài cảm giác, trong lòng ẩn ẩn có bực bội chi ý, là lấy hắn cơ bản không sẽ vận dụng Phật môn võ công. Hiện tại, khi hắn triển lộ Phật khí thời điểm, kia bực bội cảm giác lại bắt đầu sông lên đầu, làm cho ma hế thủ là khó mà bình tĩnh, tại ngắn ngủi Phật sáng long lánh về sau, hắn lại lại lần nữa để ma đạo căn cơ xuất hiện cùng Phật Môn chi khí song hành. Ngộ một mực đối Phật Môn căn cơ có chỗ mâu thuẫn, có lẽ là bởi vì Phật Tôn còn để lại hậu thủ gì. Mà cái này chuẩn bị ở sau, tất nhiên vẫn là cùng Phật Môn có quan hệ. Ma Hế Thủ La trong mắt lệ mang thoáng hiện, đối với Phật Môn có thật sâu sắc cơ. Vì không để mình rơi vào Phật Tôn tính toán, Ma Hế Thủ La quyết ý hủy diệt Phật Môn hết thảy. Mà bây giờ Phật Môn, hoàn toàn thân hệ tại đại trí tuệ, hoặc hẳn nên nói là thần dương trên người một người. Diệt Dương Hoàng thay thế nó vị trí, lấy vô ngã phạm âm hóa Phật vì ma, làm cho cả Phật môn biến thành ma môn, đến lúc đó Ngô nhìn ngươi còn có cái gì chiêu có thể dùng? Phật tôn. Ma hệ thủ La nắm chặt nắm đấm, hung ác tiếng nói. Chương 695, luôn có điều dân muốn hại chểm. Có người muốn hại ta. Ngay tại Vây xem sư huynh đệ ân oán tình cũ Tần Dương đột nhiên có cảm giác. Nhân tiên vốn là có lấy dự cảm nguy cơ năng lực, đỉnh phong nhân tiên năng lực nhận biết càng là có thể khai quát vì thành tâm thành ý chi đạo. Có thể tiên tri, cùng thiên địa giao hòa đỉnh phong nhân tiên hoàn toàn có thể minh cảm giác hòa phúc. Chớ nói chi là tần dương bệnh lâu thành lương y, dựa vào đại la thiên chuyển hóa kiếp lực lâu, hắn tự thân cũng là tìm tòi đến một chút đối kiếp triệu cảm ứng pháp môn. Ngay tại mới, tần dương liền cảm ứng được lại có nguy cơ sinh tử tới cửa. Luôn luôn có điều nhân muốn hại ta a. Đã thành thói quen tần dương bắt đầu tính toán lúc này là chủ động vào có tốt, vẫn là trước đó làm tốt tiên cơ. Đối với nhập kiếp, hắn cũng là có một bộ thủ đoạn ứng đối. chuyện nhỏ liền nhìn xem địch nhân gần nhất cho mình chơi cái gì trò mới, xem như điều giải một hạ tâm tình, để sinh hoạt nhiều một chút niềm vui thú. Đại sự thì là an bài một số tiên cơ, dù là cuối cùng bị địch nhân đạt được, cũng có trở tay đánh giết chuẩn bị. Dám vào lúc này động thủ với ta, không có gì hơn chính là mấy vị kia hợp đạo, cân nhắc cho tới bây giờ tiêu miệng chưa từng hiện thân, vẫn là cẩn thận một điểm đi. Điểm này, liền không sống, trực tiếp động thủ bài trừ tai họa. Trong lòng biết Quách thuần dương nếu là có thể đánh bại Đông Phương Vân Trình, vậy liền sẽ trực tiếp khiêu chiến mình Tần Dương, lúc này cũng không dám tùy tiện mạo hiểm, hắn dù không chút nào để ý chỉ qua lưu, lại cũng không thể không nói chỉ qua lưu là đáng để mong chờ, nếu là tại cùng Quách thuần dương kịch chiến lúc bị người ám toán một tay, vậy thật là sẽ không dễ chịu. Dưới mắt giáp luận võ còn chưa tới cao trào thời kỳ, chân chính tuyển thủ cũng còn không vào trận, Tần Dương cũng không muốn vào lúc này ra cái gì sai lầm. Sa sa bất hủ pháp thân đại trí tuệ thân hình ba động, chín đại pháp thân lưu lại một cái khi là nguy trang, còn lại tám cái thì là y nguyên hỏa làm một thể, theo hắn cùng một chỗ lặng yên rời đi. Ma Tần Dương thì là thôi động mi tâm chiếu tâm kính, bắt đầu cảm ứng kia nguy cơ đầu mượn. Muốn giết một cái đỉnh phong nhân tiên, kia trừ chính diện cường sát bên ngoài, còn lại thủ đoạn cơ bản khó mà có tác dụng. Dù là có thể thiết kế làm cho người vào bẫy, có lẽ phải tụ tập lực lượng cường đại mới được, ám tính là gì? vẫn là không muốn cầm lên mặt đài đến làm trò hề cho thiên hạ. Cũng liền tại tần dương bắt đầu nhất tâm nhị dụng bài trừ nguy hiểm thời khắc, bên kia sư huynh đệ rốt cục vẫn là giao thủ. Đông Phương Vân Trinh một lòng đối địch với Quách thuần dương, cái này liền chú định hai phe này vạn vạn khó mà đàm phép. Một bên, ma dao giơ lên, dao quang tà lệ, Đông Phương Vân Trinh phải trong mắt lấp lóe tà quang. Mà tại một bên khác, Quách thuần dương nói một tiếng bất đắc dĩ, mặc cuộn xuất hiện trong tay. Chu ma chân khí tại trên kiếm phong tràn đầy. làm cho Đông Phương Vân Trình trong lòng nghiêm nghị. Cái này đem vũ khí vốn là chế tạo tới đối phó ma tộc, hoặc là nói dùng tới đối phó Nguyên Tà Hoàng. Nó người nắm giữ cùng Nguyên Tà Hoàng có thể nói là tốc địch. Bất quá, Cửu Nghi Thiên Tôn kiếm không ở bên cạnh, là dùng để thay thế Mặc Cuồng đi trấn áp Minh Đế sao? Thần Dương mắt thấy cảnh này, lại là liên tưởng đến càng nhiều. Đông Phương sư huynh, đã ngươi một lòng tầng ma, liên chớ trách sư đệ ta trừ ma. Ánh mắt mãnh liệt, Quách Tuần Dương lấy kiếm cắm địa, chỉ qua lưu khai trận, kinh thiên động địa trong kiếm quang, có dung động càn khôn lực lượng xuất hiện. Thích hợp nhất chỉ qua lưu người. Rốt cục sự xuất chỉ qua lưu uy lực chân chính. Kia uy diệu hoàn vũ kiếm quang, làm cho ở đây hợp đạo võ giả đều cảm nhận được nguy cơ. Liên la lực lượng như vậy, chân chính chỉ qua lưu, coi là thật lóa mắt. Thiên thần phong tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem kiếm trận thành hình, từng đạo yếu ớt long châu đao khí ở xung quanh người không ngừng tổ hợp. Dường như đang nghiên cứu cái gì. Quả nhiên là khiến người chán ghét lại khiến người hoài niệm khí tức. Dưới mặt đất nguyên tà hoàng khẽ khẽ thở dài, Từ Trúc Long đứng đầu bên trên đứng dậy, bay hướng lên phía trên. Hắn muốn đi tận mắt nhìn thấy một chút chỉ qua lưu cùng Mạt Nhật thần thoại giao phong, nhìn xem bây giờ chỉ qua lưu có gì uy năng. Mạc Gia Tiễn Bối thật đúng là có năng lực. Đúng là để một kiện tử vật có được đủ để bằng được hợp đạo võ giả năng lực. Đáng tiếc cái này chung quy là ngoại vật thôi. Độc Cô Thiên Ý tán thưởng lại xem thưởng, tán thưởng Mạc Gia Tiễn Bối trí tuệ. Xem thường bọn hắn đem hy vọng đặt ở ngoại vật bên trên ngu muội. Chỉ qua lưu đúng là kiếm đạo sử thượng một cái kỳ tích. Cho dù là Độc Cô Thiên Ý cũng vô pháp phủ nhận cái này kỳ tích. Nhưng kỳ tích như thế này cuối cùng lại là xuất hiện ở một cái tử vật bên trên. Cái này liền khiến Độc Cô Thiên Ý khó mà gật bừa. Vĩ lực nên quy về bản thân, không nên là quy về ngoại vật mới đúng. Đây là thuộc về võ giả duy ta tư tưởng, bất quá lại không vì mặc gia tiền bối cho áp dụng. Bọn hắn muốn là có thể truyền thừa lực lượng mà không phải có thể học tập lực lượng. Chính là bởi vì là tử vật mới có thể duy trì lực lượng không lùi chuyển, để mỗi một thời đại cự tử đều ủng có đầy đủ lực lượng. Lại vực đi các phương ý nghĩ không để cập tới, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, mặc cuồng cùng ma đao rốt cục giao phong. Bang! Đao kiếm va chạm, chu ma chân khí va chạm tràn trề ma năng, hỗn loạn mà cuồng bạo khí lưu bên trong, chói mắt ánh nắng như bình minh tảng sáng, lại mang đến chí cường kiếm uy. Chỉ qua lưu ngày vẫn, huy diệu ánh nắng bên trong Nhất kiếm Tây Lai, cường đại kiếm uy khiến dưới chân thổ địa băng liệt, làm cho bốn phía không khí bạo liệt, cũng khiến Đông Phương Vân Trinh cảm thấy áp lực. Chỉ qua lưu trên tay quế thuần dương, xa xa phải mạnh hơn trên tay hoàng phụ nhân hòa, cho dù là không dùng chân trận, đều để tay cầm ma đao Đông Phương Vân Trinh trực giác trọng áp. Trọng yếu nhất, vẫn là kia chu ma chân khí, cho dù là một đạo kiếm khí, cũng có thể làm cho chuyển hóa ma đến trúc long ma thể xuất hiện vết thương, đây là đặc biệt nhắm vào ma tộc lực lượng. Những áp lực dù lớn Đông Phương Vân Trinh lại là không có chút nào lui bước chi ý, chỉ thấy Mạc Nhật thần thoại bên trên sinh ra hai cây kim loại mạch máu đâm vào Đông Phương Vân Trinh cánh tay, đến Long Chi huyết làm cho thanh này Ma Đao khí tức bộc phát, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Hoành đao tích địa. Tinh hồng đao quang như vạch phá thiên địa một kích, một đao chém xuống, đại địa vì đó mở ra, ánh nắng vì đó cắt đứt. Quách thuần dương ngày vẫn kiếm quang bị một đao chạm diện, dữ thế chưa tiêu, càng muốn nhất cử giết hết Quách thuần dương chi thân. Tốt một cây Ma Đao Đúng là có thể tại chính diện giao phong bên trong lấy ma khắc chính, chiếm được tiên cơ. Đông Phương Vân Trinh thân ảnh lướt ngang, đi theo kia chừa hết đao quang đánh tới, mặc Nhật thần thoại không ngừng mút lấy lên long chi huyết, nguyên bản chiếm cứ nửa bầu trời huyết sắc càng là theo Đông Phương Vân Trinh thân ảnh di động mà lan tràn. Bạo lưu diệt cảnh. Theo đao quang về sau tái xuất một trưởng, Sâm Lam lôi điện bạo lưu của tới, đao trưởng kẻ trước người sau, càng có Đông Phương Vân Trinh thân ảnh đi theo tại bạo lưu về sau, Quách thuần dương lập tức lâm vào hỗn ổn chi cảnh. chỉ qua lướt mờ mẫm. Nguy nan thời khắc, quách thuần dương thân ảnh hóa hư, biến không thể thành có thể, giống như cái bóng xuyên qua dao quang, kiếm trong tay thuận thế một trạm, Đông Vương Vân Trinh trưởng kình bị số 1 kiếm chém nhúng ra. Đương. Bạo lưu về sau, ma đao nên tiếp nuôi kiếm, phát ra âm vang thanh âm, hai cái cầm đao kiếm trong tay người cùng nhau thi lực, đao kiếm chi khí va chạm không thôi, càng có hùng hồn trưởng kình từ một cái khác trưởng sử ra, cùng địa phương kịch liệt va chạm. Trừ ta liền nhận. Lôi qua rã. Chương 696: Kiếm chỉ thuần dương, tăng thêm. Ngươi còn không sử dụng chân trận. Cách cuồng lôi cùng thuần dương khí hoành thiết, Đông Phương Vân Trinh cặp kia cùng trước đó cực khắc đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm Quách Thuần Dương. Chỉ qua lưu chân trận, đây mới là môn võ công này chân chính tinh hoa, cũng là để Quách Thuần Dương thực lực đại tiến mấu chốt. Một khi chân trận mở ra, Quách Thuần Dương liền sẽ tại hiện hữu kiếm trận cơ sở bên trên lại lần nữa nhận chân trận giá trị, thuận thế có được bằng được hợp đạo võ giả thực lực. Đó mới là Quách thuần dương chân chính toàn lực. Đông Phương sư huynh như tài năng chỉ có thế, sư đệ ta liền không cần sử xuất chân trận. Đối mặt Đông Phương Vân Trinh quát hỏi, cùng càng phát ra điên cuồng lôi điện, Quách thuần dương chỉ là bình thản trả lời. Dù La Mạt Nhật thần thoại bộ phát ra lấy ma khắc chính uy năng, Quách thuần dương y nguyên chưa từng nghĩ sử dụng chân trận, bởi vì cái này chân trận là vi hợp đạo võ giả mà tồn tại, cũng bởi vì tại chân trận trạng thái, Quách thuần dương không có lòng tin lưu lại Đông Phương Vân Trinh tính mệnh. Làm Quách thuần dương tức định Đông Vương Vân Trinh có thể nói là nghiên cứu Quách Thuần Dương thời gian dài nhất người, không ai so hắn càng hiểu Quách Thuần Dương, nếu không hắn cũng khó có thể tại Kha Hàng Long trăm tuổi đại thọ bên trên đấu thủ. Cho nên khi Quách Thuần Dương trong lòng hiện lên nảy niệm thời điểm, Đông Vương Vân Trinh giống như sẽ độc tâm thuật đọc hiểu tâm tư của đối phương, lúc này giận dữ, vậy liền đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Trên lòng bàn tay lôi điện bỗng nhiên tăng vọt, đúng là ép tới Thuần Dương khí cấp tốc sụp đổ. Đông Vương Vân Trinh khí cơ kịch liệt dâng lên, Một đôi đồng tử bên trong đều có điện quang đang nhấp nháy. Thứ Nguyên Chân Quyết. Tức Long một mạch trời sinh có thao túng thủy hỏa phong lôi chi năng, nguyên tà hoàng đem nó diễn hóa thành võ công, càng là có thể xâm nhập tự nhiên bản nguyên, khiến cho nguyên bản bốn nguyên chi lực thẳng tới về căn bản. Lúc này Đông Phương Vân Trinh vận dụng Tứ Nguyên Chân Quyết lôi điện chi lực, đem công lực điều hóa vì thiên địa chi lôi, kia uy năng cho dù là Quách thuần dương đều cảm thấy tay cánh tay một trận tê dại, đúng là bị lôi điện xuyên thấu qua lưới kiếm cùng chân khí trực tiếp truyền đến tay. Uống. Đông Vương Vân Trinh một trưởng tăng uy, làm cho Quách thuần Dương Phi thân nhanh chóng tối lui, sau đó một trưởng đặt tại Mạc Nhật thần thoại bên trên, trưởng Kình cùng Ma Đao chi lực hợp nhất, lôi điện thoáng chốc hóa thành tinh hồng chi sắc. Nộ chiêu tập thiên. Phi bộ trưởng Kình, Tứ Nguyên Lôi Kình, Ma Đao chi lực, ba hợp nhất, hội tụ thành khủng lô huyết sắc lôi cầu, oanh xiết bay kích. Lôi cầu những nơi đi qua, huyết sắc lôi điện chớp động, cho bụi từ tán. Mặc kệ là trên đất nham thạch bùn đất, vẫn là trong không khí các loại hạt nhỏ thậm chí khí thể bản thân đều bị huyết sắc lôi điện chúa hủy diệt, hóa thành đen nhánh một phần. Chỉ qua lưu thiên thể, Quách thuần dương triệt để triển khai thiên địa pháp vực, trận tự tri ý bám vào tại trên mũi kiếm, lúc này hắn giống như mặc ra tối cao tư tưởng thiên chí hóa thân, nhất cử nhất động đều như thiên điểu lại thế. Trảm! Kiếm như thiên chi thể ước, một kiếm chém vào lôi cầu bên trong, vàng nhạt kiếm khí thoáng chốc bộc phát, lôi cầu bạo liệt, vô số đạo huyết hồng tiệm điện tứ ngược rú dãng, mạn thiên phi vũ, đầy đất dư động. Những nơi đi qua, cho dù là tức những bảo vệ mặt đất đều lưu lại thâm đen vết cháy. Như thế bí lực, đã là vượt qua lúc trước giao thủ đám người chi năng, làm cho chúng mạnh chú ngủ. Càng làm cho người ta kinh ngạc, vẫn là Quách thuần dương đến nay còn chưa sử xuất chỉ qua lưu chân trận. Ta để ngươi sử xuất toàn lực. Đông Phương Vân Trinh tốc độ luận vũ, phải trong mắt phát ra tử sắc tà quang, tà nhãn chói thần. Trực diện tà quang phương hướng nam cùng Vân Dương cùng Thiên Quân hai người chỉ cảm thấy nguyên thần đột nhiên bị quẩn chế. Ngay cả thân thể đều không nghe sai khiến, không khỏi tâm thần đại chấn, vội vàng cổ động đột phá. Mặc dù tại hai người phản kháng hạ, cái này chói buộc hiệu quả lập tức tiêu tán, nhưng hai người nhìn về phía Đông Phương Vân Trinh vẫn là mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ vì hai người bọn họ khoảng cách chiến trường tự xa, chí ít có 2 dặm khoảng cách, khoảng cách như vậy mặc dù không cách nào hữu hiệu phòng ngừa luyện hư cường giả dư ba tác động đến, lấy hai người thực lực cũng không nên nhận như vậy lớn ảnh hưởng. Khoảng cách 2 dặm còn có hiệu quả như thế, chiến diện chiến đấu lại nên như thế nào. Hai người có chút không dám nghĩ. Bất quá, quá Quách thuần dương lại là để bọn hắn không cần suy nghĩ nhiều. Chiến diện kịch chiến, tà quang lại là lợi hại, nhưng chỉ cần có khắc chế chi pháp, liền không cần nhiều hơn lo lắng. Chỉ thấy mặc cuồng khí tức những nơi đi qua, tử sắc tà quang tránh lui, Đông Vương Vân Trinh thần thông cũng vẹn vẹn chỉ ngăn Quách thuần dương một cái chớp mắt. Chỉ qua lưu không hổ là đối ma tộc binh khí, cho dù là trúc long một mạch thiên phú thần thông cũng khó có thể lên tác dụng quá lớn. Quách Thuần Dương tại Đông Phương Vân Trình trước đó, sắp thực chiếm hết ưu thế. Bất quá, Đông Phương Vân Trình cũng vẹn vẹn nghĩ ngăn Quách Thuần Dương một cái trước mắt. Thứ Nguyên Chấn Quyết. Đông Phương Vân Trình lại vận thần công, ma đao rời tay, thẳng đến đỉnh đầu, hai tay khắc vận lôi hỏa chi lực, cuồng lôi nộ diễm theo hai tay giờ cao mã giao hỏa. Thuần Dương hành tà, thác nước tẩu hữu, Dương hành âm chiêu, âm hành dương chiêu, âm dương giao hỏa, quán thiên tập địa. Phi bộ trưởng thuần âm, thuần dương trưởng thuần dương. Đông Vương Vân Trinh lấy bốn nguyên chi lôi hỏa giao hòa âm dương chi lực, cũng cùng vị một, hình thành Đỏ Lam Thái Cực Đồ cách đỉnh đầu, đem mạt nhật thần thoại bao khỏa vào trong. Kia bốn luợn lưới đao giống như Thái Cực Đồ bên trong âm dương đường cong, đem âm dương cũng hòa, lại phân cắt âm dương. Thái Cực Đồ phải ma đao chi lực, uy năng lại lên một tầng nữa, tràn chề khí cơ làm cho hợp đạo đám võ giả cũng không khỏi lấy làm kỳ. Có thể lấy luyện hư chi cảnh sử xuất bậc này cường chiêu, Đông Vương Vân Trình tương lai là có có thể trở thành chư vị hợp đạo người trong đồng đạo. Đây hết thể nói rất dài dòng, kỳ thực chỉ phát hiện tại trong nháy mắt, khi Quách thuần dương tránh thoát, tà nhãn chói thần thời khắc, thái cực đồ đã là bao vây lấy mạt Nhật thần thoại bay tới. Kia bị lôi đao chia cắt lôi hỏa cuồng bạo đến cực điểm, khiến người không chút nghi ngờ nó có hủy diệt Quách thuần dương uy năng, mà kia làm lôi hỏa đường phân cách, lại là lôi hỏa giao hỏa tuyến ma đao, càng là đủ để cho Quách thuần dương chết cái trên dưới 100 lần. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề là quách thuần dương thực lực vẹn vẹn chỉ có biểu hiện ra những thứ này. Chỉ qua lưu, chân trận. Trường kiếm lại vào địa, nhưng lần này uy thế lại là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kim hoàng khí lưu nghịch sông vạn điều, ngay cả trong bầu trời đêm minh nguyệt đều như vào lúc này bị nhuộm thành kim hoàng. Từng tầng từng tầng khí lãng chạy rộng ra, vô số kiếm khí như bảy cá hồ du chuyển đến lượn vòng quấn. Sơ thức 10 kiếm sơn hạ đã lang yên. Mạc cung hóa thành kình thiên kiếm ảnh, chém xuống một kiếm, lôi hỏa đều nát. Đông Vương Vân Trinh bỗng nhiên thổ huyết, nhưng Mạc Nhật thần thoại lại còn tại chống cự. Kia lan tràn nửa bầu trời tinh hồng cùng kim hoàng khí lưu đối kháng, đang cùng ma ở giữa thủy hỏa bất dung, kịch liệt va chạm. Nhưng mà, Đông Vương Vân Trinh lại là đã không nhìn thấy những này, hắn hai mắt u ám, trong mắt lộ ra vẻ ảm đạm. Hắn bại. Mặc dù Mạc Nhật thần thoại còn chưa bại, nhưng Đông Vương Vân Trinh lại bại. Hắn Đông Vương Vân Trinh, cuối cùng vẫn là khó mà thắng qua Quách Tuần Dương. Bèn, kinh bạo âm thanh tái khởi. lại là mạt Nhật thần thoại tại mất đi Đông Phương Vân Trinh ủng hộ về sau, rốt cục khó kháng chỉ qua Lưu Chân trận chi huy, đánh lấy xoáy nhi bị đánh bay, tại trên nửa đường bị một con hữu lực cánh tay giơ cao ở. Nguyên Tà Hoàng. Lúc này, vị này ma bên trong chi hoàng nắm cầm ma đao, trong mắt khó nén chiến ý, mà kia ma đao đến binh tay phải về sau, cũng là tái khởi ma uy. Bất quá, Quách thuần dương lúc này lại là không tiếp tục nhìn về phía Đông Phương Vân Trinh hoặc là Nguyên Tà Hoàng bên này, mà là vung trong tay chi kiếm. Mối kiếm trực chỉ Tần Dương. Chương 697, không thể khuyên can, vận sức trở phát động. Lực bại Đông Phương Vân Trình, kiếm chỉ Tần Dương. Quách thuần dương sát ý đã là vô cùng rõ ràng, lần này cái này giáp luận võ, mục tiêu của hắn chỉ có Tần Dương. Cái này sợ là có chút không đủ thỏa đáng a, Dương Hoàng hiện tại vẫn là đứng tại chúng ta bên này, Tử Dương Thiên Sư thấy thế, không khỏi nói, Huyền Tiên Bối, phải chăng nên khuyên bên trên một khuyên, để cả hai đợi đến giáp luận võ về sau tái đấu? khuyên người từ bỏ báo thủ, là sẽ gặp thiên lôi đánh xuống, Tử Dương. Huyền Cửu Thiên thản nhiên nói, Cố Nhiên khuyên bọn họ tạm thời từ bỏ tranh đấu là một kiện có chút có chuyện lợi, nhưng cái này có chuyện lợi ngay từ đầu liền không khả năng thực hiện. Quách thuần Dương cố gắng cả một đời cơ nghiệp đã sắc bị Dương Hoàng chối hủy, mặc ra một vị khác cự tử bởi vì Dương Hoàng mà chết, Phong Vân Các, Tàng Kiếm Sơn trang chờ minh hữu cũng theo đó vẫn lạc. Như vậy huyết hải thâm cửu, chỉ bằng vào một cái đứng tại cùng một lập trường Ngươi cảm thấy có thể khuyên người từ bỏ báo thù sao? Dù là Quách thuần dương có thể có 10 phần lý trí, hắn những cái kia minh hữu đâu? Hai người bọn họ một trận chiến này là tuyệt đối không cách nào khuyên ngăn. Từ Dương tiên sư đứng tại cao vị lâu, đồng thời bản thân cũng là sớm đã hơn trăm, tình cảm cũng biến thành mờ nhạt, lại là trong lúc nhất thời có chút thấy không rõ Quách thuần dương trong lòng hận ý cùng sát ý. Cũng không là cái gì đều có thể dùng lợi ích để cân nhắc, lý tưởng phá diện, sư bạn tự thương. Những này cừu hận nhưng không cách nào dùng đơn thuần lợi ích hoặc là cái khác đến để bọn chúng lui bước. Chớ nói chi là, Quách Tuần Dương hiện tại bản thân còn đại biểu cho cái khắc minh hữu ý nguyện, mang lấy cừu hận của bọn họ đến đây báo thù. Cừu hận như vậy, há lại một lời khuyên liền có thể tiêu? Lại là lao đạo ta hồ đồ, Tử Dương Thiên Sư cười khổ một tiếng, đạo, Dương Hoàng chi tại Quách Tuần Dương, chính là tiêu miệng chi tại chúng ta, song phương mối thù oán, há là bởi vì tạm thời đứng tại cùng một lập trường liền có thể tiêu? Đồng thời Dương Hoàng này tâm ý người khó lường, Quách thuần Dương sợ là cũng không tin hắn sẽ bảo hộ trụ trời đi. Cho nên, chúng ta coi như người đứng xem đi. Đứng ngoài quan sát hai cái này một người trong đó kết thúc. Huyền Cửu Thiên nói. Nhưng nếu là Dương Hoàng thắng, lại tử Dương Thiên Sư do dự không chừng, dù sao Dương Hoàng tâm tư khó lường. Hắn ý tứ, tự nhiên là Tần Dương có thể sẽ đảo ngược lập trường, dù sao Tần Dương từ trước đến nay biểu hiện được rất là coi trọng thực lực. Thế sự khó lường, Người ta lại há có thể tính hết tất cả. Như thật chiều hướng phát triển, không thể ngăn cản, chính là Dương Hoàng không đạo ngược lập trường, kia cũng vô pháp ngăn cản trụ trời bị trừ bỏ. Như bởi vì Dương Hoàng lực lượng một người mà khiến thắng bại bị lệnh. Kia cho dù là bần đạo cứu Quách thuần dương, cũng là vô sự vô bổ, coi như cứu tính mạng của hắn, cũng vô pháp khôi phục thương thế của hắn. Huyền Cửu Thiên tự nhiên biết Tử Dương Thiên sư muốn biểu đạt ý tứ. Hắn là muốn mình tại Quách thuần dương lạc bại lúc cứu một phát. Nhưng trên thực tế, Quách Tuần Dương nếu là là bại, vậy coi như cứu hắn, cũng cũng tại đại cục vô ích, càng sẽ ác Tuần Dương. Cùng nó nghĩ đến phải chăng cứu người, còn không bằng nhìn chằm chằm cái kia quỷ dị ma hệ thủ la." Huyền Cửu Thiên nói. Có chút ngắm phương xa một chút, Bần đạo luôn cảm giác cái này Phật tôn mặt khác quá mức quỷ dị, hắn có lẽ mới thật sự là cùng chúng ta không đứng cùng một lập trường." Huyền Cửu Thiên chuyên tu thanh khí, hợp âm dương chỉ biến. Đối với ác niệm, ta ý cảm ứng nhất là linh mẫn. Mà hệ thủ La Ma tính tuy là ẩn tàng phải vô cùng tốt, nhưng vẫn là bị Huyền Cửu Thiên bắt được một chút manh khoẻ. Kia muốn đem chúng sinh kéo vào bể khổ, vĩnh chịu khổ khó khăn ma tính cùng vận độ các ý, khiến Huyền Cửu Thiên có phát ra từ bản tâm chán ghét cảm giác. So với Dương Hoàng, người này mới thật sự là không đáng tin. Không nói Huyền Cửu Thiên bên này hai người đối thoại, tần Dương khi nhìn đến MUI kiếm kia trực chỉ mình về sau, trong mắt cũng là toát ra rốt cục đến thần sắc. Sa nhớ ngày đó, Liên là bởi vì mặc ra chỉ qua lưu. Sư môn mới sẽ bị tiêu diệt ra bởi vì chỉ qua lưu mà khởi đầu nhân duyên. Ngay tại này kết thúc đi. Thần Dương đưa tay hư nắm. Diệt thiên kiếm tại vô số hạt gây dựng lại chung thành hình. Ngươi ta ở giữa ấn đoán. Sẽ tại hôm nay kết thúc. Trước đó ngươi thất bại. Ngươi bây giờ. Vẫn là sẽ thất bại. Nhưng bản tọa có thể minh sắc nói cho ngươi. Này sẽ là ngươi một lần cuối cùng thất bại. Quách Thuần Dương. Không có về sau. V Như trời nghiêng nguy áp trấn áp mà xuống, trên bầu trời chưa tán tinh hồng ma khí bị quét sạch sành sanh, kia từ chỉ qua lưu hình thành kim hoàng khí lưu, cũng tại cự luân hư ảnh hạ trở nên chỉ độn. Giờ khắc này Tần Dương, thoảng như thiên địa trung tâm, quanh thân 734 cái huyết khiếu đồng thời hút vào, thiên cương, địa sát, nguyên khí, tử lực, vô hành chi khí. Thiên Nhất Sơn phía trên có thể hấp thu đến tất cả năng lượng, đều tại đây khắc hướng Tần Dương chen chúc mà tới. Hắn giống như cùng là một người hình lỗ đen. Tùy ý thôn phệ lấy hết thể năng lượng. Chu vi các cường giả đều không từ ngưng lên chân khí, chống cự lại cỗ lực hút này hút nhiếp, bằng không bọn hắn sợ trong cơ thể mình sinh cơ đều bị trực tiếp rút ra. Tân Dương khí tức, to lớn dương cương, như là hạo nhật, nhưng cái này tùy ý thôn phệ năng lượng biểu hiện, lại là so tà ác nhất ma công còn kinh khủng hơn. Ngoài 50 dặm ma hế thủ là tại thời khắc này hai mắt mở to, trong mắt là nói không nên lời kiêng kỵ cùng sắc cơ trước người hắn. Thương trạng vũ khí ngàn năm một kích cũng là lóe ra quang hoa, dường như cảm ứng được kẻ địch khủng bố xuất hiện. Vẹn vẹn mấy năm thời gian, liền từ một cái ngay cả luyện khí hóa thần cũng không tính là võ giả đến hôm nay tình trạng, thật là khủng bố á lấy người này chi thực lực, Quách Tuần Dương nghĩ muốn đối phó quá mức hung hiểm, thậm chí khả năng hoàn toàn không phải là đối thủ. Nghĩ muốn giết hắn, vẫn là phải dựa vào ngàn năm một kích. Ma hệ thủ la không chần chờ nữa, công lực vận chuyển, căn cơ chuyển hóa, Phật môn căn cơ lại lần nữa chiếm cứ chủ đạo. Phật quang thánh hoa thấu thể mà lên, khiến cho vị này Ma đạo đại lao giống như chư thế Phật Đà. Hắn muốn bắt đầu xúc tiến nuôi lực, chuẩn bị tiếp xuống kinh thiên nhất kích. Cùng lúc đó, Sếp Bằng ở nơi nào đó trong sơn cốc Đại Luân Minh Vương bắt đầu khởi hành, bắt đầu hướng này mà di động. Một vị khác khiến người thân ảnh quen thuộc cũng xuất hiện ở đây. Không nghĩ tới ngươi đại hòa thượng này ngươi chọn liên lạc được nhân, bên trong Phật môn, quả thật đều là ra vẻ đạo mạo hạ người a. Thiên Triều xuất hiện ở chỗ này, cười khanh khách nói: Nô không phải người trong Phật môn, Ma Hế Thủ La nhìn nàng một cái, "Đạo, đồng thời, nô cũng không phải địch nhân của ngươi. Chu chơi thứ này, nô cũng muốn trừ bỏ." Nhìn như vậy đến, người ta ngược lại là có thể tạm thời hợp tác một chút, "Thiên Chiếu thu hồi tận lực tiêu dung." Nghiêm mặt nói, "Ngươi nói muốn đối phó Dương Hoàng, như thế nào đối phó? Tự nhiên là dùng nó." Ma Hế Thủ La ánh mắt ra hiệu, liền có phần có thâm ý nói, "Tu luyện Phật môn cấm công ngươi, nên là đối bên trong Phật môn một vài thứ không xa lạ gì đi." Cái này ngàn năm một kích uy lực, nên không cần ngô nhiều lời. Vậy mà quả nhiên là Phật môn thất lạc ngàn năm một kích. Thiên Chiếu mặt lộ vẻ vui mừng, nếu là cái này, bên kia có thể không ngu. Lúc này, Đại Luân Minh Vương cũng là đuổi tới. Vị Thủy Não khôi lỗi hướng lên trời chiếu thi lễ một cái, yên lặng đứng ở phía sau nàng. Kia liền bắt đầu đi. Chương 698, chỉ qua Lưu VS Trạm Võ Đạo. Thiên Nhất Sơn, lưỡng cường đối lập. Quách Thuần Dương thủ song trọng kiếm trận ra chi. đã là có hòa hợp đạo vũ người tương đương lực lượng, nhưng ngày hôm đó Nghiêu Nguy Áp hạ, chỉ qua lưu huy năng cuối cùng vẫn là có khó có thể dùng chống cự trí tướng. Bất quá cũng may, Quách thuần dương còn có hậu chiêu. Kiếm trận quý nhất. Kia băn khăn kiếm khí đột nhiên co vào, hai trọng kiếm trận đều đưa về mặc cuồng bên trong, khiến cho Quách thuần dương khí cơ lại biến. Lấy đạo vừa người. Tân Dương cũng không khỏi phát ra kinh ngạc thanh âm, mặc gia tiền bối trí tuệ, coi là thật gọi người tán thưởng. Chính xác đến nói, hẳn là lấy đạo hự kiếm Muốn cùng hợp đạo võ giả chiến đấu, chỉ có đơn thuần lực lượng là không làm được, chỉ có có cùng nó tương đương cảnh giới, mới có thể có hòa hợp đạo vũ người đọ sức, thậm chí đem nó chém giết khả năng. Lấy đạo hập kiếm, chính là mặc gia tiền bối vì loại khả năng này mà nghĩ ra phương pháp. Kiếm trận giống như luyện hư võ giả thiên địa pháp vực, mà song trọng kiếm trận, chính là hòa luyện hư thành thực chi võ đạo không sai biệt lắm sản phẩm, kiếm trận quy về trên thân kiếm, chính là lấy đạo hập kiếm. Mà Quách thuần dương bản thân cùng chỉ qua lưu độ phù hợp cực cao. hoàn toàn có thể mượn từ kiếm ấn cùng Mạc Cuồng đạt tới nhân kiếm hợp nhất cùng ta không hai cảnh giới, gián tiếp có được cùng hợp đạo võ giả bằng nhau thực lực cùng cảnh giới. Đây cũng là quách thuần dương được xưng là chỉ qua lưu chân chủ can nguyên. Kiếm này trên tay hoàng phủ Nhân Hỏa, bởi vì hắn không cách nào cùng kiếm trận phụ hợp, liền không cách nào đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, kia lấy đạo hợp kiếm, lại vừa người, tự nhiên cùng hắn vô can. Hoàng phủ Nhân Hỏa liền xem như đến luyện hư cảnh giới, hắn có thể phát huy chỉ qua lưu chi lực cũng không nhất định so ra mà vượt đời trước mặc ra cự tử. Giờ khắc này, bản tọa thật nghĩ lập tức đoạt được trong tay ngươi vạn tượng chân tảng, nhìn xem mặc ra tiền bối còn để lại cái gì. Thần Dương trên mặt khó nén vẻ hưng phấn. Thậm chí ngay cả hợp đạo võ giả thực lực cùng cảnh giới đều có thể thông qua chế tạo đến thực hiện, cứ việc chỉ qua lưu chỉ có một cái, cơ hồ không cách nào phục chế, nhưng dạng này cũng có thể nhìn ra mặc ra tiền bối trí tuệ. Dạng này trí tuệ, Tần Dương không tin sẽ không có cái khác phát minh còn sót lại. Mạc Gia Nhân Duyên liền dùng Mạc Gia kiếm pháp đến kết thúc đi. Trảm võ đạo. Tần Dương Phi thân lên trời, đeo kiếm ở sau lưng, Chính Thiên Quy đột nhiên xuất hiện, đúng là phân liệt gây dựng lại thành một viên viên châu, khảm vào đến diệt thiên trên thân kiếm, chấn truyện. Nguyên bản liền như là như lỗ đen nuốt kình lại lần nữa tăng vọt, Thiên Nhất Sơn bên trên cắt đá tại từ phía trên truyền đến hấp lực tác dụng dưới lớp lửng, bị tức nhượng giá trị. Thậm chí còn có trụ trời trấn áp ngọn núi. Vậy mà cũng vào lúc này có chút rung động. Kia lơ lửng giữa không trung thân ảnh hoàn toàn biến mất trong bóng đêm, bên trên bầu trời, chỉ thấy một cái đen nháy hỗn động. Cả trên trời minh nguyệt chi quang đều không thể chiếu xạ tiến trong đó. Kiếm trận gia trì, hắn vậy mà tìm tòi đến chỉ qua lưu kiếm trận gia trì chi bí. Quách thuần dương tâm, nhịn không được dưới mặt đất chìm. Mặc dù cái này gia trì tương đối tần dương thực lực đến nói, tương đương không rõ ràng, nhưng lúc này tần dương, cho dù là có một chút thực lực tăng trưởng, đều cần hao phí đại lượng tài nguyên cùng không thiếu thời gian, cho dù là một điểm giá trị, đều là đầy đủ chân quý. Đồng thời, tương đối tần dương một điểm, lại là tương đương với Quách thuần dương bản thể thực lực chừng 1 thành a. Tất nhiên là lần trước tại đại trí tuệ bên trong không gian ý thức đại chiến, để hắn nhìn trộm đến chỉ qua lưu huyền diệu, thậm chí bởi vậy lĩnh ngộ ra trạng võ đạo chân trận. Tại Quách thuần dương trong trí nhớ, trạng võ đạo là không có chân trận, môn này nghịch chuyển chỉ qua lưu võ công. cũng không như chỉ qua lưu như vậy hoàn thiện, chiêu thức cũng dừng bước tại chân trận trước đó. Nhưng mà, Thần Dương lại là mở trạm võ đạo tiền lệ, sửa cũ thành mới, để môn võ công này tiến thêm một bước, mở ra chân trận. Năng lực này lấy thật đáng sợ đáng sợ. Thậm chí, đối phương lần này dùng trạm võ đạo cùng chỉ qua lưu giao thủ, chưa chắc không có mượn chỉ qua lưu chân trận chi năng, tìm hiểu ra chiêu thức của mình. Ngươi quả nhiên là một cái kinh khủng người, mặc ra ra người như ngươi Quả nhiên là Mặc gia chi bất hạnh. Quách thuần dương nhịn không được nói, sai, nên nói bản tọa xuất từ Mặc gia, đây là Mặc gia chi đại hạnh. Trong lỗ đen mở rộng ra 6 con kiếm dự, đạo đạo lăng lệ vô song kiếm mang tại không trung lưu lại đạo đạo đen nhánh vết tích. Giết ngươi về sau, Mặc gia sẽ chân chính của khởi, Mặc hành thiên hạ. Vậy liền nhìn bản sự đi. Quách thuần dương giận quát một tiếng, một tay phất qua mi tâm, mi tâm kiếm ấn phủ văn hóa thành thực thể bị hái hạ, một tay đánh vào Mặc cuồng bên trong. Sơ thức 10 kiếm sơn hà đãng lang yên, cường chiêu lại xuất hiện, lại cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Sử xuất toàn lực quách thuần dương giơ kiếm chảng thiên, dòng dã 10 đạo kình thiên kiếm ảnh như kiếm luân tản ra, sau đó mỗi một đạo đều như núi non kiếm khí khổng lồ, từ tứ phương chạm hướng lên bầu trời bên trong kia đen nhánh hỗn động. Vậy ngươi cũng tiếp bản tọa một chiêu này, sơ thức vạn dặm sơn hà tận bụi đất. Đen nhánh kiếm quang nối liền trời đất, bên trên tiếp không tiêu, kích xuống dưới 10 kiếm, những nơi đi qua Hết thể sinh, cơ đều bị kiếm này cướp đoạt, hóa thành lớn nhất hủy diệt chi năng kiếm quang. Trảm võ đạo chân trận sơ thức, đoạt sinh chi kiếm. Song chiêu tiếp xúc, giống như lô đen gặp gỡ lỗ trắng, đen nhánh kiếm quang cùng kim hoàng kiếm khí không ngừng đè ép va chạm, từng đạo kình thiên kiếm ảnh cùng đen nhánh kiếm mang không ngừng mãnh liệt, trên bầu trời hạ lên kim sắc cùng màu đen trộn lẫn quấn vũ, tươi thắm hùng vĩ. Nhưng cái này hùng vĩ một màn bên trong, lại ẩn chứa đại khủng bố, đại hung hiểm. Mỗi một điểm quang mưa rơi trên mặt đất, đều sẽ để tức nhượng gia chỉ thiên nhất sơn mặt đất lưu lại hồ sâu, rơi vào trên hoàng thành, mặc kệ cỡ nào kiên, cô cũng vũ, đều sẽ y mắn sụp đổ. Rơi vào sinh linh trên thân, màu đen quang vũ đoạt đi tất cả sinh cơ, kim sắc quang vũ để nó thủng trăm ngàn lỗ. Tại cái này thiên nhất sơn bên trên, chỉ có trong hoàng thành bị nguyên tà hoàng chuyển hóa bán ma áo đen thị vệ nhất không sức chống cự, khi bọn hắn đụng chạm lấy quang vũ thời điểm, mặc kệ là đen nhánh đoạt sinh kiếm quang, vẫn là kim hoàng chu ma kiếm khí, đều đủ để gọi bọn hắn chết không có chỗ chôn. Thiên Nhất Sơn bên trên, lúc này chỉ có từng cái luyện hư trở lên cường giả mới có sức tự vệ. Chỉ qua lưu huy năng, dương hoàng thực lực, ha ha, tốt. Thiên Thần Phong cười to lên, quanh người đao khí không ngừng biến hóa, dường như tại tổ hợp cái gì không thể diễn tả sự vật. Đỉnh tiêm phải kiếm trận, cường đại kiếm thức, chuyến đi này không tệ. Độc Cô Thiên Ý trong mắt thậm chí bắn ra kiếm mang, nhìn về phía chiến trường trong ánh mắt tràn đầy sục sôi chi sắc. Bất quá trận chiến đấu này, lại là Dương Hoàng chiếm ưu thế, hắn còn có thừa lực. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tần Dương trước kia nơi ở. Tại Tần Dương nguyên bản đứng thẳng bia đá bên cạnh, hắn mang tới đám người đứng tại một khối to lớn thanh đồng bản quay bên trên. Lúc này, kia bản quay đan dệt ra từng đạo lực lượng nguyên tử, đem rơi xuống quang vũ đều cản tại bên ngoài. Kia là Di Thiên bản, Tần Dương bản mệnh vũ khí một trong. Lúc này Di Thiên bản còn phát huy tác dụng, liền đại biểu Tần Dương còn có dư lực. Hắn thậm chí còn có nhãn tâm đi bảo hộ người khác. Chương 699, thời cơ đến, tìm tới ngươi. Vô luận bên ngoài đám người bình luận như thế nào, kịch chiến như cũ tại tiếp tục. Kế thức mười mặt giang hải tinh nguyên náo. Vô số kiếm khí bộc phát, hình thành trùng điệp kiếm võng, vây quanh quách thuần dương chi thân, ngăn lại còn sót lại kiếm khí. Ngay sau đó, kiếm võng co vào, vạn kiếm quy nhất kiếm, quách thuần dương lĩnh không mút trời, một kiếm chém về phía không trùng kiếm rực chỗ bao vây lô đen. Lan sóng kinh thiên quét trường, kinh phong giống như không thể ngăn cản dòng lũ, ở trong trời đêm lúc trước rõ ràng đường cong. Quế thuần dương kế thức chuẩn sắt chém vào lỗ đen, chém chúng tần dương bản thể, nhưng kia vô hình khí giáp lại như không thể vượt qua tường thành, ngăn lại cái này đủ để dẹp yên giang hải một kiếm. Mặc dù có thể phát huy toàn bộ uy lực, nhưng bản tọa không phải ma, sẽ không thụ kiếm này khắc chế. Trong bóng đêm cái kia đạo thân ảnh mơ hồ nói như vậy. Đông Phương Vân Trinh chúc Long chi thể ở đây kiếm trước đó khó có phòng ngự trí năng. Hàn đại nhãn chói thần cũng khó có thể tận toàn công, cái này toàn là bởi vì chỉ qua lưu đối nó khắt chế. Mà Trần Dương lại là không nhận cái này khắt chế, phòng ngự của hắn cũng sẽ không như trúc long chi thể giống nhau yếu ớt. Quách thuần dương muốn đánh xuyên phòng ngự của hắn, còn phải nhìn thực sự lực lượng mới được. Ta biết. Quách thuần dương vừa nói, bình thường nén mũi kiếm, khiến cho mặc quần cùng vô hình khí giáp phát ra tiếng cọ sát chói tai, chỉ qua lưu không cách nào tiến hành khắt chế, nhưng là Quách thuần dương đột nhiên nghịch chuyển kiếm khí. Đảo ngược vận hành tâm pháp, chạm võ đạo có thể. Kim Hoàng kiếm quang đột nhiên trở nên giống như sắt thép thánh lãnh, tia rốt vào cốt thủy, đối tần dương kia thân tràn đầy sinh cơ sinh ra ẩn ẩn uy hiếp cảm giác, đương nhiên đó là hắn quen thuộc dị thượng chạm võ đạo. Ninh chuyển chỉ qua lưu, chính là chạm võ đạo. So với nguyên bản đối ma, lúc này kiếm khí liền hoàn toàn biến thành đối người, chính là Triệt Đệ sát sinh chi kiếm. Quách thuần dương cũng sẽ chạm võ đạo, đồng thời hắn sớm đã âm thầm nghiên tu đến cực kỳ cao thâm tình trạng. Dù sao Trảm Võ Đạo tối trung thức, Quách Thuần Dương từ lâu sẽ mà hắn sở dĩ xâm nhập tu luyện này công, nó mục đích không nói cũng hiểu, chính là vì đối phó Tần Dương. Tần Dương võ đạo lại như thế nào tiến tiến, thân thể lại như thế nào tiến hóa, cũng chung quy là người thân thể, nhân tiên y nguyên vẫn là người. Ta vì hôm nay làm quá chuẩn bị thêm. Cứ việc những này chuẩn bị phần lớn vô dụng, nhưng chỉ cần có một dạng hữu dụng, liền không ngừng công Quách Thuần Dương một fan tâm huyết. Tính cách mười mặt giang hải tính huyền ảo. Y sĩ Nguyên vẫn là lúc đầu danh tự, nhưng kia cùng hung cực các kiếm khí, lại là để một chiêu này cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Đối nhau cơ cực đoan khắc phạt, khiến cùng vô hình khí giáp bám vào hợp nhất khí huyết cấp tốc tiêu hao, cũng khiến Tần Dương khẽ nhíu mày. Nhưng chỉ bằng điểm này, còn không cách nào đánh bại Tần Dương. Dương, Diệt Thiên kiếm ngăn cách mà cùng, Tần Dương toàn thân bao phủ tại đen nhánh kiếm khí bên trong, Lục đạo kiếm dục đồng thời khép lại giết tới, khiến Quách thuần dương trái ngăn phải đỡ. Đã đều là chạm võ đạo. Liên nhìn ngươi kiếm thức của ta, phương nào càng mạnh. Diệt Thiên kiếm ra, đen nhánh kiếm khí cùng đối phương sắp xỉ lại biểu hiện khác biệt kiếm quang không ngừng va chạm, hai phe kiếm như du long, tại không trung kịch liệt đại chiến. Kiếm khí tung hoành chân trời, quét ngang thương khung, giao thoa kiếm ảnh như đem bầu trời chạm cắt phải phá thành mảnh nhỏ, hung ác kiếm ý làm cho người vây quanh không kịp nhìn sau khi, trong mắt cũng bắt đầu không ngừng đâm đau. Dưới mắt mặc dù đại chiến không ngớt, nhưng Dương Hoàng giữ nhà võ công lại còn chưa toàn ra, hiển nhiên là còn có thừa lực. Nếu là không có ngoại ý muốn, cho là Dương Hoàng thắng. Thiên Thần Phong không chút nào thụ kiếm ý ảnh hưởng, đối chiến huống động như thấu suốt. Hắn sở dĩ còn tại cái chiến, chỉ là bởi vì muốn thông qua Quách thuần Dương kiếm thức nộ ra kiếm pháp của mình thôi. Nếu là Thiên Mộ không nhìn lầm, Dương Hoàng hiện ra võ công đều là thông qua kia phá bánh xe tổng hợp làm một thể, hắn chính tại có ý thức hoàn thiện các phương diện võ công, cuối cùng thống kết hợp một. Hiện tại Quách thuần Dương chính là hắn thí kiếm thạch. Hội thủ ý tứ là Quách thuần Dương tất thua rồi. Một bên Sở Thương Lan Hiếu kỳ nói, Quách Tuần Dương cũng không phải xuẩn tài, hắn dám khiêu chiến, liền tất nhiên còn có chỗ ỷ lại, chỉ qua lưu đều còn chưa dùng hết, ngươi gấp cái gì? Nhìn xem đi, trận đấu này hợp đạo cấp độ đại chiến, sẽ để cho người mở rộng tầm mắt. Hai người nói xong, chính là lặng lặng quan sát đại chiến. Bực này đại chiến, nhiều năm khó gặp. Lần trước hợp đạo đại chiến vẫn là được Huyền hai nước giao chiến thời điểm, khi đó Huyền Cựu Thiên Đích thân lên Thiên Ý Thành, đánh với độc cô Thiên Ý một trận. Song Phương một đường chiến đến Vân Ngông Đế Quốc phương Tây trong sa mạc rộng lớn. Bất quá trận chiến kia Song Phương vẫn chưa hạ tử thủ, lại không ngoại nhân quan sát, cho nên bị không ít người dẫn vì việc đáng tiếc. Trừ trận chiến này bên ngoài, cái khác mấy lần đại chiến, Song Phương hợp đạo cũng không xuất toàn lực hoặc là không còn tồn thỉnh, nhìn thấy người cũng ít, tự nhiên so ra kém trận chiến này. Mà tại một bên khác, Vô Niệm đồng dạng quan sát trận chiến này, cung âm thầm nắm chặt bồ để cùng, tùy thời chuẩn bị xuất tiễn. Đợi cho tình hình chiến đấu kịch liệt nhất thời khắc, chính là giết tần dương thời điểm. Cùng lúc đó, Ma Nghệ thủ là có chút nhắm mắt, trên thân Phật lực đã là cực điểm thăng hoa, kéo lên đến đỉnh phong. Tại hắn phía trước giữa không trung chỗ, Thiên Chiếu cùng Đại Luân Minh Vương găng tay một ngân bạch trường bộ, nam kéo một đạo cực nhỏ cực mềm dai sợi tơ hướng hai bên bay đi. Kia sợi tơ thật sâu trừ nhập trường bộ bên trong, thậm chí để hai vị luyện hư cường giả bản tay đều ần ần chảy máu, dù dung mạo không đáng để ý, nhưng lại có uy lực to lớn thâm tàng. Vật này tên là Thiên Quân kia là thế gian đến mềm giai chi vật, cho dù là thần binh lợi khí cũng khó có thể chặt đứt này sợi tơ. Mà cùng ngày quân kia kéo xuống cực hạn thời điểm, cái này đến mềm giai đến mảnh sợi tơ cũng sẽ thành đến lợi chi khí, cũng tích luẫn lên lực lượng khủng lồ. Cỗ này lực lượng khủng lồ đem hóa thành lực đẩy, bắn ra ngàn năm một kích, nhất cử diệt địch. Không sai, ngàn năm một kích chính là một mũi tên, một chi không sai biệt lắm nhanh cao bằng một người tiễn. Lấy thiên quân kia vị dây cùng, bắn ra ngàn năm một kích, định có thể đem uy có thể phát uy phải phát uy vô cùng tinh tế, nhất cử giết xuyên tần dương người tiên thể. Là thời điểm, nhắm mắt dưỡng thần ma hế thủ là bỗng nhiên mở mắt, chói mắt Phật quang từ hai mắt bên trong bắn ra. Lúc này, hắn đã xem tự thân trạng thái điều chỉnh đến cực hạn, liền chờ một kích chu địch. Nhưng cũng liền tại ma hế thủ là mở mắt thời khắc, yếu ớt thanh âm đột nhiên vang lên, tìm tới các ngươi. Tần Dương bất hủ pháp thân xuất hiện tại không trung, tối nhìn phía dưới ánh mắt cùng ngẩng đầu ma hế thủ là tương đối Sau đó lại chuyển rời đến Ma Hệ thủ là trước người cách đó không xa cái kia kim sắt thánh khí bên trên. Nguyên Lai, like, bản tọa mấy lần cảm ứng được nguy cơ là xuất từ vật này a bằng vật này, bản tọa người tiên thể sát thực khó trải qua chịu được, một khi chúng tên, sợ là tính mệnh cũng khó khăn tổn. Nếu là bản tọa chuyển đổi ma thể, hiệu quả kia liền càng tốt. Lúc này, Tần Dương chính trực mặt quách thuần dương chạm võ đạo, nếu là đến cái nào đó thời khắc, hắn lấy niết bàn chỉ toàn thể như ý pháp chuyển đổi ma thể tránh né mũi nhọn. hoặc là trực tiếp tăng cẩm tự thân trạm võ đạo chi uy, vậy cái này Phật môn thánh khí liền thật có thể đem Tần Dương khắc đến chết rồi. Dù là không chuyển đổi ma thể, bên trong cái này ngàn năm một kích, Tần Dương nhục thân đoán chừng cũng ít nhất phải sụp đổ hơn vất nữa. Chương 700, Như Lai Ba Kiếm bất hủ. Phật quang phổ chiếu. Lúc này, Ma hế thủ La đã là đem căn cơ hoàn toàn chuyển đổi thành Phật cửa thành công, sử dụng tự nhiên chính là Phật tôn Như Lai thần trưởng. Chỉ là trong lòng của hắn lệ khí quá sâu. Như Lai thần trưởng chỗ hiện ra Phật tướng tất cả Phật thể, lại là dự tợn giang nan, tương đương đáng sợ. To lớn Phật tướng ngồi xếp bằng sau lưng Ma Hế thủ la, tách ra vô lượng Phật quang, càng có một thanh xá lợi kiếm hư ảnh xuất hiện, nương theo lấy Phật quang bắn về phía Tần Dương. Thánh Liên Hóa Đại Thiên. Tần Dương giơ tay, Thánh Liên tự mãn hạ dâng lên, tản ra thành hoa sen trận đồ phòng ngự tại trước người, ngăn trở vô lượng Phật quang cùng xá lợi kiếm. Ngay sau đó, văn thủ kiếm tự động ra khỏi vỏ, Tần Dương cầm kiếm điểm kích hư không. Trung điểm Phật quang nổi lên, khí lãng đánh phía bốn phương tám hướng, Ma Ha năm thú trời chứng kính sinh linh. Hai trọng Phật quang kích động, vô cùng khí lãng độ kích, cả hai vừa mới gặp nhau, chính là ra đem hết toàn lực công kích. Vì Ma Hế thủ là kéo ra Thiên quân Ti đại luân minh vương cùng Thiên chiếu cũng bị cơn sóng khí này cùng Phật quang tác động đến, nhưng hai người bọn họ đều là trong lòng hơi động, đem chân khí chăm chú tại Thiên quân Ti bên trên, hai bên đồng thời phát lực, Thiên quân Ti múa như cùng lòng, đúng là đem kia Phật quang và sóng khí cát khiến cho hoàn toàn không cách nào làm bị thương hai người. Thiên Quân Ti, ngược lại là một kiện cực tốt vũ khí. Tần Dương liếc mắt nhìn một chút hai người, khí thế càng thêm cao, công hướng Ma Hề thủ la. Lúc này chính là thời khắc mấu chốt, vẫn là đem đối Thiên Quân Ti ngấp nghé bung xuống, đi đầu cấp được ngàn năm một kích núi lả. Tương lai vô sinh, chân không đại thủ ấn. Tần Dương triệt để giải phóng cỗ này bất hủ pháp thân lực lượng, cả người hóa thành một tôn người khoác cự đại Phật quang trượng sáu cự nhân, to lớn Phật trưởng không ngừng biến hóa ấn quyết. đánh ra chín đại pháp ấn. Không đả ấn, đại bị ấn, đại tư ấn, nguyên vọng ấn, nhiếp không ấn, thập phương ấn, tam giới ấn, chân không ấn, đại viên mãn ấn. Chín cái cự đại thủ ấn cách không đè xuống, cảm giác áp bách mạnh mẽ làm cho thiên chiêu hai người không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Vô niệm đem Phật binh đưa tới. Ma hế thủ la cũng cảm giác sâu sắc áp lực, không khỏi lệ quát một tiếng. Cũng vào lúc này rốt cục lại lần nữa để tự thân ma khí phủ trên bề mặt. Trong chốc lát, Phật quang bên trong nhiều hơn 1 phần tà dị. Hư giữa không trung dường như tràn ra há thủy. Thao thao bất tuyệt, kia hư ảo lại chân thực bể khổ xuất hiện. Thất tà đồ Lê A Lan thành ấn. Ma hế thủ La Phi thân rơi vào khổ chiến biển. Trưởng lên bể khổ sinh sóng, lấy một thức gã loạn thành ấn đồng thời đối mặt chín đại pháp tấn. Vô thiên liệt địa trưởng ấn nghiêm tiếp vây đến chín đại cư trưởng. Bể khổ thoáng chốc nhấc lên kinh thiên sóng lớn, nương theo lấy trưởng ấn đồng thời trước kích. Veng. Song Vương ba trạm. Khoang chốc liền làm cho này lòng trời lở đất, chàn chê khí lãng dường như muốn trấn toé thương khung dung chuyển đại địa. Làm cho trong phạm vi mấy chục dặm đất rung núi chuyển. Chính là thiên nhất sơn bên trong đám người cũng vì này mà kinh. Vệ phần thiên chiếu cùng đại luân minh vương, hai người bọn họ càng là liên tiếp lui về phía sau, tránh hai bay vào gió. Ma hế thủ la, còn có kia đại trí tuệ. Thiên thần phong cười như không cười nhìn về phía nơi xa trên tấm bia đá hai thân ảnh, hai người bọn họ. Ngược lại là có ấn ý. Trộm lén đi ra ngoài đại chiến. Lúc này, Phật môn trên tấm bia đá đại trí tuệ thân ảnh đã kinh biến đến mức phù phiếm không chừng, xem xét chính là cái tây bối hạng, lúc nào cũng có thể biến mất. Mà tại ma môn trên tấm bia đá, vô niệm nghe tới ma hế thủ là truyền âm. Không cần nghĩ ngợi chính là một trưởng ấn trước người ma hế thủ la dạ trên thân, khiến cho sụp đổ hóa thành 6 thanh ma hóa Phật binh. Cũng dựng cung dẫn tiễn, hội tụ lên một đạo khí tiễn. Xiêu xiêu xiêu. 6 thanh ma hóa Phật binh như có ý thức Nhao nhau còn cuốn kia khí tiến xoay tròn, nương theo lấy vô niệm phát lực, hai bên khí cơ tương thông. Ra! Tiễn như trường hồng, mang theo 6 thanh ma hóa Phật binh phá không mà đi, thẳng tắp đâm xuyên bên ngoài trụ trời, phá vỡ hư không, bắn về phía ngoài 50 dặm kinh thiên kình phong bên trong. Dầm dầm dẩm. Ngoài 50 dặm địa giới, lúc này đã là hoàn toàn thay đổi. Bởi vì hai người chi chiến, đất sụt 10 trượng, bùn đất nham thạch đều hóa cát, bay lên thương khung khắp nơi, nguyên bản nước biếc núi xanh đã là biến thành một phế địa. Ma hắc thủ la đối cứng chín đại pháp ấn, đúng là lông tóc không tổn hao, Như Lai không hủy chi thân cường hãn làm cho người khác kính sợ, để ma hắc thủ la không hề cố kỵ cường công, cùng kia chán phóng Phật quang thân ảnh không ngừng va chạm. Lúc đại ma hóa Phật binh tại lúc này phá không mà đến, trực tiếp chui vào ma hắc thủ la thân thể, khiến cho công lực kỳ thật lại lần nữa tăng vọt, Phật ma lực lại trở cao phong. Ma Phật che đậy trời trưởng. Phật ma lực tương hợp, cự bàn tay to như che khuất bầu trời đè xuống, khổng lồ trưởng kình còn chưa đánh tới thực chỗ. Trưởng ép liền khiến mặt đất lại lần nữa hạ xuống. Đồng thời kịch chiến nô cùng quách thuần dương, nô nên nói ngươi là vô chi vẫn là lô mang đâu. Dương Hoàng. Ma hế thủ la tại vượt qua ban đầu sau khi khiếp sợ, cười ha ha, nguyên bản trang nghiêm khuôn mặt bên trên, tà quỷ chi sắc lại lần nữa hiện hiện, đồng bên trong xuất hiện nghịch vạn chi văn. Hắn không ngừng thúc công, ngoài thân hiện hiện một đạo lại một đạo màu đen Phật tướng, ma hóa Phật binh lực lượng cùng nó hóa làm một thể, diệt thần chi chiêu ạ lạn thành ấn. Lại là ạ lạn thành ấn. lại là thất tà đô lệ, chỉ là lần này, lại là ma hế thủ la mạnh nhất chí lực, tại trong lòng của hắn, chiêu này đủ để diệt thần. Vô chi, Lô mãng, sai, đây là tự tin. Tại kia che khuất bầu trời chưởng ánh hạ, giống như bạch hồng kiếm quang đâm xuyên trên trời bóng tối, bóng ánh kiếm ảnh ánh vào ma hế thủ la đồng tử. Như lai ba kiếm. Tại kia bạch hồng kiếm quang cuối cùng, thần dương tay cầm văn thủ kiếm, chém xuống một kiếm, bất hủ. Tương lai bất hủ. Kiếm này chính là Tần Dương lấy vị Lai vô sinh kinh vị nguyên sáng lập ra kiếm thức. Mà một kiếm này căn nguyên sát thương, liền ở chỗ vị Lai vô sinh kinh căn cơ, nguyện lực. Khi kia kiếm quang đập vào mi mắt thời điểm, mà hễ thủ là giống như thoáng như vô cùng vô tận ý niệm cùng không có cuối nguyện rủa xông vào não hải. Kia ý niệm mang theo cùng nhiệt, thống khổ, hy vọng, không cam lòng. Kia nguyện rủa thì là vạn người phó mạ, ngàn người chỉ trỏ. Một kiếm này nhìn như lấy kiếm quang vì thủ đoạn công kích Kỳ thực khi Ma Hệ thủ La nhìn thấy thời điểm, liền đã chúng chiêu. Tại cái này ý niệm xung kích cùng nguyên rủa bên trong, Ma Hệ thủ La bể khổ ý cảnh đều nhận phản vệ, hắn lý giải bên trong bể khổ, lại có ngăn không được cái này từng lớp từng lớp tâm tình tiêu cực xu thế. Tân Dương cái này bất hủ pháp thân, tập kết hàng trăm triệu nhân số nguyện lực, cái này mấy trăm triệu người dù là đều là sâu kiến, tại nước động thành nguyên tình hung dưới, cũng đủ để áp chế Ma Hệ thủ La nguyên thần. Bất hủ chi kiếm. Đây là tất hủ chi kiếm. cho địch nhân lấy mục nát để tự thân bất hủ, đây chính là một kiếm này ý nghĩa. Ta cái này như Lai like Ba kiếm, tuy là lấy như Lai like làm tên, trên thực tế mỗi một kiếm xuất thế đều muốn tiêu diệt một cái người trong vật môn, còn không bằng nói là Ma La Tam kiếm tốt. Tần Dương trong lòng có chút cảm khái thời điểm, thuần trắng kiếm quang đã là chém trúng bị ăn mòn ma hế thủ la, thất thải lộng lấy nhan sắc tử trong kiếm quang phân tán ra, trực tiếp chui vào ma hế thủ la thân thể. Nhìn như thuần trắng kiếm quang, kỳ thực ẩn chứa trong đó vô số nhan sắc chính là thất tình lục dục, ngũ uẩn bảy khổ chi tập hợp, chính là nhằm vào người trong Phật môn thứ nhất lợi khí. Kiếm quang nhập thể, ma hệ thủ là kia Như Lai không hủy chân thân đều xuất hiện mục nát chi tướng, kia là bản thân nguyên thần mục nát bắt đầu ảnh hưởng đến nhục thân. Cái này từ trong ra ngoài mục nát, cho dù là Như Lai không hủy chi thân cũng khó kháng phòng. Chương 701, Như Lai trùng sinh. Chúng chiêu tại loạt vào trong tâm mắt thời điểm, ma hệ thủ la ạạn thánh nhân trực tiếp chết tử trong trứng nước, cả thân chúng bất hủ. đứng trước tai họa ngập đầu. Tại nguyên thần của hắn bắt đầu mục nát thời điểm, Trần Dương đã là cầm kiếm mà đến, văn thủ kiếm mang theo mờ mịt Phật quang, đâm thẳng Ma Hế thủ La Mỹ Tâm. Một kiếm này xuống dưới, kiếm khí thẳng vào nguyên thần, Ma Hế thủ La Như Lai Không Hủy Chi Thân đã bắt đầu mục nát, căn bản là không có cách ngăn cản một kiếm này nhập thể. Thắng bại, ngay trong nháy mắt này. Nhưng cũng đúng lúc này, binh giải tiến vào Ma Hế thủ La thể nội ma hóa Phật binh rút đi ảm đạm sát thái, phun phát Phật quang. Mà hế thủ la trên thân ngưỡng kia giữ tận cùng tường hòa trộn lẫn khí tước, cũng có chuyển biến. Thanh tịnh linh quang từ Phật binh bên trong dâng lên, thẳng vào nguyên thần, lúc đầu không chịu nổi ăn mòn nguyên thần bởi vì mà làm dịu, hợp đạo võ giả cường đại sức khôi phục bắt đầu có tác dụng. Càng buộc phát ra hùng hồn chi khí, ngăn chở văn thủ kiếm một cái chấp mắt đồng thời, phi thân nhanh chóng tối lui. Nhưng là, mà hế thủ la cũng không vì vậy mà vui vẻ, ngược lại là mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Kia cho dù mặt đối với sinh tử một kiếm đều chưa từng dao động khuôn mặt, bắt đầu hiện khó mà khống chế kinh sợ chi tình. Quả nhiên là ngươi, quả thật là ngươi. Pháp nguyên ngươi ra, cút ra đây. Tại Ma Hế Thủ La trong nguyên thần, thanh tịnh linh quang gột rửa ma phần, kia ẩm đạm tà ác ma Phật nguyên thần, đúng là mở ra một đóa tinh khiết hoa sen. Ma Hế Thủ La tại phát rắc Giang Lang cùng song cực tâm nguyên có quan hệ lúc, liền rất là bực bội. Cố này bực bội tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nhưng lại không bị hắn không nhìn. Ngược lại là coi trọng dị thường. Luyện thân phản hư chi cảnh võ giả tại phát sinh cùng tự thân tương quan đại sự thời điểm, liền chợt có tâm huyết dâng trào cảm giác. Loại này tâm huyết dâng trào bình thường mà nói đều không phải không có lửa thì sao có khói, tất có căn nguyên. Mà tới ma hế thủ la loại cảnh giới này, tâm cảnh sớm đã đến bắt phong bất động cảnh giới, bình thường tạp niệm tuyệt đối không có sinh trưởng thổ nhượng, kia không hiểu bực bội, tuyệt đối biểu thị cái nào đó cực kỳ trọng yếu, thậm chí sống còn sự tình. Lúc này Ma Hế Thủ La liền nghĩ đến mình cho tới nay lo lắng âm thầm, Phật Tôn đến cùng chết hay không? Cái này lo lắng âm thầm một mực chôn giấu tại Ma Hế Thủ La trong lòng, tại kia không hiểu cảm giác buồn bực xuất hiện thời điểm, bị hắn nhận định là sự thật. Phật Tôn khả năng thật không chết. Tại ngay từ đầu, Ma Hế Thủ La cho là mình là Phật Tôn tu luyện xong cực tâm nguyên phân ra phân thân, nhưng trải qua nghiệm chứng về sau, phát hiện đây chỉ là mình nghĩ nhiều. Phân thân Vương Diện suy nghĩ nhiều, nhưng kia tâm huyết dâng trào Tuyệt đối không phải nghĩ nhiều, Ma Hế Thủ La một mực đem cái này lo lắng chôn ở trong lòng, cũng bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế diệt trừ Phật Tôn khả năng lưu lại chuẩn bị ở sau. Nhưng bây giờ sự thật chứng minh, Ma Hế Thủ La đề phòng vẫn chưa có sở tác dụng, hắn cuối cùng vẫn là rơi vào Phật Tôn bộ. La ký ức, Phật Tôn ký ức bị sửa đổi, không, còn có Ngô nhận biết, Ngô tâm cảnh. Hắn vào lúc này bừng tỉnh đại ngộ, nhưng chung quy là muộn. Trước đó cảm giác buồn bực Đại Ma Hế Thủ La coi là Phật Tôn chuẩn bị ở sau cùng Phật Môn Cấm Công có quan hệ, lại hoàn toàn không nghĩ tới kia tâm huyết dâng trào nguyên nhân gây ra trên thực tế là nơi phát ra rất đơn giản một điểm không biết. Ma Hế Thủ La phát giác trong trí nhớ mình không có song cực tâm nguyên công pháp tiến tới dẫn phát một loại đột nhiên cảnh giới. Hắn vốn nên có được Phật Tôn hết thảy ký ức, thậm chí Phật Tôn khả năng lưu lại chuẩn bị ở sau cũng nên vì hắn biết, nhưng hắn lại hoàn toàn không biết gì. Không chỉ hoàn toàn không biết gì, thậm chí còn không tự giác tránh phương diện này suy nghĩ. Ma hễ thủ La ký Ức xảy ra vấn đề, thậm chí ngay cả hắn nhận biết cùng tang quan đều có thể là trải qua sửa chữa. Mà hết thể này khởi nguyên, không thể nghi ngờ chỉ có một người Phật tôn. Tinh khiết hoa sen tại Tà Dị Nguyên Thần bên trong nở rộ, từ đó hiện ra một đạo hư ảo thân ảnh. Tay hắn vân về một cây có Bồ đề văn bó mũi tên, làm Phật Tổ Nhạt Hoa cười một tiếng hinh dạng, mỉm cười nhìn xem kia dần dần khô héo Tà Dị Nguyên Thần. Bồ đề Tiễn Thiển, Bồ đề cung cũng có vấn đề, vô niệm càng có vấn đề. Lô đem bổ để cùng cho vô niệm, cũng là ngươi ảnh hưởng, Phật Tôn. Phật Tôn. Ma hế thủ La Nguyên thần lớn tiếng gào thét, nhưng lại không cách nào ngăn cản tự thân mục nát cùng suy yếu. Hắn vốn là bởi vì Phật Tôn mà sinh, bây giờ cũng bất quá là lại lần nữa trở lại về bản thể thôi. Đồng thời nguyên thần của hắn còn gặp bất hộ an mọn, đối với Phật Tôn chống cự thì càng thêm bất lực. A Di Đà Phật. Ngoại giới Ma hế thủ La bản thể tại một hơi không đến thời điểm, liền đổi người chủ nhân, chỉ thấy hắn chắp tay trước ngực. Phía sau xuất hiện vô số Phật tướng, một chiếc tâm đèn tại mi tâm thắp sáng, lão nạp lấy ma diện Phật, Niết bàn chúng sinh, tại nguyên bản Như Lai thần trưởng, cơ sở bên trên lại sáng tạo cái mới triều, mong rằng dương hoàng bình giảm. Phổ độ chúng sinh, lập địa thành Phật. Mi tâm tâm đèn bên trong, chúng sinh trăm tướng tại trong chốc lát hiện lên, Phật quang vô lượng, phổ độ chúng sinh. Phật tôn chậm chậm ngẩng đầu, nguyên bản trẻ tuổi tuấn lãng dung nhan trở nên dàn oa, nhưng một điểm tâm đèn chi quang lại là vạn phần loài sáng. Hắn nhún chân, Dương bước một trường lên tiếp văn thú kiếm, thanh tĩnh Phật quang cùng thuần trắng kiếm quang làm hòa mọn, thật sâu thiền ý độ hóa trong đó thất tình lục dục. Đây chính là như lai thần trưởng mới triêu. Thần Dương một kiếm điểm trúng lòng bàn tay, hỏi: "Đây là nửa thức?" Phật Tôn lắc đầu nói: To lớn như lai pháp tương xuất hiện sau lưng Phật Tôn, chỉ thiên hòa địa, khí tức chấn động cả khôn, Phật quang chiếu rọi lại thiên. Đây mới là thật triêu. Cửu cửu quy nguyên, Phật Tổ giáng sinh, lên trời xuống đất, duy ngã độ Tôn. Như Lai thần trưởng một tới chín thức hóa thành cửu cửu quy nguyên, Phật tôn thân ảnh hoàn toàn bao phủ tại Phật quang bên trong. Kia Phật quang, cao tới vận trượng, thẳng ngút trời, làm giữa thiên địa, duy Phật vĩnh tồn. Tại thời khắc này, Phật tôn chính là Phật tổ, hắn Phật khí xưng tôn thiên địa, vô lượng vĩnh hằng. Tắt đó thập nhị ác giai không. Tần Dương lúc này thu kiếm phòng thủ, kim sắc hoa sen hình thành không phá vỡ chi bích, hoành hoàn tại trước người, hoa sen những nơi đi qua, Phật quang cũng khó tiến lên. Hai đạo màu vàng khí kình kia cắt thiên địa, lại hình thành khác biệt hùng vi cảnh tượng. Một bên là Như Lai chỉ thiên hòa địa, duy ngã độc tôn, một bên khác thì là Thánh Liên khép mở, chiếu rọi đại thiên. Cảnh tượng khác biệt, đồng nguyên Phật môn khí tức, đối lập hai người. Đột nhiên, Tần Dương Long Mi khẽ động, lại là thu kình lôi lại, một đạo hóa thân từ dưới đất bay ra, chui vào trong cơ thể hắn, tiện thể lấy cũng làm cho kim sắc thánh khí bị Tần Dương cầm vào tay. Trước đó cùng Ma Hế thủ là phải một phen tử chiến. Ngàn năm một kích bởi vì dư ba bị vùi sâu vào dưới mặt đất. Tại kịch chiến thời điểm, Ma Hế thủ la không rảnh bận tâm, nhưng chiếm được tiên cơ tần dương lại là âm thầm lưu tâm, âm thầm tìm kiếm. Hiện tại, ngàn năm một kích tới tay. Phật tôn hảo thủ đoạn, tốt thực lực, đem Ma Hế thủ la đùa bỡn tại trong lòng bàn tay. Bất quá lần này ngươi có thể đánh thủ, bản tọa cũng coi là giúp đại ân, cái này ngàn năm một kích, liền coi như là cho bản tọa thủ lao đi. Hắn tại Thánh Liên Chi Bích phòng hộ tiếp theo đường lui lại. thẳng tốc bay về phía Thiên Nhất Sơn. Cũng cùng lúc này, Thiên Nhất Sơn bên trên cuộc đấu cũng nhanh đến hồi cuối. Nên kết thúc, bằng không đợi Phật Tổn đến, đoán chừng sẽ bị hắn chuyện xấu. Chương 702, thuần dương kết thúc. Kế thức ngàn vũ tinh không diệt độ tận. Trong lỗ đen bay vụt ra sáng tỏ như tinh thần kiếm quang. Kia bóng ánh kiếm mang khiến người không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bây giờ ngôi sao trên trời, nhìn kia cứ việc phiêu diêu, lại càng lộ vẻ sánh lạn tinh hà. Không giống với sơ thức khốc liệt cùng thâm trầm. Kế thức tán lạn mỹ lệ, khiến người có chút hoài nghi một chiêu này có thể hay không xứng là kế thức. Nếu là kế thức, vậy dĩ nhiên là thừa kế sơ thức, tiếp tục phát triển trảm võ đạo hủy diệt mới đúng, nhưng một chiêu này lại là có chút trói lọi quá mức. Bất quá tại thời khắc này, không người sẽ hoài nghi một kiếm này sẽ hay không cùng sơ thức tướng vi phạm. Nếu là vạn giảm sơn hà tận bụi đất là đoạt sinh chi kiếm, sát sinh chi kiếm, vậy cái này ngạn vũ tinh không diệt độ tận, liền như là kỳ danh, chính là diệt độ chi kiếm. Một giết, một diệt, cái sâu đem đối sinh linh sát ý chuyển đổi đến sao trời dị độ, để nó tiến một bước vượt trội. Kiếp như tinh quang kiếm khí hồng ánh đến từ hạ, quang hoa lóe mắt tới cực điểm, quả thực liền giống như là muốn tướng tinh quang nháy mắt vùng phát ra tới. Ở đây chiêu phía dưới, Quách thuần dương không khỏi đổi sắc mặt, một mức cẩn mà không phát chỉ qua lưu tối trung thức rốt cục xử suất. Trung thức thập vạn xa kiếp mạn vân thiên. Không thể tính toán kiếm khí nghịch xông bầu trời, kiếm quang giống như hàng hà sa số, di mạn vân thiên. Kim Hoàng kiếm quang cùng từ không trung chừa xuống tinh quang chi kiếm lối sông, đem cái này đêm khuya màn đêm hoàn toàn xé mở, để quang mang đầy trời cực địa. Diệt. Quách Thuần Dương gào thét lên tiếng, mười vạn kiếm khí, hằng hà sa số kiếm quang, cuối cùng quy về một kiếm bên trong, theo hắn một kiếm chạm hướng Thiên Vũ bên trên hạ xuống đến rượu tinh quang chi kiếm. Diệt. Tần Dương lạnh lông mày quát trói thai, nguyên bản kiểm chế tại một kiếm ống ánh kiếm khí lại là cùng Quách Thuần Dương kiếm thức hoàn toàn tương phản, bắt đầu cấp tốc bành trướng. Nguyên bản liền cực kỳ chói mắt tinh quang độ sáng lên, cao đến độ cao mới, cho dù là mặt trời chi quang đều không đến đây lúc kiếm quang lóe mắt. Kinh khủng hơn, vẫn là kia lóe mắt tinh quang bên trong ấp ủ bành trướng lực lượng khủng lồ. Vậy, tại hai kiếm tiếp xúc trước đó, Tần Dương tinh quang chi kiếm cũng đã sớm một bước nổ tung, kia vô tận ánh sáng cùng nhiệt cải thiên hoán địa, đem đêm tối biến ban ngày, xua tan hắc ám, thiêu đốt quang minh. Nếu là lúc này người đứng xem biết được Tần Dương kiếp trước chi thức, Lúc này có lẽ sẽ ở trong lòng toát ra ba chữ, Siêu Tân Tinh. Hằng Tinh Bạo Tạc. Đem cả đời ánh sáng cùng nhiệt đều phóng thích, vô tận năng lượng hướng tứ phương phóng xạ. Hủy diệt ven đường trỗ trải qua hết thảy. Cái này chính là diệt độ tấn cái này ba chữ căn nguyên. Bất quá so với siêu tân tinh, tân dương trên thực tế càng thích gọi là vụ nổ hạt nhân kiếm. Tinh thần kiếm quang trước một bước bộc phát. Để thiên địa một mảnh quang minh bạo phá tràn ngập hết thảy không gian, để trụ trời đều sinh ra dao động. Thủy diệt dòng lũ cỏ giữa tứ phương. Thiên Nhất Sơn bên ngoài số tòa núi lớn bị trực tiếp đốt dung thành một đống đống nham tương. Nhưng chính diện đón đỡ một kiếm này quét tuần dương lại là không có một bước lui lại. Hắn cầm kiếm, xông vào buộc phát dòng lũ bên trong, mặc cường hội tụ 10 vạn kiếm khí, có vô song phong mang. Hắn giống như bạch hồng, xuyên qua bạo tạc mặt trời, nhất cử thẳng hướng trung tâm vụ nổ đạo thân ảnh kia. Trong chốc ngắn này, không người nào có thể hình dung cái này một cảnh tượng tình huống, hùng vĩ, mỹ, mỹ lệ. Vô liệt, vẫn là cái gì khác hình dùng từ, đều không thể dùng để hình dung một màn này. Du La hiện tại có tư cách nhìn thẳng một màn này hợp đạo đám võ giả kinh lịch 5 tháng dài đằng đẵng, nhìn hết phù hoa tang thương. Cũng vì giờ phút này một màn tâm động thần rồi. Bang. Bạch Hồng quán nhật kết quả, là Quách thuần dương lấy bị tinh hỏa đốt người làm đại giá. Rốt cục đem một kiếm này đưa đến tần dương trước người. Mạc cung đẩy ra Diệt Thiên kiếm, đột phá vô hình khí giáp. Nhưng lại bị một con huyệt khiếu tản ra tinh quang bàn tay bắt lấy trên lưới kiếm bên cạnh. Cự tử. Người giấy rùa. Nên kết thúc. Tần Dương nắm lấy lưới kiếm, nói, nói thật, ta rất là yêu thích những cái kia vì mộng tưởng liều lĩnh người, dù sao ai không có cái lòng mang mơ ước thời điểm đầu. Nhưng mộng tưởng sở dĩ là mộng nghĩ, cũng là bởi vì nó chỉ là một giấc mơ A. Ban sơ khát vọng, chính là giấc mơ ban đầu, Tần Dương còn nhớ rõ mình muốn làm cái chính nghĩa đồng bạn tới, nhưng ai có thể tưởng đến đã nhiều năm như vậy. rồi lại làm chính nghĩa địch nhân. Giơ cao ở lưỡi kiếm bàn tay bắt đầu phát lực, nhân hình nọ thiên thể lực lượng, để mặc quần bực này khoáng thế thần binh đều phát ra không chịu nổi gánh nặng vạn mèo âm thanh. Rất nhiều người nhìn tần dương vũ khí đủ loại, liền cho rằng thực lực của hắn đều tại vũ khí bên trên. Liền ngay cả y phục của hắn cũng là có cực hạn phòng ngự, sẽ tại bên ngoài cơ thể mặc lên một tầng vô hình sắc giò đen. Nhưng trên thực tế, những vũ khí này năng lực toàn bộ đến từ tần dương tự thân. chính là Tần Dương đem lực lượng dốc vào đoạn vân thạch biến thành. Những năng lực kia bản thể, những cái kia thần binh, trên thực tế đã sớm bị Tần Dương dùng cự tử tà công luyện hóa hấp thu. Bản thân hắn mới là vũ khí mạnh mẽ nhất, vĩ đại nhất thần binh. Người bây giờ chẳng qua là tại thất bại vũng bùn bên trong giãy giụa thôi, liền chớ có lại kiên trì. Bị tinh hỏa hoàn toàn bao phủ quách thuần dương, lúc này chỉ bất quá bị nghị lực trèo chống hình người thôi, hắn đem một kiếm này đưa đến Tần Dương trước mặt, đã là dùng hết toàn lực. Lúc này hắn liền nhún lên tàn trong gió, vẫn làn lên thân sắc đốt hết cái chủng loại kia. Mặc kệ là bị gió thổi diệt, vẫn là đem còn lại một chút xíu ngọn nến rớt sạch, đều sẽ để cái này cái nam nhân tiến vào nhân sinh điểm cuối cùng. Nhưng Quách Tuân Dương, hắn còn chưa từng từ bỏ. Lực tức thập vạn sắt kiếp. Không chịu nổi gánh nặng mặc cuồng bộc phát ra sau cùng huy hoàng, kia kim hoàng kiếm quang nhiễm lên huyết hồng, trở nên không rõ mà cường đại. Mạn Vân Thiên a a a. Đem hết sau cùng khí lực gào thét lên tiếng. Quách Thuần Dương đem còn lại toàn bộ lấy huyết tiến hiên viên bí thuật tiến tế, chuyển hóa thập vạn sa kiếp vì 10 vạn sát kiếp, chỉ qua lưu cuối cùng một thức cũng hoàn thành được chuyện, mặc quần bộ phát ra như là lúc trước tinh quang chi kiếm như vậy bóng ánh huyết sắc kiếm quang. Phốc. Kia sau cùng bạch hồng, hóa thành máu cầu rồng, rốt cục quán xuyên trên trời cái kia đạo hạo nhật thân ảnh, một tiếng rất nhỏ đâm thủng âm thanh, tại trong tai mọi người lại là cực kỳ rõ ràng. Dương Hoàng thắng, điểm này, chúng người cũng đã biết được. Bởi vì Quách Thuần Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Như vậy, Dương Hoàng chết sao? Máu cầu vồng tán đi, diệu quang dần dần ảm điệt. Trên bầu trời, có một bóng người hóa thành cho tàn, tản mát ở thiên địa. Ngay sau đó, đám người liền nhìn thấy Tần Dương mặt không thay đổi rút ra trên lồng ngực lợi kiếm, tiện tay rút bỏ. Thanh kiếm bén kia tại không trung đánh lấy xoé rơi xuống, nghiêng cắm trên mặt đất. Lúc này, kiếm này đã vặn vẹo như rắn hình, phía trên trải rộng móp mô vết tích, linh quang mất hết, cùng sắt vụn không khác. Tại cắm trên mặt đất sau ba hơi thở, mặc cường đột nhiên sụp đổ, triệt để thành đầy đất vụn sắt. Người vong, kiếp hủy. Thần Dương tử không trung hạ xuống, trên lồng ngực máu vết thương thịt nhúc nhích, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, kia khốc liệt cực đoan phại sắc cơ cũng bị hắn bức bách đến trên bàn tay, tại lòng bàn tay hình thành một đạo vết máu. Lệnh truyền chỉ qua lưu, cực hạn sắp phản, một kiếm này, ta nhận lấy. Thần Dương có chút nhắm mắt, tuyên cáo quét thuần dương thất bại. Chương 703, tiêu miện động tác. Không. Âm ồ cây trong điện, tay cầm trường cung thanh lịch mỹ nhân vô lực buông xuống hai tay, ngay cả đại địch phía trước đều không rảnh bận tâm, thấp mắt rơi lệ. Nàng trong ngáy mắt, liền mất đi sinh ý chí. Mà hết thảy này nơi phát ra, đều ở chỗ nàng trong con mắt phản chiếu lấy chẳng cảnh. Một loại nào đó tiếp nhận thị giác thuật thức sao? Tại trước người nàng cách đó không xa, một bộ xanh nhả táo nam tử nhìn xem Diệp Tầm Hạ trong mắt trái hiện hiện đen nhạt đường vân, nói khẽ, xem ra, Quách thuần dương đã chết tại tần dương trong tay. Nam tử đưa mắt nhìn sang Diệp Tầm Hạ Hậu Phương, ở nơi đó, cổ pháp uy nghiêm, bên ngoài hiện ân nhưng thanh quang thần kiếm cũng là kiếm quang ảm đạm, dường như cảm ứng được kiếm chủ chết đi, vị nó đính tại cây trên vách thân ảnh bắt đầu động đậy ngón tay. Nơi này là Giang Nam đạo, Vĩnh Sinh chi thủ bên trong. Mà nam tử này hắn là Tiêu Miện. Tiêu Miện vẫn chưa xuất hiện tại Thiên Nhất Sơn, cũng không tại Thiên Nhất Sơn xung quanh, mà là không tưởng được xuất hiện tại Giang Nam đạo bên trong. Tại Thiên Nhất Sơn tiến hành kịch chiến thời điểm, Tiêu Miện cũng đã tiến vào Vĩnh Sinh Chi Thụ bên trong, tiến vào phong ấn minh đế cây điện. Hắn vẫn chưa che giấu động tác của mình, là lấy Diệp Tầm Hạ bọn người ngay lập tức liền phát hiện Tiêu Miện xâm nhập. Nhưng lấy bọn hắn thực lực, lại như thế nào có thể làm gì được Tiêu Miện đâu. Cũng may Tiêu Miện khi tiến vào nơi đây trước đó, vẫn đứng yên bất động, tựa như đang đợi cái gì, cái này khiến Diệp Tầm Hạ cùng Vương Vô Kỵ lòng mang kiên kỵ đồng thời, lại có một ít may mắn, mường rỡ cùng hắn một mực chờ xuống dưới. Hiện tại Tiêu miện chỗ chờ sự tình đã sáng tỏ, nhưng mọi người lại là tình nguyện chuyện này vĩnh viễn để lộ không được chân tướng. Quách thuần dương chết rồi, chết tại Thiên Nhất Sơn, chết trên tay Tuần Dương. Diệp Tâm Hạ thậm chí tận mắt thấy Quách thuần dương như thiêu thân lao đầu vào lửa sông vào kia bạo tạc Tân Tinh bên trong, sau đó hóa thành một đạo máu cầu vồng, tại ngắn ngủi uy hoàng về sau hóa thành tro bụi. Cái này một cảnh tượng, để nữ nhân này nháy mắt mất đi triến ý, liền cầu sinh ý chí đều bị tức đoạt trống không. Binh chủ đã chết, như vậy hiện tại Tiêu Miện thân ảnh dường như xuyên qua không gian bạn xuất hiện tại Cửu Nghi Thiên Tôn kiếm trước đó, đưa tay chụp vào thần kiếm chuôi kiếm, "Ngươi về ta." Mấy mấy năm trước, Tiêu Miện độc bên trên hiên viên thế gia cưỡng đoạt Lạc Thư Hà đồ, cuối cùng bởi vì hiên viên thế gia tất cả cao thủ hết thảy huyết tế thần kiếm, mà bị Cửu Nghi Thiên Tôn kiếm trọng thương. Hôm nay, Tiêu Miện lại là muốn đem tay mò về thanh này đã từng trọng thương mình thần kiếm, đem nó đặt vào chính mình trượng khống bên trong. Cửu Nghi Thiên Tôn kiếm dường như cảm ứng được ngày xưa địch nhân khí tức, Trên chuôi kiếm phát ra trạm thành kiếm ánh sáng, vạn phần kháng cự, nhưng ở tiêu miện trước mặt, cái này mất đi binh chủ thần kiếm, cũng không có cách nào tạo thành bao lớn trở ngại. Từ xưa có thần binh lợi khí, người có đức mà cư chi thuyết pháp, nói là thông linh thần binh sẽ tự hành lựa chọn thích hợp chủ nhân, không phải cường lực có thể đoạn. Nhưng nếu lực lượng lớn đến trình độ nhất định, chính là thần binh thông linh, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ khuất phục. Dù là có chút thần binh linh tính muốn chơi thả gãy không công xáo lộ, cùng sẽ tại tuyệt đối lực lượng hạ bị áp chế hết thảy, bao quát muốn tự hủy linh tính. Hiển nhiên, bây giờ mất đi binh chủ Cửu Nghi Thiên Tôn kiếm cũng không có cách nào làm được chống cự tiêu miện lực lượng. Tại ngắn ngủi giữ lẫn nhau về sau, tiêu miện bàn tay toại nguyện nắm lấy chu kiếm. Lực bộ sát sơ cùng, lạnh lẽo đao quang từ phía sau mà đến, một đạo tàn ảnh cầm đoản đao, từ phía sau chém về phía tiêu miện cái cổ. Diệp Tâm Hạ là từ bỏ chiến ý, nhưng Vương Vô Kỵ cái này cái bang long đầu lại còn chưa có từ bỏ dự định. Dù là hắn thực lực kém xa Tiêu Miện, cũng không muốn ngồi xem Tiêu Miện gây nên. Nhưng sự thật tàn khốc chứng minh, dù là Vương vô kỵ liều mình tập kích, y nguyên không cách nào chạm đến Tiêu Miện một tia lông tóc. Chỉ thấy đao quang kia đang đến gần Tiêu Miện thời điểm y mắng tiêu diệt. Giống như tuyết đọng gặp liệt dương, biến mất vô tung vô ảnh. Càng làm cho người ta kinh dị chính là, liền ngay cả kia chém sắt như chém bùn đòn đao, cũng trong phút chốc hóa thành tro bụi. Chỉ còn lại một cái chuôi đao nắm trong tay. Hết thệ công kích Đang đến gần tiêu miện thời điểm đều như châu đất xuống biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mặc kệ công kích này là thực thể hay là hư thể, là chân khí vẫn là lưới đao. Âm Dương ngũ hành bắt quái bên trong, không có có thể đả thương ta người. Tiêu Miện cũng không quay đầu lại tự nói một tiếng, chân khí hơi dùng, khiến Vương Vô Kỵ thổ huyết bay ngược, mình thì là chậm rãi dùng lực, đem Cửu Nghi Thiên Tôn kiếm bên ngoài nổ. Thân kiếm hết thảy đều bị lực lượng cường đại trấn áp, bị Tiêu Miện nhẹ nhàng rút ra. Theo lưỡi kiếm trong thân thể lé qua, Minh Đế rốt cục tỉnh lại. Tiêu Miện ám hai mắt màu tím nhìn về phía Tiêu Miện, Minh Đế mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi vậy mà trở về. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, trong mắt của hắn lại lưu lộ ra vẻ trầm tư, "Thả bản đế, ngươi muốn cái gì?" Hắn cũng không tin Tiêu Miện sẽ hảo ý cho hắn tự do, đối phương cũng không phải cái gì phát thiện tâm người tốt. Bất quá Minh Đế tự hỏi mặc kệ Tiêu Miện muốn cái gì, hắn đều có thể lấy ra được đến. Khi lấy được mình mong muốn nhất đồ vật về sau, Minh Đế tự hỏi không có gì là không thể bỏ qua. Liền xem như giao gia Hoàn Mỹ vong mệnh thủy phối phương cũng là đáng. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, liền chờ Tiêu Miện mở miệng. Nhưng mà, Tiêu Miện trả lời lại là vượt quá Minh Đế dự kiến. Chỉ thấy kia nhẹ nhàng rút ra Cửu Nghi Thiên Tôn kiếm nam nhân thản nhiên nói, "Ngươi hết thảy." Vừa dứt lời, liền giống như bão dương đại hải tinh thần lực xâm nhập Minh Đế thức hải. kia không chút nào dạng đạo lý thần niệm trực tiếp ngọ về Minh Đế nguyên thần. Tiêu Miện muốn trưởng khống Minh Đế hết thảy, bao quát tâm linh của hắn. Thật can đảm. Minh Đế vừa sợ vừa giận, hắn đã làm tốt trả giá chuẩn bị, nhưng cái này trả giá đồ vật bên trong tuyệt không bao gồm tâm trí của mình. Tiêu Miện nghĩ muốn mạnh mẽ khống chế Minh Đế, không thể nghi ngờ là chạm đến Minh Đế lớn nhất vậy ngược. Nếu là tâm trí đều vì người khống chế, như vậy cho dù là thành vĩnh sinh bất tử chân thần, kia đây tính toán là cái gì? Cuối cùng bất quá là bị người khống chế khôi lối thôi. Điểm này Minh Đế tuyệt đối không thể chịu đựng được. Hắn tận bắt nguồn từ thân nguyên thần chi lực, cùng tiêu miện chống đỡ, dù là chia ra lục đạo phân hồn đều như Cố Cường Đại Nguyên Thần, bây giờ tại tụ tập đại bộ phận phân hồn về sau, càng lộ vẻ cường đại. Cho dù là Quách Tuần Dương nghĩ hết biện pháp, đều không thể diệt sát Minh Đế Nguyên Thần, nguyên thần của hắn liền cùng thân thể bất tử đồng dạng, cơ hồ là bất tử. Nguyên bản liền cường đại Nguyên Thần tại nhập Vạn Ưu trong lò một nhóm về sau, đã là dung hợp thiên ma châu bên trong tinh nguyên, để minh đế nguyên thần cũng sinh ra thủy biến. Quách thuần dương thử qua các loại phương pháp, lại ngay cả rút ra minh đế nguyên thần đều không thể làm được. Tại nguyên thần cùng ý thức phương diện này, minh đế có thể xứng đương thời đỉnh tiêm. Nhưng mà, vượt qua minh đế dự liệu tình huống phát sinh, tiêu miện phải thần niệm cùng minh đế thần niệm kịch liệt va chạm, đúng là không rơi vào thế hạ phong, đồng thời còn dần dần có áp chế nó thần thức xu hướng. Nguyên thần của hắn tại minh đế thức hải bên trong huyễn hóa ra to lớn hình thể. Bao phủ tại vô thường vạn tượng bên trong, giống như thiên địa chi quân chủ, một trường trấn áp mà xuống, khiến Minh đế sắc mặt phi biến. Đây không có khả năng. Minh đế quả thực không thể tin được đây hết thảy. Chương 704: Hy vọng. Giữa hai người giằng co vẫn chưa tiếp tục bao lâu, tại Cửu Nghi Thiên Tôn kiếm hoàn toàn từ Minh đế thể nội thoát ly thời điểm, Tiêu Miện đã tại Minh đế thức hải bên trong đánh xuống một gấn. "Ngươi?" Minh đế giãy giụa đứng dậy, trong mắt hình như có còn sót lại ý chí đang gầm thét. Nhưng ở tiêu miện cưỡng ép trấn áp xuống, cái này một điểm cuối cùng ý chí cũng vô pháp lật lên xong tới. Tu luyện nguyên thần cầu bất hủ, phục dụng vong mệnh thủy cầu bất tử, ngươi ngược lại là tâm tư cao rất xa. Nhiều năm trước ngươi ban đêm xông vào Đại Huyền Hoàng cung, ta liền biết ngươi người này về sau bất phàm, nhưng ngươi lại không biết, ngươi có thể chạy ra hoàng cung, toàn là bởi vì ta tận lực lưu lại tay. Tiêu Miện thu về bàn tay, thản nhiên nói: Tại Minh đế vẫn là đường thanh phượng thời điểm, hắn từng làm qua một kiện bất phàm đại sự. Đó chính là đêm nhập Đại Huyền Hoàng cung, tại bị phát hiện về sau, từ ngay lúc đó Đại Huyền Quốc sư Tiêu Miện thủ hạ đạo thoát. Nhưng khi đó Đường Thanh Phượng nhưng không biết, sớm tại hắn đêm nhập hoàng cung mấy năm trước, Tiêu Miện tại vượt qua lần thứ 3 lục hư kiếp về sau, liền đã đụng chạm đến Hợp Đạo cánh cửa. Từ sau lúc đó không lâu, Tiêu Miện liền nhập Hợp Đạo. Đường Thanh Phượng lúc ấy trên thực tế là từ một vị Hợp Đạo võ giả thủ hạ đạo thoát. Như vậy, cái này hiện từ sao? Lúc ấy ngay cả luyện hư đều không phải Đường Thanh Phượng. Từ hợp đạo võ giả tiêu miện thủ hạ đạo thoát, cái này hiện từ sao? Phải biết, võ đạo càng là đến hậu kỳ, cảnh giới chi ở giữa chênh lệch lại càng lớn, có thể xưng một bước nhất trọng thiên. Đường Thanh Phượng liền xem như tuyệt thế thiên tài, cũng vô pháp tại luyện thần phản hư lúc từ hợp đạo võ giả dưới tay đào thoát. Sớm tại năm đó, ngươi liền đã rơi vào tay ta, hiện tại bất quá là vô dụng dễ rửa thôi. Tiêu Miện chậm chậm quay người, nhìn về phía cây trong điện cái khắc nóng, nhất là nhìn về phía kia lòng như cho ngự diệp tầm hạ. trong năm khó gặp thiên đạo thiên tài, tất hạ học cùng sạ bộ chấp lệnh, quan trọng hơn chính là, bây giờ cái này lòng như cho ngộ tâm cảnh. Diệp Tâm Hạ, ngươi muốn báo thù sao? Muốn báo thù sao? Câu nói này, như một đạo điện quang hiện lên Diệp Tâm Hạ não hải, để nguyên bản mất đi cầu sinh ý chí thân thể lại lần nữa có động lực. Đáp án đương nhiên là nghĩ. Diệp Tâm Hạ chậm rãi đứng người lên, lấy ý mắng trầm mặc biểu đạt ý nguyện của mình. Rất tốt, Tiêu Miện gật đầu nói, ta sẽ ban thưởng ngươi báo thù thực lực. Đi theo ta đi, mục tiêu kế tiếp, phương nam trụ trời nơi ở. Không dập tắt lửa núi. O o. Hỏa Kỷ Lân phát ra cho con tiếng nghẹn nào, bốn cái móng bất an lẹt xẹt, nhìn trước mắt khí huyết này tràn đầy phải kẻ đáng sợ. Làm thân thú. Hỏa Kỷ Lân bản thân khí huyết liền vượt xa nhân loại võ giả. Hắn một giọt máu đều có thể tạo ra một cái luyện thể cao thủ. Nhưng so với trước mắt đạo thân ảnh này, Hỏa Kỷ Lân kia một thân khí huyết không thể nghi ngờ là tiểu vu gặp đại vu. Nếu nói Hỏa Kỳ Lân khí huyết là núi lửa, kia trước mắt cái này đứng thẳng vượng khí huyết chính là Hạo Nhật. Kia kinh khủng Dương Nguyên, thậm chí có thể để cho Hỏa Kỳ Lân đều cảm giác được cực nóng cảm giác. Có ý tứ. Một loại nào đó tiếp nhận thị giác thuật thức sao? Tần Dương lấy tay đặt tại Hỏa Kỳ Lân đầu to bên trên, lấy nhu hòa lại không cần phản kháng lực lượng để nó cùng mình đối mặt. Con mắt chăm chú tiếp cận Hỏa Kỳ Lân phải trong mắt đen nhạt đường vân. Lúc đầu tưởng rằng tọa kỵ, không nghĩ tới vẫn là một cái máy giám thị. nghĩ đến Quách thuần dương tin chết đã vì đó thuộc hạ biết được đi. Tần Dương nhiều hứng thú đánh giá Hỏa Kỳ lấn mắt phải, như vậy, hiện đang nhìn bản tọa là ai? Cặp mắt kia bên trong để lộ ra rõ ràng vẻ trêu tức, càng có nói không nên lời ác thú vị. Là Diệp phu nhân sao? Diệp phu nhân? Ngươi bây giờ có thể nhìn thấy bản tọa sao? Trong lời nói, để lộ ra rõ ràng ác ý, trước đó, ngươi có nhìn thấy cự tử tử vong chàng cảnh sao? Tần Dương tựa như là trêu chọc lòng người ác quỷ. Truy ý kích thích thị giác một chỗ khác khả năng tồn tại vị vong nhân trong lòng bị thương, một câu kia câu nói giống như lợi kiếm đâm xuyên được nghe người tâm linh, ân có lẽ không tính là được nghe, hẳn là nhìn thấy. Đơn thuần thị giác tiếp nhận, sẽ không nghe tới thanh âm, Diệp Tâm Hạ nghĩ phải hiểu Tần Dương lời nói, còn phải dựa vào môi ngữ. Tại nhìn thấy những lời này về sau, đen nhạt đường vân lên rất nhỏ ba động. Dường như một chỗ khác người bởi vì Tần Dương lời nói mà tâm nội sóng. Sau đó Thuật thức đường vân liền biến mất. Bị thủ tiêu. Tần Dương thấy thế, trêu tức thần thái trực tiếp biến mất, tràn ngập ác ý ánh mắt cũng khôi phục bình hạn. Hàn Nghi nguyên án lấy hỏa kỳ lân đầu to, nhưng khiến hỏa kỳ lân run sợ khí chất đã biến mất không còn tam tích. Theo Huyền Ca đối diện tầm hạ hiểu rõ, nàng này đối Quách thuần dương dùng tình sâu vô cùng, khi nhìn thấy Quách thuần dương thân sau khi chết, nàng chí ít có bảy thành khả năng sẽ vì nó tu tỉnh. Mắt khác ba thành khả năng bên trong, cũng là tại tạm thời tâm như cho tàn về sau. dần dần chết đi. Nhưng hiện tại xem ra, nàng này lại là còn không có đánh mất sống đi động lực. Như vậy, là cái gì chèo chống nàng sống sót đâu? Hại tử? Hoặc là báo thù hy vọng. Tần Dương yên lặng tính toán khả năng, Diệp Tâm hạ nơi đó vẫn tồn tại có thể hướng ta báo thù lực lượng sao? Thú vị. Tần Dương người này mặc dù có chút ác thú vị, nhưng còn không có ác thú vị đến làm ra mỉa mai vị vong nhân tình trạng, hắn từ trước đến nay đều không có phương diện này yêu thích. chỉ có dứt khoát lưu loát giết người thói quen. Sở dĩ như vừa rồi như vậy kích thích Diệp Tâm Hạ, cũng bất quá là muốn nhìn một chút mặc ra là không còn có cái gì át chủ bài thôi. Từ tình huống bây giờ xem ra, Diệp Tâm Hạ thật là có khả năng bởi vì có hy vọng báo thù mà có mới độc lực. Hy vọng nàng có thể cho ta một điểm kinh hỉ. Tần Dương nhẹ khẽ vuốt vuốt che kín lưng giáp đầu lâu, một tia khí huyết rót vào trong đó, từ dưỡng hỏa kỳ lẫn thân thể. Đây chính là phong vân các đầu kia hỏa kỳ lẫn sao? uyên chủ phi thân rơi vào tần dương bên cạnh, Hiếu Kỳ đánh giá đầu này hỏa kỳ lân, sao nhìn xem hơi yếu, khoảng cách luyện hư cấp độ thực lực đều kém chút. Rất bình thường, trước đây thiên địa nguyên khí chưa từng khôi phục, nhưng không cách nào để thần thú thuận lợi trưởng thành. Thần Dương nói, thần thú có thể nói là thiên địa tạo hóa chi sản phẩm, trời sinh hùng có bất phàm lực lượng cho chúng nó, nói là thiên địa sủng nhi cũng không đủ. Nhưng nếu là thiên địa nhận hạn chế, thiên địa sủng nhi lại được sủng ái, ăn không no cũng là khó đỉnh a. cũng tỉ như nguyên tà hoàng bộ tộc kia, liền là bởi vì hoàn cảnh hạn chế, huyết mạch không ngừng thoái hóa, cho đến cuối cùng ngay cả sinh tồn cũng thành vấn đề. So sánh với những thiên địa này xuống nhi, thường thường không có gì lạ nhân loại ngược lại hiện ra cường đại thích ứng tính, một mực sinh sôi đến nay, thành thế giới chủ nhân. huống chi phong vân các một mực sản xuất đại lượng huyết bổ đề, vân sơ cũng còn dùng kỳ lân huyết luyện thể, ngươi cho rằng cái này hỏa kỳ lân có thể mạnh bao nhiêu? Huyết bổ đề cần kỳ lân huyết đổ vào mới có thể sinh trưởng. Vẫn sơ quần kỳ lần chân thân càng là cần không gián đoạn kỳ lần huyết cung ứng mới có thể luyện thành. Chỉ là hai thứ này, Hỏa Kỳ Lân có thể khỏe mạnh phát dục liền đã nói rõ nó rất cố gắng. Bất quá không có hề, đổi người chủ nhân về sau, hết thảy đều sẽ tốt. Thần Dương vô đầu to, dùng sức vuốt ve. Hỏa Kỳ Lân khiếp sợ Thần Dương khí tức khủng bố, vù vù vù không dám phản kháng. Chương 705: Dung chuyển chủ trời. Độc cô thành chủ. Thiên triêu cùng Đại Luân Minh Vương phi thân rơi sau Lương Độc Cô Thiên Ý giữa không trung, nói: "Ma hệ thủ la sẽ ra chuyện, Phật tôn phục sinh." Một câu đơn giản lời nói, để Độc Cô Thiên Ý minh bạch ma hệ thủ là xem như không có. Lúc trước kia một trận đại chiến phát sinh ở ngoài 50 dặm, song phương chiến đấu dư ba hoàn toàn dấu không được Thiên Nhất Sơn bên trên đám người hai mắt. Chỉ là Độc Cô Thiên Ý bọn hắn cũng không nghi tới, ma hệ thủ la sẽ cứ như vậy không có. Hắn không có cũng liền không có đi, lại còn để địa phương thêm ra một vị hợp đạo. Hơn nữa còn là Phật Tôn như thế cái nhiều năm lão già hỏa. Đó lấy, hai người bọn họ liền đem mình kiến thức từng cái nói ra, chỉ bất quá thiên chiếu hai người rời đi phải sớm, lại là không biết Tần Dương đến tiếp sau sự xuất như Lai Ba kiếm, còn có Phật Tôn sau khi sống lại thực lực tiến bộ, bọn hắn biết được phải cũng không nhất định so độc cô thiên ý nhiều. Cũng đúng lúc này, Tần Dương bất hủ pháp thân mang theo ngàn năm một kích bay tới, hắn vẫn chưa lại lần nữa chiến lực tại Phật ấn trên tấm bia đá, mà là hóa thành vòng sáng, tiến vào Tần Dương thân thể. Đồng thời còn đưa tới hỏa la sát để nó rời đi Phật tấn bia đá. Không có tìm được Công Tôn Diễn cùng Tạ Tình hạ lạc, xem ra là đã sớm làm tốt thoát đi chuẩn bị. Tân Dương tay cầm ngàn năm một kích, đồng thời hồi tưởng bất hủ pháp thân trước đó điều tra. Tạ Tình trước đó vì Giang Lăng gây thương tích, gần như sắp chết, bị Công Tôn Diễn mang đến chữa thương. Chỉ là hiện tại xem ra, cái này chữa thương càng giống là dẫn người thoát đi, Công Tôn Diễn tự hồ cũng không coi trọng quách thuần Dương, liên kết quả cũng không ra, liền trực tiếp dẫn người thoát đi. Bọn hắn cái này vừa trốn, liền không thấy tung tích, ngay cả bất hủ pháp thân đều không tìm được. Ma Công Tôn diễn có chuyến này dấu vết, sợ là cùng Tiêu Miện thoát không ra quan hệ, dù sao hắn hiện tại không hề nghi ngờ là nghe Tiêu Miện. Tiêu Miện đến tột cùng có tính toán gì? Thần Dương hơi híp mắt lại. Lúc này, trên bầu trời có kim quang giáng đạo, kim liên hiện lên, một vị lão tăng ngồi xếp bằng đại sen, chậm chậm hạ xuống. Vô niệm thấy thế, lúc này liền là quỳ xuống túi đầu, trong đôi mắt lệ nóng rưng trọng. Chúc mừng sư tôn trở về. Phật môn đứng đầu, chúng sinh trở về. Đỗ Nhi chớ có làm như thế tiểu nhi tư thái, tại chúng ta Phật môn tu sĩ mà nói, sinh lão bệnh tử bất quá là một trận lưỡng trình, thành ở hòng không cũng bất quá là một trận tu hành. Phật tôn đưa tay hư đỡ, khiến vô niệm đứng dậy, tự thân thì là người nhẹ nhàng rơi vào ma ấn trên tấm bia đá. Sư tôn vô niệm thấy thế vội nói: "Bây giờ Phật môn không phải là lấy lão nạp vi tôn, lão nạp lại là không nên chiếm cứ vị trí kia." Phật Tôn cự tuyệt Phật Ấn Bia Đá. Một thân Phật khí xâm nhập tọa hạ Bia Đá, hóa ma vì Phật. Để ma ấn Bia Đá đồng dạng tràn ngập Phật tính. Thậm chí để trên đó ấn ký biến thành Như Lai sinh ra đồ. Dưới mắt không nên cùng Dương Hoàng xung đột, hết thảy còn phải chờ giáp luận võ về sau bàn lại. Phật Tôn nói, đều để người ta làm lâu như vậy vị trí rồi, thậm chí ngay cả Phật môn đều bị nó đặt vào trường khống, Phật Tôn cũng không nhất thời vội vã. Càng sẽ không vì một tòa Bia Đá so đo. Dưới mắt hắn Còn có càng thêm quan trọng sự tình muốn làm. Về phần phần môn, Liên Chờ giáp luận võ về sau nhìn riêng phần mình bản sự. Bất quá coi như Phật Tôn chưa lựa chọn Phật ấn bia đá, Tần Dương cũng chưa từng lại thả ra bất hủ pháp thân chiếm cứ, hắn liền nắm hỏa kỳ lần trở lại vị trí cũ của mình. Bộc phát khí cơ khóa chặt đối phương hai vị hợp đạo võ giả. Độc Cô Thiên Ý, Nguyên Tả Hoàng. Lúc này lập trường khác biệt hai phe chiến lực số lượng có biến hóa. Bảo hộ trụ trời phái này, có Phật Tôn, Huyền Cửu Thiên, Tần Dương ba người, mà đối phương thì chỉ có hai người. Đồng thời Tần Dương một thân một người hợp hai vị hợp đạo võ giả chi lực, mặc dù cụ thể chiến lực còn không biết như thế nào so sánh, nhưng ít ra nhìn bề ngoài đầy đủ có uy thế. Tần Dương bên này chiếm cứ ưu thế cự lớn. Đồng thời Thiên Thần Phong lập trường xem ra cũng là đứng tại bảo vệ trụ trời bên này, không giống như là muốn cùng độc cô thiên ý vì minh dáng vẻ. Nếu là Thiên Thần Phong cũng đứng ở chỗ này, kia ưu thế chính là tính áp đạo. Nhưng là nhưng thực lực cụ thể như thế nào, cuối cùng vẫn là đánh qua mới biết. Mà lại hợp đạo võ giả, như thế nào bằng số lượng liền có thể quyết định cao thấp. Độc Cô Thiên Ý tịch địa hữu thanh địa đạo. Cho dù địch quân hợp đạo võ giả số lượng càng nhiều lại như thế nào, cho dù là tại nhỏ yếu lúc, Độc Cô Thiên Ý cũng không phải là không có qua lấy một địch nhiều thời điểm. Chẳng lẽ đến bây giờ cảnh giới, liền sẽ sợ rồi? Tháng bại cuối cùng phải đánh qua mới biết. Đơn thuần so với trên giấy chiến lược cuối cùng bất quá là đảm binh trên giấy thôi. Có lý, Nguyên Tà Hoàng cũng là cười nói, bản hoàng còn chưa hề sợ hơn người nhiều. Trước tờ mờ sáng trong bóng tối, ương mây hội tụ, thẩn ẩn có long ảnh ở trên bầu trời thoáng hiện, thâm trầm u áp khiến minh nguyệt thất sắc, khiến trước tờ mờ sáng hắc ám càng thêm thùy, phảng phất giờ phút này bị vô hạn kéo dài, bình minh vĩnh không đến. Thắng bại, cao thấp, cuối cùng cần chiến qua một trận, từ người xuống địa. Ầm ầm. Đột nhiên xuất hiện chấn động rung chuyển toàn bộ thế giới, thiên nhất sơn bên trên, thủ hoàng sắt trụ lớn triệt để hiện hình, không cách nào hình dung chấn áp chi lực cẩm vang hạ lạc, cho dù là chư vị hợp đạo võ giả đều cảm nhận được rõ ràng áp lực. Xảy ra vấn đề. Huyền Cửu Thiên khuôn mặt bên trên xương trắng không ngừng ba động, cho thấy trong lòng nàng không bình tĩnh. Trụ trời xảy ra vấn đề. Phật Tôn tiếp lời nói, phụ trợ trấn áp phương Tây điệu mạch, để trụ trời an ổn, phía sau càng là là trời trụ tọa hóa hắn. cần có thể cảm ứng được kia chấn động kịch liệt. Có trụ trời nhận uy hiếp, phương hướng là Phật tôn đôi mắt rản mua bên trong tránh hiện kim quang, phương nam, Bất Diệt Hỏa Sơn. Thần Dương cùng Huyền Cựu Thiên trăm miệng một lời điều đạo. Chủ trời cùng tinh tú có quan hệ đã không phải là bí mật, mọi người ở đây cũng biết, chủ trời chính là tiếp dẫn tinh thần chi lực tiến hành phong trấn, nam thuộc hỏa, phương nam trụ trời chính là tiếp dẫn mê hoặc tinh chủ trời. Mà tại phương nam, tự nhiên là kia Bất Diệt Hỏa Sơn thích hợp nhất phương nam trụ trời tồn tại. Vị trí tại cực nam, càng là có cuối năm sôi trào nham tương cùng linh không tắt liệt hỏa, phương nam bất diệt hỏa sơn, có thể nói là thế gian nhất gián vào hỏa trúc hoàn cảnh. Mà muốn nói đến bất diệt hỏa sơn, tự nhiên là không cách nào tránh khỏi lúc này ở trận nhân vật nào đó. Lão nạp những năm này sở dĩ một mực tọa trấn Tu Di Sơn không cách nào rời đi, liền là bởi vì có người tại năm đó cấm Phật chi trước khi chiến đấu, liền tại phương tây trong địa mạch động tay chân, cho nên trụ trời đã xuất hiện vấn đề. Mà tại gần nhất, bởi vì thiên tinh tận giao, Chủ trời vẫn đề tiến một bước chuyển biến xấu, khiến cho lão nạp không thể không lấy Niết Bàn chi pháp tiến hành bổ song. Phật tôn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nãy giờ không nói gì lệnh Tiêu Long, như hôm nay tinh tận giao mới vừa mới bắt đầu, coi như muốn dung chuyển chủ trời, cũng cần cực mạnh lực lượng, liền như bây giờ cái này trung ương chủ trời, chỉ có tập hợp đương thời tất cả hợp đạo chi lực, mới có hy vọng đem nó chà đứt. Chư phi, phương nam chủ trời đã sớm cùng phương tây chủ trời đồng dạng, xuất hiện vấn đề. Mà nếu muốn chủ trời xảy ra vấn đề Vậy thì không phải là mùa sớm một chiều chi công, ở trong đó công trình ít nhất phải lấy 10 năm kế. Nếu là như vậy, Phương Nam trụ trời vấn đề không thể gạt được những năm gần đây một mực ở tại Bất Diệt Hỏa Sơn lệnh Tiêu Long. Chương 706, đánh cược. Chính như các ngươi nói, Phương Nam trụ trời xảy ra vấn đề. Lệnh Tiêu Long cái này một mực trầm mặc người trong suốt nhận được ánh mắt mọi người tẩy lễ về sau, rốt cục không còn giữ ý lặng, nói, lần trước Thiên Tinh tận giao bên trong, Phương Nam trụ trời liền xuất hiện vấn đề. Cho nên mê hoặc chi lực tiết ra ngoài, dài mà lâu trì, liền hình thành thế gian nghe tiếng bất diệt hỏa sơn. Mà tại lần này thiên tinh tận giao bên trong, vốn là xảy ra vấn đề phương Nam trụ trời, tự nhiên là càng nghiêm trọng hơn, trụ trời đã xuất hiện chết đi, bị trụ trời trấn áp địa hỏa đều tràn ra mặt đất, phương Nam trụ trời tất ngược lại. Không có cái gì là chân chính vĩnh hằng, chí ít trụ trời còn chưa đủ lấy xưng vĩnh hằng. Trong năm tháng dài đằng đẵng, phương Tây trụ trời cũng xuất hiện vấn đề. Để Phật Tôn không thể không tọa trấn Tu Di Sơn 60 năm, phía sau càng là tọa hóa ra cố trụ trời. Phương Đông trụ trời thì là từ Đại Huyền Quốc vận một mực trấn áp, Đại Huyền Hoàng thành ngay tại trụ trời bên trong, cùng nó chung làm một thể. Hiện tại Thiên Nhất Sơn chỗ trung ương trụ trời cũng là bị vị kia thiên hạ đệ nhất thuật lấy giáp luận võ làm tên đầu thực hành trấn áp gia cố, nếu không cũng có khả năng xảy ra vấn đề. Phương Nam trụ trời không gánh nổi. Lệnh Tiêu Long 100% xác nhận nói, là có người đi bất diệt hỏa sơn a. Tần Dương nói, dù là trụ trời xảy ra vấn đề, cũng không phải dễ dàng như vậy hủy, trừ phi có một cường giả xuất thủ, lấy dung chuyển trời đất chi năng mạnh phá vỡ trụ trời. Vừa vặn, bản tọa liền biết có một cường giả một mực chưa tới trận. "Là ai?" Huyền Cửu Thiên lúc này hỏi. "Có thể bị Tần Dương xưng là cường giả, không thể nghi ngờ là ngang cấp hợp đạo võ giả. Nhưng khi đương thời bên trên hợp đạo võ giả, hẳn là đều đã đến đây, trừ một người." Huyền Cửu Thiên lúc này trong lòng đã là có chỗ minh ngộ. Tiêu Miệt Thần Dương vì nàng xác định trong lòng đã án. Bản tọa trước đó liền cùng Tiêu Miện xa xa chiếu qua một mắt, vốn cho là hắn sẽ xuất hiện tại Thiên Nhất Sơn, không nghĩ tới hắn phương pháp trái ngược, bỏ giáp luận võ không để ý, đi Vương Nam bất diện Hỏa Sơn. Tiêu Miện người này, xác thực ngoài dự liệu. Giống như lúc trước thân hám Lục Hư kiếp lần kia đồng dạng, Tiêu Miện lại lần nữa làm ra ngoài dự liệu cử động. Một lần kia, Tiêu Miện lặng lẽ cùng Thần Dương làm giao dịch, song phương theo như nhu cầu. Lần này, Hắn thì là trực tiếp tiến về Bất Diệt Hỏa Sơn, lấy Cửu Nghi Thiên Tôn kiếm chạm thiên trụ. Cái này một vị làm việc một mực khó mà bị người sờ vốt dấu. Đi gây nên đều là ngoài dự liệu. Phương Nam trụ trời cách nơi này rất xa, cho dù là chúng ta hợp đạo, muốn đuổi tới đó cũng cần hao phí một đoạn thời gian. Mấy vị, các ngươi là muốn lựa chọn rời đi, vẫn là lưu ở nơi đây tiếp tục cùng bọn ta đánh nhau đâu?" Độc Cô Thiên Yi nói. "Lựa chọn rời đi." Đó chính là đem cái này trung ương trụ trời buông tay tặng cho độc cô thiên ý bọn người. Mặc kệ hành động, nếu là lựa chọn lưu lại, đó chính là để giáp luận võ tiếp tục tiến hành từ bỏ phương nam trụ trời, hay là chúng ta liên thủ giết các ngươi. Thần dương trong mắt lóe lên nguy hiểm tàn khốc. Các ngươi có thể làm đến sao? Nguyên Tà Hoàng trong tay ma đao phát ra tinh hồng ma quang. Năm vị trở lên hợp đạo cường giả đại chiến. Làm nào đó liền có thể mượn chư vị chi lực mạnh phá thiên nhất sơn bên trong lịch đại giáp luận võ người tham dự lực lượng. Để nó trực tiếp bộc phát, đến lúc đó, chủ trời nguy rồi. Sắc mặt ung dung thanh niên từ trong hoàng thành bay ra, hướng về đám người hành lễ nói: "Tố Thiên Chân, gặp qua chư vị. Nếu là chư vị luận chiến, ngày đó chủ cơ hồ là tất hủy, bất quá bởi như vậy, chỉ sợ song phương đều có tử thương, có lẽ sẽ là đồng quy vu tận cục diện. Chư vị tuy là vì hộ chủ trời hoặc Trảm Thiên trụ mà đến, nhưng hẳn là đều không có có, vì thế xạ thân dự định đi. Độc Cô Thiên Ý còn có nguyên tà hoàng trạm tiên trụ, là vì võ đạo tiền cảnh cùng chủng tộc sinh sôi. Hai cái này kỳ thật đều hẳn là xây dựng ở hai người sống mới có ý nghĩa. Nếu là hai người chết ở chỗ này, như vậy cho dù là trụ trời hủy rồi, cũng cùng hai người không quan hệ. Mà lại coi như hủy ngày này trụ, còn có còn lại mấy cây đâu. Về phần một phương khác, liền xem như trước đó tọa hóa phật tôn. Bây giờ cũng được chứng thực nó là muốn dùng lấy ma giàn Phật Biện Pháp tăng trưởng thực lực, hắn trên thực tế cũng là không muốn chết, nếu không cũng không cần chôn xuống phục bút, một lần nữa trở về. Song Vương tuy có riêng phần mình lập trường, riêng phần mình mục đích, nhưng muốn đạt thành mục đích, liền cần mình còn sống. Đều là sanh sợi người, đều hiểu rõ một chút. Đó chính là bọn họ còn sống, kia vạn sự đều có, bọn hắn chết rồi, tất cả xây dựng ở bọn hắn còn sống, cơ sở bên trên hết thảy, đều sắp sụp sập tán loạn. Thì như phần môn thì như đạo môn. Tại bây giờ thế đạo này bên trên, nếu là Huyền Cựu Thiên hoặc Phật Tôn chết rồi, vậy bọn hắn chu quý trọng hết thệ cũng đều không có. Về phần Tần Dương, hắn càng là sẽ không muốn chết rồi. Đồng thời coi như có thể giết đối phương, chủ trời cũng sẽ sụp đổ, đến lúc đó hai cây trụ trời hủy đi, Tiêu Miện liền cao hứng. Nếu là Tần Dương phương này có người chết rồi, Tiêu Miện liền càng cao hứng. Thiên Trạch cung đời này cầm kiếm lượi, Bần đạo liền mặc kệ ngươi, vì sao muốn đầu nhập Nguyên Tà Hoàng? Viên Cửu Thiên nhìn về phía Tố Thiên Trần, "Đạo, ngươi đã làm rõ việc này, liền nói một chút đề nghị của ngươi đi." Tố Thiên Trần nghe vậy, mỉm cười, hướng về các phương nói ra, "Đề nghị kỳ thật rất đơn giản, cứ dựa theo giáp luận võ tới. Chư vị người tham dự chiến đấu dư ba, còn có tán dật chân khí, chiêu ý, đều sẽ bị tức nhượng hấp thu, cùng Thiên Nhất Sơn hợp làm một thể. Cố lực lượng này, cuối cùng sẽ thuộc về người thắng cuối cùng trường khống, vô luận là dùng đến ra cố trụ trời, vẫn là dùng đến phá hủy trụ trời." toàn bằng kia người thắng tâm ý. Nói ngắn gọn, chính là một trận đánh cược, lấy chủ trời vì thẻ đánh bạc tiến hành đánh cược. Phương nào thắng lợi, phương nào mục đích liền có thể đạt thành, chủ trời là phá hủy còn tiếp tục tồn tại, toàn bộ nhờ thắng lợi cuối cùng nhất người tâm ý. Tố Thiên chân đạo mắt đám người, bình tĩnh nói, không biết làm nào đó kiến nghị này, chư vị cảm thấy thế nào? Như thế nào? Tự nhiên là bị đám người nhất trí tiếp nhận. Từ tình huống trước mắt đến xem, đây là dễ dàng nhất bị song phương tiếp nhận đề nghị. cũng là thích hợp nhất tình huống trước mắt đề nghị. Bên thắng ăn thịt, kẻ bại ăn đất. Nếu là có cơ hội, thậm chí khả năng không cần trả giá tử thương đại giới liền có thể chạm trừ địch nhân. Lấy cá nhân thực lực luận định cuối cùng bên thắng sao? Chính hợp ý ta. Đối với thực lực bản thân cực kỳ tự tin tần dương, không thể nghi ngờ là trong đám người hài lòng nhất kiến nghị này người. Ánh mắt của hắn lướt qua Tố Thiên chân cái này tiện nghi huynh đệ, thầm nghĩ trong lòng, hắn cái này một lời, ngược lại là tại ta có chút có lợi. Bất quá Dĩ Vãng Tố Thiên Trần cũng sẽ không hiểu được nhiều như vậy, cũng cũng không đủ thuật khẩu tài để đám người lấy nạp đề nghị của hắn. Trên người hắn đến tọt cùng xảy ra chuyện gì? Tại chúng mạnh bên trong cứu Vãn Du Thuyết, đây cũng không phải là chỉ bằng vào thiên tư liền có thể làm đến. Nếu là Dĩ Vãng Tố Thiên Trần, hắn cũng chỉ có thể nói ra không có sức thuyết phục gì lời công đạo, cũng sẽ không có như thế chi ngôn. Chớ nói chi là, kia thôi động tức nhượng hấp thu chiến đấu dư bà, cùng đối trụ trời tạo thành tổn thương pháp môn. Dị vãng Tố Thiên Trần cũng sẽ không có bản lãnh như vậy. Quả nhiên là thời cơ đến, cái gì Ngưu Quỷ Sả thần đều xuất hiện. Ta ngược lại muốn xem xem, còn sẽ có bao nhiêu kinh hỉ xuất hiện tại trước mắt ta. Chương 707, Chiến thần Đồ Lục. Trải qua Tố Thiên Trần như thế một phen luân thuật, đánh cược liền thành sau cùng kết cục đã định, giáp luận võ cục diện cũng đem kéo dài. Bất quá cùng trước đó so sánh, lúc này giáp luận võ lại là tăng thêm một điểm tốc sát, đồng thời lần này giáp luận võ, không, có số nhiều thiên hạ đại nhất Không có thiên hạ đệ nhất kiếm, cũng không có thiên hạ đệ nhất nào, tiếp xuống cũng chỉ có một thiên hạ đệ nhất. Hỏa La sát. Thần Dương nhẹ giọng kêu. Một mực như là tượng đá đứng lặng tại nguyên chỗ Hỏa La sát dường như bị câu nói này kích hoạt sinh cơ, trung đồng lớn con mắt mở ra, trong đó hình như có không thôi liệt diễm đang sôi trào, quanh thân Dương nguyên như liệu nguyên chi hỏa giấy lên, mang đến sáng rực cảm giác. Đi lãnh giáo một chút thiên hạ đệ nhất thương thực lực đi. Thần Dương phân phó nói. Hỏa La sát nghe vậy, Không chút do dự hướng trước giảo bước tiến lên, to lớn La Sát pháp tướng chậm rãi xuất hiện tại sau lưng, lạnh tấu xương dương sát sấy khô chôn bước qua thủ địa. Gần như 20 thất đại hạn hỏa La Sát, La Tần Dương dưới tay mạnh nhất một người, nếu là không hề cố kỵ phóng thích dư nguyên, đem tự thân tiến một bước hướng đại nạn thúc ép, hoàn toàn có thể vô hạn tới gần thú vị tiểu thuyết Vút vút vút dục hựu hoặc công hợp đạo chi cảnh. Thiên hạ đệ nhất thương lệnh Tiêu Long cũng bị phân tích tới gần hợp đạo chi cảnh, chỉ là bởi vì nội nội tình còn có không đủ. Trên là không cách nào tiến hành đột phá. Thực lực của hắn nên cùng thăng hoa đến cực hạn hỏa La sát xóc xỉ như nhau, hỏa La sát nên đẩy đủ đem nó nội tình toàn bộ bộc ra. Hỏa La sát từng bước hướng về phía trước, La sát pháp tướng lại là dần dần thu nhỏ, thẳng đến cuối cùng cùng hỏa La sát một kích cỡ tương đương, tiến tới cùng nó thân hợp nhất, khiến cho phủ thêm một tầng có chút trong suốt La sát chiến giáp. Xích hồng tóc dài từ đầu nón trụ tập hợp tỏa ra, trong không khí tung bay ra như lửa hình thái, hỏa La sát toàn thân sôi trào dương nguyên. Hưng hực khí cơ để hợp đạo trở xuống tất cả mọi người có cảm giác áp lực. Có thực lực như vậy, vị này La Sát cung cung chủ không hổ kỳ danh. Có thực lực như vậy, lại còn bị Tần Dương trô thao túng, vị kia dương hoàng quả thực đáng sợ. Trong lòng mọi người đối Tần Dương đề phòng làm sâu sắc một tầng. Ngay cả hỏa La Sát đang rơi xuống Tần Dương trên tay về sau, đều bị nó thao túng tâm trí, mọi người ở đây bên trong cũng không có mấy cái cho là mình có thể so sánh hỏa La Sát càng mạnh, có thể từ Tần Dương trên tay rơi vào tốt. Vị trí chủ này đã bị hoàn toàn độ hóa, Dương Hoàng tại Phật môn Võ công bên trên tạo nghệ, so lão nạp nghĩ đến phải thâm hậu, khó trách đồng dạng am hiểu ý thức đấu tranh đại trí tuệ đều thua ở trên tay hắn. Phật tôn đối bên cạnh đệ tử nhắc nhở nói, "Vô niệm, ngươi dù kinh lịch luyện, thành tựu Bồ đề tâm, lại cũng không nên coi thường cái này độ hóa." Giơ trên tay Dương Hoàng, "Nếu là không có bị độ hóa còn tốt, một khi bắt đầu độ hóa, có lẽ chết mới là kết cục tốt nhất." Phật Tôn kỳ thực trên người vô niệm hạ công phu không ít, để nó mang theo chấp niệm chứng, gánh vác Phật Tôn chi chấp niệm rèn luyện tâm cảnh, cũng dẫn đạo hắn tu luyện dịch cân kinh, hiểu thông vô gian địa ngục chi nạn, khiến cho tu thành Bồ đề tâm, có thể cùng Bồ đề cùng cả minh. Nhìn như Phật Tôn đem vô niệm giao phó cho đại trí tuệ, đối nó một mực nuôi thả, kỳ thực Phật Tôn sớm đã kế hoạch xong vô niệm tiền đồ. Cũng chính là bởi vậy, Ma hê thủ là mới chọn vô niệm chấp trưởng Bồ đề cùng. Cũng chính là bởi vậy, Nguyên bản so phổ hành còn phải kém hơn một điểm vô niệm, mới có thể nhanh như vậy nhanh đột phá vào luyện hư. Nhưng cho dù là trải qua như vậy lịch luyện vô niệm, cái này nếu là rơi vào tần dương bàn tay, kia Phật Tôn cái này tỉ mị bồi dưỡng đệ tử cũng muốn không có. Vô niệm đều như thế rồi. Những người còn lại liền càng đừng đề cập. Trong lúc nhất thời, cho dù là như Sở Thương Lan bực này không sợ trời không sợ đất người, cũng là trong lòng nghiêm nghị. Ngược lại là lệnh Tiêu Long bản nhân không có chút nào thần sắc lo lắng. chỉ gặp hắn từ trên tấm bia đá đạp không đi ra. Một cây mầu vàng kim nhạt long văn đại thương từ hắn trên sống lưng toát ra, còn như long xà phóng thích ra hung uy, bơi tới trên tay hắn. Thương vừa đến tay. Lệnh Tiêu Long nguyên bản thuần cùng khí tức chuyển thành quang liệt bá khí. Khí cơ sôi trào như cùng triều. Tới, hắn ở trên cao nhìn xuống, thương chỉ hỏa la sát, thân hình sừng sững như sơn hà, có một loại nguyên đỉnh núi cao sừng sững chí tướng. Bá thương Lệnh Tiêu Long, người này chỗ học, đến từ một môn không trợ văn tự Chỉ có đồ hình võ công Tên là chiến thần đổ lụ Nghe nói này công có tử người thành thần Phá thoái hư không trí năng Lịch đại người tu luyện đều là nhất thời nhân kiệt Lệnh tiêu long càng là trong đó nhân tài kết xuất Lúc này Hắn đứng ở giữa không trung Khí cơ lại là bay lượn tại thương khung Tiếp dẫn tứ phương chi khí nhập thể Khí thế tử trên hướng cao nhìn xuống ép hơ lửa lá sát Tân dương mắt thấy cảnh này Nói thiên địa pháp vực đã là có tự thành một thể thái độ Chỉ đợi hoàn toàn hòa tan vào thân thể liền có thể luyện hư thành thực, bước vào hợp đạo chi cảnh. Nếu nói tiếp xuống sẽ có người nào tiến vào hợp đạo chi cảnh, kia người này không thể nghi ngờ là thủ vị chi tuyển, luận cảnh giới, luyện hư bên trong nên là không người cao hơn người nọ sâu. Nhưng nếu muốn chiến thắng hỏa La sát, vẫn là chưa hẳn. Cảnh giới về cảnh giới, chiến lực về chiến lực. Cao siêu cảnh giới cố nhiên có thể đem công lực phát huy đến cực hạn, nhưng đụng tới tới gần 20 thất đại hạn, Dương Nguyên cực độ bành trướng hỏa La sát, cũng không nhất định dễ dùng. Nếu nói Lệnh Tiêu Long là có thể đem một điểm lực dùng ra 10 phần lực, Kiêu Hỏa La Sắt liền đem 6 phần dùng ra 10 phần lực. Song phương công lực kém cách, san bằng trên lệch cảnh giới. Lệnh Tiêu Long hiển nhiên cũng là phát hiện điểm này, hắn bung ra khí tức, đúng là lấy luyện hư thân thể tiếp dẫn thiên địa chi lực nhập thể, đem nguyên vốn đã đoạn tuyệt liên hệ một lần nữa nối liền, triệu tụ thiên địa chi vĩ lực nạp cho mình dùng, khế cơ phóng đại. Pháp thông linh ngạn. Lấy tự thân chi chân khí, cùng giữa thiên địa dựng thông một cây cầu lương, truyền nạp thiên địa chi lực Luyện hư cường giả dù cũng biết vận dụng thiên địa chi lực, nhưng bọn hắn càng nhiều hơn chính là lấy chân khí bản thân hấp thụ thiên địa chi lực, càng nhiều hơn chính là một loại mượn dùng, mà không phải lại lần nữa câu thông thiên địa. Như lệnh Tiêu Long như vậy làm, nói thật ra vẫn là đầu một cái. Bất quá hắn lại hòa luyện hư trước đó võ giả có chỗ khác biệt. Luyện hư trước đó võ giả cùng giữa thiên địa câu thông là 2 triệu, đồng thời chính là lấy tự thân thiên địa chi kiều làm cầu nối, cùng thiên địa cộng sinh. Mà lệnh Tiêu Long một chiêu này lại là lấy mình chân khí dựng một cây cầu lương, hướng thiên địa trộm lấy lực lượng. Cái này nói thật ra chính là đơn hướng, có nhập không ra. Pháp này nói là câu thông thiên địa, còn không bằng là cướp thiên chi lực. Bởi vì là cướp, cho nên không dùng xong. Mắt thấy lệnh tiêu long khí thế lên cao, hỏa la sát không còn sức thế, hắn tuy là bị độ hóa, nhưng không có nghĩa là hắn ốc. Ngược lại là bởi vì bất diệt xâm nhiễm, để hắn chí biết có chỗ tiến bộ, trí thông minh tăng lên. Dù sao bất diệt kiếm quang là tới từ tần dương ý thức, thủ nó xâm nhiễm sẽ để cho mãng phu có chỗ tiến bộ cũng là đương nhiên. Cửu U Minh không bá. Trong chốc lát chính là hung ác điên cuồng chảo thế hướng lên trời hoành kích, hỏa la sát giống như cửu U phía dưới ác quỷ la sát phá đất mà lên, chảo thế trưởng kình sông phá trời tiêu, chờ xuống kích bên trên, ngũ trọc khí hoành trấn thương khung. Huyền tiên nhất khí. Cung hỏa la sát tương phản, lệ tiêu long lại là trộm lấy bầu trời chi khí, như từ trên trời giáng xuống chiến thần. Một thương đâm tới cái này là sát ác quỷ, Song Vương khí cơ có thể dương thủy hỏa bất dung, đối chọi gay gắt khí kình càng đem trận chiến này ngay từ đầu liền đẩy lên cực kỳ kịch liệt tình trạng. Chương 708, gia lận, chân diện ngủ. Cường thế, bá đạo. Lệnh Tiêu Long khí cơ trên giường, thương thức bá nói, huyền thiên nhất khí va chạm cửu u minh không bá, không có chút nào né tránh chi ý, dù là hỏa là sắt dương nguyên bá liệt chi cực, Lệnh Tiêu Long cũng sẽ không có một tia lui lại chi niệm. Thương thuật vốn là chiến trận võ học, cho dù là trải qua cải tiến, cũng chú định không cách nào tại biến báo bên trên với tới quyền trưởng đao kiếm loại hình võ công, cho nên học thương võ giả càng nhiều vẫn là tại kình lực biến hóa cùng cường độ chân khí bên trên bỏ công sức. Lệ Tiêu Long làm thiên hạ đệ nhất thương, tất nhiên là ở phương diện này đạt tới được đỉnh phong, rõ ràng là không chút nào thu hút mũi thương lăn lừ, đều có thể đâm ra xoắn ốc khí kình, huyền thiên chi khí hóa thành mũi xoắn ốc, đâm thẳng la sát chi chảo, tại kia kim hoàng trên khải giáp đâm ra thật sâu vết tích. Huyền thiên chi khí cùng Dương Nguyên va chạm, càng lại như thiên lôi giận ra địa hỏa, để khí kình liên hoàn bạo liệt. Còn không chỉ, lệnh Tiêu Long toàn thân phát lực, người thương một thể, đạp không bước chân như là bồ lôi, đại thương lại lần nữa phát lực, quả thực là đỉnh lấy hỏa la sát ngừng lại trên đó thế xung đấu, hung hăng đẩy hướng mặt đất. Thần mã bồ lôi. Lệnh Tiêu Long chiêu thức liền thì, khí thế vô cùng bá liệt, đúng là để hỏa la sát đều nhất thời gặp khó. Cái này, chính là bản thương. Mười phần cường thế phong cách. Bá thương thực lực sắc thực bất phàm, vậy mà có thể để cho Hỏa La Sát đều gặp khó. Tần Dương thấy thế, cũng không khỏi khen. Bất quá, hắn còn có giữ lại. Tần Dương lật tay khẽ vẫy, Tề Thiên Đồng bay múa xung quanh, hướng về Hỏa La Sát bay ra, Hỏa La Sát tiếp đồng. Oen. Hỏa La Sát bị lệnh Tiêu Long bá thương đỉnh lấy đập vào mặt đất, giơ lên đầy trời bụi mù, nhưng ở đồng thời, Tề Thiên Đồng cũng mang theo mãnh liệt cương phong xông vào trong bụi mù, bị Hỏa La Sát bản tay một thanh tiếp được. Hey a. ấp xuất thời khắc, hỏa la sát thể nội dương nguyên cực điểm tiêu đốt. Chan chê khó cản chi lực oanh đãng quy tán. Tề Thiên Bổng càng là mang theo cuồng lam quét hướng lên phía trên lệnh Tiêu Long. Dương. Lệnh Tiêu Long lấy cán thương hoành cản Tề Thiên Bổng, nhưng Bổng bên trên phụ tặng kinh lực. Lại là để thân giữa không trung hắn khó mà ngăn trở. Bị một gậy quét chân. Nhân cơ hội này, hỏa la sát đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tề Thiên Bổng bên trên ứng phong lôi, hạ dẫn trọng. Thiên địa chi khí đều hội tụ nhập Bổng bên trong. để nó uy năng tăng nhiều, nhị bá hợp nhất Lôi đỉnh minh không bá. Cửu tiêu Lôi đỉnh bá cùng Cửu U minh không bá hợp nhất, đồng mang theo phong lôi trọng chi khí, dành dụm ra vô lượng chi lực. Một gậy vung xuống, to lớn La sát pháp tướng lại xuất hiện, song trưởng khép lại đồng dạng lấy lực phách hoa sơn tư thế đánh xuống. Bị bức lui lệnh tiêu Long chỉ thấy trên đỉnh đầu có to lớn bóng tối ném xuống, La sát pháp tướng trưởng bổ còn có mang theo vô lượng chi lực tề thiên đổng đập vào mắt bên trong, hắn ý niệm động đậy ở giữa. Cường đại cương phong đã là đem hắn ép trên mặt đất. Mãnh liệt đả kích gần ngay trước mắt. Lửa tinh túy. Điện quang thạch hỏa sát na, lệnh tiêu long trưởng thương trong tay duồi thương trụ địa. Hai chân đã là xuống đất ba tấc, Thiên Nhất Sơn nồng đậm tinh túy bị nó chộp lấy. Ngay sau đó một thương ba hóa, mang theo màu đỏ lôi điện nên kích hỏa la sát cực chiêu. Đỏ lôi ba đòn. Khói động màu đỏ lôi điện va chạm phong lôi chọc hợp nhất một kích. Tuy là lực lượng có chỗ không kịp. Hung vị có thiếu. Nhưng luận đến cô đạo lại là muốn vượt xa quá hỏa la sát cái này khống chế chính xác không đủ một kích. Mặt buồn. Oen. Song cực va chạm, lệnh tiêu long toàn bộ nửa người dưới đều hãm xuống mặt đất, bốn phía mặt đất càng là trực tiếp bạo liệt tứ tán. Ma đỏ lôi mũi thương đồng dạng làm bị thương hỏa la sát, bá thương điểm tại tề thiên bổng bên trên, cán thương đều bị tự lực bị bóp méo, nhưng phân hóa mặt khác hai kích, lại là đâm xuyên la sát chiến hải, đỏ lôi cùng hỏa la sát thể nội dương nguyên kịch liệt va chạm. Hỏa la sát, tổn thương Trái lại lệnh Tiêu Long, lại là có chút trật vật sau khi, chỉnh thể lại là không có gì thương thế. Ta liền biết, thiên hạ đệ nhất thương không dễ dàng như vậy bại, càng những công pháp khác có thể hóa chư lực cho mình dùng, mặc kệ là không thiên chi khí vẫn là đại điểu tinh hoa, đều bị lệnh Tiêu Long trực tiếp trồm lấy. Cái này phối hợp bản thân hắn công lực, cũng khó trách có bá thương mới ra, ai dám tranh phong thuyết pháp. Tần Dương mắt thấy cảnh này, toát ra không ngoài sợ liệu thần sắc, sau đó hắn tâm niệm vừa động, Trệ Thiên Bổng bên trong sông ra so với Hỏa La Sát còn cường đại hơn mấy lần Dương Nguyên. Thiên Diệt. Tần Dương khẽ ngẩng đầu, trên bầu trời xích hồng vòng xoáy phản chiếu nhập đồng tử màu vàng bên trong, trong lòng chậm rãi nói ra hai chữ. La Sát khôi thần công, có nhất diệt nhị bá tứ tuyệt. Hỏa La Sát có thể sử dụng nhị bá tứ tuyệt, nhưng nhất diệt, hắn lại bởi vì bản thân lĩnh ngộ không đủ, không cách nào sử xuất. Hắn có thể có tới gần hợp đạo chiến lực, kia là cường đại Dương Nguyên mang tới. Bản thân hắn cảnh giới lại là không so với bình thường luyện hư mạnh lên bao nhiêu. Bất quá cái này nhất diện, Hỏa La sát không cách nào xử suất, Tần Dương lại là có thể giúp hắn một chút. Trên bầu trời chợt hiện vòng xoáy thiêu tận thiên cương chi khí, khi nó hạ lạc thời điểm, chư vị hợp đạo võ giả đều đổi sắc mặt. Dương Hoàng, ngươi dám ra lệnh? Độc Cô Thiên Ý mặt lạnh lấy, kiếm khí đã dẫn đầu phát ra. Nhưng cái này kinh hồng lực ảnh một kiếm phương đến nửa đường, liền bị từ dưới đất toát ra nguyên tử lưới ngăn lại. Chỉ thấy Tần Dương cười híp mắt nói, "Đây là thần binh uy năng a, chư vị chẳng lẽ không biết một ít thần binh có thể trợ giúp binh chủ phát huy vượt qua cực hạn thực lực sao?" Liền như là trước đó Quách thuần Dương chỉ qua lưu, so với chỉ qua lưu, bản tọa cung cấp Tề Thiên Bổng hoàn toàn không đáng giá nhắc tới a. "Đích xác, trên đời này có chút thần binh, là có thể giúp người sử dụng phát huy ra siêu việt cực hạn uy năng. Loại này thần binh, cho dù là hiệp đạo võ giả cũng sẽ không chẳng thèm nó tới." Nhưng người kia Tể Thiên Bổng bên trong truyền ra khí tức cùng người có cùng nguồn gốc, ngươi nói với ta đây là thần binh uy năng. Đây là đem mọi người xem như đồ đần sao? Độc Cô Thiên Ý trong lòng tức giận, kinh nhiếp thế gian chí cường kiếm thế tại bên ngoài cơ thể thành hình, mắt thấy là phải giận dữ xuất thủ. Mặc dù cả hai chiến đấu kết quả cũng không ảnh hưởng cuối cùng thắng bại, cuối cùng thắng bại vẫn là phải xem lấy mấy vị hộ đạo, nhưng nếu là lệnh Tiêu Long ở trước mặt mình bị Tần Dương gian lận làm hại, kia về tình về lý Độc cô thiên ý đều muốn xuất thủ đòi cái công đạo. Xích hồng vòng xoáy mang theo Thiêu Tấn Thiên Cương uy năng oanh ép mà đến, nóng bỏng khí kình đè mặt đất bốc hơi ra từng đạo hơi nước, mắt thấy vòng xoáy này liền muốn đem Hỏa La Sắt cùng Lệnh Tiêu Long cùng nhau bao phủ. Dưới loại tình huống này, nếu là lại cất giấu che, liền đi chết đi. Tần Dương mắt lạnh nhìn vòng xoáy nuốt hết hai thân ảnh, nhìn xem yếu ớt hắc thủy tử trong đó sông ra, khóe miệng chậm rãi cong lên. Để ta xem một chút, ngươi tại ẩn giấu lấy cái gì đi? kia yếu ớt hắc thủy mang theo chí âm chi khí, chính là thái âm chi khí ngưng kết, nó cùng Thiêu Thiên Cương Dương nguyên các vị cực đoan, âm dương bất từng dung, không phải âm lui, chính là dương diệt. Thái âm minh thủy, đây cũng là chiến thần đô lục bên trên võ công, đạo môn cao nhân Huyền Cửu Thiên kiến thức rộng rãi, ngay lập tức nhận ra cái này hắc thủy lai lịch, lệnh Tiêu Long sẽ chiêu này, bản đạo cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng thực lực của hắn lại là có chút vượt qua luyện hư phàm vi. Tân Dương Âm thầm ra lận, Độc Cô Thiên Ý thấy chi tất dận. Vì sao? Cũng là bởi vì tần dương âm thầm lưu chiêu, một thức này thiên diệt đều nhanh đuổi kịp bản thân hắn thi triển uy lực. Nhưng coi như như thế ra lận, Lệnh Tiêu Long nhưng vẫn là có thể cùng nó chống đỡ, cái này liền không tầm thường. Chương 709, bại lộ, thăng thêm ba mùi đạo huyền cực, Minh thủy hóa băng, lạnh phong dương hỏa, từ cái này xích hỏa hắc thủy va chạm vòng xoáy bên trong, một thân ảnh cấp tốc bay ra, trên tay cầm đại thương nghiệm chứng lấy nó thân phận. Mà tại Lệnh Tiêu Long rời khỏi nháy mắt, Chiêu thức của hắn để âm dương lưỡng cực bạo liệt, cuồn bạo khí lưu bên trong, Hỏa La Sắt thân hình đạo bộ nhào bay ra, đã là bị làm bị thương ngay cả duy trì thân hình bình ổn đều làm không được. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Tần Dương lách mình xuất hiện tại nửa đường bên trên, một tay đón lấy Hỏa La Sắt trên thân loạn lưu, khiến cho rơi xuống đất, cũng đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Trường Thương, kia chỉ thiên hạ đệ nhất thương, thực lực của ngươi, không giống bình thường, ngươi là ai? Ta trừ là Lệnh Tiêu Long, còn có thể là ai? Lệnh Tiêu Long phản hỏi nói. Độc Cô Thiên Ý cùng Thiên Thần Phong đều có chỗ đột phá, chẳng lẽ liền không cho phép Lệnh Tiêu Long cũng tương tự trở thành hợp đạo võ giả sao? Cùng nó lúc ấy sánh vai cùng Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm, Thiên Hạ Đệ Nhất Đao, đều tại 60 năm trước đạt được cơ duyên đột phá, Lệnh Tiêu Long mặc dù phải cơ duyên không kịp hai người này, nhưng 60 năm trôi qua, bây giờ lại giá trị nguyên khí khôi phục, hắn nếu có điều đột phá, đó cũng là nói còn nghe được. Đương nhiên cho phép, Tần Dương gật đầu nói, Lệnh Tiêu Long lại là có thể đột phá. Đồng thời hắn tại trước đó ẩn giấu thực lực, cái này cũng nói còn nghe được. Nhưng cái này điều kiện tiên quyết là, ngươi là lệnh Tiêu Long. Tân Dương ánh mắt từ lệnh Tiêu Long chuyển rời đến vũ khí của hắn bên trên, thương thuật của ngươi xác thực rất lợi hại, lợi hại đến trước đó, bản tọa còn có những người khác nhìn không ra một điểm sơ hở, phảng phất ngươi chính là thiên hạ đệ nhất thương. Nhưng khi ngươi hiện lộ ra hợp đạo cấp bậc lực lượng lúc, ngươi sơ hở liền xuất hiện. Ngươi võ đạo là lấy tự thân công thể làm chủ. Thương chỉ là một loại phát huy thực lực công cụ thôi. Chủ yếu là lấy thương làm chủ vẫn là lấy tự thân công thể làm chủ. Cái gọi là võ đạo, trên thực tế là tương đương duy tâm, những cái này kiếm đạo, đao đạo cũng không phải là ngũ hành trở tự nhiên vốn là tồn tại nguyên tố, mà là dùng võ người tự thân ý chí tâm nghiệm, tổng hợp tự thân sở học kiếm pháp hoặc là đao pháp tạo thành sản phẩm. Một chữ đạo, tồn hồ một lòng. Tự thân võ đạo như thế nào, toàn bằng tự thân tâm ý, bởi vì mình tâm mà biến. Nhưng nếu là võ đạo xác định được, trừ phi tự thân tâm linh xuất hiện trên phạm vi lớn xoay chuyển, hoặc là dứt khoát tam quan sụp đổ, nếu không võ đạo chính là rõ ràng nhất tiêu chí. Thiên hạ đệ nhất thương lệnh Tiêu Long, hắn võ đạo tự nhiên là lấy thương mà chủ, công pháp cũng nên là phối hợp thương thi triển, mà không phải giọng khách gác giọng chủ, lấy thương hình thức phát huy thực lực bản thân. Điểm này, không chỉ Tần Dương nhìn ra, Độc Cô Thiên Ý bọn hắn cũng nhìn ra. Khi lệnh Tiêu Long phát huy thực lực chân chính ngay mắt, Độc Cô Thiên Ý bọn người liền ngay lập tức nhận ra được. Cũng chính là bởi vậy, Lục Cô Thiên Ý mới không có trực tiếp cùng Tần Dương đại chiến một trận. Vẫn là trở lại đề tài mới vừa rồi, ngươi là ai? Tần Dương hai mắt nhìn chằm chằm lệnh Tiêu Long. Hắn mới sử dụng võ công có đạo môn phong cách. Huyền Cửu Thiên đột nhiên nói, mặc dù vẻn vẹn phù dung sớm nở tối tàn, nhưng đối với đạo môn nữ cao nhân tới nói, kia lại là quen thuộc phải không thể quen thuộc hơn nữa phong cách, bị số một ngữ nói toạc ra lai lịch. Ngươi đến tuột cùng là ai? Huyền Cửu Thiên đồng giọng hỏi. Nàng nhìn về phía Lệnh Tiêu Long trong ánh mắt bao hàm dò xét chi sắc, dường như đang suy nghĩ đến tột cùng là cái nào đạo môn lão quái vận sống tiếp được. Phải biết, gần vài chục năm nay xuất sắc nhất đạo môn truyền người đã chết trên tay độc cô thiên ý, hắn là tuyệt không có khả năng xác chết vùng dậy phục sinh, sau đó lại đột phá, đồng thời còn lấy Lệnh Tiêu Long thay thế. Giải thích duy nhất chính là như Huyền Cửu Thiên, xem như đạo môn tiền bối. Ta là ai, cái này cũng không quan lúc này chiến cuộc. Dù sao các ngươi chỉ cần biết được ta nhất định chém trụ trời chính là đã là bị làm rõ sơ hở, Lệ Tiêu Long cũng không còn cố ý ẩn tàng, nhưng hắn vẫn là chưa từng đạo ra thân phận của mình, chỉ là nhìn về phía bị Tần Dương lấy tay chống đỡ phía sau lưng hỏa La sát, nói, một trận chiến này còn muốn tiếp tục không? Không cần, liền coi như là hỏa La sát không biết tự lượng sức mình, có mắt mà không thấy Thái Sơn đi. Tần Dương nhàn nhạt nói, cũng vất tay ra hiệu hỏa La sát lui lại. Đây cũng không phải là có mắt mà không thấy Thái Sơn a, mà là nhãn lực quá mạnh. Lệnh Tiêu Long nhìn về phía Tần Dương, nói: "Dương Hoàng, lấy nhãn lực của ngươi, không nên nhìn không gia chủ trời đối võ đạo áp chế. Ngươi có như thế thấy sao? Vì sao lúc này hành vi lại là như thế thiển cận?" Tần Dương hành vi, có thể nói là khiến Lệnh Tiêu Long, còn có những người khác có chút không hiểu. Những người khác hành vi đều có riêng phần mình lý do, nhưng Tần Dương, hành vi của hắn lại làm cho tất cả mọi người nhìn không ra lý do. Người đã đều nói bản tọa có thấy xa, vậy cũng chớ khoe khoang mình tiễn cận, Tần Dương nói, ngươi cho rằng bản tọa tiễn cận, đó là bởi vì ngươi thấy không đủ xa. Tiễn cận, còn không biết là ai đâu. Dưới mắt Chi Úy, tự nhiên là dưới cự lệnh Tiêu Long những người này thấy không đủ xa, không nhìn thấy Tần Dương trong mắt phong cảnh, liền cho là mình nhìn thấy chính là toàn bộ. Tiễn cận không phải Tần Dương, mà là bọn hắn những người này. Lời này vừa nói ra, không chỉ là lệnh Tiêu Long, còn có độc cô thiên ý cùng Nguyên Tà Hoàng. đều khuôn mặt có chút run rẩy. Thần Dương câu nói này, thế nhưng là đem bọn hắn đều cho cùng chửi. "A, vậy liền để chúng ta dựa mắt mà đợi đi." Lệ Tiêu Long mang trên mặt nhàn nhạt cơ sắc, hy vọng chờ đến ngày đó đến, Dương Hoàng còn có thể lại chê cười ta thiển cận đi. Nói hiếu nói vượng, tiếp tục đánh cuộc đi. Thiên Thần Phong mở miệng đánh gầy nói, "Tiếp xuống, cũng nên nhà ta lão nhị ra sân." Thiên Vũ hội nhị đương gia Sở Thương Lan, độc cô thiên ý, "Thủ hạ ngươi có cái gì mặt hàng đều có thể ra sân?" Nhà ta lão nhị mặc cho các ngươi khiêu chiến. Đứng ở bên cạnh hắn Sở Thương Lan bị mở miệng một tiếng lão nhị cho tức giận đến khuôn mặt có chút vặn vẹo, nhưng vẫn là đứng dậy, phía sau đao hạp mở ra, hung lệ chi khí bao vây lấy một thanh tà đao xung ra. Tuyệt thế hung binh, đại tà vương ra hạp. Thiên thần phong quả nhiên vẫn là đứng tại bảo hộ trụ trời trên lập trường, đối đây, Độc Cô Thiên Ý dường như sớm có đoán trước, hoàn toàn chưa từng cảm thấy kinh ngạc. Cùng lúc đó, một mục quan chiến tố thiên chân mỉm cười. Lãng Yên rời khỏi Thiên Nhất Sơn đỉnh bốn địa, chắp tay lơ lửng, bay về phía Thiên Nhất Sơn bên ngoài. Hắn rời đi, tự nhiên là gây nên một chút người chú ý, nhưng lúc này nhân vật chính cũng không phải là Tố Thiên Trần, là lấy cũng không có mấy người quá lưu tâm hắn động tĩnh. Tố Thiên Trần một đường ra Thiên Nhất Sơn, cuối cùng đáp xuống 15 dặm bên ngoài trên một ngọn đồi. Cơ hồ tại hắn hạ xuống đồng thời, hai đạo thuần trắng thân ảnh đột nhiên xuất hiện, tóc trắng áo trắng, khí cơ hùng hồn, chính là Thiên Đô Ti Thiên Thánh Quân vợ chồng hai người. Buồn quân rốt cuộc đợi đến ngươi. Ti Thiên nhìn về phía Tố Thiên Trần hai mắt dường như lóe lục ánh sáng, kia là sói ánh mắt, kia là ánh mắt tham lam. Người trước mắt này, thế nhưng là mình hy vọng sống sót ta. Đây cũng là ngươi ta sơ lần gặp gỡ đi. Tố Thiên Trần đối với Ti Thiên hai người đến không kinh ngạc chút nào, hắn mang trên mặt ôn hòa thần sắc, tinh tế đánh giá Ti Thiên phải khuôn mặt, dường như muốn thấy rõ cha ruột của mình tướng mạo, hài nhi Tố Thiên Trần gặp qua phụ thân, còn có đại nương. Chương 710 phụ tử tự hiếu. Một phụ thân, hắn trưởng kỳ thừa nhận tử vong áp lực, nghĩ hết biện pháp còn sống, vì thế không tiếc đại giới. Đầu tiên là hy sinh trưởng tử, sau đó đem ánh mắt để mắt tới tư sinh kẻ này, hổ giữ không ăn thì con, hắn so hổ độc hơn. Một đứa con trai, hắn tử nhỏ đã chưa thấy qua phụ thân, ngay cả mẫu thân cũng không tồn tại, cuộc đời của hắn bên trong chỉ có sự tôn của mình. Tại sư tôn giáo dục hạ, hắn dường như có hết thể mỹ hảo phẩm chất, cũng trở thành thiên tinh kiếm người thừa kế. Dạng này một đôi phụ tử, tại Bình Minh sẽ rách hác gám thời khắc, tại một trô hoang vu trên sơn núi, gặp nhau. "Con ta, vì vi phụ, hiện ra ngươi hiếu kính đi." Ti Thiên khuôn mặt không có chút nào ôn nhu, đối đãi Tô Thiên chân ánh mắt cũng dường như dò xét một kiện vật phẩm. Một kiện, có thể để cho hắn sống sót chân quý vật phẩm. Phản Thiên tộc huyết mạch, để Ti Thiên trở thành thế gian ít có cường giả, cũng làm cho hắn một mực đang cùng tử vong thi chạy. Mà bây giờ, để hắn đến điểm cuối, tránh được thi chạy cơ hội đến. Ti thiên cơ hồ không cho Tố Thiên Chân thời gian suy nghĩ, quần quật sóng máu liền đã quần quật mà đến, huyết khung thương máu hải vô nhai. Cùng lúc đó, Tư Mệnh đồng dạng không chút do dự xuất thủ, đạo đạo Huyền Vũ tụ hợp chân khí, bay ra ám kim phiến vũ bên trong, ẩn chứa vô cùng nặng nề thần lực, Thánh Chiến Huyền Vũ. Hai cái bị tử vong bức bách người, tại mắt thấy cứu mạng linh dược phía trước, liền không còn cách nào duy trì tỉnh táo, lấy hai người chi lực đồng thời xuất thủ, thế muốn lập tức bắt giữ Tố Thiên Chân. "Phù thân a!" Liên như vậy không kịp chờ đợi Hải Nhi tính mệnh sao? Tố Thiên chân mặt lộ vẻ ai sắc, nhưng một thân lại là không có chút nào bối rối, chỉ gặp hắn cấp tốc vụ xuống ngoại bảo mặt trái mở ra, lộ ra chồng chất phức tạp phù văn, một tòa đại trận lập tức thành hình, đem ba người vây quanh ở trong đó. Đồng thời, một viên màu đen tinh trụ lơ lửng giữa không trung, cùng đại trận dính liền. Khói động ra trong suốt vầng sáng. Huyền Vũ trụ. Ti Thiên lúc này nhận ra đây chính là hắn một mực mong mà không được Hỗn Thiên Bạo Giám thứ 10 Mai Thiên Tinh. cũng là hồn thiên bảo giám cuối cùng một trọng cảnh giới vật dẫn. Trong chốc nhoáng này, trong lòng có của hắn một tia cảnh giới. Bởi vì có thể để cho Huyền Vũ trụ thiên tinh làm làm trận cơ. Lần kia trận tất nhiên có không giống bình thường năng lực. Cang Lam hắn hơn Đề phòng, vẫn là Tố Thiên chân cái này quá khứ từ chưa từng nghe nói triển lộ trận đạo tạo nghệ người. Bây giờ hiển lộ bất phàm trận pháp. Nhưng trong lòng Đề phòng cũng không có cách nào để Ti Thiên đình chỉ tiến công chiêu số, bản thân hắn cũng không nghĩ đình chỉ. Bây giờ Ti Thiên Tiên Thiên Chi Tất đã là mắt thấy là phải lấy tính mệnh của hắn. Hắn ha có thể không đổi. Huyền Vũ trụ hòa kiếp. Quần quần huyết hải cùng thần lực Huyền Vũ tại dường như giới tử nạp tu gi hỗn động trước biến mất. Chỉ thấy Tố Thiên chân thao làm trận pháp, dẫn dắt thiên tinh chi lực, tại trước người triển khai u ám hỗn động, đem hết thảy công kích đều thu nạp. Nhưng hai người kia cường đại công lực cũng để Tố Thiên chân hai tay dùng động dao. Hỗn động có xu thế sụp đổ, trong lúc nguy cấp Đỗ Thiên chân hai tay trước hỗn động cấp tốc hóa đá, đúng là hóa khí thành thạch, ngưng kết thành nặng nghề hồn đá. Rơi rơi xuống đất. Sau đó, hắn liên tục đánh ra ơn quyết. Lấy Huyền Vũ trụ thiên tinh làm trận cơ trận pháp ra tốc vận chuyển, hai người chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể gia tốc vận chuyển. Động tác ở giữa cũng là linh mẫn mấy phần. Nhưng cái này cũng không hề là chuyện tốt, bởi vì tại chân khí gia tốc đồng thời, bọn hắn tự thân tiên thiên chi tận lại cũng như muôn xâm đến, khiến trong lòng hai người kinh hãi. Phu thân, đại nương, cái này trụ lục thiên lý trận chính là hài nhi chuyên vì hai vị sáng tạo. Nó nguyên lý tất nhiên là đem trận pháp bên trong hết thể đều ra tốc, để hai vị tiên thiên chi tận sớm đến. Hiện tại, hai vị còn có thể có biện pháp thi triển toàn lực sao? Tố Thiên chân một bên thao túng trận pháp, một bên giơ tay hóa ra thiên tinh kiếm, tám ánh sáng màu hoa từng cái hiện lên, thiên tinh kiếm cùng huyền vũ trụ thiên tinh tương hỗ tương ứng, kinh người uy năng tại trong kiếm phóng xuất ra. Tinh tu kiếp Ti Thiên lập tức đem ma kiếm gọi ra, cùng ra tốc tương phản giảm bất lập tức phóng ra, hắn lấy ngàn năm công lực ra trị ở tinh tú kiếp bên trên, cùng Tố Thiên chân trụ lúc thiên lý trận lẫn nhau chống cự. Nhưng mà, Tố Thiên chân giờ phút này lại là mượn Huyễn Vũ trụ thiên tinh chi lực bày trận, có thể nói là dĩ giật đại lao, tại thiên tinh lực lượng duy trì dưới, dù là Ti Thiên có ngàn năm công lực, cũng là không cách nào cưỡng ép phá trận, chớ nói chi là muốn đả thương đến Tố Thiên chân. Hắn cũng chỉ có thể hợp tư mệnh chi lực Tác cái này hoàn toàn nhắm vào bọn họ hai người trong trận pháp cùng Tố Thiên Chân chống đỡ, tại chống cự lấy ra tốc đồng thời, cùng Tố Thiên Chân kịch đấu. Kể từ đó, chiến thắng nhân tố cơ bản tập hợp đủ, tiếp xuống, liền làm mẫu là không có thể đem nắm thời cơ. Tố Thiên Chân cũng không cùng Ti Thiên Chính diện tranh đấu, mà là ỷ vào trận pháp cùng nó có nhau. Đối phương ngàn năm công lực cũng không phải nói đùa, nếu là quả thật bị đánh tới thứ chỗ, dù là Tố Thiên Chân có thiên tinh thần giáp hộ thể, sợ là cũng phải bị trọng thương. Là lấy Hắn chỉ có thể tại quần nhau bên trong tìm kiếm cơ hội tốt, tại thời khắc ngấu chốt nhất cử kiến công. Tại Tố Thiên Chân cùng Ti Thiên vợ chồng Chu toàn đồng thời, Thiên Nhất Sơn bên trên, một vòng mới đại chiến bùng phát. Thiên Vũ hội nhị đương gia Sở Thương Lan, giao đấu đại minh tôn giáo giáo chủ Nam Cung Vân Dương. Sở Thương Lan lấy thiên đao ngự tà đao, thiên tài nhất thể, chính khí tương hợp. Mà Nam Cung Vân Dương thì là thập dương hợp nhất, chí cương chí dương. Hai cái này tử đấu, cho dù là đang nhìn qua một trận hợp đạo cấp bậc đại chiến về sau, cũng có thể để cho đám người thấy nên nói là say sưa ngon lành đi. Đối với hiệp đạo võ giả đến nói, hai người này thực lực bây giờ mặc dù cũng không có cách nào uy hiếp được mình, nhưng bọn hắn võ đạo cùng triều thức cũng có thể để cho thai mắt của mọi người đổi mới hoàn toàn. Mặc kệ là Sở Thương Lan Thiên Tà nhất thể, vẫn là Nam Cung Vân Dương thập dương thánh hỏa, đều có luyện hư thành thật tiềm lực, nếu là tiếp qua cái hơn 10 năm hoặc là mấy chục năm, hai người này chưa chắc không thể trở thành hiệp đạo võ giả. Dạng này tiềm lực Bọn hắn chiến đấu chưa chắc không thể cho hợp đạo võ giả một chút gợi mở. Mà đối với còn chưa đến luyện hư đám võ giả đến nói, mỗi một trận chiến đấu cũng có thể làm cho bọn hắn lớn thụ gợi mở, mỗi một chiêu đều có thể để bọn hắn tăng trưởng tầm mắt cùng nội tình, vì phá kiếp nhập luyện hư làm chuẩn bị. Nhất là bất tử đạo nhân, hắn đối với sở thương lan thiên tà nhất thể có thể nói là cực kỳ coi trọng, không ngừng hấp thu đối phương lý niệm, hoàn thiện mình phải sinh tử chi đạo. Nam Cung Vân Dương phía sau, có một tôn tên là Minh Tôn lão quái vật tồn tại. uyên tiên bố, ngươi nhưng có biết người này sẽ là cái nào trong lịch sử lão quái vật. Tần Dương một vừa nhìn hai người kề chiến, một bên hướng Huyền Cựu Thiên truyền âm nói: "Huyền Cựu Thiên nghe vậy, nhìn nhiều nam cung vấn Dương một chút, có chút do dự trả lời: coi "Võ công, có đạo môn con đường ở bên trong. Chỉ bất quá đạo môn Chí Dương võ công dừng ở Cựu Dương, lại là sẽ không lại làm kéo lên đến toàn Dương số lượng." Về phần kia gọi là Minh Tôn lão quái vật nói thật, đạo môn bí sách bên trong từng viết rõ, viễn cổ nhân hoàng thời đại kia cùng giả đều đã vẫn diệt, hẳn là không một người có thể sống đến hôm nay. Chương 711, đao đạo tranh phong, vì ai xưng hùng? Sách chết sạch. Vậy thì có chút khó giải quyết. Thần Dương hao tổn tâm trí mà thầm nghĩ, không sợ ngươi cường đại cỡ nào, bởi vì cường đại hơn nữa, tại trụ trời toàn bộ sụp đổ trước đó cũng phải hào hào nằm sắp. Tần Dương sợ nhất kỳ thật chính là loại này, không hề có một chút tin tức nào không biết tồn tại. Bởi vì không biết, liền đại biểu cho chuyện gì cũng có thể xảy ra. cũng bởi vì không biết, Thần Dương khó tìm được người Minh Tôn trốn ẩn nấp. Nếu không hắn hoàn toàn có thể thừa dịp hiện tại trụ trời vẫn còn tồn tại tình huống, dưới trực tiếp đi qua đem uy hiếp boss chết tại trong trứng nước, mặc kệ là Minh Tôn hay là cái gì, đem cho cốt của bọn hắn đều cho Dương. Nghĩ tới đây, Thần Dương lại nghĩ tới một sự kiện. Đó chính là Minh Tôn, còn có cái kia bị bách gia chi sư, Phật tổ, đạo tổ, nhân hoàng bọn người phong ấn ra hỏa đến tụt cùng ở nơi nào? Nếu là biết được bọn hắn bị phong ấn hoặc là ẩn núp ở nơi nào, như vậy cũng có thể muốn chút nhằm vào biện pháp, thậm chí tìm cách trực tiếp đem bọn hắn cho diệt. Nhất là cái kia giết chết lão bức người xuyên việt tiền bối, để đạo tổ bọn người không tiếc đại giới phong ấn tồn tại, nếu có thể để hắn chết tại trong phong ấn, vậy liền thật thiên hạ thái bình. Chí ít Tần Dương hoàn toàn có thể nói mình có thể đi ngang. Đại Huyền bây giờ địa mạch đều đã đặt vào địa động nghi giám sát bên trong. Đại hạ bên kia Quảng Trạch Bảo Tháp cũng có thể tại lần này giáp luận võ về sau hoàn thành bao trùng. Đến lúc đó, ta liền trước thường lớn trời lần tiếp theo, thử một chút có thể hay không tìm ra những người này tung tích. Nếu là có thể thắng, Vân Mông bên kia cũng phải nắm chắc thời gian cầm xuống. Nếu là có thể tìm tới bọn gia hỏa này tung tích, vậy ta liền chiếm được tiên cơ, thậm chí diệt trừ tai họa cũng không phải làm không được. Tần Dương đã bắt đầu suy nghĩ lên như thế nào bảo chế những này lão quái vật. Tại hắn suy nghĩ đồng thời, Sở Thương Lan cùng Nam Cung Vân Dương cũng là chiến đến cực điểm, Đại Tà Vương lấy Tà dẫn lôi, gọi ra cuồng bạo không đảo lớn lôi bạo, chính là Tà Vương 10 cấp Cửu Thiên Lôi Động. Vẹn vẹn như thế vẫn chưa xong, tại dẫn xuất lôi bạo về sau, Sở Thương Lan lấy Thiên Đao chi cảnh ngự lôi, cuồng bạo lôi điện đúng là hóa thành một thanh cự đao, từ không trung rơi xuống. Một đao này hạ lạc, mặt trời mới mọc hoàn toàn thất sắc, giữa thiên địa vô tận phích lịch điện mang lấp lánh giao thoa, hoàn vũ đại thiên đều như hóa thành lôi chỉ. Mà Nam Cung Vân Dương chính là kia rơi vào lôi trì bên trong sâu kiến, vô tận điện mang không ngừng oanh nhiễu nó thân, thập dương thánh hỏa cùng lôi quang va chạm, bạo liệt đến cực điểm. Nhưng ở kia gần như vô cùng vô tận lôi điện oanh kích hạ, Nam Cung Vân Dương hồi khí tốc độ lại là có chút so ra kém tiêu hao. Luyện hư võ giả mặc dù chiến cái 10 ngày 10 đêm đều hoàn toàn không giả, nhưng nếu có thể toàn lực kịch chiến cái 10 ngày 10 đêm tốt hoàn toàn không có tiêu hao, vậy thì có chút khoa trương. Nam Cung Vân Dương cùng Sở Thương Lan lại là thông suốt đem hết toàn lực, tiêu hao là to lớn nhất. Hiện nay tại Sở Thương Lan cuồng bạo thế công hạ, Nam Cung Vân Dương chính là nhịn không được. Một trận chiến này, liền coi như Sở Thương Lan thắng đi. Lệnh Tiêu Long đột nhiên đánh ra một chưởng, lấy trưởng phong hóa đao, xốc xốc đao phong trạm kích của lôi. Phong lôi kết đụng, để Nam Cung Vân Dương áp lực giảm nhiều, thừa cơ thoát ra chiến đoàn. Sở Thương Lan thắng. Bất quá Lệnh Tiêu Long xuất thủ, lại là khiến người khác có chút không tưởng được. Ánh mắt của bọn hắn tại Lệnh Tiêu Long cùng Nam Cung Vân Dương ở giữa ban phàn. đều là mặt lộ vẻ vẻ suy nghĩ sâu xa. Tại đối thủ nhận phụ về sau, Sở Thương Lan vận kình về khí. Y nguyên hiện ra thần hoàn khí tốc thái độ, xem ra vừa mới một fan kịch chiến vẫn chưa mang đến cho hắn áp lực quá lớn. Hắn dương đao vật khí. Thiên đao chi cảnh lên đỉnh đầu hiện hóa ra một đạo khiếp người lao quang. Mắt nhìn bốn phía, chờ mong vị kế tiếp đối thủ. Đối mới nhất nhanh điện thoại đầu. Bất quá trải qua lâu như vậy đại chiến, từng cái người bị thua sinh ra Trảm Thiên trụ bên này, luyện hư cường giả cũng là không nhiều rồi. Đồng thời hợp đạo đám võ giả nhìn lâu như vậy, có ít người cũng bắt đầu nhịn không được có chút ngứa nghề. Bản hoàng nghĩ muốn thử một chút thiên hạ đệ nhất đau đau, đến tụt cùng có bao nhiêu lợi. Hạo Đãng khí cơ càn quét thiên nhất sân đình, như có như không tiếng long ngâm bên trong, nguyên tà hoàng tay cầm mạt nhật thần thoại. Khí thế thẳng tắc khóa chặt thiên thần phòng, thiên thần phòng. Ngươi cần phải ứng chiến. Mà đau mạt nhật thần thoại, chúc long chi thể. Còn có cặp mắt kia Thiên Thần Phong cùng Nguyên Tà Hoàng đối mặt, chỉ cảm thấy ánh mắt của đối phương đều còn như ánh dao, thẳng tắp chém vào tâm thần của mình. Trong lòng của hắn trong chốc lát dâng lên dao ý, cùng ánh vào trong mắt đao quang kịch liệt va chạm, cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười. Đao Long Chi Nhãn, xem ra hạ hoàng nhục thân bị ngươi hoàn toàn luyện hóa, ngay cả huyết mạch này Chi Nhãn đều bị ngươi dung hợp. Thiên Thần Phong trong lòng đồng dạng dâng lên mãnh liệt chiến ý. Nguyên Tà Hoàng thân thể, chính là đoạt xá hạ hoàng sau chuyển hóa mà tới. mà đại hạ hoàng tộc nhất làm cho người khen ngợi, tự nhiên chính là bọn hắn trời sinh có đao long huyết mạch. Mỗi một cái thức tỉnh huyết mạch, mở ra đao long chi nhãn đại hạ hoàng tộc đều là đao đạo thiên tài, lịch đại trong hoàng tộc không thiếu tại đao đạo đi đến cường giả đứng đầu. Mà dạng này huyết mạch cùng trúc long chi thể kết hợp, lại sẽ mở ra như thế nào hoa đây? Đối đây, Thiên Thần Phong hết sức cảm thấy hứng thú. Chỉ có giàu nhất chất dinh dưỡng thổ nhượng, mới có thể mở ra đẹp nhất hoa. Nguyên Tà Hoàng, đao của ngươi Để Thiên Mô lần cảm thấy hứng thú, Thiên Thần Phong trong tay xuất hiện một thanh thon dài trượng đao, trên thân đao lạ khoảng chạm phong nguyệt chi danh, cùng chuôi đao sau quả nhân trưởng quái khiến cây đao này tại khí tức nguy hiểm bên trong mang theo ưu nhã cùng nhân an. Thiên Viêm Trạm Phong Nguyệt, Thiên Thần Phong chi bội đao. "Lão nhị, lui ra đi." Hắn vọt bước phi thân, xuất hiện tại bồn địa trung ương giữa không trung, thả lòng phía sau trường đao có chút chấn minh, đao khí tràn ngập, Thiên Mô đao vừa vặn cũng có chút tỉnh mình. Tiêu Sai dáng người phối hợp mát lạnh lưỡi dao, nếu không phải trong lòng biết Thiên Thần Phong là người thế nào, Sở Thương Lan lúc này thật là có khả năng vì trong chốc nhoáng này giáng người mà tin phục. Nhưng nếu là cùng thật sâu nhập ở chung về sau, liền sẽ biết Thiên Thần Phong chỉ là muốn một cái soái khí ra sân thôi. Sở Thương Lan tại thời khắc này có loại muốn nhả danh xúc động, nhưng nghĩ cùng nhà mình hội thủ sĩ diện tính cách, vẫn là nhịn xuống pha ý nghĩ. Thiên hạ đệ nhất đao tiến tu rồi, cũng đừng thất lạc. Hắn nói như vậy một câu, phi thân rời đi. Đem chiến trường tặng cho tiếp xuống quyết đấu hai người. Nguyên Tà Hoàng đối Thiên Thần Phong. Trong hai người người thắng trận, chính là không hề nghi ngờ Thiên Hạ đệ nhất đạo. Hai người giằng co, đao khí, đao thế, đao ý đều là kéo lên đến đỉnh phong. Sáng sớm phải thương khung chẳng biết lúc nào hội tụ lên ương mây, che đậy chiêu dương quang hoa, lại có một đạo ánh đao chém rách nửa bầu trời, để ánh nắng lại lần nữa chiếu rọi đại địa. Chiến. Từ nơi sâu xa, hình như có quát to một tiếng vang lên, giằng co hai người đột nhiên tê động. Tinh hồng ma quang chiếu rọi thiên địa, tựa như toàn bộ thiên địa đều rơi vào sắc hồng địa ngục, sáng như tuyết đao quang chặt đứt hoàn vũ, vô số đao khí biến hóa ngàn vạn, vạn đao văn pháp, tận ở trong đó. Kia không ngừng đan sen thân ảnh, không ngừng va chạm lưỡi đao, làm cho tất cả mọi người lại lần nữa nhìn thấy hợp đạo cảnh giới uy năng, khoái động đao khí hoành hoàn tương khung, mưa chiêu muôi thức đều có lệnh cản khôn đều chấn bất thế chi uy. Chương 712: Thiên thần phong võ đạo. Nguyên khí bại không, đao khí dẫn động phong lôi kỳ biến. Nguyên Tà Hoàng một đao chém xuống, mặc Nhật thần thoại mang theo khó mà lượng được ma khí, diễn sinh ra tràn trề vô cùng tà uy, khói tiêu tán mây diệt. Dương. Trảm Phong Nguyệt bên trên truyền đến hùng hồn đại lực, Thiên Thần Phong bị một đao chặn lui, trên tay hổ khẩu đúng là trực tiếp nước toác ra máu. Căn cơ tu vi vậy mà như vậy hùng hậu. Cho dù là Thiên Thần Phong tự hỏi kiến thức rộng rãi, cũng khó mà tin được Nguyên Tà Hoàng căn cơ tu vi có như vậy hùng hậu, hùng hậu đến mình cái này thiên hạ đệ nhất đao đều chỉ có thể cùng nó tạm thời đối bính. Một khi lâu cầm, vậy cũng chỉ có thể bị đối phương hùng hậu căn cơ dần dần nghiền ép. Dạng này căn cơ, quả thực không phải người không, ngươi vốn cũng không phải là người a. Thiên Thần Phong lúc này mới ý thức được trúc long chi thể có bao nhiêu đáng sợ. Đối phương chân thân cùng mình những người này hoàn toàn khác biệt, hắn là trúc long huyết mạch người sở hữu, đồng thời huyết mạch phản tổ, đã có thể nói là một đầu hình người trúc long. Đồng thời cái này trúc long thực tế tu hành tuế nguyệt khó mà đánh giá, luận căn cơ hùng hậu, công lực tinh thâm. Mọi người ở đây bên trong sợ là không một người có thể mạnh hơn hắn. Rõ cái cáo, áp thực tình không sai, đáng giá trăm cái, dù sao sách môn nhiều, thư tịch toàn, đổi mới nhanh. Luận chính diện lực lượng, bởi vì nên cũng chỉ có Dương Hoàng cái kia quái tải tài năng cùng hắn cứng đối cứng. Về phần những người khác, lại là muốn nhờ chiêu thức huyền bí, hoặc là tại chân khí cô đọng các phương diện bỏ công sức. Thiên hạ đệ nhất đạo, cũng chỉ có như thế sao? Bản hoàng còn không có suốt toàn lực a. Nguyên Tả Hoàng dùng hướng hở ngữ khí nói kinh khủng lời nói, bản thân hắn công lực liền đã hạo như biển sâu vực lớn, tại Tác Đô ẩn núp 10 năm, còn hấp thu lớn tinh túy, đồng thời hấp thu điệu tâm nham tương rèn luyện mạc nhật thần thoại, hào nói không quá trường, như bằng công lực cao thấp liền có thể quyết phân thắng thua, ở đây có một cái tính một cái, đều không đủ hắn đánh. Mà lại lúc này Nguyên Tả Hoàng còn không có phát huy mạc nhật thần thoại uy năng, cái này ma đao mạch máu còn không có đâm vào Nguyên Tả Hoàng cánh tay đâu. Trên người Nguyên Tả Hoàng Mọi người mới xem như nhìn thấy trúc long chi thể lực lượng chân chính. Đông Vương Vân Trinh mặc dù chuyển hóa huyết mạch, nhưng hắn đạt được trúc long huyết mạch thời gian cuối cùng quá ngắn, lại há có thể so ra mà vượt Nguyên Tà Hoàng. Thần thú huyết mạch quả nhiên bất phàm, luận công lực, luận thể phách, thiên môn đều là không bằng ngươi a, nhưng huyết mạch có huyết mạch lực lượng, Vô đạo cũng có Vô đạo đặc sắc. Thiên thần phong múa trạm phong nguyệt, âm vang đạo khí bên trong, một cỗ chu ma đạo khí tràn ngập tại lưỡi đao bên trên, kia cảm giác quen thuộc, khiến Nguyên Tà Hoàng có chút nhướng mày. Trì Qua Lưu. Khí cơ này không hề nghi ngờ cùng Trì Qua Lưu giống nhau y hệt. Tuy có chút nhỏ dĩu khác biệt, nhưng đôi kia Nguyên Tả Hoàng khắt chế nhưng vẫn là cảm giác được. Sau một khắc, Nguyên Tả Hoàng minh ngộ, một đao sinh và pháp. Nguyên lai là như vậy ý tứ. Tốt một cái một đao sinh và pháp. Không chỉ là hắn. Trừ Thiên Thần Phong đối thủ cũ độc cô thiên ý bên ngoài, những người còn lại cũng là cho tới bây giờ mới hiểu được Thiên Thần Phong võ đạo. Thế gian không có giống nhau hai đóa hoa. cũng sẽ không có giống nhau hai tên võ giả. Cho dù là tu luyện đồng dạng tâm pháp, đồng dạng chiêu thức hai tên võ giả cũng sẽ không hoàn toàn nhất trí. Thế gian có bao nhiêu võ giả, liên sẽ có bao nhiêu đóa khác biệt võ đạo chi hoa. Thiên thần phong võ đạo, chính là bắt chước cho thấy qua tất cả võ giả, lấy tự thân đạo đạo vì thổ nhượng, mở ra khác biệt lại tương tự vô số đóa hoa. Ngàn nhánh và đóa, trăm nhà đua tiếng. Đây chính là thiên thần phong sợ dĩ sáng lập thiên vũ hội. Sở dĩ thôi động võ đạo thịnh thế động cơ. Thế gian công pháp càng nhiều, thiên thần phong võ đạo cũng liền càng có thể tiến bộ. Hắn cũng không phải là không muốn chạm trừ trụ trời, mà là muốn dần dần tiến dần. Cho thế gian võ giả một cái tiến bộ cơ hội, làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ bước lên phía trước. Chỉ có võ giả nhiều, mạnh rồi, mới có thể cho thiên thần phong mang đến nhiều nhất linh cảm cùng gợi mở, thôi động nó võ đạo tiến bộ. Bất quá từ một phương diện khác tới nói, nếu là trụ trời toàn hủy, Kêu kịch biến nguyên khí hoàn cảnh cùng hoàn cảnh địa lý, sẽ tạo thành vô số người tử thương. Đồng thời để thiên hạ mất tự hôn loạn. Mà hôn loạn, chính là thúc đẩy sinh trưởng võ công loại này thuật giết người tốt nhất thổ nhưỡng, thiên thần phong nếu muốn thôi động võ đạo, kêu đứng tại độc cô thiên ý một phương này cũng chưa chắc không thể. Hắn sở dĩ không có làm như vậy, cũng hẳn là trong lòng có chô khuyên hướng, không muốn loại kêu hoàn toàn mất tự loạn thế tiến đến. Khó trách cái này Thiên Thần Phong lúc trước mặt dạy mày dặn muốn đem chỉ qua Liêu truyền thừa kiếm ấn đưa đến Quách thuần dương trên tay, nguyên lai like là ở đây có một tay a. Tần Dương lúc này cũng là phát giác Thiên Thần Phong lúc trước ý đồ, hừ nói, mặc kệ là Quách thuần dương hay là những người khác, trước đó tất cả mọi người kề chiến, thậm chí tại giáp luận võ trước đó tất cả có tên tuổi đại chiến, có lẽ đều trở thành trợ giúp Thiên Thần Phong tiến bộ chất dinh dưỡng. Lấy đao đạo làm thổ nhũng, hấp thu chất dinh dưỡng, lấy đám người chi võ đạo vì hạt giống. mở ra khác biệt đao đạo chi hoa. Thiên Thần Phong, cái này thiên hạ đệ nhất đao, danh phù kỳ thực. Ta hoàng, xem chiêu. Thiên Thần Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, đao ảnh như mưa nặng hạt, đao khí ngàn vạn sợ. Tuyết Nguyệt Huyền, ca loạn phong triều. Thiên Ti Vạn Lũ đao khí, như phong trào dậm dạng, như dây cung động đội vã, lại mang theo chu ma lực, khiến Nguyên Tả Hoàng đều cảm thấy sâu sắc uy hiếp. Thật sự là một cái đối thủ tốt, ngươi để bản hoàn máu, xôi chảo. Nguyên Tả Hoàng cũng là cười sang sảng một tiếng. Mạc Nhật thần thoại bên trong nô ra hai cây kim loại huyết quang, đâm vào cánh tay của hắn bên trong, đến Long chi huyết nhiễm ma đạo, kinh khủng ma lực để thiên địa bừng tỉnh đỏ như máu luân ngục, tràn ngập tuyệt vọng mà phân. Bên trên nghèo hạ đạt chạm hy nguyệt. Trên đuổi tận bích lạc, hạ đạt hoàn toàn, hy nguyệt có thể chạm, địch cũng khách sạn. Mạc Nhật thần thoại vung ra vô cùng to lớn đạo khí, tràn ngập thiên địa đao quang vắt ngang mà đến, càn quét vô số đạo khí. Bành. Một cùng chúng va chạm, là tà đạo đạo khí chô đến. không gì có thể cản, cũng là thiên ti vạn lũ đạo đao khí vượt qua đao quang, chém vào trúc long chi thể. Dương, Thiên Thần Phong lấy Trạm Phong Nguyệt Hoành cản đao khí, cao giáo thân đao bị chém hướng vào phía trong ngũ lượng, cầm đao tay phải cùng đặt tại trên thân đao tay trái đồng thời gặp đao bên trên truyền đến chí lực, xuất hiện lâm ly máu tươi. Thiên Thần Phong bản nhân bị bước phải liên tục 3 cái lên xuống, mỗi lần lên xuống đều trên mặt đất bước ra hố sâu, mới tan mất lực đạo. Mà tại một bên khác, Nguyên Tà Hoàng chúc Long chi thể tại Chu Ma Đào khí bên trên cũng là không cách nào phát huy không thể phá vỡ phòng ngự, trên thân xuất hiện vô số vết đao, nhưng cường đại sức hồi phục cũng là cấp tốc hồi phục vết đao. Trên người hắn chiến bào xuất hiện huyết hồng chi sắc, nhưng hắn phải chiến ý lại là càng thêm năng nhiên, yêu chiến nhiệt huyết đã là bị triệt để tỉnh lại. Một đôi mắt rồng phun ra nuốt vào xuất đao mang, đao long mở mắt, công lực lại lần nữa bạo tăng ba thành. So với Đại Huyền Hoàng Thất Tiên Tử kiếm, Vân Ngung Đế quốc hoàng thế kinh thiên bảo điện Đại hạ Đao Long chi nhãn cũng không có cách nào cam đoan mỗi một thời đại hạ hoàng đều có được luyện hư chiến lực, nhưng nó có thể bảo chứng cường giả càng mạnh, hạn mức cao nhất cực cao. Cũng chính là bởi vậy, từ trước đến nay lấy trúc long huyết mạch làm ngạo nguyên tà hoàng mới không có hóa đi Đao Long huyết mạch, mà là đem nó dung nhập tự thân huyết mạch bên trong. Hiện tại, nguyên tà hoàng vốn là công lực thâm hậu lại lần nữa tăng vọt ba thành, kia khí thế cường hãn triệt để dẫn phát thiên biến. Chương 713: Tam trọng vận hành, thiên biến văn hóa. Từ trên trời cao Trong mây bên trong, một con to lớn tà nhãn mở mắt ra màn, tử sắc tà quang chiếu rọi lại địa, thậm chí ngay cả mạt nhật thần thoại tinh hồng ma quang cũng tại tà nhãn trước đó mất đi sắc thái. Tà nhãn chói thần, nhưng là so với Đông Phương Vân Trình tà nhãn chói thần, nguyên tà hoàng một chiêu này làm sao dừng mạnh gấp 10, tại kia tà dưới ánh sáng, cho dù là thiên thần phong đều nhận chắc trở, tay chân trì trệ phải không giống một võ giả. Không lộ công lực, tại lúc này hiện lộ rõ ràng không bỏ sót, chúc long chi thể kèm theo đao long chi nhãn. Nguyên Tà Hoàng công thể căn cơ có 102 tại chỗ. Cái này công lực, giống như vực sâu khủng bố. Thiên thần phong vận hóa chu ma chân khí, tại ta dưới ánh sáng khôi phục tự do hành động, nhưng vẫn là vì Nguyên Tà Hoàng công lực mà cảm thấy chấn kinh. Đến bọn hắn cái này cảnh giới, đơn thuần công lực cao thấp đã không phải là cân nhắc chiến lược tiêu chuẩn, hợp đạo võ giả chiến đấu chính là ý chí, thần niệm, chân khí, thể phách chờ các phương diện tổng hợp, bọn hắn đem tất cả lực lượng lấy võ đạo ý chí làm trung tâm, luyện hư thành thực, lấy đạo vừa người Trận đấu nhìn chính là tổng thể, mà công lực chỉ là một mặt nhân tố. Nhưng nếu là công lực cường hãn tới trình độ nhất định, cũng chưa hẳn không thể phát sinh chất biến tính biến hóa, trở thành tính quyết định nhân tố. Nếu là dùng đạo môn thuyết pháp đến phân tích, đây chính là cái gọi là lấy lực chứng đạo. Công lực cực lớn đến áp chế những nhân tố khác phát huy, mặc cho ngươi có ngàn công và pháp, hắn tử lấy lực phá đi. Mà có trúc long huyết mạch nguyên tà hoàng, không thể nghi ngờ là đem tự thân huyết mạch năng lực đào móc đến cực hạn, đem ưu điểm phát huy tới cực điểm. Còn tốt, Thiên Mô cũng không phải là không có ác chủ bài. Thanh âm của hắn thấp không thể nghe thấy, như đang thấp giọng tự nói, lại như ở đây lẩm bẩm, năm đó thu hoạch được truyền thừa thời điểm, bị giới hạn thể chất không hợp, khó mà tu luyện, nhưng đã nhiều năm như vậy, lại khó vô công, từ lâu bị Thiên Mô đánh hạ. Nạp chân thần quyết. Tại nó bên trong thân thể, tỏa ra vô tận hấp lực, như vạn xuyên vệ biển hấp thu bốn phía nguyên khí, thậm chí ngay cả kia tử sắc tà quang đều bị Thiên Thần Phong hấp thụ một bộ phận. mà những này tạm mà không thuần lực lượng, cuối cùng tại thiên thần phong thể nội hóa thành thuần túy chân khí, cũng riêng phần mình đưa về trung hạ hai cái đan điền, một chút tinh thần dị lực. Thì là đưa về thượng đan điền bên trong. Khí xong lưu. Tiếp theo một cái chớp mắt, trung hạ song đan điền xông ra hai cỗ bàng bạc chi khí, ở thể nội cùng biết không hợp. Tỏm như hai cái giống nhau người nặng trồng lên nhau. Khiến thiên thần phong khí cơ đột nhiên tăng vọt. Đúng là để trung hạ song đan điền tiến hành chiết cắt. Đồng thời còn để mạch máu gánh vác bắt đầu vận chuyển khí chi năng. Dù là nguyên tà hoàng kiến thức rộng, lúc này cũng không khỏi vì thiên thần phong lúc này chỗ vận chi công cảm thấy kinh ngạc. Nhân thể có thượng trung hạ 3 đan điền, hạ đan điền, dấu tinh chi phủ vậy, trung đan điền, tang khí chi phủ vậy, thượng đan điền, dấu thần chi phủ. Bình thường võ giả bắt đầu lúc tu luyện, cái thứ nhất tiến hành sử dụng chính là dấu tinh chi phủ hạ đan điền, bởi vì võ đạo bước đầu tiên chính là luyện tinh hóa khí. Luyện hóa tự thân tinh khí vị nội lực. Hạ đan điền tuy là dấu tinh chi phủ, nhưng cũng có chứa khí chi năng. Mà khi hóa khí hoàn thành, muốn đi vào luyện khí hóa thần chi cảnh lúc, liền muốn đánh thông thiên địa chi tiểu, dẫn thiên địa nguyên khí nhập thể. Cái này thiên địa chi tiểu, từ thiên linh quán thông toàn thân, thượng đan điền cùng trung đan điền trên thực tế đều tại ở trong đó. Đánh thông thiên địa chi tiểu, chính là muốn đạt thông còn lại hai cái đan điền, dẫn nguyên khí nhập thể. Cùng tự thân nội lực tại trung đan điền giao hội, Luyện được chân khí, mà tới luyện khí hóa thần phần đôi, chính là luẩn đầy trung đan điền, bắt đầu trên việc tu luyện đan điền tinh thần lực. Lại đến hậu kỳ, thì là tinh khí thần tam bảo hợp nhất, ba đan điền liên thông, tam nguyên giao hội. Có thể nói võ giả tuy có ba đan điền, nhưng đến cuối cùng lại là ba đan điền hợp nhất, không phân người ta. Ma Thiên Thần Phong lúc này cử động, lại là để trung hạ song đan điền tiến hành chưa cắt, để hai cái này đều có trữ khí chi năng đan điền phát huy vận khí công năng. liền lại còn đem tinh khí hóa thành bằng được chân khí vận hành năng lượng, trên cơ thể người trong mạch máu vận hành. Cứ như vậy, hắn chính là có được xong trọng vận hành hệ thống, chỉ là một hướng bên khí, một hướng bên tinh. Không đúng, hắn còn có nhất trọng vận hành hệ thống. Tần Dương trong mắt lóe lên một đạo ruy ánh sáng, phát giác được có một loại 10 phần mật mờ khí lực tại Thiên Thần Phong thể nội vận hành. Cố lực lượng này là đưa đến trung chuyển câu thông tác dụng, để Thiên Thần Phong hai trọng vận hành hệ thống liên hệ người ta. Đồng thời để tinh khí thần tam bảo tự do chuyển hóa. Đây là kiếp lực." Tân Dương nói, Thiên Thần Phong còn tham khảo Hắc Thiên Thư, đem dấu ở nhân thể chỗ sâu ẩn mạch cũng dùng tới. Tam trọng vận hành, tiến hành xong đẹp tuần hoàn đồng thời, cũng làm cho bản thân công lực chuyển vận tăng nhiều, mặc kệ là phòng ngự vẫn là tiến công, đều có thể phát huy vượt qua cực hạn uy năng. Bất quá dạng này tuần hoàn đang tu luyện lúc còn tốt, nếu là tiến hành chiến đấu, kia sẽ xuất hiện to lớn tiêu hao, để chiến lực không cách nào kéo dài. Lúc này Liên cân nạp chân thần quyết phát huy được tác dụng. Nạp chân thần quyết có thể liên tục không ngừng hấp thu nguyên khí, thậm chí song phương giao chiến lúc tán dật chân khí, đối phương công hướng chiêu thức của mình bên trong chỗ mang theo chân khí, tiến hành hai lần lợi dụng, bổ túc tiêu hao, bổ túc cái cuối cùng lỗ hổng. Tranh thủ chũ dài, lấy dài bổ ngắn, đây chính là thiên thần phong." Thần Dương nói. Hắn nói chuyện thời khác, thiên thần phong đã là cùng nguyên tà hoàng lại lần nữa giao thủ. Cao giáo lơi đao cùng giữ tợn ma đao độ trạng. Thiên Thần Phong trường đao trong tay xẹt qua Hoàn Mỹ Đường Không, sáng như liệt nhật, quang mang bắn ra bốn phía, giống như ông trời xử phạt, thẳng phá tà ma, thiên mệnh nghiêng trở lại, gì phạt gì phù hộ. Thiên vấn cựu thức. Sở thương lan đao pháp, trên tay Thiên Thần Phong xuất hiện, đồng thời uy lực càng mạnh, đao đạo tạo nghệ càng thêm tinh thông, thậm chí phối hợp chu ma chân khí, để Nguyên Tà Hoàng đều không thể khinh thường. Thứ Nguyên chân quyết. Nguyên Tà Hoàng lưỡi đao nhiễm lên băng hàn, mặt Nhật thần thoại thoáng chốc biến thành ám lam. đao khí như vạn năm huyền băng khí, cùng liệt nhật đao quang va chạm. Hai phe tiếp xúc, băng hỏa gặp nhau, diễm quang, thủy khí, thoảng chốc tràn ngập, thoảng như sao băng chi hỏa đụng vào vạn năm sông băng, viêm hóa huyền băng, khí chương liệt viêm, tràng cảnh kia tươi thắm hùng vĩ, làm người ta nhìn mà than thở. Bốn nguyên chi lực, lại nhìn xem thiên mô bốn tượng chi lực đi. Thiên thần phong đao ra phong vũ lôi điện, tứ tượng tương hợp, công chính thuần cùng đao kình mang theo tứ tượng, hóa ra bốn loại khác biệt quang cảnh, như mưa to, như gió mạnh, Như trong dự, như cùng lôi. Phong Vũ Lôi điện bốn loại thiên tượng cuối cùng hóa thành quang ảnh, cuốn đan sen thuần cùng đao kình, chạng phá viêm quang khí vụ, thẳng hướng Nguyên Tà Hoàng. Đây cũng là Thiên Vũ hội một vị chủ nhà công pháp. Coi khí tượng, chính là đã từng thập tứ đương gia hiên viên thập tứ tuyệt học gia truyền hiên viên thông thiên kình chuyển hóa mà thành Đao Chiêu. Thiên Vũ hội đương gia có thể nói là năng giả cư trì, chỉ cần ngươi có đủ thực lực, đồng thời không phải cái gì đại gian đại ác chi đồ, vậy liền nhưng khi bị Thiên Vũ hội lừa nhà. Cho nên Thiên Vũ hội tại thế lực khắp nơi bên trong là phe phái nhất tạm, trong hội quan hệ phức tạp nhất một phương. Rất nhiều người trong giang hồ đều đoán Thẩm Thiên Thần Phong không hiểu quản lý, người nào đều hướng trong hội nhét, cũng bất kể có hay không có hắn phương gián tế. Thật tình không biết, Thiên Thần Phong đối với cái này hắn phương gián tế là nhiệt liệt hoan nghênh, chỉ cầu càng nhiều càng tốt. Người đến làm gián tế, ta có đi vô công của ngươi, người ta không ai nợ ai, riêng phần mình yên tâm thoải mái. Chương 714, nhân loại là có cực hạn. rất tốt. Nguyên Tà Hoàng tận lên bốn nguyên chi lực, lấy đạo vừa người, nộ trào tuôn ra, liệt diễm lao nhanh, cuồng phong gào thét, sấm nổ vang trời, bốn loại thiên thai theo chân khí của hắn phóng xạ ra, thiên thần phong tại cái này thiên thai trước đó, giống như con kiến hôi vi miểu. Cái này bốn nguyên chi lực đã là hoàn toàn vượt qua thôn thiên diệt điệu thất đại hạn phía trước mấy thước, cũng vượt qua tiên thiên càn khôn công thứ 7 tuyệt thiên kinh địa động, cái này phản phất đem hết thể nghiền nát thiên hai, nếu không phải là có trụ trời tại hạn chế phàm vi chỉ sợ trong vòng vương viên mấy trăm dặm đều sẽ bị nó tai họa. Oanh, Trạm Phong Nguyệt bắn ra Kinh Thiên Dao Quang, vô song phong mang mang theo bốn tượng chi lực chém ra thiên thai, nhưng ở nguyên tà hoàng khống chế hạ, bốn nguyên chi lực từng cơn sóng liên tiếp đột kích, thủy hỏa phong lôi chi lực lần lượt hội tụ, đánh thẳng vào Thiên Thần Phong thân hình. Nhưng Thiên Thần Phong cũng không phải ăn chay, nạp chân thần quyết không ngừng hấp thu bốn phía lực lượng, Trạm Phong Nguyệt ngăng múa, múa ra tiếp trời cuồng lam, cuốn lên bốn nguyên chi lực, một mực sừng sững tại thiên thai trung tâm. Hắn đồng dạng sử xuất hợp đạo võ giả giữ nhà bản sự, lấy đạo vừa người, cả người đều như là vô số đao thế, vô số đao ý hóa thân, ở trên người hắn, đao ý không ngừng diễn hóa, đại thiên vạn tượng đều như tại một trong thân thể. Khí song lưu một niệm kỳ thiên phong che trong sáng. Ầm ầm. Khí kình không ngừng va chạm, thủy hỏa phong lôi liên tiếp văng quích, cuồng lam cản quét cắt, trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Nhất Sơn đều đang lắc lư, Thiên Nhất Sơn dưới mặt đất đại trận cùng tức nhướng đều đang không ngừng hấp thu chiến đấu dư ba. mới khiến cho ngọn núi này không đến mức sụp đổ. Có thể tại bản hoàng hoàn toàn lực hành động hạ tương cầm lâu như vậy, thiên thần phong, ngươi không kém. Nhưng nghĩ đánh bại bản hoàng, vậy còn không đủ. Nguyên Tà Hoàng tại lúc này thể hiện long ảnh, hóa thành một đạo màu đỏ tàn ảnh xông vào thiên thai bên trong. Kia thủy hỏa phong lôi gặp được nó thân, liền tự động tránh lui, hắn tại thiên thai bên trong liền như cá gặp nước. Không chỉ sẽ không nhận quá nhiều, ngược lại là càng lộ vẻ nó uy. Hoàng cực thiên chạm thức chạm thiên thần cực. Đao Long chi nhãn tản mát ra sắc bén đao quang, long ảnh trước đó có kinh thiên đao mang xuất hiện. To lớn mạt nhật thần thoại đao ảnh chém lên tiếp trời cùng lam, kia cùng bạo đao phong bị một đao chiến hai. Từ trong đó xông ra thiên thần phong thân ảnh. Một gió sông nguyệt tạm ly hồn. Yếu ớt đao quang trái ngược lúc trước lăng lệ, ngược lại hiện ra u ám không sáng chi cảnh. Một đao này không gặp nó thức, khi đao quang vừa mắt thời điểm, Nguyên Tà Hoàng liền cảm giác đao ý xâm thần, một mảnh u quang che đậy hai mắt. Đây là hao tổn tinh thần chi bút thú các vế đút vế đút vế đút bị change bị down. Tại cuồng lam bị phá nháy mắt, Thiên Thần Phong sử xuất chiêu này, một chiêu chiếm được tiên cơ, lại vừa người lướt qua, Trảm Phong Nguyệt lạnh lẽo phong mang xẹt qua nguyên tà hoàng thân thể, một trảm phong nguyệt người không lưu. Nhưng ở song phương giao thoa đồng thời, Nguyên Tà Hoàng bản tay cũng từ Thiên Thần Phong bên hông xẹt qua, mang ra lớn bổng máu tươi, lưu lại khắc sâu vết đao. Vô phong luận thần trảm. Mặc kệ ngươi làm như thế nào thủ đoạn, Bản hoàng đều có thể đo lấy. Nguyên Tả Hoàng Lăng không động thân mà lập. Lam bị thương Thiên Thần Phong trưởng đao bên trên nhỏ máu không nhiễm, một sợi phong mang chính đang chậm rãi biến mất. Một thức này ám sát đao chiêu, chính là bản hoàng đưa cho ngươi đáp lễ. Hắn bên cạnh sườn đồng dạng có một đạo vết đao. Đao kia ngấn thậm chí xâm nhập xương sườn, suýt nữa liền chặt đứt cái này trúc long xương cốt, tiến tới làm bị thương trái tim. Thiên Thần Phong mới kia hai đao, có thể nói là hung hiểm đến cực điểm. Một chút mất tập trung chính là bị chém rách trái tim, thân chịu trọng thương hạ chẳng. Đại hạ hoàng thất hoàng cực thiên chẳng thức, xách, thật sự là âm hiểm đào chiêu a. Dẫn đầu ra ám chiêu thiên thần phong có chút không cam lòng nhếch miệng, bên hung thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục. Da hỏa này bắt trước thiên hạ võ giả, không biết học được bao nhiêu võ công, đem nó hóa thành chất dinh dưỡng tầm bổ bản thân, cũng sáng tạo tam trọng vận hành công thể. Cái này công thể có thể nói là thiên thần phong một thân võ đạo đại thành ki tác. Có 10 phần toàn diện công năng. Ở trong đó, ta nguyên tuần hoàn chính là trọng yếu nhất công năng một trong. Chỉ cần tự thân tinh khí thần không kiệt, Thiên Thần Phong liền có thể một mực bảo trì toàn tháng thực lực, chỉ cần nạp chân thần quyết bộ sung không, rức, hắn liền có thể một mực chiến đấu tiếp. Đương nhiên Thiên Thần Phong bình thường không đưng đán, thật muốn chiến phải đến, hắn sẽ là nhất là đối thủ khó dây dưa. Điểm này, độc cô thiên ý thấm sâu trong người. Tới giống nhau, nguyên tà hoàng thương thế lại cũng là nhanh chóng hồi phục, chúc long chi lực vận chuyển toàn thân. Kế hoạch cái này thể chất cường hãn sức hồi phục, khiến vị này ma bên trong chi hoàng đồng dạng có toàn diện sức chiến đấu. Lại đến, mang theo trọng âm lời nói nói ra, Nguyên Tà Hoàng cùng Thiên Thần Phong lại lần nữa chém giết làm một đoạn, nhưng thấy Long Ảnh bay múa, bốn nguyên huynh đãng lại hiện ngàn vạn đao thước, đủ kiểu võ công. Thiên Thần Phong trong tay xuất hiện các loại đao pháp, Sở Thương Lan Tả Vương 10 cước, Tần Dương thôn thiên diệt điệu thất đại hạn, công tôn diễn tung hoành một đao. Vị này Thiên Vũ hội hội thủ kỳ thực một mực đang quan sát thế gian biến hóa. nhìn lượt ngàn vạn võ công, liền ngay cả Tần Dương thôn Thiên Diệt Điệu thất đại hạng, cũng tại trước đó cùng Sở Thương Lan chiến đấu bên trong lọt vào tiết lộ, trừ một thức sau cùng thôn Thiên bên ngoài, còn lại sáu thức đã bị Thiên Thần Phong chố trộm. Coi đao thức, dù cùng nguyên bản có chiến lệnh, nhưng uy lực lại là kiêu ngạo mảy may. Thiên Thần Phong cũng không phải là như thường tự học đao, cũng không phải cần bí tịch học tập, mà là thẩm tách nó biến hóa, tiến tới hóa thành võ công của mình. Nói là học trộm, Trên thực tế chính là Thiên Thần Phong lấy võ học của mình cảm ngộ đi tìm hiểu đao kia chiêu, tiến tới mở ra tương tự mà khác biệt hóa. Thiên Thần Phong đao, Thiên biến văn hóa. Ma Nguyên Tà Hoàng thì là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, đem tự thân cường hãn căn cơ triệt để phát huy, mặc cho Thiên Thần Phong như thế nào biến hóa, hắn đều là lấy lực phá đi, lấy vụng phá xảo. Song Vương từ sáng sớm kịch đấu đến giữa trưa, lại chiến đến mặt trời tây thủy, tại trời chiều hồng quang chiếu rọi xuống, Song Vương thân ảnh đều là một mảnh huyết hồng. Nhưng một thân khí cơ lại là càng phát ra cường thịnh. Dưới trời chiều, hai người sa sôi trong trượng đối lập, riêng phần mình bội đao lóe hung lệ khí tức. Chíến đến bây giờ, là hai người cũng không nghĩ tới. Hợp đạo võ giả toàn lực đại chiến mặc dù kịch liệt, nhưng cũng bởi vậy có thể trong thời gian ngắn nhất hạ màn kết thúc, bọn hắn mỗi một nháy mắt đều có thể tiến hành trên trăm chiêu giao thủ, một canh giờ liền tương đương với võ giả 10 ngày 10 đêm tu chiến, dùng võ giả bình thường đánh lâu dài bọc tại hợp đạo võ giả trên thân, đó thật là quá mức nâng cao. Chỉ là lần này, lại là xuất hiện ngoài dự liệu biến hóa, nguyên tà hoàng căn cơ thâm hậu không thể đo lường, thiên thần phong tam trọng tuần hoàn không để lọt không thiếu sót, hai người kịch chiến một ngày quan cảnh, tuy là các có thương thế, nhưng lại có thể trong lúc kịch chiến nhanh chóng hồi phục, làm cho ý chí chiến đấu tiếp tục. Bất quá, cũng kém không nhiều nên kết thúc, nguyên tà hoàng nhàn nhạt nhận nói, ngươi xác thực xứng đáng thiên hạ đệ nhất đao chi danh, ngươi đánh lâu giải lực cũng khiến bản hoàng tán thưởng. Nhưng trưởng kỳ duy trì lấy đạo vừa người trạng thái, lấy ngươi phàm nhân thân thể lại có thể kiên trì bao lâu đâu. Tiêu Hao, sau đó khôi phục, không ngừng tuần hoàn, giống như động cơ vĩnh cửu. Nhưng ở lấy đạo vừa người cái này to lớn Tiêu Hao phải trạng thái dưới, cho dù là không ngừng khôi phục, cũng khó có thể đền bù tự thân gánh vác. Nhân thể là có hạn mức cao nhất. Hợp đạo võ giả gánh vác hạn mức cao nhất tuy cao, nhưng cũng có mức cực hạn. Chương 715, tháng bại công bố, phụ tử tử hiếu thứ hai đạn. Kịch chiến đến tận đây, nguyên tà hoàng khí cơ y nguyên hãn như biển sâu vực lớn. Xem ra khó có cuối cùng. Trái lại Thiên Thần Phong, tuy là công lực vẫn còn, nhưng sắc mặt đã là xuất hiện tái nhợt chi sắc, liền ngay cả vận hành chân khí đều xuất hiện trì trệ. Không ngừng hồi phục cuối cùng so ra kém một mực duy trì tại đỉnh phong, Thiên Thần Phong hiện tại chân khí hạn mức cao nhất đã là so lúc sáng sớm thấp nửa thành tả hữu, bởi vì thân thể của hắn gánh chịu năng lực đã sắp đến hạn mức cao nhất." Thần Dương nói. Ánh mắt của hắn sao mà nhạy cảm, dù là Thiên Thần Phong khí cơ không có quá biến hóa lớn. Hắn cũng có thể nhìn ra Thiên Thần Phong lúc này đã bắt đầu đi xuống dốc, tái chiến tiếp, hắn phần thắng sẽ chỉ càng ngày càng thấp. Cho nên, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nếu là không tốc chiến tốc thắng, Thiên Thần Phong sẽ chỉ bị Nguyên Tà Hoàng cho mài chết. Đối phương căn cơ là tại Lạc Quá hùng hậu, người cùng chúc long ở phương diện này chinh lệnh, Thiên Thần Phong cũng không có cách nào đền bù. Phải biết, Nguyên Tà Hoàng đế nhưng là đã từng bằng sức một mình, nhờ hơn 70 vạn mét vuông đại hạ hoàng thành lên không. cũng tại cùng mặc ra hai vị cự tử vây công tiếp theo phía đến thiên nhất sơn tồn tại. Hắn căn cơ thâm hậu cỡ nào, nơi này có thể thấy được chút ít. Nhưng coi như tốc chiến tốc thắng, Nguyên Tả Hoàng còn có một chiêu mạnh nhất chưa ra, Thiên Thần Phong nếu là không cách nào đánh bại một chiêu này, hắn vẫn là muốn bại. Mạnh nhất chiêu thức. Huyền chủ có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Trúc Long huyết mạch mạnh nhất chiêu thức, Tần Dương nói, trong truyền thuyết, Trúc Long chính là trùng sơn chi thần, chớp mắt vì minh, nhắm mắt vì đêm. Nguyên Tả Hoàng thực lực hôm nay Hoàn toàn thi triển chiêu này. Lại nhìn xem đi. Lúc này, rằng có hai người cũng là biết được trận chiến đấu này lập tức liền sẽ có kết quả. Nguyên Tả Hoàng khẽ ngẩng đầu, mây đen cuồn cuộn che giấu rủ hỉ cụ hên mải ánh sáng, để màn đêm sớm giáng lâm, tại ương mây bên trong, to lớn dựng thẳng đồng long nhãn chậm rãi mở ra. Minh Hối xem minh thiên địa sông trìm. Nguyên Tả Hoàng phi thân dư không, xuất hiện tại thương khung trước đó, long đồng trước đó, bên trên bầu trời xuất hiện đỉnh thai nhức góc long lầm. Long đồng khẽ nhúc nhích, Đại thiên quang minh tại thời khắc này như sóng lớn hội tụ tại Long Đồng bên trong, vô cùng nóng ánh ánh mắt bắn ra. Vách phá đột nhiên xuất hiện hắc ám. Khí sông lưu, nạp chân thần quyết. Thiên thần phong cũng tại thời khắc này cực điểm thăng hoa, một thân công lực đều phó chứ vu tiếp xuống một chiều phía trên. Muốn nghẹo phong nguyệt 3000 giới. Trảm phong nguyệt vũ ra vô số phong cảnh, đao khí biến hóa ngàn vạn. Diễn dịch 3000 thế giới phong quang. Ngàn vạn đao pháp đều tại một thức này bên trong xuất hiện. Này là đời này của hắn mạnh nhất kết tác. Tới đi. Từ Phi Thiên, Song Cường va chạm, khi cả hai tiếp xúc ngáy mắt, quang cùng ảnh bao phủ hết thảy. Vô số đao ảnh bay múa, diễn hóa ngàn vạn đao thức, thuần túy chi quang khuếch tán, bao phủ hết thảy đao ảnh. Toàn bộ thế giới đều rất giống tại thời khắc này mất đi sắc thái. Ngay vào lúc này, Thiên Nhất Sơn bên ngoài tố thiên chân một con điểm hướng trên đầu Huyền Vũ trụ thiên đình, một cỗ mênh mông chi lực dọc theo địa mạch truyền tiến trụ lúc thiên lý trận bên trong. Trận pháp chi lực hấp đảo tinh tú kiếp dị năng, Ti Thiên cùng Tư Mệnh đồng thời cảm nhận được đau nhức đến. Huyền Vũ trụ hóa kiếp. Tố Thiên chân thừa cơ lấn người phụ cận. Trong lòng bàn tay hỗn động gần sát Ti Thiên, hạo đãng vũ trụ chi khí thoáng chốc hút vào. Thiên quân thể nội công lực giống như thủy triều chảy ra, càng dẫn dắt ra chín đạo nhan sắc khác nhau qua mang. Phản thiên tộc tiên thiên chi tận, đến từ tự thân thiên phú. Thiên phú càng mạnh, công lực càng mạnh, tốc bệnh tới cũng là càng nhanh, càng mạnh mẽ. Đỗ Thiên Chân một mặt thương xót mà nói, phụ thân cùng đại nương tuy là muốn giết Hải Nhi, nhưng Hải Nhi lại sẽ không không quan tâm thí thân, hành động hôm nay chỉ vì đoạt hai vị công lực, không vì giết người. Mất đi công lực, nhị lão tuy khó lấy thiên thu và đại, nhưng ở Hải Nhi bí thuật điều dưỡng phía dưới, sống lâu trăm tuổi vẫn là không có vấn đề. Cho dù là mất đi công lực, phản thiên tộc cường đại thể phách cũng đủ làm cho hai người trường thọ, nhưng nếu là có thể không mất đi lực lượng, cái nào cường giả chọn hy sinh lực lượng mà tạm thời an toàn tính mệnh đâu? đều là trải qua nhân thế âm u mặt, biết được cái này hỗn loạn thế đạo chân tướng rồi, Ti Thiên cùng Tư Mệnh đều không thể cự tuyệt lực lượng, càng không thể nào tiếp thu được mất đi công lực. Cho dù tâm cảnh như thế nào cao thâm, nhiều năm qua tu chỉ công lực vừa tan đi, kia mạnh hơn tâm cảnh cũng chỉ sẽ trở thành không trung lâu cát. Nếu là không có gì cả còn tốt, nhưng nếu là có được hết thảy sau lại mất đi hết thảy, nghĩ đến hẳn là không có mấy người có thể tiếp nhận đả kích như vậy. Cái này chính là đối nhị lao bao ứng đi. Báo ứng phụ thân cùng đại nương làm điều ngang ngược. Tố Thiên chân mặt lộ vẻ buồn sắc, nhưng hôn động hấp lực lại là càng cường đại hơn, đem khí cơ tương liên hai người công lực hấp thu thôn phệ, càng mượn đồng nguyên chi lực, hấp thu Ti Thiên thể nội hồn thiên bảo giảm công lực. Ngụy tử, Ti Thiên cơ hồ là bị tức phải vặn vẹo khuôn mặt, hắn hoàn toàn không thể nào tiếp thu được loại sự thật này, càng không muốn để công lực của mình tiện nghi ngụy tử. Ngươi mơ tưởng đạt được. Trong lúc nguy cấp, vẫn là tư mệnh quả quyết. Chỉ gặp nàng vận kình lịch trùng tư thiên kinh mạch, Không tiếp trấn thương Ti Thiên kinh mạch cũng muốn cùng kia lôi kéo công lực hấp lực tương xung, để hai người dậy đến trong nháy mắt tự do, mượn cơ hội này, hai người bọn họ vội vã bay ngược, hoảng hốt thoát đi. Một cử động kia mười phần quả quyết, lại hai người thoát ly phải mười phần kịp thời, xem ra mặt Tố Thiên Chân đều không thể kịp phản ứng, mặc cho hai người bọn họ thoát đi. Nhưng ở mấy tức về sau, hỗn động dần dần thu nạp, Tố Thiên Chân lại là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trên thân làn da cũng ẩn ẩn xuất hiện băng liệt. Nga năm công lực há lại dễ dàng như vậy tốt đoạn, Nhị Lao cũng là bị làm nào đó lời nói dọa cho vắng đầu. Tố Thiên Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi thu nạp kia thu nạp mà đến Đồng Nguyên công lực. Muốn nhờ Huyễn Vũ trụ chi lực cùng tự thân Đồng Nguyên huyết mạch, Tố Thiên Chân từ Ti Thiên nơi đó nhiếp đoạt công lực, thậm chí còn muốn cướp đoạt Tư Mệnh công lực. Nhưng hắn cùng Tư Mệnh cũng không phải là Đồng Nguyên huyết mạch, lẫn nhau ở giữa quan hệ máu mủ tương đương xa, làm sao có thể thuận lợi rút ra công lực. Đồng thời, Hai cái này công lực tương ra hoàn toàn vượt qua Tố Thiên Chân tiếp nhận hạn mức cao nhất, thậm chí một cái Ti Thiên liền có thể để Tố Thiên Chân bảo thể mà chết. Coi như muốn rút ra, hắn cũng nhất định không dám đem tất cả công lực đặt vào tự thân. Cuối cùng, vẫn là Tố Thiên Chân lúc trước bảy miêu nghĩ kế tự thái trấn nhiếp hai người, đồng thời kia mất đi công lực chênh lệch cảm giác loạn hai người tâm cảnh, mới có thể để hai người nhập bộ. Đương nhiên, cái này cũng trong dự liệu, Tố Thiên Chân có chút mắt tối xuống, cố gắng tiêu hóa lấy đoạt đến công lực. Phụ thân trải qua lần này bảo công, xem như chỉ hoàn thiên thiên chi tất đến, mệnh là bảo trụ. Đồng thời hắn mất đi hơn phân nửa công lực, cũng không dám quá nhiều tiến vào giang hồ, hẳn là sẽ trung thực xuống tới. Chờ ta triệt để tiêu hóa công lực, đồng thời có thể gánh chịu ngàn năm công lực về sau, liền tiến về thiên đô cấp đi phụ thân còn lại lực lượng, để nhị lão còn có mẫu thân cùng hưởng tuổi già đi. Về phần ba người có đánh nhau hay không, vậy liền không tại Tố Thiên chân cân nhắc trong phạm vi. Hắn kỳ thật chỉ nghĩ tận tận một đứa con trai nên có hiếu tâm mà thôi, một đời trước ân oán, còn chưa tới phiên hắn một tên tiểu bối nhúng tay. Không chết người là được. Suy nghĩ thời điểm, đồng nguyên huyết mạch cấp tốc tiêu hóa công lực, đồng thời kích hoạt Tố Thiên chân kia bị mai một một phần thiên tộc chi huyết, hắn phải song mi cùng tóc đen dần dần chuyển trắng, xuất hiện phản thiên tộc đặc thủ. Chương 716, lệnh tiêu long xuất thủ. Khi dư ba tán đi, xuất hiện là chán nạn nửa quỷ thiên thần phong cùng ý nguyên đứng thẳng nguyên tà hoàng. Giữa song phương thắng bại, đã là liếc qua thấy ngay. Luân Vo nói, Nguyên Tả Hoàng cũng không có cách nào thắng qua Thiên Thần Phong, cũng liền cùng nó tương đương, nhưng kia hùng hậu căn cơ, cùng Cường Đại Trúc Long chi thể, cho Nguyên Tả Hoàng mang đến quá nhiều ưu thế. Thần Dương có loại không ngoại sở liệu cảm giác. Cứ việc Thiên Thần Phong lấy Chu Ma chân khí khắc chế Trúc Long chi thể, nhưng cái này nhiều nhất có thể để cho Trúc Long chi thể đối công kích của hắn không có cách nào tạo thành quá lớn năng lực phòng ngự, còn lại phương diện năng lực lại là vẫn chưa bị hạn chế. Mặc kệ là sức hồi phục vẫn là thể phách bản thân cường đại, đều để Nguyên Tà Hoàng có thể so với Thiên Thần Phong càng thêm bền bỉ. Bất quá, tuy là bại, nhưng Thiên Thần Phong cũng trên người Nguyên Tà Hoàng lưu lại nhìn thấy mà giật mình thương thế, kia lâm ly máu tươi nếu là đổi lại người bình thường, hiện tại đã nửa chân đạp đến tiến quỷ môn quan. Tân Dương thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Thiên Thần Phong bên cạnh thân, đối cái này sĩ diện ra hỏa cười nhạo nói, xem ra, thiên hạ đệ nhất đao tiên tuổi muốn đổi người chủ nhân. Ngươi Vốn là không chút nào để ý Thiên Thần Phong nghe được lời này về sau, sĩ diện tính cách lại đi tới, một trương mặt tái nhợt khí đến đỏ bừng. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, mình chiến bại chính là sự thật. Chỗ lấy cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ biệt xuất một câu, Nguyên Tả Hoàng không giảng võ đức, nói là so đao, kết quả các loại chiêu thức cùng lên. Đối diện Nguyên Tả Hoàng cũng không quan tâm này danh đầu, thấy Thiên Thần Phong như thế phát biểu, liền nói, "Đệ nhất đao chi danh, bản hoàng không quan tâm, bây giờ Thiên Thần Phong đã đã bại, kia Dương Hoàng Ngươi muốn tiếp nhận hắn suất thủ sao? Nếu là ta hoàng thương thế không ngại, bản tọa cũng không phải là không thể phụ mồi, Tần Dương mỉm cười nói, chỉ là mặt đối với bản tọa, ta hoàng lại là đừng nghĩ lại lấy tiêu hao bại địch. Bản tọa cũng sẽ không thua với chút long chi thể. Chí cương chí dương khí huyết tại thể nội khuấy động, cực hạn dương nguyên và khí huyết kết hợp, để cơ thân thể này tràn ngập như hàng vụt bay bành trướng lực lượng. Kia tán giật ra một chút khí tức, để nguyên tà hoàng trong lòng âm thầm nghiêm nghị. chỉ bằng vào khí tức còn không cách nào phán đoán Tần Dương phải chăng có thể thắng được Tiên Thần Phong, nhưng cái này Dương Cương chi khí lại là chứng minh đối phương kia cái gọi là người tiên thể tuyệt đối không kém hơn Trúc Long chi thần. Nguyên Tả Hoàng ưu thế, tại Tần Dương trước mặt có lẽ không cách nào phát huy tác dụng quá lớn. Bất quá Nguyên Tả Hoàng đi đến hôm nay, dựa vào cũng không phải cái gì khắc chế cùng ưu thế, là một hợp đạo cường giả, nếu là bởi vì ưu thế không cách nào phát huy mà e sợ chiến, kia đây cũng là cường giả sao? Cao thấp thắng bại Vẫn là phải chiến qua mới biết, nếu là bởi vì phải chẳng có thể chiếm ưu thế liền có thể phán phân thắng thua. Vậy còn muốn chiến đấu làm gì? Ha ha ha. Nguyên Tà Hoàng cao giọng một tiếng, thâm trầm trong giọng nói để lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Chính là lại cùng các ngươi tranh tài mỗi 10 ngày, trăm ngày bản hoàng cũng có thể đoạt lấy. Dương Hoàng, tới đi. Đao Long Chi nhàn bắn ra đao quang, mặt Nhật thần thoại phóng thích ma khí, Nguyên Tà Hoàng khí cơ không có chút nào suy yếu. Ngược lại bởi vì trải qua một trận đại chiến mà càng lộ vẻ cường thịnh. Bất quá, cũng nhưng vào lúc này, Lệnh Tiêu Long lại là nói, đứng ngoài quan sát một trận kỳ chiến, ta cũng là có chút ngứa nghề khó nhịn, không biết Tà Hoàng có thể hay không đem trận chiến này để cho ta, để Lệnh Tiêu Long đi thử một chút dương hoàng thực lực. Ngươi, ngươi Tà Hoàng gã mắt nhìn về phía đột nhiên lên tiếng Lệnh Tiêu Long, có chút suy nghĩ. Có thể, để bản hoàng nhìn nhìn năng lực của ngươi đi. Trong mọi người chỉ có cái này lệnh tiêu long thần bí khó lường, không biết lai lịch, so với những người khác, người này càng có một điểm sắc thái thần bí, không khỏi khiến người cảnh giác. Mặc dù lệnh tiêu long bây giờ là cùng Nguyên Tả Hoàng đứng tại cung một trên lập trường, nhưng Nguyên Tả Hoàng vẫn là muốn nhìn một chút lai lịch của hắn. Bây giờ đã hắn chủ động xuất chiến, bên kia xem hắn có năng lực gì đi. Vừa nghĩ đến đây, Nguyên Tả Hoàng liền lui ra khỏi chiến trường, đem nơi đây lưu cho hai người này. Lệnh tiêu long sao? Cũng tốt. Tần Dương một phát bắt được Thiên Thần Phong quần áo gãy cổ áo, không để ý hắn đột nhiên biến sắc khuôn mặt, từng thanh từng thanh hắn ném phải xa xa, liền để bản tọa đến tìm kiếm lai lịch của ngươi. Tần Dương, ngươi nhớ kỹ cho ta. Sau lưng hắn, xa xa truyền đến một tiếng ho hét. Lệnh Tiêu Long Phi thân ra trận, trong tay Long Văn Đại Thương chỉ séo Tần Dương, "Dương Hoàng, mời." Vừa dứt lời, liền thấy xương trắng hiện ảnh, Lệnh Tiêu Long thân ảnh tại mờ nhạt trong xương trắng xuất hiện tại Tần Dương trước người cách đó không xa. Trong tay đại thương đến giết Tần Dương khuôn mặt. Chiến thần đồ lục xương trắng huyền ảnh. Chiến thần đồ lục động tinh cơ hội. Tư tính nhập động, nhanh như bồ lôi, lại mang theo xương trắng huyền ảnh cái này kỳ uyên thân pháp biến ảo, dây lát ở giữa chính là để đại thương gần trong gang tấc. Mà đâm về Tần Dương một kích này, chính là cương cực một kích, cửu tam nặng vừa. Nhưng cái này cực hạn dương cương một kích, lại bị càng thêm dương cương lực lượng chô quét ra. Chỉ thấy Tần Dương bàn tay đồng dạng xuất hiện một đám đại thương. đen nhánh thân thương đánh tại bá thương đầu thương bên trên, lực lượng cường đại trực tiếp trấn khai kiên cường một đâm, sau đó đại thương theo lực vung vậy đến Tần Dương sau lưng, cùng nó phía sau lưng kề nhau, bị nó tay trái nhẹ nhàng vòng lấy, tay phải phát lực, đâm ra vạn điểm tinh mang, thiên hạ đệ nhất thương, không bằng thử một chút bản tọa cái này vấn thiên thương như thế nào. Tần Dương từng tu luyện qua Huyền Vũ chân công, trong đó vấn thiên sử bắn cũng coi là đạt vượng thương thuật của hắn cơ sở, nhưng đã từng vấn thiên sử bắn, so với hắn lúc này thi triển thương thuật kỳ trinh lệnh không thể đong đếm. Vạn điểm tinh quang, vô biên sắc cơ. Lệ Tiêu Long chỉ cảm thấy quanh thân tất cả yếu hại, tất cả vết đạo đều tại thương này nhọn bao phủ xuống, bén nhọn đâm nhói ảo giác tại tinh quang tiến đến trước đó liền đã xuất hiện trên thân thể. Không dùng chi thần. Thân ảnh chống chân, trong chốc lát liền biến mất vết tích, phản phất lệnh Tiêu Long hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, để kia tinh mang mất đi khóa chặt, nhuệ khí dường như đánh vào không trung. Nhưng Tần Dương lại tại lúc này mũi thương nhất chuyện, dường như đâm rách một tầng màn che. Sẽ mở một tầng giấy dán cửa sổ, để lệnh Tiêu Long thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, mùi thương như bóng với hình, y nguyên chấm giết tới. Mới kia một cái chớp mắt, Lệnh Tiêu Long sử dụng cùng loại ve sầu thoát xác thân pháp thoát ly khí cơ khóa chặt, lợi dụng huyền thuật mê hoặc tâm thần, để Tần Dương thương không thể nào tới tay, nhưng Tần Dương ý chí sao mà kiên định, nhân tiên quyền ý trực tiếp động phá hư ngụy, công kích trực tiếp bản thể. Tại Tần Dương trước mặt, bất kỳ cái gì quỷ thuật đều là hư ảo. Bang. Song thương dạo sát cùng một chỗ. Như hai con dao long chém giết, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, liền thấy lệnh Tiêu Long bá thương bị đẩy ra, một điểm phong mang xuất hiện tại nó trước bộ ngực. Kim Ngọc Văn Kiên. Lệnh Tiêu Long còn muốn dùng hộ thể ngoại công nghịch kháng, nhưng ở kia đại thương trước, hắn ngoại công bị nhất cử xuyên thủng, lồng ngực nháy mắt bị đâm ra cái huyết động. Bành! Rơi vào đường cùng, lệnh Tiêu Long trấn khí lui lại, muốn đi đầu thoát ly tần dương phạm vi công kích. Mà tần dương, hắn vẫn chưa truy kích, mà là vấn thiên thương hơi đổi. Khí cơ trước nay chưa từng có hung lệ, nếu là còn không sử dụng căn cơ chân chính công pháp, người cỗ thân thể này liền muốn chết ở chỗ này. Chương 717, Trạm Thiên Trụ. Lệnh Tiêu Long còn tại cất giấu, hắn vẫn chưa sử dụng mình am hiểu võ công, như cũng tại làm người trang. Nhưng cái này người trang, hiển nhiên không cách nào ngăn trở Trần Dương. Mới hắn nếu có một tia không kịp, hắn hiện tại thân thể liền đã bị vấn thiên thương đoạt đi tính mệnh. So sánh với trước đó lưỡng cường đại chiến, Lúc này hai người chiến đấu không thể nghi ngờ là hiện ra đơn phương nghiền ép trạng thái. Bất quá, lệnh Tiêu Long đã xuất thủ, liền đã làm tốt một loại nào đó chuẩn bị. Là thời điểm, hắn đối tự thân thương thế hoàn toàn không thèm để ý, đưa ánh mắt về phía phương nam. Phương nam, Thiên Nam đạo phía nam, dãy núi bên kia là đầy đất nham tương Hoàng Vũ chi địa. Mặt đất một mảnh tiêu đỏ, bốn phía có thể thấy được nhấp nhô sôi trào hào nham tương, một tòa cự đại sơn nhạc chính tại đường chân trời cuối cùng chảy sôi nham tương. Nơi này là Bất Diệt Hỏa Sơn, thiên hạ chí nhất chỗ. Tại kia chảy suối nham tương cự đại hỏa sơn bên trên, xem ra vỡ vụn một bộ phận hư ảo trụ trời như ẩn như hiện, theo Bất Diệt Hỏa Sơn trên không nam nhân kia tác dụng mà xuất hiện ba động. Phương Nam trụ trời chính là lấy mê hoặc tinh lực trấn áp hỏa hành chi lực, đem nơi đây địa mạch tính cả từ sâu xuống lòng đất nham tương cùng nhau trấn áp. Chính vì vậy, Phương Nam trụ trời là không ổn định nhất, cho nên trừ trụ trời bên ngoài, còn có mặt khác biện pháp tiến hành phụ trợ trấn áp. Tiêu Miện vừa nói, Một bên vật khí, tay phải của hắn huyễn hóa ra bàn tay khổng lồ, thăm dò vào Bất Diệt Hỏa Sơn trong nham tương, dường như bắt đến vật gì đó, chính đem nó rút ra. Theo động tác của hắn, lòng đất dung nham không ngừng sôi trào, xung kích, toàn bộ hoang vu địa khu đều tại chấn động, một cỗ nhiệt khí từ mặt đất khe hở bên trong xông ra. Chỉ là theo thời gian trôi qua, cho dù là lại bảo hiểm biện pháp, cũng sẽ xuất hiện lỗ thủng, năm đó ta chính là bởi vì cái này lỗ thủng mới tiến vào chỗ kia, nhìn thấy lịch sử chân tướng, Đồng thời cũng, to lớn chân khí bàn tay chậm rãi nâng lên, ao nham tương bên trong không ngừng bốc lên ra bong bóng, ngay sau đó chính là gợn sóng nổi lên, một cái cự đại vật thể bị chân khí bàn tay nắm lấy chậm rãi nói ra. Kia là một tòa toàn thân xích hồng cung điện, cung điện chỉnh thể không có khe hở khe hở. Tựa như là từ một tảng đá lớn bên trong điều khất ra. Trăng ngập mênh mông nặng nề khí tức. Theo tòa cung điện này bị nắm lấy chậm chậm toát ra ao nham tương, đã xuất hiện vỡ vụn trụ trời gần như hóa thành thực chất. Nặng nghề chi ép trực tiếp tác dụng trên người tiêu miện, nhưng là tại như hôm nay tinh di vị, trụ trời tổn hại tình huống dưới, cho dù là phương nam trụ trời phát ra lớn nhất trấn áp chi lực, cũng vô pháp lại làm sao tiêu miện. Tại hắn trên tay kia, thanh quang trầm tĩnh cửu nghi thiên tôn kiếm chậm rãi xuất hiện. Vẹn vẹn không tới một ngày, tiêu miện liền đã trấn áp luyện hóa thanh thần kiếm này, để nó tan nhập thể loại, thành vị mình thần binh. Hắn một tay cầm kiếm, Một tay uy nguyên duy trì lấy chân khí cự trưởng giơ cao nhiếp xích hồng cung điện mái vòm, đem nó rút ra. Nát đi. Như là thiên phạt kiếm quang đột nhiên ở giữa xuyên qua xích hồng cung điện, hủy diệt kiếm khí trong nháy mắt đánh nát cung điện tự chủ phòng ngự, đem nó chém thành hai nửa. Wen. Bất diệt hỏa sơn phía dưới dung nham nháy mắt bộc phát, trùng thiên nham tương nhiệt lưu tại thối lui tiêu miện trước mặt thiêu đốt lấy không khí, tiên tử không trung tán lạc xuống nham tương để nơi hoang vu này hạ một trận nham tương mưa. Sau đó Phương Nam trụ trời lại lần nữa chấn áp xuống, kia hư ảo khí trụ vào lúc này đã triệt để hóa ra thực thể. Cũng liền tại nó hóa ra thực thể nháy mắt, Tiêu Miện rút kiếm vung trảm, kiếm quang chém rách trụ trời. Phạm vi ngàn dặm bên trong đều có thể nghe tới một tiếng vỡ vụn thanh âm. Kia bị chém rách trụ trời tại ngắn ngủi đỉnh trệ về sau, giống như vỡ vụn như đồ sứ, nát thất linh bát lạc. Sau đó to lớn biến cố liền xuất hiện. Cái này cực nam chi địa dưới mặt đất, giống như đột nhiên có cự thú sống lại. rung động dữ dội xuất hiện, đất dung núi chuyển, địa mạch tựa như long như rắn tại tùy ý dao động, hải lượng nham tương phun ra, đem nơi đây bao phủ hoàn toàn, thành một phiến biển dung nham. Sau đó, nguyên khí xuất hiện. Nguyên ngông nguyên khí từ dưới đất xông ra, hình thành nguyên khí triệu tịch nghịch chủng tiên vũ, tại không trung hình thành tầng tầng mỹ lệ lại kỳ viễn mãn sáng, rất là đáng chú ý. Ầm ầm. Địa mạch còn tại chấn động, nhưng dần dần, kia chấn động âm thanh thật giống như người đang cười, đinh thai nhếch góc tiếng cười chấn động địa thế. Để nham tương lăn lộn sôi trào, để sơn nhạc không ngừng rung động. Từ cái này trong nham tương, một thanh cổ pháp trưởng kiếm đồng thau chậm rãi giăng lên, tam xích kiếm lơi đao thu thủy không nhiễm, cổ pháp chui kiếm trang nghiêm tốc mục. Khi nó xuất hiện thời khắc, phương bắc tựa hồ cũng có một đạo khí cơ đang chấn động, đang kêu gọi, để thanh này cổ pháp trưởng kiếm phát ra một tiếng kiếm minh, sau đó liền như chim bay về tổ hướng về phương bắc kích xạ bay đi. Đối với cái này trường kiếm, Tiêu Miện nhìn như không thấy. chỉ là nhìn xem kia còn đang không ngừng sụp đổ Quỳnh Thiên chi trụ, thẳng nhiên nói, Phương Nam trụ trời đã bằng ba thân chi vừa đã giải phóng. Chúng ta nhưng có sức lượng càng nhiều. Thiên tinh tận giao mới bắt đầu 3 ngày, còn có gần 3 tháng mới kết thúc, thời gian hoàn toàn tới kịp. Chỉ là còn lại kia 4 cái trụ trời, lại là không bằng Phương Nam trụ trời tốt như vậy phá hủy. Phương Nam trụ trời sở dĩ dễ dàng như vậy bị phá hủy, chính là là bởi vì nó bản thân liền xuất hiện to lớn vấn đề. Đồng thời vấn đề này còn tiếp tục trì ít gần năm mới có thể bị tiêu miện nhẹ nhõm chấm tới. Còn thừa bốn cái trụ trời, cho dù là đã xuất hiện vấn đề phương Tây trụ trời, cũng bởi vì Phật tôn 60 năm như một ngày trấn áp mà trở nên ổn định, về sau càng là tọa hóa Niết bàn, để phương Tây trụ trời trở nên càng chắc chắn hơn. Phương Đông trụ trời thì là bởi vì đại huyền hoàng thành trấn áp, cùng quốc vận cùng đừng, trước mắt xem ra cũng là khó chơi cực kỳ, muốn di diệt một nước cũng không phải dễ dàng như vậy, coi như phá hủy hoàn thành Nhưng đại huyền thực chất kẻ thống trị còn tại Thiên Nhất Sơn ở lại đâu? Về phương phương Bắc trụ trời. Tiêu Miện nghĩ tới đây, khẽ nhíu mày. Phương Bắc trụ trời phương vị còn không rõ, nhưng nếu cái nào đó tin tức không lầm, cái này phương Bắc trụ trời có lẽ là khó khăn nhất giải quyết trụ trời, cho dù là trung ương trụ trời cũng không nhất định có thể phương Bắc trụ trời dễ dàng giải quyết. Như thế một nhìn, thời gian gần 3 tháng lại hình như không quá đủ. Mặc dù tại Thiên Tinh tận giao ngày thứ 3 liền chạm phương Nam trụ trời. Nhưng còn lại trụ trời nghĩ phải giải quyết lại là một cái so một cái gian nan, thôi nói 3 tháng, một khi bị cuốn lấy, chính là 3 năm đều không nhất định đủ. Cũng may Phương Nam trụ trời bị trảm, nguyên khí nồng đậm trên phạm vi lớn dâng lên, một chút nhưng cố sức lượng đều có thể phát huy được tác dụng. Tiêu Miện tự nói một tiếng, biến mất ở trên bầu trời. Lúc này, Thiên Nhất Sơn bên trên, từ Phương Nam mà đến nguyên khí triều tụ tập tại trong khoảnh khắc lan tràn đến toàn bộ thiên hạ. Thiên Nhất Sơn bên trên đám người cũng đều cảm nhận được kia kịch liệt phải hoàn cảnh biến hóa, từng cái tản mát ra khí thế mạnh mẽ. Mà ở trong đó, khí cơ ba đạo lợi hại nhất, không thể nghi ngờ chính là thần bí khó lường lệnh Tiêu Long. Rốt cục bị trảm, phương nam chủ trời. Lệnh Tiêu Long chân khí mãnh sắc, khí thế phóng đại, to lớn hình người hư ảnh ra hiện sau lưng hắn, ngạo khiếu phong vân. Chương 718, Ngọc Hoàng đạo nhân, thiên ý bất diệt. Phục tổ thiên hóa. To lớn hư ảnh bỗng nhiên thu nhập thể nội. Lệnh Tiêu Long quét ngang trường thường, mặt đất bắn bay vô số phi nham, còn như cuồng triều hướng về Tân Dương đánh tới. Có ý tứ? Tân Dương nói nhỏ một tiếng, hung lệ khí cơ càng phát ra nội liễm, xem kia phi nham như không, một đôi kim đồng một mực khóa chặt nào đó cái phương vị. Hắn hiện tại cảm thấy rất có ý tứ. Phương Nam trụ trời cuối cùng vẫn là không có, tại dị biến xuất hiện về sau không đến một ngày, Phương Nam trụ trời bị trạm. Mà tại trụ trời bị trạm về sau, Lệnh Tiêu Long chính là khí cơ đại thịnh. hai cả công lực đều đang cuộn trào mãnh liệt mà qua nguyên khí triệu tịch bên trong tăng vọt một đoạn. Hắn giống như giao long vào nước, ngay lập tức quen thuộc biến hóa hoàn cảnh, đồng thời vào lúc này rốt cục hiền lộ mình để tàng. Tròn trịa quý nhất, cùng đạo cùng dạo. Đúng là trăm phần trăm đạo môn căn cơ. Đồng thời so với huyền cựu thiên khí cơ đến, lệnh tiêu long lúc này khí cơ càng lộ vẻ thâm thúy mênh mông, có loại thái cổ hồng hoàng lại về thế gian tang thương cảm giác. Quả nhiên là lão quái vật. Tân Dương khẽ nói một tiếng, trường thương hướng về phía trước. Thân theo thương đi, người cùng thương hóa thành một đạo hắc tuyến, trực tiếp xuyên thấu vô số phi nham, một thương điểm giết lệnh Tiêu Long chân thân. Một thương này, cực nhanh mãnh kực, thoảng như có thể xuyên thấu hư không, người cùng thương đều là hóa thành một đạo hắc tuyến, để lệnh Tiêu Long hoàn toàn không cách nào trốn tránh. Một điểm Hàn Mang điểm tại bá thương phía trên, Long văn cán thương bị Hàn Mang đánh xuyên, liên đối lấy lệnh Tiêu Long chân thân cũng bị đâm ra một cái dây nhỏ lớn nhỏ vết thương. Tần Dương tuy là không có ở thương pháp trên dưới bao nhiêu công phu, nhưng vạn pháp có tương thông, Đối với hắn dạng này tranh thủ bách ra chi trưởng, tinh thông các loại võ công người mà nói, đem tự thân kiếm pháp, đao pháp chuyển hóa thành tương pháp, cũng không phải là việc khó. Một thương này, chính là tập hợp kiếm thuật cùng thái vũ chi pháp không gian càng nộ, một điểm hàn mang phía dưới, không có gì không xuyên. Lệ tiêu long vết thương tuy là cực nhỏ, nhưng ở miệng vết thương kia, vô luận là huyết nục vẫn là chân khí, đều đã bị mẫn diệt, một thương này nếu là điểm tại nguyên thần bên trên, trực tiếp liền có thể muốn tính mạng của hắn. Lực lượng kinh khủng tại điểm này Hàn mang đến cuối cùng lúc mới bộc phát, Lệnh Tiêu Long bị đánh trúng nhanh chóng tối lui. Hai tay ngăn không được run rẩy. Tân Dương một thương này lực lượng kinh khủng, để Lệnh Tiêu Long đều khó mà chống lại. Lấy đạo vừa người, trường thương phần đuôi trên mặt đất một đỉnh. Lệnh Tiêu Long dừng đi lui thế, chon chiêu đạo khí tràn đầy nó thân, cầm thương lại lần nữa đánh tới. Huyền Thiên nhất khí. Lại lần nữa thi triển Huyền Thiên nhất khí, nhưng lần này lại là cùng trước đó khác nhau rất lớn. Trang ngập thương khung nguyên khí triều tịch được mà xuống. Lệ Tiêu Long toàn thân bao khỏa tại thuần trắng trong kinh khí, nhân thương hợp nhất, hóa thành một vân long trùng sát mà đến, hạo đãng khí tức hình thành vòi rồng vòng xoáy. Theo vân long đột tiến mà tùy ý cu lên. Mà đối mặt chiêu này, Tần Dương lại là y nguyên, người thương hóa thành một đạo hắc tuyến, chính là một chữ, đâm. Muối thương phía dưới, không có gì không xuyên. Quả ngỡ như thế nào lượi lượn, cái gì huyền thiên nhất khí vẫn là phục thổ thiên hóa. Tại một thương này trước đó, cũng chỉ có bị đâm xuyên một cái hạ tràng. Mũi thương điểm tại Vân Long đầu rồng bên trên. Hai cây thương mũi thương chính diện va chạm, đối chọi đối nhau. Sau đó, chính là sắt thép vỡ vụn âm thanh ầm vang lên, vấn thiên thương kích nát bá thương. Nhuệ khí thẳng vào cán thương. Đến đây lúc, mũi thương nhuệ khí kỳ thực đã hết, khó mà lại làm được thứ. Nhưng mà cũng nhưng vào lúc này, Tần Dương sau lưng xuất hiện to lớn sinh tử vòng, tràn chề khí kình tác dụng dưới, Tần Dương thân ảnh bỗng nhiên nộ tung. Xuất hiện mấy chục đạo hư ảnh, Chư Thiên Hóa Ảnh vận thiên một kích. Thoáng chốc chính là mấy chục đạo hắc tuyến ngang qua chiến trường, đan dệt ra một trường lưới tử vong, đem Lệnh Tiêu Long Báo Phủ ở bên trong. Bành! Hơn 10 đạo hắc tuyến hiện lên, Lệnh Tiêu Long Bá Thương Triệt đệ thành một mịn. Ở trong chớp mắt, hắn lấy bá thương đón đỡ Tần Dương vận thiên một kích, tuy là hết sức ngăn lại, nhưng bá thương cuối cùng vẫn là khó cản nhụy khí, bị xuyên thủng chấn động, triệt đệ vỡ thành một chỗ bùn mịn. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, Càng nhiều hạt tuyến cơ hồ không phân thuần tự điệu thứ giết mà tới. Thắng bại, sinh tử, tựa như đều muốn tại thời khắc này công bố. Nhưng lệnh Tiêu Long khuôn mặt lại là từ đầu đến cuối thong dong. Ngâm. Một đạo kiếm quang từ thiên ngoại bay tới, như sát na quang hoa tại lệnh Tiêu Long trước người hiện lên. Chỉ thấy điện quang hỏa thạch sát na, lệnh Tiêu Long nắm chặt kiếm quang, trưởng hiện một cổ pháp trưởng kiếm đồng tao, múa ra ngàn vạn kiếm khí, hoành cán vấn thiên một kích. Tu Phật tu tiên đại đạo trận, thoát ly địa ngục tức thiên đường. Lửa ngàn năm bên ngoài sinh thật thánh, trăm vạn kiếp trung sinh ngọc hoàng. Đường đường đường. Cái kia có thể xuyên thủng hết thảy hắc tuyến bị trường kiếm ngăn lại, huy quang đạo khí bên trong, lệnh Tiêu Long khuôn mặt đại biến, cả người trở nên tôn quý bất phàm, tràn ngập trời sinh quý khí. Nhưng trên thân biến hóa mà gia đã bảo, lại để cho hắn nhiều đạo giả siêu thoát cùng phiêu miểu, đã như nhập thế tôn giả, lại như thế ngoại đạo nhân. Bần đạo ngọc hoàng, năm đó đạo môn chúng tu đứng đầu. Dương hoàng, ngươi lại tiếp bần đạo một kiếm. Vạn dẫn thiên thủ kiếm quy tông, lấy khí ngự kiếm, trường kiếm hóa ra vô số kiếm ảnh, phô thiên cái điệu đạo kiếm đánh tới, lang lệ khí cơ làm cho vừa mới bị ngăn lại công kích tần dương mặt mày khẽ nhếch. Lao quái vật ra thật triều, bản tọa cũng có thể xuất ra công phu thật. Vẫn tiên thương đột nhiên nhập thể, diệt thiên kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay, nhưng tại kiếm trước đó phát ra, lại là biến ảo chập chờn đao quang. Thái thượng ba đao thiên ý, hư giữa không trung một mảnh quang hoa đỏ qua, không thể danh chạng đao quang như ánh nắng xé rách đêm tối. Những nơi đi qua, kiếm khí biến mất, đều bị đao quang cắt tận, tan biến tại vô tung. Nhưng ở ngàn vạn kiếm khí về sau, còn có Khôi phục chân thân Ngọc Hoàng đạo nhân cầm kiếm đến đây, nó kiếm thuận hồ thiên đạo chi biến, phù hợp thân tình chi thượng, thiên nhân hợp nhất một kiếm, hiển lộ rõ rạng thượng cổ đạo giả tâm cảnh, cũng lộ ra trưởng không thiên nhân quyền uy. Trưởng kiếm hướng về phía trước, kiếm quang chớp động, thiên ý chi đao thiên biến vận hóa, cũng bị một kiếm này đột phá, kiếm băng lãnh, người siêu nhiên, đồng thời ánh vào tần dương tâm thần. Như Lai Ba kiếm bất diệt. Diệt Thiên kiếm rốt cục xuất kích, Kim Hoàng kiếm quang như trường hồng, trực kích Thiên Nhân chi kiếm. Song Vương tiếp xúc, Bất Diệt kiếm quang cũng bị Ngọc Hoàng đạo nhân chi kiếm quang chói trảm, nhưng nó tại bị trảm diệt đồng thời, cũng đang không ngừng kéo dài, chính như kỳ danh, bất diệt không hết, vô tận tăng trưởng. Chỉ bằng vào điểm này, còn chưa đủ. Nhưng Ngọc Hoàng đạo nhân lại là không hề sợ hãi, tại bội kiếm vào tay về sau, công lực của hắn liền đang không ngừng khôi phục, vẹn vẹn cái này trong chốc lát, Ngọc Hoàng đạo nhân đã là khí thế mấy lần tăng vọt. Tại dưới kiếm của hắn, Bất Diệt chi kiếm dù bất diệt, nhưng diễn sinh tốc độ lại là đã không đổi kịp hủy diệt. Đối đây, Tần Dương lại là khẽ cười một tiếng, bàn tay theo trên thân kiếm, bên trên bầu trời lại xuất hiện vô hình đạo quang, như vậy chứ? Thiên ý, Bất Diệt. Đao kiếm tương hợp, vô hình đao quang dung nhập kim hoàng kiếm quang bên trong, vô tận biến hóa cùng bất diệt kiếm quang tương dụng, hình thành đao kiếm thần chiêu, Thiên ý bất diệt. Kiếm quang đao khí thoáng chốc phản công. chỉ thấy bầu trời một mảnh kim hoàng, vô cùng vô tận khí xâm nhiệm hết thảy, tiêu diệt hết thảy, cho dù là Ngọc Hoàng đạo nhân kiếm khí cũng ở đây chiêu trước đó bại lui. Chương 719, Lạc Thư Hà đổ cuối cùng tề thủ. Ngọc Hoàng đạo nhân, đạo môn chúng tu đứng đầu. Huyền Cửu Thiên nhíu mày, bí sách bên trong cũng không ghi chép người này. Muốn thật có bậc này người, cánh cửa kia bên trong sẽ không không có ghi chép. Đừng nói là đạo môn chúng tu đứng đầu, chính là các phái lịch quyền trưởng môn. uyên Cửu Thiên trưởng quản đạo môn bí sách bên trong cũng ghi lại rõ ràng. Nhưng mà hiện thực từ đạo tổ trở xuống, không có người nào có thể được xưng tụng là đạo môn chúng tu đứng đầu, dù là trước đó mấy chục năm diễn chính Tử Dương tiên sư, cũng không dám như xưng hô này. Trọng yếu nhất chính là, mặc kệ là phương diện kia điển tịch, cũng không có một chữ một lời nâng lên Ngọc Hoàng đạo nhân, người này phảng phất chưa từng tồn tại. Đại nộ như vậy, chỉ có người kia mới có, chẳng lẽ Ngọc Hoàng đạo nhân chính là bị phong ấn người kia? Huyền Cửu Thiên mắt lộ ra vẻ kinh nghi, trong lòng nổi sóng chập trùng. Trong lòng có dạng này suy tính, Huyền Cửu Thiên âm thầm vận khí, chỉ đợi xác nhận trận tướng, liền đem phát ra lôi đỉnh một kích. Nếu thật là bị phong ấn người kia thoát buồng ngủ, vậy liền bất chấp những thứ khác, trực tiếp xuất thủ. Đồng dạng có cùng loại khảo lượng còn có Phật tôn, chỉ là so với Huyền Cửu Thiên đến, tự mình tọa trấn phương Tây trụ trời một giáp Phật tôn lại là biết đến càng nhiều. Phương Tây trụ trời phía dưới, cũng giống như có không biết linh thức ba đạo. Lão nạp ngồi thiền 60 năm, từng mấy lần cảm ứng được trụ trời phía dưới hình như có người tồn tại. Chẳng lẽ, Nghĩ cùng phương nam trụ trời cùng phương tây trụ trời đều đi ra vấn đề, đồng thời tại phương nam trụ trời bị trạm không lâu về sau, liền có một kiếm từ nam mà đến, Phật tôn đã là phòng đoán cái này, Ngọc Hoàng đạo nhân khả năng chính là bị trấn áp tại phương nam trụ trời hạ tồn tại. Nếu là như vậy, phương tây trụ trời cùng còn lại 3 cây trụ trời, phía dưới cũng có thể là tồn tại cùng loại Ngọc Hoàng đạo nhân như vậy lao quái vật. Cũng may phương Tây trụ trời bị lao nạp ra cố, sẽ không giống phương Nam trụ trời như vậy dễ hủy. Thời khác này Phật Tôn, vô cùng may mắn mình lúc trước cử động. Một lần kia tỏa hóa, không chỉ là để cho mình lấy ma rèn Phật, tu vi tinh tiến, còn ra cố phương Tây trụ trời, khiến cho không sẽ tao nộ phương Nam trụ trời như thế vận rùi. Nếu là phương Tây trụ trời cũng bị chảm, lại nhiều ra một cái đại địch, kia lần này thiền tinh tận giao cũng không biết có thể hay không chống nổi. Hai người riêng phần mình suy nghĩ thời điểm, Tuần Dương cùng Ngọc Hoàng đạo nhân kịch chiến đã là tiến vào mức độ kịch liệt. Thiên ý đao quang khắp địch, bất diệt kiếm quang xâm địch, hai cái này hợp nhất. Liền đem đụng trạm lấy hết thể khắc chế an mọn. Đem thiên địa nguyên khí chờ năng lượng hóa thành tư lương cùng giúp tu, chính là đụng trạm lấy thực chất vật thể. Cùng đem nó đặt vào trong công chế. Giống như đang bị bức ép lui trước đó, Ngọc Hoàng đạo nhân trên tay cổ kiếm cũng đụng trạm lấy một điểm kim hoàng chi khí, trên thân kiếm kiếm khí lập tức bị khắc chế an mọn. Nếu không phải Ngọc Hoàng đạo nhân kịp thời bước ra điểm này khí tức, như vậy trên tay hắn chi kiếm khả năng liền đem đứng trước toàn diện án mọn. Lấy biến hóa tự dương đao quang khắc phạt hết thảy, lấy ẩn chứa Phật muôn độ hóa chi y kiếm khí sau đó án mọn. Cái này Phật đạo hai phái lý lẽ dung hợp chỗ sáng lập ra chiêu số. Đúng là ủng có như thế tà dị năng lực, nhưng cũng không thể không nói, một chiêu này danh tự tương đương phù hợp chiêu này năng lực. Ngọc Hoàng đạo nhân lấy chân khí cưỡng ép vênh trấn bốn phía, khôn mặt bên trên là khó mà che giấu sự sợ hãi thành phục. Thiên ý bất diệt, trưởng không hết thảy. Đây chính là chiêu này hải tâm. Nếu là tùy ý chiêu này lan tràn, có lẽ bốn phía hết thảy tất cả đều sẽ bị nó ăn mòn trưởng không. Thậm chí, chiêu này có thể đối phó trụ trời trấn áp chi lực, từng chút từng chút ăn mòn trụ trời. Nhưng là, chỉ cần không bị nó khắc chế, kia ăn mòn liền không có chỗ xuống tay, ngươi một chiêu này còn có thiếu hụt. Ngọc Hoàng đạo nhân mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Phân xác ý nguyên thông dòng, chỉ cần là chiêu số, liền sẽ có nhược điểm. Thiên ý bất diệt nhược điểm liền ở chỗ luôn trước khắt chế, mới có thể an mọn. Mà cái này khắt chế là xây dựng ở tần dương tự thân kiến thức cùng nội tình bên trên, như là chính hắn nội tình đều nhịn không được. Cái kia khắt chế tự nhiên là không cách nào nói lên. Cái này cũng liền dẫn đến thiên ý một chiêu này hành hạ người mới nhất lưu. Cùng nâng cấp chiến đấu cũng chỉ có thể chơi lén lén. Cùng mạnh hơn chính mình người kịch đấu. liền cơ bản không có có thể phát huy quá trô đại dụng. Bất quá, Tần Dương tự thân cũng minh bạch điểm này, Thiên ý bất diệt kết hợp một đao một kiếm đặc tính, lấy thiên ý vì bất diệt đánh tiên phong, lấy bất diệt vì thiên ý cung cấp ủng hộ. Đao kiếm chi khí bất diệt không hết, vô tận biến hóa không ngừng diễn hóa, mỗi một nháy mắt đều là trăm ngàn lần biến hóa, một lần biến hóa không được, tiếp lấy đến là được. Một chiêu này, thi triển thời gian càng dài cũng liền càng mạnh. Đồng thời, Bất Hủ pháp thân đột nhiên xuất hiện ở đây bên ngoài nơi nào đó. Chân không đại thủ lấn nháy mắt đánh ra, bàn tay khổng lồ hướng về chính đang quan chiến đại minh tôn chỉ bảo phó giáo chủ đấu đá mà xuống. Ngươi! Nam Cung Vân Dương nổi giận gầm lên một tiếng, hưng lực thập dương thánh hỏa nháy mắt bộc phát. Mà ở bên người hắn, mang theo thiết diện phó giáo chủ lấy vô lượng tốc lực ngang bị lệnh, lấy bổ thiên tiếp thủ chặn đánh thủ lấn. Coi khí cơ, vị này phó giáo chủ lúc này cũng là tiến vào thực sự luyện hư, lại không phải mượn dùng người khác chi lực ngụy luyện hư. Nhưng Tần Dương bất hủ pháp thân bản thân thực lực liền vượt qua hai người, hơn nữa còn là cực kỳ không muốn mặt đánh lén xuất thủ, cho dù là hai người kịp thời phản ứng, lại há có thể địch nổi bất hủ pháp thân vận sức chờ phát động. Chân không đại thủ hấn một trường nghiên ép thánh hòa, bẻ gãy trường kình, to lớn chi lực khóa chặt không ngừng na gì phó giáo chủ cách không ngoanh kích, khiến cho thân ảnh trì trệ, một ngụm đỏ hồng đã là phương ra. Trọng yếu nhất, tại cái này trường ấn hạ, một cái hư hảo. Phóng như từ khí cơ hình thành mai rùa từ phó giáo chủ thể nội bị ép ra, bị bất hủ pháp thân một trưởng nắm bắt. Thật lam bản tọa không biết ngươi chính là thiên quân sao? Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, bản tọa tìm ngươi lâu như vậy, mỗi lần đều bị ngươi chạy ra lòng bàn tay, lần này, lại là ngươi tự động đưa tới cửa. Bất hủ pháp thân nắm lấy cái này, mai rùa cười lạnh một tiếng, thân ảnh lóe lên, trực tiếp đầu nhập tần dương bản thể bên trong. Thiên quân thân phận Sớm tại lúc trước Tần Dương bên trên Nhật Nguyệt núi thời điểm, liền đã thông qua siêu hồn đại minh tôn dạy một chút chúng pháp giác, nhưng là rất đáng tiếc, ngay lúc đó Tần Dương bởi vì đến chậm một bước, cùng Lạc Thư bỏ lỡ cơ hội. Khi đó, Thiên Quân đã theo Nam Cung Vân Dương âm thầm tiến về Vân Mông, dù là Tần Dương vạn phần khát vọng Lạc Thư, cũng vô pháp trực tiếp đánh tới Vân Mông đi. Thiên Quân còn lấy vì thân phận của mình không có tiết lộ, hay là hướng về bây giờ Tần Dương sẽ không để ý mình cái này tiểu tốt tử, lại không biết Tần Dương vì Lạc Thư một mực nhớ hắn. Khi hắn xuất hiện tại Thiên Nhất Sơn thời điểm, Tần Dương cũng đã để mắt tới hắn. Chỉ là Tần Dương cũng là có thể chịu, một mực gần mà không phát, tất cả mọi người chưa từng phát giác Tần Dương ngấp nghé, cho tới giờ khắc này, hắn âm thầm để bất hủ pháp thân xuất thủ, nhất cử cướp đi Lạc Thư. Lạc Thư Hà Đồ, rốt cục tập hợp đủ. Tần Dương mang theo tiểu dung đem kia mai rùa theo nhập thể nội, quanh thân huyết khiếu thoáng chốc sáng lên tinh quang, hiện ra một chương hư ảo tinh đồ. Hà Đồ vi thể, Lạc Thư vị dụng, Hà Đồ chủ thượng. Lạc thư chủ biến, Hà đồ trùng hợp, Lạc thư trọng phân, Phương viên tướng dẫu, Âm Dương tướng ông, tướng hộ vị dụng. Chỉ có Lạc thư Hà đồ gặp nhau mới có chân chính viên mãn. Chương 720: Người trẻ tuổi không giảng võ đức. Lạc thư chủ biến, một khi tập hợp đủ, liền để tần dương trên người tinh độ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại di vãng, tần dương trên thân huyết khiếu tuy là hội tụ hình thành tinh độ, nhưng vận hành cứng nhắc, tuy có sao trời chi diệu, lại không nói rõ được cũng không tả rõ được. Giống như cách một tầng sương ngủ, không nhìn rõ ràng. Mà bây giờ, lạc thư nhập thể, sao trời vận chuyển giống như xem vân tay trên bàn tay, thấy rõ. Giờ khắp này, Tần Dương thậm chí có loại nắm chắc sao trời, ý chí vũ trụ cảm giác. Hà đồ, lạc thư. Tần Dương tả hữu bên cạnh thân có đoạn vân thạch xuất hiện, hóa thành vô số hạt không ngừng gây dựng lại, biến hóa, loang thoáng có thể thấy được sách cùng nưu toan hình. Chỉ là chẳng biết tại sao, đều ở thành hình một bước cuối cùng đột nhiên sụp đổ. Sau đó lại độ tiến hành gây dựng lại, để người không rõ ý nghĩa. Nhưng Tần Dương lại là biết được, đây là hắn còn không có đem Lạc Thư Hà đồ hiểu rõ, cho nên cái này một sách một đồ không cách nào triệt để thành hình. Nếu là hiểu rõ, cái này một sách một đồ, liền gọi là xiển thiên đồ cùng dịch thiên sách đi. Tâm niệm lướt qua, Tần Dương trưởng hiện đạo quang, kiểm tra lệ khí, phi thân xông vào kim sắc nhân luân chi khí bên trong, trong chốc lát chính là đao quang kiếm ảnh từ bốn phương tám hướng lên, nhân luân chi khí bên trong xuất hiện vô số đao kiếm. Giống như ngàn ngàn vạn vạn cái đao khách kiếm giả đồng thời đánh tới. Dù La còn chưa hiểu rõ Lạc Thư Hà Đồ, hai cái này tề tụ cũng làm cho tần dương tính nhẩm năng lực, cơ biến chi năng có biến hóa long trời lở đất, thiên ý bất diệt uy hiệp lực đại tăng. Kiếm chi huyền. Ngọc hoàng đạo nhân trong tay kiếm thức huyền chi lại huyền, đến hơi đến rượu kiếm pháp hiển thị rõ đạo uy, hấp che trời nhân chỉ biến, nhưng ở kia không ngừng diễn biến đao kiếm chi khí hạ, ngọc hoàng đạo nhân kiếm thức lại là bị không ngừng phá vỡ. Đồng thời nó kiếm pháp ảo diệu còn bị hấp thu đặt vào Thiên Ý bất diệt bên trong, đảo ngược nhằm vào bản thân hắn. Kế sách hiện nay chỉ có lấy lực phá đi. Ngục Hoàng đạo nhân sắc mặt nghiêm nghị, vận chuyển chân nguyên hội tụ thiên điệu tinh tú cùng kiếm ý tương hợp vạn trọng kiếm ảnh tại quanh người thoắt hiện, cuối cùng hóa vào trong tay cổ kiếm bên trong Thiên Đạo quý nhất kiếm tôn bắt đầu. Hợp Thiên Đạo chi biến hóa, một dưới thân kiếm vạn pháp lui tránh. Vẹn vẹn dựng thẳng kiếm ma lập, kiếm quang liền để ẩn chứa vô tận biến hóa nhân luân chi khí chôn vùi biến mất. Kia vi hoàng kiếm quang giống như thiên đạo đến, tràn ngập không thể nói nói uy nghiêm cùng uy năng. Trạm! Thân ảnh lóe lên, Ngọc Hoàng đạo nhân giống như thiên đạo hóa thân, mang theo kiếm mà tới, Vạn Pháp lui tránh trường kiếm thẳng chạm Tần Dương. Mà Tần Dương cũng duy có chút ý tránh lui, trong lòng bàn tay hình thành hư ảo đao quang đao kiếm hợp nhất, thẳng lên cường địch. Một cái mắt, thế giới lâm vào im ắng không màu vô tướng chi cảnh, thanh sắc tướng chất môi giới đều bị khí kình mãnh diệt, không ánh sáng không khí, tất nhiên là im ắng không màu vô tướng. Cho dù là ở đây chúng nhiều cường giả, cũng chỉ có thể bằng vào riêng phần mình thần thức đi cảm ứng kia tựa như hết thảy trống không trong cảnh địa kịch đấu, cảm ứng được tuyệt cường hai đạo khí cơ không ngừng va chạm. Như một cái chớp mắt lại như dài dằng dặc như ngàn năm. Mê Ngông Uy danh đột nhiên chợt hiện, một ngụm lóe thanh quang, trên đó có vô số lồng lọc minh văn chuông lớn đột nhiên xuất hiện, có chút lay động, chính là uy áp hoàn vũ. Theo sát phía sau, một đạo ánh đao ngưng kết hết thảy. Thái thượng tam đao quang âm. Lấy vô thượng ý niệm trấn áp thần hồn. Vật chất, làm võ giả không thể nghĩ, không thể tưởng tượng, cũng không thể động. Bên trong vòng chiến hết thảy, đều trong nháy mắt này bị trấn áp, chỉ có kia một thân ảnh tại xuyên qua. Tại thời khắc này, Ngọc Hoàng đạo nhân hai mắt bên trong toát ra vẻ kinh nộ, thần niệm không ngừng giãy giụa, nhưng ở tần dương nơi sáng lập ra thái thượng đao thứ 3 phía dưới, dù là cường hành như Ngọc Hoàng đạo nhân như vậy lão quái vật, đều tại dưới sự ứng phó không kịp chúng chiêu. Bất hủ, kiếm quang hiện lên, vô biên ý niệm xông vào Ngọc Hoàng đạo nhân tứ hải, lộn xộn. Tuy vậy, hỗn độn tâm tình tiêu cực xông tập tinh thần của hắn. Ngoại, Ngọc Hoàng đạo nhân suy nghĩ rốt cuộc quán thông chắc trở, chân khí giận trấn, để trì trệ quanh mình khôi phục bình thường, nhưng hắn tại lúc này đã chứng kiến vô số tâm tình tiêu cực đã xông vào tinh thần của hắn. Hoàng Cực Thiên Trưởng, hắn một trường bước lui tần giường, thân hình lùi lại, trên mặt là khó mà che giấu vận bẹo dữ tợn, kia là tâm tình tiêu cực ăn mòn hắn tâm thần kết quả. Kia hải lượng ý niệm tạp niệm giống như bể khổ vô biên. phải bắt được Ngọc Hoàng đạo nhân để hắn trầm luân, để hắn mục nát. Rõ ràng bị trấn áp không biết bao nhiêu năm cũng không từng triệt để mẫn diệt ý thức, lại tại lúc này đứng trước mục nát khả năng. Đây là bần đạo gặp qua ác độc nhất Phật môn võ công. Ngọc Hoàng đạo nhân cắn răng nghiến lợi nói, lúc trước Thiên Thần Phong còn nói Nguyên Tà Hoàng không dạng võ đức, hiện tại xem ra, vị này hiện đang cùng mình chiến đấu Dương Hoàng mới thật sự là không dạng võ đức. Cái này võ công chiêu thức là một chiêu so một chiêu âm độc, dù là thế gian ác độc nhất ma công, So với cái này hai chiêu đến cũng kém không ít. Muốn Quang Minh chính đại võ công. Thành toàn ngươi. Tần Dương tiến sát từng bước, kiếm khí trường kình đều mang theo vô biên đại lực, bá liệt kinh lực để tâm thần gặp xâm nhập Ngọc Hoàng đạo nhân lại gặp trên thân thể trọng kích, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Thiên Luân ấn. Diệt Thiên kiếm ngăn trở cổ kiếm, Tần Dương thừa cơ cận thân lấy, một cái Thiên Luân ấn chính là đạo tại Ngọc Hoàng đạo nhân trên lòng lực, đánh cho cái này Độc Thơ Hạo gia sơn cổ nhân xương lực vỡ vụn, kinh lực thẳng tới ngũ tạng lục phủ. quanh người làn ra đều trực tiếp tràn ra một đoàn huyết vụ. Bạch Ngọc Hoàng đạo nhân trở tay một chưởng nên tiếp tần dương tiếp xuống trọng kích, bàn chân đạp đất, trên mặt đất ngay cả bước ra sáu cái dấu chân thật sâu. Quả nhiên là mất mặt a. Hắn một tay án lấy lồng ngực bị thương chỗ, đã là tạm thời đè xuống kia tạm nghiệm xâm nhập, không nghĩ tới vừa ra thế liền có như vậy tao ngộ, như là năm đó người trong cùng thế hệ còn tại thế, sợ là muốn cười chết bản đạo. Hắn cũng không có gì thua với người hậu thế khuất nục, tài nghệ không bằng người là sự thật. thật muốn bởi vì so với đối phương sống lâu chút năm liền tự nhận là không bị thua bác, đó mới là thật sỉ nhục. Chỉ là suy nghĩ một chút mình bây giờ còn không cách nào khôi phục toàn thịnh thực lực, Ngọc Hoàng đạo người vẫn còn có chút không cam lòng. Cái này bị trấn áp thế giới, thật đúng là gọi bần đạo khó chịu. Ngọc Hoàng đạo nhân đoán hận nói, nếu như trụ trời đều hủy, Ngọc Hoàng đạo nhân khôi phục toàn thịnh thực lực, thuận tiện đem thân thể rèn luyện đến viên mãn, vậy hắn hoàn toàn có chém giết Thần Dương tự tin. Đáng tiếc hiện thực không phải nếu như Đồng thời Tần Dương thực lực cũng không phải có thể lấy thưởng thức để cân nhắc, vừa mới nặng mới xuất thế Ngọc Hoàng đạo nhân, tại lúc này tao ngộ nhân sinh bên trong nhất làm hắn không cam lòng một lần oạ tở lụ. Dù là trụ trời đều hủy, nên bại vẫn là phải bại. Tần Dương lại là đối lời của hắn hoàn toàn không thèm để ý, trực tiếp tiến bộ công kích, muốn nhất cử đánh lao quái này vật. Ngay khác trụ trời cuối cùng muốn hủy, nhưng khi đó Tần Dương thì sợ gì những lao quái vật này. Hắn tiến bộ hướng về phía trước, lại nổi công kích. liền muốn triệt để để lão quái này vật bại trận. Nhưng tại lúc này, tiếng xé gió vang lên, một thanh lợi kiếm bắn tới Tần Dương trước người, ngừng lại trước bộ của hắn. Độc Cô Thiên Ý. Tần Dương ánh mắt nhìn về phía xuất kiếm người, ngươi nhịn không được sao? Xuất kiếm người đương nhiên đó là ẩn nhẫn đã lâu thiên hạ đệ nhất kiếm độc Cô Thiên Ý, lúc này, hắn chính nhìn chằm chằm Tần Dương, trong mắt là khó mà tan ra chiến ý. Chương 721, luyện thực thành hư, tố thiên chân đề nghị. Đều nói võ đạo cực kỳ cao. chính là luyện hư thành thực, đem hư ảo võ đạo luyện thành thực thể, cùng tự thân hợp nhất. Mà luyện khí chí cao, lại là luyện thực thành hư, sẽ có chất luyện vì không chất, để bộ kiếm cùng chân khí, thần niệm, khí huyết hoàn toàn hòa làm một thể, để nó thực sự trở thành thân thể, tâm linh kéo giải. Tần Dương nhìn về phía kia đinh trên mặt đất trường kiếm, từ từ nói, năm đó cái kia sáng tạo tan binh nhập thể pháp môn tiền bối chính là ôm ý nghĩ như vậy đi sáng tạo công, chỉ là hắn cuối cùng khó mà làm được luyện thực thành hư. chỉ có thể sáng chế để thần binh cùng thân thể tương dung pháp môn. Hắn thất bại, nghiệm chứng luyện thực thành hư không có khả năng để cái này tưởng tượng vẹn vẹn tưởng tượng. Mà bây giờ, đóng ở trên mặt đất trường kiếm, có chập trùng ngân sóng, giống như một đoàn hào quang hóa thành hình kiếm. Luyện thực thành hư là khả năng. Độc Cô Thiên Ý đánh vỡ cái này không có khả năng. Cần ngô cho ngươi hồi khí thời gian sao? Độc Cô Thiên Ý chậm chậm rơi xuống đất, chậm rãi đi vào chiến trường bên trong. đóng ở trên mặt đất trường kiếm nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía ra trận chủ nhân, giống như giống như cá bơi vòng quanh độc cô thiên ý không ngừng luẩn vòng. Thanh kiếm này kinh lịch độc cô thiên ý nhiều năm kiếm ý tẩy luyện, lại bị luyện thực thành hư, đều không khác người muốn thành tinh, luân linh tính, vừa xa nhưng cái kia thế gian nghe tiếng thần binh. Sát thực cần một chút thời gian. Tân Dương nhẹ nhàng gật đầu, cách không một chỉ điểm hướng mình đi đá, tại kia sinh tử vòng lớn ký bên trên lưu lại một cái thương hình ấn ký. Khi ấn ký cùng vấn thiên thương không khác nhau chút nào, lại có một cỗ đâm thủng bầu trời, độc tôn không hai khí thế, hướng tất cả trông thấy người biểu thị công khai, đây mới là thiên hạ đệ nhất thương. Đợi đến đánh bại ngươi, bản tọa sẽ lại thêm lên một cái ấn ký. Thần Dương nhìn về phía độc cô Thiên Ý, thẳng nhiên nói. Thêm lên một cái thiên hạ đệ nhất kiếm ấn ký. Ngươi rất có lòng tin. Độc cô Thiên Ý nói. Còn có thực lực. Thần Dương tiếp lời nói. Không chỉ có lòng tin, còn có thực lực. Mặc kệ là thiên hạ đệ nhất thương vẫn là thiên hạ đệ nhất kiếm, hoặc là đệ nhất đao, thần dương đều muốn thu trốn một chút. Thậm chí ngay cả thứ nhất phận, thứ nhất đến loại hình, nếu có thể cầm xuống, kia tự nhiên cũng muốn lấy. Đã là muốn làm thiên hạ đệ nhất, vậy liền muốn làm nhất toàn diện, nhất không thể tranh cái thiên hạ đệ nhất. Vị kia, thật đúng là ngoài dự liệu a. Lại là muốn trở thành dạng này thiên hạ đệ nhất. Bất quá từ lúc trước hắn biểu hiện đến xem, hắn cũng xác thực có bản lĩnh này. Đỗ Thiên Chân thân ảnh xuất hiện tại Nguyên Tả Hoàng bên cạnh thân. Cũng hướng Nguyên Tả Hoàng hành lễ nói: "Bái kiến Tả Hoàng, thực lực của ngươi tăng trưởng rồi. Xem ra ngươi thành công cấp Đoạt Thiên Đô Thánh Quân công lực." Nguyên Tả Hoàng nhìn hắn một cái, nói: "Vẹn vẹn một bộ phận mà thôi. Làm nào đó còn không có có thể gánh chịu tất cả phản trời thần lực thể phách." Đỗ Thiên Chân nói đến 10 phần phiếm tổn. Hắn vẫn chưa che giấu mình thực lực tăng trưởng, bởi vì không cần thiết. Bởi vì làm không được. Tại Nguyên Tả Hoàng trước mặt, kia còn chưa hoàn toàn luyện hóa chân khí là như thế dễ thấy, dễ thấy đến đều không cần nhiều hơn quan sát liền có thể cảm ứng được. Tố Thiên Chân nói tiếp, nếu muốn gánh chịu làm nào đó phụ thân tất cả công lực, làm nào đó còn cần cường đại thể phách. Điểm này lại là muốn tại về sau làm phiền Tà Hoàng vì làm nào đó chuyển hóa thể chất. Chuyển hóa thể chất về sau, ngươi cũng không phải là nhân tộc rồi. Nguyên Tà Hoàng liếc mắt nhìn chằm chằm Tố Thiên Chân, đến huyết mạch của rồng, ngươi dám tiếp nhận sao? Ngươi sẽ tiếp nhận sao? Nếu là chuyển hóa thành trúc long chi thể, kia Tố Thiên Chân hoàn toàn có thể gánh chịu Ti Thiên tất cả công lực, đồng thời cái này cũng chưa tính là đạt đến cực hạn. Cái này đích xác là có thể giải quyết vấn đề phương pháp. Hơn nữa còn là trước mắt tiện lợi nhất phương pháp. Chỉ là phương pháp như vậy, Tố Thiên Chân sẽ tiếp nhận sao? Nói thật, Nguyên Tà Hoàng vẫn chưa đối Tố Thiên Chân có tín nhiệm, giống như Đông Phương Vân Trinh lời nói, Tố Thiên Chân người này quá mức khả nghi. Nếu không phải đối phương sắc thực đối với mình hữu dụng, Nguyên Tả Hoàng càng muốn trực tiếp diệt trừ cái này trung thành không biết người. Ta Hoàng nói đùa rồi, có thể chuyển sinh làm Tả Hoàng tổng nhân. La là làm nào đó vinh hạnh, làm nào đó há lại sẽ không tiếp thủ đâu. Tố Thiên Chân có chút phủ phục, cười nói, nhưng đối với Tố Thiên Chân lời nói, Nguyên Tả Hoàng lại chỉ là khẽ nhíu mày, nói một tiếng hy vọng như thế, liền không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục xem giữa sân rằng có hai người. Mà Tố Thiên Chân cũng hoàn toàn không thèm để ý Nguyên Tả Hoàng không tín nhiệm, tiếp tục nói. Trung ương trụ trời là Ngũ Vương trụ trời hạch tâm, trung ương trụ trời như nghiêng, còn lại tứ phương trụ trời cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Tương đúng, còn lại tứ phương trụ trời mỗi bị hủy đi một tây, trung ương trụ trời cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Ta hoàng, hiện tại còn muốn hủy diệt trung ương trụ trời, so với trước kia dễ dàng nhiều. Dù là cuối cùng bên ta bại trận, chỉ cần ta hoàng như trước đó dẫn động địa mạch chi lực, cũng có ba thành năm chắc sụp đổ trụ trời. Nguyên ta hoàng đối địa mạch năng lực khống chế đã là không cần nhiều lời. Nếu không phải có trụ trời trấn áp, lúc này Nguyên Tà Hoàng đã có thể để cho thiên địa hoàn cảnh trở lại thượng cổ. Như coi là thật phe mình là bại, kia phương pháp kia cũng vẫn có thể xem là một lựa chọn. Chỉ là lựa chọn như vậy, lại không phải Nguyên Tà Hoàng có thể tiếp nhận. Không cần nhiều lời, bản hoàng không bị thua. Nguyên Tà Hoàng 10 phần lạnh lẽo cứng rắn điệu đạo. Võ giả ở giữa giao đấu không phải run rẩy, sẽ không chưa lo thắng, trước lo bại, bởi vì kia là đối với thực lực mình lòng tin không đủ. Phạm là võ giả, vô luận như thế nào đều sẽ có một viên cầu thắng tri tâm, nhất là như Nguyên Tả Hoàng như vậy cường giả, càng sẽ không trước lo bại đến giảm xuống lòng dạ của mình. Cho nên, cái lựa chọn này tại ngay từ đầu liền bị Nguyên Tả Hoàng bắt bỏ. Đối đây, Tố Thiên Chân cũng dường như sớm có đoán trước, sau khi nói xong liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là đạo, là làm nào đó nhiều lời, mời Tả Hoàng thứ tội. Làm một khôn khéo người, hắn tự nhiên là hiểu rõ Nguyên Tả Hoàng tâm thái, biết được chính mình nói ra cái lựa chọn này sẽ chỉ đồ làm cho người ta không nhanh chỉ là làm một thuộc hạ, vậy dĩ nhiên là hẳn là đem tất cả chi tiết cùng khả năng nói ra, cung cấp chủ quân lựa chọn. Đây mới là thuộc hạ bản phận, không phải sao? Tố Thiên chân đồng tử bên trong phản chiếu lấy xích hồng thân ảnh, ánh mắt yếu ớt, nhìn không ra mảy may cảm xúc. Mà tại hai người bọn họ nói chuyện thời khắc, rằng có hai người cũng đã bung ra tự thân kiếm thế. Nhìn không thấy kiếm khí không gian dần dần thành hình, uy lăng thiên hạ kiếm ý chúa tể trong đó hết thảy. Kiếm 23 Độc Cô Thiên Ý đã thả ra kia vượt lên trên vạn vật kiếm ý, dần dần uy áp kiếm khí trong không gian hết thảy. Trong không khí bổng bệnh hạt tròn chậm rãi đứng im, bốn phía phong thanh dần dần yên tĩnh, cả phiến thiên địa đều rất giống lâm vào trong yên lặng. Kiếm 23 phải kiếm ý, ngay từ đầu liền muốn sự xuất tuyệt chiêu như vậy sao? Thần Dương nhìn về phía Độc Cô Thiên Ý, nói: "Trước ngươi cũng triển lộ qua cùng loại chiêu số, đối kiếm 23 hẳn là cũng có hiểu biết. Đã như vậy, kia che che, liền không khỏi quá không phóng khoáng." Độc Cô Thiên Ý một bên đáp lời, một bên ánh mắt ngưng lại, kiếm ý thoáng chốc xâm nhập tần dương quanh mình. Chương 722, ba kiếm quý nhất, phiêu miểu đối phiêu miểu. Kiếm ý. Đao quang. Vô hình kiếm ý tại xâm lấn đến trong vòng 3 trượng liền hóa ra hình thể, một vòng nhược hư như thật đao quang ngưng kết kiếm ý, cũng làm cho độc cô thiên ý cấu trúc kiếm khí lĩnh vực xuất hiện sụp đổ chi tướng. Thái thượng ba đao cuối cùng một đao, quang âm, lĩnh hội trụ trải qua mà sáng tạo. Từ lần trước hao hết kiếp lực về sau, Tần Dương có trải qua nhiều lần đại chiến, cùng nhiều mặt giao thủ, lại là thu hoạch đại lượng tiếp lực, lại thêm hắn thực lực dần sâu, rất nhiều thứ cùng võ công đều đã không cần tiếp lực tiêu hao liền có thể thôi diễn ra, tiếp này lực cũng vẫn tồn lên, dùng để thôi diễn một chút nhất định tuyệt học. Ngay tại Phó Thiên Nhất Sơn trước đó, Tần Dương đã bổ túc vũ trụ nhị kinh, đem Phật môn quá khứ, hiện tại, tương lai tam kinh, đã môn vũ trụ nhị kinh tập hợp đủ, cộng đồng lĩnh hội, sáng tạo ra như thiên ý bất diệt dạng này học chiêu. Giờ phút này chính là thời gian thứ hai độ xuất thủ. Khí thế căng thịnh, đao quang lại là trở nên càng thêm hư vô mờ mịt, thậm chí gần như biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một cái thanh đồng trùng lớn, tràn ngập tuyết nguyệt dày nặng trùng lớn. Đông. Một tiếng chấn vang lên tại đám người trong lỏng, hồng trung đại lư thanh âm mang theo to lớn chi thế trấn áp tâm thần, nghe tiếng chu người, Hoàng Chốc Lâm vào không thể nghĩ, không thể tưởng tượng, không thể động chi cảnh. Lúc trước Ngọc Hoàng đạo nhân chính là trong lúc kịch chiến sử trí không kịp đề phòng bị âm một tay, sau đó chính là ác độc dị thường bất hủ xâm thần, trực tiếp đặt vững bại trận mở màn. Mà bây giờ, Tần Dương lại lần nữa sử xuất chiêu này, dù là Độc Cô Thiên Ý có đề phòng, cũng tại cái này một cái chớp mắt lầm vào yên lặng. Nhưng hắn cũng không hổ là lấy kiếm ý bao trùm hết thệ của nhân, tại bị chủ cực chi trung chấn áp mấy mắt, Độc Cô Thiên Ý trên hai tay, trong đan điền, giếng phần mình toát ra trắng, đen, không tam sắc kiếm khí. Ba khí hướng lên lưu thoãn, tại mi tâm hội tụ, giao nhau thành một cái sáu cạnh đông tuyết kiếm ấn, đồng thời ba đạo khủng lồ kiếm ý từ thể nội bạo trắng ra, lấy to lớn chi thế xông phá thời gian chấn áp. Tần Dương mắt thấy cái này, ba đạo riêng phần mình bất phàm cường đại kiếm ý, mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, màu trắng kiếm ý, biến ảo vô định, là phiêu miểu kiếm pháp, màu đen kiếm ý, tuyệt diệt không ta, cho là thánh linh kiếm pháp. Kia không màu kiếm ý, vô dục không ta vô cầu, lại là cùng độc cô thiên ý tự thân kiếm ý khác biệt khá lớn. cho nên chưa thể đạt đến đỉnh phong, nhưng dù là như thế, cũng có thể cùng cái khác hai đạo kiếm ý đặt song song. Đây là kiếm pháp gì? Ba kiếm đồng quy làm một thể. Độc Cô Thiên Ý kiếm ý cực lớn đến khó mà lượng được tình trạng. Cho dù là tần dương cái này đạt đến đỉnh phong nhân tiên quân ý, cũng khó có thể trấn áp người này chi kiếm ý. Chỉ bằng vào ý này, liền có thể thấy Độc Cô Thiên Ý kiếm đạo tạo nghệ. Thiên thần phong mạnh hơn khí, ngươi lại là mạnh hơn ý, dù đều là binh khí chi đạo bên trên cường giả, Hai người các ngươi thiên về lại là có chỗ khác biệt. Tần Dương sau lưng xuất hiện to lớn sinh tử vòng, chọi cứng lấy kiếm ý uy áp hướng về phía trước. Lại là không biết. Người kia đạo thứ 3 kiếm ý, lại là gì kiếm pháp? Điểm này, những người còn lại cũng muốn biết. Độc Cô Thiên Ý tâm rất lớn, muốn dung hợp ba đạo tuyệt đỉnh kiếm ý. Tán đúc ra tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả kiếm ý. Áp đạo cổ kim tương lai tất cả tập kiếm giả phía trên, trở thành tuyệt đối kiếm đạo đỉnh phong. Tất cả mọi người rất muốn biết Bị độc cô thiên ý chọn làm đạo thứ 3 kiếm ý bút thú cắt V đút V đút V đút B bị chịu co, lại là gì kiếm pháp? Cùng. 3 kiếm quy nhất về sau, lại sẽ có cỡ nào chấn thức cổ kim tương lai kiếm ý? Muốn biết? Vậy liền cắt thân thể hội một chút đi. Độc cô thiên ý mi tâm kiếm ấn bạo phun kiếm mang, 3 đạo kiếm ý nhập thể. Quanh người kết như như du ngư lượn vòng trường kiếm triệt để hóa thành một đạo kiếm quang, bị hắn bắt trên tay. Kiếm bắt huyền. Đột nhiên lấp lue thân ảnh, bay tránh kiếm quang. Độc Cô Thiên Ý vừa dứt lời, Tần Dương liền thấy một đạo sáng sủa kiếm quang tại trong con mắt cấp tốc mở rộng. Kinh người kiếm khí thổi lên tóc trắng. Từng tia từng tia kiếm ý tại không trung phát ra đầm xuyên thanh âm. Kiếm ý này đã gần như biến thành thực thể, cùng kiếm khí không khác. Dương biến kiếm bắt huyền. Điện quang hỏa thạch sát na, Tần Dương lại là đồng dạng sử xuất phiêu miểu kiếm pháp, lấy đồng dạng kiếm thức đối địch. Chỉ là kiếm thức dù giống nhau, bên trong hoạch tâm lại là hoàn toàn khác biệt. Thuộc về Tần Dương kiếm thức có độc thuộc về Hàn Vân Ký, mà độc cô thiên ý duy kiếm khác biệt, thần dương kiếm pháp bên trong hiển lộ chính là duy ta. Đinh đinh đinh. Kiếm Minh không dựng, hai thân ảnh lấy đồng dạng kiếm thức tại trong chốc lát giao thủ, khoé động ra lang lệ kiếm mang, lại tại nháy mắt tách ra, cũng không hẹn mà cùng phát ra cường chiêu. Kiếm tụ luân hồi. S2. Ngự địa khí cho mình dùng, diễn tám thức vị luân hồi. Hai người đồng thời đem mũi kiếm cắm vào mặt đất, khiến địa khí hóa kiếm, dưới mặt đất kiếm Minh trận trận, âm vang không ngưng. Hai bên địa khí hóa thành vô số lợi kiếm, như tương đối bảy cá hồi du động vào lẫn nhau, thỉnh thoảng chém rách mặt đất, tiết ra kiếm khí, trên mặt đất lưu lại thật sâu nhàn nhạt vết kiếm. Người tại Phiêu Miểu kiếm pháp bên trên tạo nghệ, tháng qua ngô thủ hạ tất cả học sinh. Độc Cô Thiên Ý có chút nhướng mày, nhìn về phía Tần Dương trong ánh mắt khó nén kinh ngạc. Độc Cô Thiên Ý mặc dù không thế nào thích dạy học sinh, nhưng mỗi lần khai đàn giảng kiếm, đều sẽ đem lý niệm của mình dốc túi tương thụ. Thiên Ý thành hội tụ thiên hạ vô số kiếm đạo hạt giống. Hàng năm đều có đến từ các quốc gia thanh niên tài tuấn không sợ gian nan hiểm trở đến Thiên Ý Thành cầu kiếm, nhưng đã nhiều năm như vậy, Độc Cô Thiên Ý dạy ra học sinh bên trong, không một người có thể so ra mà vượt Tần Dương. Mà Tần Dương, lại vẻn vẹn chỉ là từ Ti Dạ nơi đó trộm được phiêu miểu kiếm pháp mà thôi. Trong thiên hạ, luôn có ngoài dự liệu người không phải sao? "Tỷ như ngươi," Tần Dương một tay theo kiếm, duy trì kiếm khí va chạm, nói nói, "cũng tỷ như bản tọa." Xét thực như thế, Độc Cô Thiên Ý gật đầu nói: Nhưng nếu ngươi có thể lấy phiêu miểu kiếm pháp vượt trên ô, kiếm lô những năm này kiếm, liền đều luyện không. Mặc dù mặc kệ là luyện kiếm vẫn là luyện võ, cũng không thể lấy thời gian để cân nhắc mạnh yếu. Nhưng độc cô thiên ý thiếu niên thời điểm cũng đã bắt đầu tu luyện phiêu miểu kiếm pháp, cũng ỷ vào phiêu miểu kiếm pháp cùng thánh linh kiếm pháp thành tiểu thiên hạ đệ nhất kiếm, nếu là tại môn này kiếm pháp bên trên thua với tần dương, vậy hắn đoán trường rút kiếm tự vẫn tâm tư đều có. Cho nô phá. Kinh người kiếm ý từ dưới đất truyền đến. Trên mặt đất không ngừng có kiếm đá phá đất mà lên, để mặt đất như sóng lớn trập trùng, kéo theo lấy kiếm đá hướng về Tần Dương lăn tràn. Tần Dương chỗ ngự sử kiếm khí bị cường thế đánh tan, vô số địa khí hóa thành lợi kiếm dưới đất hướng về Tần Dương chỗ đâm xuyên mà đi. Kiếm trên đường, độc cô thiên ý từ trước đến nay không kém hay. Thương thương thương. Lợi kiếm phá đất mà lên, phóng lên tận trời, lầy trời bụi mù đem Tần Dương vị trí nuốt hết, chỉ có không gián đoạn kiếm minh tại rung động. Nhưng sau đó một khắc, kiếm minh biến thành gào thét Tất cả lợi kiếm bị lực lượng nguyên tử hút nhiếp, như vạn xuyên về biển hướng về tần dương trong tay tụ tập, lưỡi kiếm bị bóp méo, thân kiếm bị bẻ gãy, vô số địa khí biến thành lợi kiếm bị bóp méo thành một đoàn hình cầu, bị tần dương nắm bắt trên tay. Chương 723, Tắt đó thập nhị ác giai không, ba kiếm quý nhất. Lại là một cái không dạng võ đức ra hỏa. Thiên thần phong phi một búng máu, nói: "Đơn thuần luận kiếm đạo tạo nghệ, tần dương là tuyệt đối không thể nào có thể thắng được độc cô thiên ý." Tựa như nguyên tà hoàng trên thực tế cũng không có cách nào trên đao đạo thắng qua Thiên Thần Phong đồng dạng. Nhưng kiếm đạo về kiếm đạo, thực lực về thực lực, kiếm đạo không được, không, có nghĩa là không có thực lực. Cho nên Tần Dương liền tại tranh đoạt thiên hạ đệ nhất kiếm tên tuổi bên trên dùng tới khác chiêu số, liền giống như nguyên tà hoàng. Thiên Thần Phong vừa nhìn thấy cảnh tượng này, liền nghĩ đến mình lúc trước bại trận, càng nghĩ đến hơn Tần Dương bắt đến cổ áo của hắn về sau ném chẳng cảnh, kia khô tính tình a, liền cùng đốt miếng lửa đồng dạng, vụt vụt vụt dâng đi lên. người ta nhổ vào. Thiên thần phong lại là phi một chút, sau đó tụ tinh hội thần xem tiếp đi. Lúc này, Tần Dương trên bàn tay lực lượng nguyên từ xen lẫn, càng có lực hút theo bàn tay nắm lũng mà thêm tại hình cầu bên trên, đem những cái kia lưới kiếm hoàn toàn vặn vẹo thành một đoạn, phát ra khiến người không thoải mái tiếng ma sát. Đơn thuần kiếm đạo, bản tọa thật đúng là không cách nào so ra mà vượt người, cho nên cũng chỉ có thể tại phương diện khác bỏ công sức. Tần Dương mỉm cười, đem một thân khủng bố Dương Nguyên Phóng xuất ra. Càn có Minh Ngung Phật khí hiện ra bất thế chi uy. Hắn nhưng là dung hợp đại trí tuệ một thân công lực, còn lấy La sát khôi thần công rèn luyện Dương Nguyên, coi như luận công lực, cũng nhanh so ra mà vượt Nguyên Tà Hoàng. Nếu nói mọi người ở đây bên trong có ai có thể bằng căn cơ cùng Nguyên Tà Hoàng đọ sức, kia không thể nghi ngờ chính là Tần Dương. Tần Dương lúc này cùng độc cô thiên ý đọ sức, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói liền là trước kia Đao Đạo tranh hùng phiên bản, cho nên tiên thần phong mới có thể mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Chỉ là lần này sẽ còn lạ như trước đó như vậy đồng dạng sao? Điểm này, tất cả mọi người muốn biết. Độc Cô Thiên Ý trên tay bội kiếm đã là chỉ có mơ hồ hình kiếm, nó giống như quang mang không có chút nào thực thể tồn tại cảm, lại như là nước chảy trên thân kiếm lưu chuyển lên kiếm khí. Luyện thực thành hư kiếm khí cùng kiếm giả hoàn mỹ dung hợp, tản mát ra xuyên thủng cản khôn nhụy khí, càng có ba kiếm hợp một vô thượng kiếm ấn tại mi tâm phát ra kiêu ý, khiến người khó mà nhìn thẳng Độc Cô Thiên Ý khuôn mặt. Kiếm 11 nghiệt bản. Độc Cô Thiên Ý lại lần nữa ra tay, vô biên vô hạn kiếm quang kích xạ mã tới. Trảm võ đạo, khai trận. Tần Dương cũng rót cục sử xuất trên tay đỉnh tiêm kiếm pháp, trảm võ đạo khai trận, không ánh sáng kiếm rực mở ra, nhất là ảm đạm hủy diệt kiếm, khí hóa thành vô biên quang hoa, bao phủ kích xạ mã đến kiếm quang, diệt thế. Diệt thế chi uy, không thể ngăn cản, cực hạn hủy diệt chảo lưu đem kiếm quang phá hủy, càng la phóng tới độc cô thiên ý, muốn đem người này cùng nhau cầm xuống. Luân ý lực Tần Dương trên tay kiếm pháp hoàn toàn không kém gì Độc Cô Thiên Ý, nhưng cũng liền tại hủy diệt chào lưu sắp tới gần Độc Cô Thiên Ý thời khắc, càng nhiều kiếm quang, càng nhiều kiếm khí, như đầy trời hoan mưa, như ở khắp mọi nơi không khí, vô biên vô hạn, chiếm cứ khắp nơi. Chúng sinh. Độc Cô Thiên Ý quát lạnh một tiếng, kiếm quang văng chốc nhét đầy giữa thiên địa, đem bốn phía hóa thành kiếm thế giới. Phiêu miểu kiếm pháp kiếm 111 chiêu hai thức, Niết bàn, chúng sinh, kiếm khí cực mà phù thủy, bất sinh bất diệt. cùng Tân Dương bất diệt có dị khúc đồng công chi diệu. Lang lệ kiếm quang cùng hủy diệt kiếm khí va chạm, sáng cùng tối lẫn nhau mẫn diệt, hội tụ thành một bức mỹ lệ kiếm đồ. Vạn rằm sơn hạ tận bụi đất. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, sát sinh chi kiếm xuất thế, chảm võ đạo chân trận mở ra, càng thêm cực đoan kiếm khí, càng bá đạo hơn hủy diệt xuất hiện, dù là kiếm 11 cực mà phù thủy, muốn bị không ánh sáng ảm đạm nuốt hết. Oèn. Tân Dương huy kiếm quét ngang ra như dải lửa đen nhánh kiếm khí. Trảm ngập kiếm thế giới của ánh sáng bị một kiếm chảm phá, hiện ra lúc này ngoại giới minh nguyệt cùng đêm tối. Còn có kia đứng lơ lửng trên không người. Chỉ thấy Độc Cô Thiên Ý đeo kiếm ở phía sau, tại minh nguyệt chiếu rọi xuống mở ra một đôi kiếm khí tạo thành to lớn kiếm dục, trước đó nhét đầy thiên địa kiếm quang lúc này hoàn toàn hội tụ tại kiếm dục phía trên, tại Tần Dương chảm phá hết thảy lúc bắn trộm ra vô số kiếm khí, vạn kiếm chạy xiết, đánh vào Tần Dương sau đó quét ra tấm lụa kiếm khí bên trên. Cái này, lúc Độc Cô Thiên Ý đạo thứ 3 kiếm ý bản thể cũng là hắn thứ ba cửa căn cơ kiếm pháp, Vạn Thần Kiếm. Vô số kiếm quang về sau, là dung chuyển trời đất kiếm mang, Độc Cô Thiên Ý khép lại kiếm dự, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm mang kích xạ, chém ra to lớn hóa không ánh sáng kiếm dự, cùng Tần Dương bản nhân kích đụng vào nhau. Oen, Và kiếm khí kích xạ, làm cho vây xem cường giả các thi pháp muôn phòng ngự, càng có người bắt đầu không tự giác tránh lui. Kịch liệt trong dư âm, kích đụng vào nhau hai người như cũ tại kịch đấu, Độc Cô Thiên Ý cường chiêu mới qua, liền lại lần nữa sử xuất cực chiêu, trong tay hắn bội kiếm cùng hắn nhân kiếm hợp nhất, giống như một chính mình khác, làm cho hắn tại khí cơ cứu vãn về vận bên trên có ưu thế thật lớn. Diệt Thiên Tuyệt Địa Kiếm 23. Bao trùm hết thệ kiếm ý lại lần nữa sử xuất, bốn phía vạn vật đều dưới một kiếm này bị áp chế, nếu là cảnh giới không đủ, chính là ngay cả thần niệm nguyên thần đều sẽ bị độc lại, thoáng như thời gian đình trệ. Bất quá tại tần dương trước mặt, cái này ngưng kết hết thệ kiếm pháp lại còn chưa đủ nhìn. Độc Cô Thiên Ý kiếm ý còn không có bá đạo đến ngay cả hắn đều áp chế tình trạng. Nhưng sau đó một khắc, kiếm ý uy áp tăng nhiều, chính là tần dương đều cảm ứng được suy nghĩ có bị áp chế khuynh hướng. Kiếm 12. Độc Cô Thiên Ý song thức đồng xuất, kiếm ý hoa kiếm, vốn nên vô hình kiếm ý lại tại thời khắc này hóa thành tư thể, cái này đã coi như là ý chí thực chất hóa cảnh giới. Đây cơ hồ nhanh cùng quyền ý thực chất hóa không khác. Thần Dương tại thời khắc này, chân chính cảm thấy kinh ngạc. Phiêu miểu kiếm pháp Tần Dương chỉ từ Ti Dạ kia lấy được 11 thứ, đến tiếp sau kiếm pháp vẫn chưa thu hồi được. Đồng thời bởi vì bản thân hắn căn cơ không trên kiếm đạo, tăng thêm có cái khác võ công tu luyện, hắn cũng liền chưa từng tiêu hao kiếp lực tiến hành thôi diễn. Nhưng ở hiện tại, hắn lại là phát hiện kiếm 12 có thể làm đến ý chí thực chất hóa. Từ kiếm nhập đạo, đối kiếm cực độ thành tính cùng chấp niệm, để kiếm ý thực chất hóa, tuy là mượn chấp niệm đi tà đạo, không cách nào cùng chân chính thực chất hóa so sánh, nhưng tới một mức độ nào đó cũng coi là khiến người tán thưởng kiếm đạo cảnh giới. Thần Dương trong lòng du kinh, nhưng cũng chưa quên nhớ nhìn rõ một chiêu này hư thực. Đang suy nghĩ thời khắc, quanh người hắn tản mát ra hào quang Phật quang, một đóa thánh liên nở rộ, hình thành hoa sen chi bích. Độ năm thú định bốn chính vệ ba ngộ tắt đó thập nhị ác giai không. Phật môn phòng ngự tuyệt đối chi chiêu sử xuất, không thể phá hủy bích chứng để lăng lệ kiếm ý đều tựa hồ mất mấy phần sắc thái, kia phảng Phật có thể phá thương khung kiếm ý chi kiếm, cũng ở đây chiêu trước đó có chút tối nhạt thất sắc. Vạn Thần Kiếp, Độc Cô Thiên Ý mắt thấy hoa sen bích chướng đem Tần Dương cản ở sau lưng, trong mắt lóe lên lăng lệ kiếm khí, thứ thứ hai. Kiếm ý nhập thể, nhân kiếm hợp nhất. Người, kiếm, ý, ba hợp nhất, kiếm ý cùng kia Hà Quang Chi kiếm đồng thời dung nhập Độc Cô Thiên Ý thể nội. Lại tại đồng thời, phiêu miểu kiếm pháp, thánh linh kiếm pháp, Vạn Thần Kiếp ba kiếm về làm một thể. Độc Cô Thiên Ý cũng chỉ làm kiếm, kiếm khí hoàn toàn nội liễm tại thân, đâm về kia không thể phá vỡ bích chướng. Chương 724 Như Lai cầm kiếm. Ba kiếm quý nhất, Độc Cô Thiên Ý Mi tâm kiếm ẩn tản mát ra khiếp người kiếm thế, nhưng trên người hắn kiếm khí lại là hoàn toàn nội liễm, phản pháp quy chân. Thật giống như hoàn toàn không biết võ công người bình thường, kia tử không trung lao xuống thân ảnh một chỉ điểm tại hoa sen bích chướng bên trên, sau đó, Tát đóa thập nhị ác giai không, phá. Danh xưng phòng ngự tuyệt đối hoa sen bích chướng bị trong chốc lát từ ngón tay bắn ra kiếm quang điểm phá. Kia kiếm quang quả thực khó mà diễn tả bằng ngôn từ. chỉ có thể đơn điệu nói một tiếng hoàn mỹ, dùng để tán thưởng nó không thiếu sót. Kiếm quang không ngừng, tại điểm phá tát đóa thập nhị ác giai không sau còn đâm xuyên vô hình khí giáp, để tần dương đỉnh phong người tiên thể đều xuất hiện một đóa hoa máu. Cũng cùng lúc này, độc cô thiên ý trên thân tuân gia đại cổ kiếm khí, cùng bạo sóng kiếm từ hắn toàn thân bên trong xông ra. Ý chí thực chất hóa như không có cường đại thể phách trèo chống, như vậy tại phá địch thời điểm, cũng đem đứng trước kiếm ý phản vệ. Mà Độc Cô Thiên Ý đúng là đem kiếm ý thực chất hóa kiếm 12 cùng Diệt Thiên Tuyệt Địa kiếm 23, vạn thần kiếp kết hợp, đem một kiếm này đẩy tới đến trực tiếp phá vỡ tần dương tất cả phòng ngự tình trạng, kia phản phệ cũng là vạn phần kinh người. Phải biết, cho dù là tần dương, lúc này khoảng cách quyền ý thực chất hóa cũng còn kém một bước đâu. Hắn lấy đỉnh phong người tiên thể gánh vác, tự nhiên có thể tiếp nhận thực chất hóa phản phệ, mà Độc Cô Thiên Ý lại không phải là như thế. Nếu là không có ngoại ý muốn tiếp xuống vị này thiên hạ đệ nhất kiếm liền nên an tưởng ngồi tại trên xe lăn, không biết năm nào tháng nào mới có thể thức tỉnh. Bất quá, Độc Cô Thiên Ý đã dùng chiêu này, đã nói lên hắn tự thân liền có thể chế tạo ngoại ý muốn. Thể nội dung nhập kiếm ánh sáng tại thời khắc này tại hư thực ở giữa không ngừng chuyển hóa, cùng kiếm ý cộng hưởng, đem lại bộ phận phản vệ đang hạ, đồng thời cùng Độc Cô Thiên Ý kiếm tâm phối hợp, đem nó khai thông ra ngoài thân thể. Bởi vì Độc Cô Thiên Ý kiếm khí chính là luyện thực thành hư sản phẩm. đã là không tầm thường có thực thể thần binh, đồng thời cùng độc cô thiên ý hoàn toàn hòa làm một thể, nó tự nhiên là có thể thuận thế tiếp nhận phản phệ, đồng thời thông qua hư thực chuyển hóa đem phản phệ tiết ra. Về phần còn lại một phần nhỏ phản phệ, lấy độc cô thiên ý hợp đạo chi thân, tự nhiên là có thể vô hại tiếp nhận. Hắn vì thế chiêu trả ra đại giới, cũng chính là kinh mạch nhận chấn động, khí tức có một chút bất ổn. Trái lại tần dương, hắn lại là chính diện thụ độc cô thiên ý một kiếm, một kiếm kia phản phác quy chân, Thẳng đến Lâm Phất thời điểm mới tách ra tuyệt thế quang hoa, cho dù là có tát đóa thập nhị ác giai không hình thành hoa sen bích chướng phía trước, kiếm quang cũng không có yếu bất quá nhiều uy lực. Một kiếm này, quán xuyên tần dương lồng ngực, từ trái tim của hắn cách đó không xa lướt qua, kiếm quang dư uy thậm chí ảnh hưởng đến trái tim. Thu thương. Tần Dương duỗi tay đè chặt vết thương, ngăn chặn máu tươi, ta bao lâu không bị qua thương thế nặng như vậy. Năm gần đây hắn nhận trọng thương nhất thế, vẫn là chính hắn tạo thành. Khi đó vì đánh vỡ đại trí tuệ tính toán, Tần Dương quả quyết tại sâu đại chiến một trường đánh ra trái tim, để cho mình lâm vào suy yếu nhất thời khắc. Nhưng cho dù là lần kia, kia cũng là chính hắn chủ động tạo thành, mà không phải từ địch nhân ban tặng. Bây giờ một kiếm này, không chỉ làm bị thương Tần Dương, kiếm ý còn kiểm chế dung nhập huyết nhục thần hồn, để Tần Dương thương thế không cách nào cấp tốc khôi phục. Một kiếm này, có thể xuyên kiếm chi cực ý. Tần Dương nhìn về phía bởi vì khí tức có chút bất ổn mà không có thừa thắng xông lên độc cô thiên ý. Nô độc Cô Thiên Ý chúa làm kiếm, tự nhiên là kiếm chi cực ý, Độc Cô Thiên Ý ngạo nghễ nói, ngươi chi kiếm, cố nhiên cường đại, nhưng ở Ngô trước mặt, sử qua một lần kiếm thức, liền không lại có tác dụng. Chính như Thiên Thần Phong thông qua quan sát chiến đấu liền có thể đem đao thức bắt trước cái 7, 8 phần, thậm chí có thể dùng võ học của mình nội tình đem nó y hóa đến chính bản cũng không sánh nổi đồng dạng, Độc Cô Thiên Ý làm kiếm đạo chi đỉnh phong, đối với kiếm lĩnh ngộ cũng không phải là người khác nhưng lượng được. Mặc dù không cách nào khám phá trạm võ đạo hải tâm, đem nó trực tiếp phá đi, nhưng chỉ cần xem thấu một bộ phận, hắn liền đã chiếm cứ ưu thế. Lúc trước chiến đấu bên trong, độc cô thiên ý chính là tại cùng vạn dặm sơn hà tận bụi đất đối bính bên trên chiếm cứ tiên cơ, khám phá tần dương kiếm thế đi hướng thậm chí kiếm ý nội tình, tiến tới nắm lấy cơ hội, tại tần dương phá hắn kiếm 11 thời điểm, trước lấy vạn thần kiếp thức thứ nhất đem cái này tiên cơ mở rộng, tại kích động về sau sử xuất ba kiếm quy nhất, làm cho tần dương phòng thủ. Về phần phòng thủ kết quả, kia đã là liếc qua thấy ngay. Cho dù là tát đóa thập nhị ác giai không, cũng bị độc cô thiên ý khai sáng khơi dòng ba kiếm quy nhất phá, nếu là đổi lại không có người tiên thể người khác, một kiếm này đã là đủ để muốn tính mạng của hắn. Luân tính toán, luân năm chắc thời cơ, bản tọa tự hỏi không kém gì bất luận kẻ nào, có Lạc Thư Hà đổ nơi tay, tăng thêm bản tọa tự thân trí tuệ, trong chiến đấu bản tọa cho tới bây giờ đều là từng bước tính trước, đem chiến cuộc đặt vào trong khống chế. Tân Dương than thở nói, nhưng là tại lần này kiếm đấu bên trong, Bản tọa chiến đấu trí tuệ lại là thua ngươi kiếm đạo cực ý, nên nói phàm là sự tỉnh tính được quá mức hậu quả sao?" Tần Dương trong tay Diệt Thiên kiếm tiêu tán, một thanh kiếm bên trên hiện ra lưu ly Phật quang kiếm khí xuất hiện trong tay. Hắn một tay bó kiếm quyết, một tay kiếm chỉ trời cao, luận kiếm nói: "Bản tọa nguyện xưng ngươi là thiên hạ đệ nhất, bại ngươi về sau, bản tọa sẽ đem kiếm của ngươi ấn đánh vào sinh tử vòng bên trên." Trước đó Tần Dương đánh bại Ngọc Hoàng đạo nhân, là đem Vấn Thiên thương ấn kỳ đánh vào bia đá chỗ khắc sinh tử vòng bên trên. Mà lần này, hắn lại là muốn đem thuộc về Độc Cô Thiên Ý kiếm ấn đánh vào trên đó, mà không phải lựa chọn diệt thiên kiếm chi ấn ký, tất nhiên là thừa nhận kiếm đạo chi đấu không bằng người. Nhưng là, kiếm đạo chi đấu không bằng người, không có nghĩa là giữa hai người là Độc Cô Thiên Ý thắng. Người nói gặp qua một lần kiến thức, liền đối người không quan tâm dùng. Như thế, bản tọa Trạm Võ Đạo cũng liền không lại bêu xấu, dù sao kia Trạm Võ Đạo chân trận trung thức bản tọa còn chưa sáng chế. Theo Tần Dương lời nói, tràn chề Phật khí tràn ngập tại quanh người. khuấy động tại văn thủ trên thân kiếm, bắn ra vũ trường hồng, một cú khiến người run sợ kiếm thế, nơi này khắp giáng lâm. Kiến thức một chiêu này đi. Dương, Dương, Dương. Tiếng chuông chợt vang, khuấy động phạn âm để đám người như vào Phật quốc, kia ẩn chứa trong đó độ hóa chi niệm, làm cho tất cả mọi người đều chịu ảnh hưởng. Từ chính tần dương tản mát ra vô ngã phàm âm, thế nhưng là dung hợp hắn tự thân ý chí cường đại, hoàn toàn đâu chỉ tại hợp đạo võ giả phát ra âm ba công kích. Bất quá so với tiếng chuông Vẫn là Tân Dương lúc này muốn thi triển kiếm thức càng khiến người ta run rẩy đề phòng. Lúc đạo giết hết, ngàn ma hàng phục. Tân Dương phi thân một cái lên xuống, rơi xuống đất thời điểm, sóng lớn vô biên từ dưới chân hắn hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, như lai cầm kiếm. Một tiếng này rơi xuống, toàn bộ thế giới đều như lâm vào hư ảo trong hải dương, vô số lơ lửng bọt nước hướng bốn phương tám hướng quét tán, toàn bộ bầu trời đều lên vận sóng. Kiếm thập tam. Độc Cô Thiên Ý giật mình không ổn, cực chiêu tái xuất. Hạo Đãng kiếm uy kinh nhiếp Hoàn Vũ. Cũng đúng lúc này, cuối cùng bốn chữ truyền vào trong thai của hắn. Hào ảnh trong mơ. Chương 725, tháng bại đã định. Kiếm thập tam. Độc cô thiên ý cũng là phát động từ chiều, kiếm ý những nơi đi qua, vạn vật thành kiếm, thương thiên làm kiếm, cựu địa làm kiếm, ánh mắt chỗ thấm chỗ, đều là kiếm ý, liền ngay cả kia hư hư ảo ảo bập nước, lại cũng có bị kiếm ý bao dung xu thế. Đây không phải thiên mô thấy qua kiếm thập tam. Thiên thần phong mắt thấy cảnh này, Quả quyết nói: "Năm đó hắn đã từng lĩnh giáo qua Độc Cô Thiên Ý kiếm thập tam, lúc ấy kia vạn vật thành kiếm một thức cho hắn rung động thật lớn, nếu không phải là hắn tự thân tín nghiệm kiên định, chỉ sợ đều có sửa võ đạo ý nghĩ. Chính là bởi vì lĩnh giáo qua, Thiên Thần Phong mới biết một kiếm này diện mạo, mà bây giờ, Độc Cô Thiên Ý một thức này lại là đã vượt ra hắn lưu cho Thiên Thần Phong lần thượng. Kiếm ý kia bao dung và tựa, đem đất trời bốn phía, cùng địch ta kiếm khí đều là bao dung ở trong đó, cùng nó đối địch chiêu thức tại tiếp xúc kiếm ý nháy mắt" đều sẽ bị nó bao dung chuyển hóa, hóa thành kiếm khí của hắn phản công địch nhân. Nếu là tại nó đối địch chính là kiếm khí kiếm pháp, vậy thì càng thụ nó khắc chế. Loại này kiếm ý, kiếm đạo đỉnh phong chi danh quả thật là danh bất hư truyền, độc cô thiên y đúng như là tần dương nói, trên kiếm đạo là không thể tranh, cái thứ nhất. Ba kiếm quy nhất, hắn nên dung nhập cái khác kiếm ý, mới có thể để kiếm thập tam bược này đỉnh phong kiếm chiêu đều có biến hóa mới. Thiên thần phong nói. Mặc kệ hắn như thế nào trấn kinh, Kiếm thập tam cùng ảo ảnh trong mơ va chạm đều đã bắt đầu. Kia lan tràn mà đến bọn khí để toàn bộ thế giới đều đình trệ tại lúc này, tại trong chốc ngắn này, vô số bọn khí bao khỏa mà đến, ngay cả này thiên địa vạn vật nguyên khí biến thành chi kiếm, cũng bị từng cái bọn khí bao khỏa ở bên trong. Lô Tuyệt sẽ không tại trên thân kiếm bại trận. Độc Cô Thiên Ý nhìn xem kia khuyết tán mà đến bọn khí, vạn vật chi kiếm hoàn toàn kiểm chế trên tay kiếm ánh sáng, để trường kiếm bình thường lớn nhỏ kiếm ánh sáng bành trướng mấy chục lần. Giết. Tay cầm to lớn kiếm ánh sáng, Độc Cô Thiên Ý liền như vậy xông vào kia khuyết tán ra đến vô số bọn khí bên trong. Với hắn một người thể lượng mà nói, kia khuyết tán bọn khí khu vực liền như là ma vực, đem hết thể ngưng trệ nuốt hết, để hiện thực ngưng trệ đến sát na. Độc Cô Thiên Ý một thân một người tương đối kiếm này chiêu phạm vi là sao mà nhỏ bé, nhưng hắn chém ra một cái bọn khí, phóng tới vị trí trung tâm thân ảnh, lại là chứng minh thể lượng nhỏ bé không phải thực lực nhỏ bé. Độc Cô Thiên Ý tại trên thân kiếm từ trước đến nay không kém ai. Có thể xương thứ nhất. Tiến lên quang kiếm đâm xuyên từng cái bạch khí, độc cô thiên ý cả người đã cùng kiếm ánh sáng dung hợp làm một thể, người vây xem chỉ thấy một đạo dài đến trăm trượng lóng ánh kiếm quang đâm xuyên hết thảy, trở thành ngưng trệ bọt nước bên trong duy nhất hoạt động tồn tại. Nhưng là, ảo ảnh trong mơ uy lực còn không chỉ như thế. Ha. Chỉ nghe Tần Dương một tiếng gào to, từ bầu trời phía trên hạ xuống vô số kiếm khí, nó những nơi đi qua, sinh mệnh như con kiến hôi vi miểu, tồn tại như bọt nước hư vô. Ngưng trệ bọt khí bị kiếm khí xuyên qua, trong đó bao hàm hết thể đều như ảo ảnh trong mơ, theo bọt khí rách nước hôi phi yên diệt, mặc kệ là nguyên khí, kiếm ý, kiếm khí, còn là sinh mệnh, hết thể đều tại đây khắc hóa thành hư vô. Một kiếm này, đủ mẫn diệt khu vực bên trong tất cả sinh linh. Dù là cái này sinh linh số lượng là 10 vạn, 100 vạn. Độc cô thiên ý trước đó phát tất cả kiếm khí đều tại đây khắc mẫn diệt, hắn phát tán kiếm ý, cũng tại lúc này hóa thành hư vô. Vô số bọt khí hướng về đạo kiếm quang kia chen chúc mà đi, chồng chất, đem tia đâm về tần dương trăm trượng kiếm quang vây quanh ở trong đó. Dù là kiếm quang tiêu diệt cái này đến cái khác bọt khí, còn có không thể tính toán bọt khí vọt tới. Càng thêm đang sợ, vẫn là kia tiêu diệt hết thể kiếm khí cũng hướng về hội tụ bọt khí bay đi, tháng bại tựa hồ liền muốn sau đó một khắc chống đỡ định. Oanh! Giống như phù dung sớm nở tối tàn, như kia pháo hoa rực rỡ, trong chớp nhoáng này tuôn ra khối không khí vô cùng mỹ lệ cùng lóa mắt. Nhưng ở nổ tung nháy mắt sau đó, mọi chuyện đều tốt như hoa trong gương trang trong nước, hóa thành khói xanh mịt mờ, phiêu nhiên mà tán. La Dương Hoàng thắng. Vây xem tất cả mọi người tại lúc này sinh lòng ý nghĩ, hóa thành bọt nước tán đi, đây là Dương Hoàng ảo ảnh trong mơ chiếm thượng phong. Thiên hạ đệ nhất kiếm độc cô thiên ý, khả năng đã theo bọt nước cùng nhau tiêu tán. Nhưng là, Dương Hoàng đâu? Huyền Cửu Thiên nhịn không được nói. Bên thắng sinh, kẻ bại chết. Từ tình huống trước mắt đến xem cho là Dương Hoàng thắng, nhưng hắn nhưng cũng tại mới biến mất hào vô tung ảnh. Cái này không nên. Coi như Độc Cô Thiên Ý phá ảo ảnh trong mơ, hắn cách Tần Dương cũng còn có một đoạn không gần khoảng cách, song phương nên còn có một trận lòng tranh hổ đấu, không nên liền như vậy kết thúc mới đúng. Còn nếu là Độc Cô Thiên Ý không có chống đỡ, như vậy Tần Dương liền lại càng không nên biến mất mới là. Vấn đề này cũng là tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Muốn xuất hiện. Nguyên Tả Hoàng lại là vào lúc này đột nhiên nói Hàn Cáp Kiệt như Nhật Nguyệt Đồng Tử nhìn về phía không trung, thoáng hiện tinh quang, như đang đợi cái gì xuất hiện. Sau một khắc, kiếm quang mang chiếu sáng bầu trời đêm, thoánh như mặt trời tại lúc này đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời, vô tận quang điểm sáng hoàn vũ đại thiên, để các vị trên võ đạo thành tựu phi phàm cường giả đều cảm thấy hai mắt một trận lóe lóe. Lục Diệt Vô Ngã kiếm 23. Tại tia sáng chói mắt bên trong, xuất hiện tần dương thanh âm, đoạn tuyến mắt, hai, mũi, lưỡi, thân, ý lúc tức. Tiến vào chân chính sáu diệt chi cảnh, cùng cùng ba kiếm kiếm ý, phát ra đến cực điểm một kiếm. Ta muốn nói lại lần nữa, luận kiếm nói, ta thần dương nguyện xưng ngươi độc cô thiên ý là mạnh nhất. Bắt đầu ảm đạm kiếm quang bên trong, toàn thân trên dưới trải rộng 18 đạo vết kiếm thần dương chậm rãi hiện thân, trên trán, không thiếu kinh diễm vẻ tàn tấn. Liên tại trước đó trong nháy mắt đó, độc cô thiên ý đoạn tuyệt lục tức, tiến vào tuyệt đối lục diệt vô ngã chi cảnh, dung hợp phiêu miểu kiếm ý, sáu diệt kiếm ý. cũng còn chưa đạt đến đỉnh phong vạn thần kiếp kiếm kiêu ý, hình thành một cái kiếm khí không gian, mở ra ảo ảnh trong mơ chói buộc, để tần dương cùng hắn ở trong đó chém giết mấy ngàn chiêu. Chúng người sở dĩ không nhìn thấy hai người, trên thực tế chính là là bởi vì kiếm đạo đỉnh phong kiếm ý để đám người sinh ra cùng loại tri kiến trướng che đậy, không cách nào nhìn thấy kiếm khí kia không gian cụ thể hình thái. Trừ đông dạng đạt tới kiếm đạo đỉnh phong kiếm giả, còn có nguyên tà hoàng bực này thị lực siêu phàm hạ người, những người còn lại chỉ có tiến vào bọn hắn chiến đấu phàm vi. mới có thể nhìn thấy hai người giết được trình. Thoải mái lâm ly một trận chiến, liền kém một chút, ngươi liền có thể đánh bại ta. Nếu là ngươi có thể đem Vạn Thần Kiếp Triệt để dung hội nhập luyện đến đại thành, liền đem nó hoàn toàn dung nhập tự thân kiếu ý, thắng thua trận này còn chưa biết được. Tần Dương cũng không tự sương bản tọa đến làm dáng, trong lời nói là ít có thông suốt thoải mái, hắn nhìn về phía đối diện xuất hiện thân ảnh, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc. Mà ở đối diện hắn, Độc Cô Thiên ý ánh mắt vô thần, không chọn vẹn một tay cả người giống như như con rối đứng thẳng, tràn ngập yên lặng cùng hờ hững. Hắn tại mới chủ động đoạn tuyệt lục tức, cho nên hiện tại đã hoàn toàn mất đi thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, cảm giác. Theo y học góc độ nhìn lại, độc cô thiên y đã gần như thành người thực vật. Nhưng hắn y nguyên còn sống. Như là có người muốn đối nó hạ thủ, cái này người thực vật sẽ làm cho đối phương cắt thân thể hội một chút tử vong tư vị. Chương 726, cho nên ta đến. Trời cao phía trên, phân ra thắng bại hai người đứng đối mặt nhau. Chung quy là Tần Dương thắng, Độc Cô Thiên Ý đoạn tuyệt lục thức cuối cùng sát chiêu cũng bị hắn đón lấy, thắng bại vào thời khắc này đã xuất hiện. Hắn hiện tại cũng chỉ thừa phản kích bản năng, nếu là hợp đạo võ giả lúc này hạ thủ, Độc Cô Thiên Ý bản năng liền sẽ căn cứ địch nhân thực lực thiêu đốt hết thể phát ra cuối cùng một kiếm. Một kiếm này về sau, hắn cũng liền thành một người chết. Bất quá, giết chết Độc Cô Thiên Ý là kém nhất lựa chọn. Còn có nghĩ cách ảnh hưởng thao túng hắn để hắn trở thành một thanh chân chính kiếm cái lựa chọn này. Mặc dù cái này lựa chọn rất khó làm được, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Tần Dương cầm kiếm bàn tay có chút nắm chặt, rõ ràng là phe thắng lợi, lại tại lúc này biểu hiện ra mạnh nhất cảnh giác, bản tọa nói rất đúng sao? Quốc sư, cái lựa chọn này, người ta cũng có thể đạt thành. Tại Thiên Nhất Sơn bên ngoài, một thân ảnh dường như từ trong hư không bước ra, một bước xuất hiện tại không trung, nói: "Trật Đức Phương Nam trụ trời người, đại huyền đã từng quốc sư." cùng khiến Tần Dương kinh kỵ nhất người, tiêu miệng, hắn rốt cục tại Tần Dương cùng Độc Cô Thiên Ý phân ra thắng bại giờ phút này, xuất hiện tại đây. Nếu là ngươi không có xuất hiện, tiếp xuống, liền nên bên ta triệt để áp chế Trạm Thiên trụ phía kia. Tần Dương có chút nghi ngờ, nhìn về phía kia rốt cục xuất hiện thân ảnh. Ở trên người hắn, vết kiếm phát ra suy suy tiếng vang, từng đạo kiếm ý kiếm khí bị cưỡng ép hấp back ra, chính là trước đây bị Độc Cô Thiên Ý đâm thủng qua lồng ngực kiếm thương, cũng tại lúc này bị ép ra kiếm ý, vết thương nhúc nhích khép lại. Đối mặt Tiêu Miện, hắn không dám có chút sơ hở. Ta biết, cho nên ta đến." Tiêu Miện cười nhạt nói, "Cũng không thể để ngươi thật đem đối diện trò pha tan." Trên khuôn mặt của hắn toát ra trí tuệ vững vàng chi sắc, chắp tay đứng thẳng dáng người hiển thị rõ thông dong. Tân Dương thứ 2 độ chiến thắng, đồng thời coi tư thái còn có thừa lực. Hắn một người, liền đem Tiên Thần Phong Lạc bại thế yếu hoàn toàn xoay chuyển. Trước bại Ngọc Hoàng, đệ thêm được cô, Trảm Thiên trụ phía kia cũng chỉ thừa Nguyên Tả hoàn một người. Mặc dù Ngọc Hoàng đạo nhân vẫn còn dư lực, nhưng bên này Phật Tôn cùng Huyền Cửu Thiên nhưng vẫn là ở vào trạng thái toàn thịnh a. Đối mặt đội hình như vậy, Nguyên Tà Hoàng liền xem như giữ rọi vô biên, cũng là một cây chẳng chống vững nhà a. Cho nên Tiêu Miện đến, vì ngăn cản xấu nhất tình huống phát sinh. Đã ngươi đến, như vậy mặc kệ là chiến thắng ngươi, vẫn là đưa ngươi kéo ở chỗ này, liền đều coi như ta chờ thắng. Tần Dương nhìn xem Tiêu Miện, đạo, chỉ đợi 3 tháng trôi qua, Thiên Tinh tận giao kết thúc, kia hết thảy đều đem hết thảy đều kết thúc. Lần tiếp theo thiên tinh tận giao ước nhất phải ngàn năm về sau mới sẽ tới. Tiêu Miện chính là lớn nhất không ổn định nhân tố. Hắn một mực rời rạc bên ngoài, âm thầm làm việc, tại mọi người tề tụ Thiên Nhất Sơn thời khắc, người này lại là Lãm Yên đi phương Nam bất diệt hỏa sơn trạm phương Nam chủ trời. Loại tồn tại này, nếu là một mực không xuất hiện, kia là nhất khiến người kiêng kỵ. Như là xuất hiện ở trước mắt, tuy là uy nguyên kiêng kỵ, nhưng cũng không bằng trước đó như vậy lo lắng. Dương Hoàng là cảm thấy tất cả mọi người tụ tập tại nơi này Còn lại những cái kia còn ở các nơi hoạt động, liền đều là gà đất chó xanh sao." Tiêu Miện cười nói. Lời của hắn bên trong vẫn chưa có cùng thế gian cách ly quá lâu xa cách cảm giác, cũng không có cái gì tự cao lúc trước bỏ cơ nghiệp cho Tần Dương cao ngạo, giống như cùng bằng hữu nói chuyện, thông dong, bình tĩnh. Tần Dương trả lời, chẳng lẽ không đúng sao? Đừng nói là quốc sư còn có gì cao chiêu? Cao chiêu chưa nói tới, Tiêu Miện cười nói, nhưng là hỏng một chút Dương Hoàng cơ nghiệp, hay là có thể làm được. trong ta cơ nghiệp. Thần Dương xoay chuyển ánh mắt, là đại huyền bên kia sao? Đại hạ bên này dù còn không có toàn diện tới tay, lại Phật quốc căn cơ cũng còn cạn, nhưng có quảng trạch bảo tháp cùng Vô Ngã Phạm Âm tại, nếu Vô Pháp Hủy Hội đạt Ma Kim Quang Tháp, kia Phật quốc liền sẽ không ngực lại. Coi như tất cả quảng trạch bảo tháp bị hủy, chỉ cần Kim Quang Tháp vẫn còn, như vậy liệu mạng địa khí sói mòn đem Kim Quang Tháp tiếng chuông đại quy mô khuyết tán cũng là có thể được. Mà lại lúc này tất cả quảng trạch bảo tháp đã luyện thành một mảnh, muốn hủy hoại quảng trạch bảo tháp liền phải thừa nhận Phật quốc cảnh nội tất cả tiếng chuông áp chế. Cho dù là luyện hư cương giả, muốn chống cự Quảng Trạch Bảo Tháp Tăng Phúc sau cả nước tiếng chuông áp chế, cũng là muôn vàn khó khăn. Tiêu Miện lúc này đã đi tới Thiên Nhất Sơn, vậy hắn liền không cách nào lại đi hủy đi đạt ma kim quan tháp. Phật quốc bên này, có thể nói là vững như thành đồng. Cùng đại hạ bên này so sánh, đại huyền làm Tiêu Miện đã từng đại bản doanh, khó đảm bảo sẽ còn lưu lại cái gì ám thủ. Đồng thời phương Đông trụ trời ngay tại Huyền Kinh Hoàng Thành. Tiêu Miện hẳn là sẽ trước lựa chọn đại huyền động thủ. Nghe nói Dương Hoàng tại Huyền Kinh ngoài 10 dặm xây một tòa thành, đem chư thiên tinh lực đều dẫn dắt đến thành nội. Tiêu Miện giống như lơ đãng đạo đạo, ngươi muốn đánh hồn thiên tinh động thành chủ ý. Tần Dương lập tức nắm chắc đến Tiêu Miện trong lời nói ý tứ, ngươi muốn dùng tinh động thành lực lượng đi va chạm Phương Đông trụ trời. Không hổ là Dương Hoàng, đoán đúng rồi. Tiêu Miện vỗ tay nói, hắn một bên vỗ tay, một bên đem mình nguyên bản đánh tính hoàn toàn đỡ ra. Phương Đông trụ trời cùng Đại Huyền Quốc vận cùng đường, nghĩ muốn chém đứt nó có chút khó giải quyết. Nhưng nếu là hủy Huyền Kinh, cũng từ ta tự mình thao túng hồn thiên tinh động thành tinh lực tiến hành hành kích, hợp cả hai chi lực, vẫn là có niềm tin chắc chắn làm được. Đáng tiếc, tại ta làm việc trước đó, Thiên Nhất Sơn bên này lại là xuất hiện không tốt biến hóa. Nếu để cho các ngươi chiến thắng, đem làm Ngũ Phương trụ trời hạch tâm trung ương trụ trời ra cố, như vậy cái khác trụ trời cũng sẽ nhận ảnh hưởng, trở nên càng thêm vững chắc. Không nói Phương Đông trụ trời càng khó có thể hơn phá hủy, chính là đã mất đi trấn áp phương nam địa mạch cũng có khả năng sẽ lại lần nữa nhận một chút áp chế. Lực đại thiên hạ đệ nhất ý chí cùng công lực, lại thêm lần này giáp luận võ trừ vị. Xem chừng dù là ta có thể phá hủy Phương Đông trụ trời, còn lại 3 cây trụ trời cũng hoàn toàn không có cơ hội phá hủy. Loại tình huống này là tiêu mệnh không cách nào dễ dàng tha thứ. Cái này không chỉ có đại biểu cho hắn đối Phương Đông trụ trời hành động có thể sẽ biến thành không cố gắng chính là đã làm ra thành quả cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Trong yếu nhất, vẫn là còn lại 3 cây trụ trời không cách nào bị phá hủy. Nếu là không cách nào phá hủy tất cả trụ trời, kia vô luận trước đây như thế nào thuận lợi, cuối cùng đều là công dã tràng. Cho nên lần này, Tiêu Miện không thể không đến. Nói như vậy, ngược lại là bản tọa thắng ngươi một tay. Thần Dương hơi híp mắt lại, cười giống con hồ ly. Có thể nói như vậy, Tiêu Miện nói nói, nhưng thời gian còn rất dài, 3 tháng không kết thúc. Dù ai cũng không cách nào kết luận người thắng sau cùng là ai. Tần Dương, ngươi ý tứ, là còn lại người còn có thể làm đến va chạm phương Đông trụ trời hành động rồi. Nếu là kế hoạch thỏa đáng, cũng chưa chắc không phải không có thể làm đến, Tiêu Miện đồng dạng cười đến hết sức giảo hoạt, đại huyền trên thực chất kẻ thống trị tuy là ngươi, nhưng Diệp thị hoàng tộc cuối cùng vẫn là đại huyền lịch đại hoàng đế. Nếu là câm huyền hoàng huyết tế, chưa chắc không thể suy yếu trụ trời, lúc này lấy thêm hồn thiên tinh động thành lực lượng tiến hành va chạm, cũng có không nhỏ nắm chắc thành công. Chương 727: Cách không đấu trí đấu dũng. Xem ra quốc sư muốn cùng bản tọa luận một chút nhu đồ. Thần Dương nhìn chằm chằm Tiêu Miện nói: "Dương Hoàng cũng có thể so với ta một chút quên cước, Tiêu Miện nói, giết ta, kia hết thảy đều đừng." Trong mắt hắn, tần dương thương thế chính tại khôi phục nhanh chóng, những cái kia độc cô thiên ý lưu lại vết kiếm cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Nhục thân cường đại, chính là Dương Hoàng lớn nhất át chủ bài. Điểm này đã từng thụ Tần Dương tương trợ trấn áp lục hư kiếp tiêu miện cũng là rất rõ ràng. Tiêu Miện đề nghị Tần Dương có thể trực tiếp giải quyết hắn, sao lại không phải nói mình muốn trực tiếp giải quyết Tần Dương đâu. Cho nên, tại phát giác Tần Dương thương thế khôi phục nhanh chóng thời điểm, Tiêu Miện ánh mắt mang lên một tia vi diệu ba động. Hắn sinh ra xuất thủ suy nghĩ. Hợp đạo võ giả ý niệm, còn như thần long thấy đầu không thấy đuôi, tính lúc giấu tại Cửu Thiên chi thượng, động lúc nhanh như lôi đình. cho dù là ngang cấp võ giả đều không nhất định có thể phát hiện hợp đạo võ giả động thủ mục đích. Cao Thâm mặt chắc tiêu miệng, so với bình thường hợp đạo võ giả càng thêm bí ẩn, cũng càng thêm khó chơi. Nhưng khi hắn ý niệm hơi động thời điểm, Tần Dương liền đã nhìn rõ đến ý đồ của hắn, cũng trong nháy mắt làm ra ứng đối. Khi Tiêu Miện nghĩ muốn xuất thủ thời điểm, hắn liền cảm giác mình giống như bị một con manh thú thở hổng hển cho để mắt tới, hắn nếu là xuất thủ, tất sẽ đối mặt cường thế nhất phân kích. Cái này rất giống Tần Dương dự phán Tiêu Miện coi là bí ẩn suy nghĩ, sau đó Tiêu Miện dự phán đến Tần Dương phản kích, cũng để sinh ra dùng một loại khác chiêu thức tiến hành công kích suy nghĩ. Mà khi Tiêu Miện ý nghĩ cải biến thời điểm, Tần Dương cũng cảm ứng được nguy cơ biến hóa, đồng dạng chuyển biến tự thân phương thức phản kích. Đây chính là ngươi dự phán ta dự phán, ta dự phán ngươi dự phán ta dự phán. Tựa như xáo hoa đồng dạng, Song Vương không ngừng cải biến mình ý nghĩ, đồng thời trong lòng phán định đối phương đối nguy cơ cảm giác mạnh bao nhiêu. Tiêu Miện học sâu bách gia, nhất là đạo môn võ công, hắn tinh thông nhất. Đạo môn Tử Vi đấu thủ, ngồi quên không ta chờ pháp môn hoặc tâm pháp, hắn đều rõ ràng tại tâm, nó tâm cảnh cùng năng lực nhận biết tại nhiều lần lục hư kiếp bên trong rèn luyện đến cực hạn. Dạng này người là khó dây dưa nhất lão cá. Tựa như ngày đó Tử Dương Thiên sư bọn người coi là phe mình chiếm ưu thế, Tiêu Miện chỉ có thể bị động phòng ngự, lại không biết sớm tại chuyện xảy ra trước đó Tiêu Miện liền đã đối mình địch nhân động như thấu suốt, đối phương hết thảy hành vi đều trong dự liệu. Cuối cùng, sự thật cũng chứng minh tiêu mệnh trước xem tính, hắn thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Nhưng ở Thiên Khải núi trong trận chiến ấy, Tiêu Miện phát hiện một cái năng lực nhận biết còn có nhiều đồ năng lực đều không yếu hơn mình tồn tại, đó chính là Tần Dương. Tần Dương nhân tiên võ đạo cho tới bây giờ tình trạng, hoàn toàn đã đạt tới thành tâm thành ý chi đạo, có thể tiên tri. Đối các hung họa phúc cảm ứng được một loại cực cao tình trạng. Lại thêm nhân tiên võ đạo trong chiến đấu năng lực cảm ứng, hắn hoàn toàn có thể đánh vỡ Tiêu Miện bố cục. Cho nên tại một lần kia Thiên Khải núi chi trước khi chiến đấu, Tiêu Miện dùng mình không cần cơ nghiệp cùng Tần Dương làm giao dịch. Song Vương theo như nhu cầu. Một lần kia chiến đấu chỉ có hai cái bên thắng, một cái là Tiêu Miện, một cái là Tần Dương. Chỉ là ngay cả chính Tiêu Miện đều không nghĩ tới. Khi hắn cùng Tần Dương lại một lần nữa gặp mặt lúc, lúc trước chỉ có thể lấy chính mình không cần đồ vật Tần Dương. Bây giờ đã là có thể cùng nó đối diện đánh cờ. Song Vương tại một hơi bên trong, Ý niệm trong lòng điên cuồng biến hóa, quả thực giống như tiến hành một trận kỳ chiến. Nhưng mỗi một lần một phương động nghiệm, một phương khác liền có thể lập tức phản chế, rõ ràng chưa từng động thủ. Khí cơ lại là vô cùng nặng nề. Thần Dương nhìn như y nguyên còn tại khôi phục thương thế, nhưng hắn trên thực tế lại là đã sớm khôi phục toàn thịnh. Hoặc là nói, độc cô thiên ý mặc dù tổn thương hắn, nhưng vẫn chưa đối thực lực của hắn tạo thành ảnh hưởng. Bản thân hắn khí huyết dương cương đến cực điểm, lại có một thân khủng bố dư nguyên, coi khí tức chính là La Sát cung La Sát Khôi thần công, ân. Tiêu Miện trong lòng suy tư, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. La Sát cung tự sát thần công có thể xưng thành danh lân sa, Tiêu Miện tự nhiên cũng không phải không biết hiểu. Tại quá khứ mấy chục năm bên trong, hắn thậm chí còn thông qua ám tử trộm một bộ phận La Sát Khôi thần công tiến hành lĩnh hội. Chỉ là nhìn một lần về sau, Tiêu Miện liền đối nãy công không còn chút nào nữa hứng thú. Đây chính là một bộ cực hạn thôi phát tự thân tiềm lực võ công. cũng mà còn có cô dương không giải thiếu hụt. Lấy Tiêu Miện ngay lúc đó trầm mắt. Đã là có chút chướng mắt môn thần công này. Nhưng khi phát giác tần dương tu luyện này công sau, Tiêu Miện cũng không thể không cảm thán không có vô dụng thần công, chỉ có không thích hợp người tu luyện. Nay công cùng tần dương có thể xứng ông trời tác hợp cho, kia một thân dương nguyên phối hợp dương cương khí huyết, để tần dương tiềm năng hoàn toàn khai quật ra, đồng thời còn có thể phối hợp hắn người tiên thể. Dạng này thể phách, khí huyết, còn có dương nguyên Có thể để cho Tần Dương dù là thân chịu trọng thương cũng chiến lực không giảm, thậm chí còn có càng đánh càng hang khả năng. Còn có Hán nguyện lực pháp thân, tại trước đó chiến đấu bên trong cũng chưa từng vận dụng, đáng giá cảnh giác. Tiêu Miện trong lòng đã là đối Tần Dương hết thảy tin tức tiến hành chủ tính trung, đào sâu gốc rễ ngọn nguồn, cũng dự đoán Tần Dương thực lực. Ở đây trong mọi người, Tiêu Miện đối Tần Dương kiêng kỵ là sâu nhất. Chỉ vì Tần Dương tuy có một thân dương nguyên, nhưng nó chủ yếu công kích lại là toàn bộ nhờ nhân tiên võ đạo có thể phát huy lực lượng. Mà loại này từ nhục thân phát lực lượng, cũng không tại tiêu miện khắt chế phạm vi bên trong. Âm Dương Ngũ Hành bắt quái bên trong, không một có thể đả thương tiêu miện, nhưng đơn thuần lực lượng nhưng không ở chỗ này bên trong. Tần Dương không cách nào bị nó khắt chế. Mà Tần Dương cũng đồng dạng đối gần đây vài chục năm nay nhân vật Phong Vân Kiên Kỵ dị thường. Hắn nhưng còn không quên, tiêu miện lúc trước thế nhưng là tiến vào kia xem xét liền không tầm thường địa giới. Muốn nói tiêu miện tại chỗ kia chẳng được gì, kia Tần Dương là chết đều không tin. Thần Dương dù tự hỏi ác chủ bài không ít, nhưng đối mặt Tiêu Miện, kia là lại cẩn thận đều không quá đáng. Thần Dương Tiêu Miện tuyệt không thể khinh thường. Song Vương tại trải qua một phen cách không đấu trí đấu dũng cùng đầu nạo phong bạo về sau, không hẹn mà cùng sinh ra ý nghĩ này. Dương Hoàng nhưng muốn cùng ta đánh cược một lần. Tiêu Miện nói: "A xin lắng hai nghe." Thần Dương cười nói: "Nói là cược, trên thực tế cũng bất quá là thay cái phương thức chiến đấu thôi, người ta còn có bọn hắn những này hợp đạo cấp bậc." tiếp tục tại Thiên Nhất Sơn phân ra thắng bại, mà những người còn lại liền rời đi nơi đây, lấy thiên hạ vị cục, so sánh cái ngươi chết ta sống. Tiêu Miện nhẹ nhàng phất tay, tay trái đảo qua phía dưới tất cả đứng ngoài quan sát luyện hư trở xuống võ giả, hai bên chiến trường, vô luận có một ngày chiến thắng, cũng có thể làm cho một bên khác chiếm cứ ưu thế cực lớn. Tỷ như Dương Hoàng chi pháp thân, nếu là Phật quốc toàn diện luân hãm, Dương Hoàng đúng phương pháp thân sợ là cũng muốn sụp đổ đi. Nếu là pháp thân sụp đổ, Tuần Dương chiến lược cũng sẽ nhận một chút ảnh hưởng. Nhưng nếu là bản tọa tại một phương khác chiến trường thắng, tỉ như Đại Huyền vững như thành đồng, kia quốc sư muốn hủy phương Đông trụ trời, cũng là khó như lên trời. Quốc sư muốn nói, chính là ý tứ này, đúng không? Thần Dương nói. Một bên khác chiến trường mặc dù không bằng bên này như vậy có tính quyết định, nhưng nếu là các bại, cũng sẽ đối ở đây song phương tạo thành ảnh hưởng. Đã là quyết định thiên hạ tương lai đọ sức, vậy liền để người trong thiên hạ đều tham dự vào đi. Tiêu Miện cất cao giọng nói, Chương 728: Sa cổ đại nhân vật, tăng thêm cầu nguyện phiếu. Lấy Thiên tinh tận giao làm hạ định, lấy Thiên hạ làm tiền đặt cược, lại mở một mảnh chiến trường. Nếu là chúng ta bại, Thiên hạ này sớm muộn cũng sẽ rơi xuống Dương Hoàng trong tay, ta xem Dương Hoàng hành vi, tương lai dường như cần không ít nhân lực vật lực a. Tiêu Miện lo lắng nói, ngay cả cái này đều bị quốc sư phát hiện sao? Xem ra quốc sư trong bóng tối cũng là quan sát không thiếu thời gian. Thần Dương nói, hắn biết Tiêu Miện lời nói là có ý gì. Mặc dù Tần Dương khoảng cách phấn toái chân không cảnh giới còn xa, nhưng hắn đã an bài nhân thủ tra khắp tất cả thiên hạ phong thủy, tìm kiếm dấu giữa thiên địa 99 cái tiết điểm rồi. Nghe muốn tiến hành bực này cử động, tất nhiên là cần hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, đồng thời còn cần đối kia tiết điểm sở tại địa khu có nắm trong tay. Như thế, đem thiên hạ đặt vào trong lòng bàn tay tự nhiên chính là lựa chọn tốt nhất. Cho nên Tần Dương sớm muộn là chặn đánh bại còn lại người phản kháng, đồng thời còn muốn binh phạt Vân Đông. chỉ là hợp đạo võ giả tâm cảnh độ cao, cơ vốn dĩ là vô tâm tại quân thế, bọn hắn lực lượng một người liền đã có thể trấn áp một nước, cho nên không ai sẽ nghĩ tới Tần Dương vị này dương hoàng sẽ quan tâm tại như vậy sự nghiệp, muốn chinh phục thiên hạ. Tiêu Miện cũng là thông qua bí mật quan sát mới xác định Tần Dương nhu cầu, đồng thời cũng là bởi vì đây, hắn mới nhìn rõ đến Tần Dương ngay tại làm cái nào đó cùng hắn võ đạo tương quan đại sự. Nếu là ta không có đoán sai, khi toàn bộ thiên hạ nhân lực đều vì ngươi khu động thời khắc, Khi ngươi hoàn thành kia chuyện lớn thời khắc, thực lực của ngươi sẽ đạt tới thượng nhân khó có thể tưởng tượng hoàn cảnh." Tiêu Miện nói. "Bình thường người có lẽ không dám nghĩ, nhưng lấy Tiêu Miện hạ là người bình thường. Hắn thậm chí thông qua những này nhìn như không đáng chú ý vật vặt, phát giác được Tần Dương bộ phận bí mật. Chỉ nghe hắn nói tiếp, phá hủy trụ trời, đối với người bình thường cùng võ giả đến nói là tai họa, nhưng đối với chúng ta hợp đạo võ giả đến nói, lại là lớn nhất kỳ ngộ." Những người khác có thể sẽ bởi vì bận tâm vô tội mà không nghị phá hủy trụ trời, nhưng ngươi Tần Dương lại là tuyệt đối dám, tuyệt đối sẽ. Người khác cho là ngươi là sợ trụ trời bị hủy sau xuất hiện lão quái vật, nhưng ta biết ngươi Tần Dương dạ tâm lại là dung không được cái này đáng thương kiếp đảm. Nếu là chỉ có con đường này, ngươi sẽ là phá hủy trụ trời lớn nhất thôi động người. Ngươi, ngươi sợ dĩ chọn bảo hộ trụ trời là bởi vì ngươi không chỉ có con đường này. Ngươi còn có cái khác đường đi tăng lên võ đạo, cho nên ngươi từ bỏ phá hủy trụ trời. Tiêu Miện chi ngôn chữ câu chữ câu cắt vào hải tâm, triều sâu phân tích Tần Dương làm việc con mắt. Chư người bên ngồi, Tiêu Miện cái này chỉ gặp qua giải giấc vài mặt người xa lạ ngược lại là quen thuộc nhất Tần Dương người. Tần Dương từng tại quá khứ nghe nói có người như vậy hình dung Tiêu Miện, cựu thiên thập địa, tận trong tay, thương sinh chi tính, tận trong tim, khi đó Tần Dương chưa cùng Tiêu Miện tiếp xúc qua, không có thập trải nghiệm, về sau cùng Tiêu Miện giao dịch về sau càng là nhìn xem hắn rời đi. Hiện tại hắn mới sâu sắc nhận thức đến người này một phương diện khác lợi hại, cái kia khác biệt tại võ công chỗ lợi hại để Trần Dương không thể không thừa nhận, tiêu miện quả nhiên là cuộc đời lớn nhất chi địch. Ngươi như tiếp tục không đem việc này bại lộ tại mặt ngoài, âm thầm quy hoạch, cũng có thể tại ngày khác để bản tọa ăn một thiệt toỏi lớn. Trần Dương cảm khái nói. Nhưng mà tiêu miện lại là nói ra, ngày khác. Là bao lâu ngày khác? Dương Hoàng, Thiên Tinh tận giao về sau, hoặc là ta thành công phá hủy trụ trời, quân lâm thế gian, người cho dù còn sống, cũng là hoảng sợ không chịu nổi một ngày, hoặc là chính là ta sự bại bỏ mình. Kế tiếp Thiên Tinh tận giao, người ta lại đến một ván. Hay là hạ cái Thiên Tinh tận giao? Ta cho ngươi bên trên một nén hương. Người ta cho dù có ngày khác, cũng sẽ tại ngàn năm về sau. Ngươi là bị phong ấn bên trong cái kia lão quái vật. Tần Dương nhẹ cảm nắm chắc đến tiêu miện trong lời nói tin tức. Phá hủy trụ trời, quân lâm thế gian. trong lời nói ý tứ thế nhưng là ngậm lấy thật sâu trì ý a. Tiêu Miện cũng là buông ra cố kỵ, không làm dấu giếm, trong lời nói không thiếu giọng thoáng. Bởi vì mấu chốt thắng bại điểm đã là tại gần đây sau 3 tháng. Lần này Thiên Tinh tận giao về sau, hết thảy đều kết thúc, phải chăng dấu giếm đã là dấu diệu? Nếu là Tiêu Miện thành công, vậy liền như hắn lời nói, quân lâm thế gian. Nếu là thất bại, đó chính là ngàn năm chuyện sau đó rồi. Đối với Tiêu Miện đến nói, Khi đó Tần Dương còn sống hay không đều là không biết đâu. Có lẽ Tần Dương sẽ trở thành hắn trong hồi ức một đạo có chút chói sáng phong cảnh, để hắn trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua nhớ lại. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta có thể nói cho ngươi." Tiêu Miện cười khẽ nói, "Ngươi suy nghĩ là thật." Hô. Tần Dương nghe vậy, thở ra một hơi thật sâu. "Vậy ta còn thật sự là gặp một đại nhân vào ta?" Quân Lâm Thế Gian. "Ha ha, cái kia lão quái vật dám nói mình có thể Quân Lâm Thế Gian." Duy nhất có thể quân lâm thế gian, chỉ có cái kia giết vũ tổ, để Phật tổ, đạo tổ, nhân hoàng, Bách gia chi sư đồng tâm hiệp lực phong ấn tồn tại. Nếu là hắn phá vỡ phong ấn hàng thế, nhưng không phải liền là quân lâm thế gian sao? Đến lúc đó, Thần Dương sợ là đều muốn khi điệu động bên trong chuột, hoàn toàn không dám ló đầu. Sợ nhất chính là trụ trời bị hủy sau thả ra ra hỏa này, không nghĩ tới lo lắng thành thật. Thần Dương trong lòng bất đắc dĩ nói, cùng là người xuyên việt Cái kia không biết bao nhiêu năm trước người xuyên Việt tiền bối dù lão, nhưng hắn kim thủ chỉ lại là một ngàn phần trăm lớn treo à. Nếu là Tần Dương không có đoán sai, cái kia lão bức tiền bối chỗ có là kéo dài không suy nguyên tổ kim thủ chỉ hệ thống. Mặc kệ là cái gì hệ thống, đều so nhà mình cái này phải kinh thủ kiếp nạn mới có thể phát lực, đồng thời chỉ có thể thôi diễn pháp môn mà không cách nào trực tiếp quán thâu công lực cảnh giới đại la thiên gia sức nhiều. Dù là kia lão bức tiền bối quả nhiên là tuổi mụn, Tại dạng này Hắc Hạ cũng sẽ là một cây thần tiên cấp tối mục. Có thể sát thần tiên ra hỏa, há có thể để Tần Dương không lòng mang sâu nhất kiêng kỵ. Ta có một cái nghi vấn, vì sao trước ngươi hoàn toàn nhìn không ra có phương diện này dấu hiệu? Thần Dương nhịn không được hỏi. Trước đó Tiêu Miện cũng không giống như là lão quái vật. Nếu là hắn lão quái vật, liền sẽ không chủ động rời đi, mà là vận hành đại thế, đợi đến tiên tinh tận giao tiến đến liền nhất cử phát động, thẳng phá thiên trụ. Ngươi có thể đem trước đó ta xem như không có quá khứ ký ức ta, Tiêu Miện nói, năm đó vong tình đạo quân trọng thương ngã gục chạy đến phương Nam bất diệt hỏa sơn, tại Ngọc Hoàng tận lực phóng túng hạ xông vào xích tiêu cùng, sau đó liền ngơ ngơ ngác ngác tiếp nhận đạo của ta loại, trở thành tốc thể. Về sau đạo trùng hóa sinh, tiến vào tiêu vô tâm thể nội, chiết để có tân sinh. Từ khi đó lên, Tiêu Miện cũng chỉ là Tiêu Miện, mà không phải vong tình đạo quân. Chỉ bất quá ta kinh quá fan này tạo hóa, trước kia tận quên đem mình làm vòng tình đạo quân thôi. Sau này thế nào, Tiêu Miện không nói Tần Dương cũng có thể đoán được. Tiêu Miện cất đi Thiên Tử kiếm, mở ra môn hộ tiến vào kia không biết chi địa, ở nơi đó thức tỉnh truyện cũ trước kia, sau đó tại Thiên Tinh tận giao muốn bắt đầu thời điểm trở về. Tần Dương hiện tại muốn mặt đúng, chính là thiết thiết thực thực xa cổ đại nhân vật, có thể giết chết treo ép sử thì cấp ngâm nhân. Không, là La Diệt. Chương 729, Huyền Cửu Thiên xuất chiến. Trận này cuộc, ta đón lấy. Tần Dương cùng Tiêu Miện đối mặt, thanh âm truyền đến phía dưới Huyền Chủ trong hai, "Huyền ca, ngươi mang theo các nàng trở về đại viện, đại viện sự tình liền từ ngươi tiếp nhận đi."